q hai chương ba mươi mốt l u y ệ n chế thái dương cửu bảo hạ chương ba mươi mốt l u y ệ n chế thái dương cửu bảo hạ hiện tại thái nhất luyện chế linh bảo kinh nghiệm xem như rất phong phú rồi tối thiểu nhất luyện chế thượng phẩm hậu thiên linh bảo hay là dễ như t r ở bàn tay coi như là luyện chế thái dương cửu bảo cũng là phi thường đơn giản dễ dàng đương nhiên nếu là luyện chế hậu thiên trí bảo mà nói thái nhất còn không cách nào làm được dù sao thượng phẩm hậu thiên linh bảo cùng hậu thiên trí bảo thế nhưng mà kém nhiều lắm thái nhất nếu là có thể đủ tại hung thú lượng kiếp luyện chế hậu thiên trí bảo mà nói như vậy h ắ n tuyệt đối sẽ trắng trắng trận săn giết sau đó luyện chế hậu thiên công đức trí bảo phải biết rằng hậu thiên công đức trí bảo thế nhưng mà có thể so với tiên tiên trí bảo tồn tại tựa như thiên địa huyền hoàng linh l u n g tháp hồng mông lượng thiên thước đây đều là có thể so với mười đại tiên tiên trí bảo tồn tại muốn luyện chữ hậu thiên công đức trí bảo cần có công đức tuyệt đối là một cái thiên văn s ố tự tối thiểu nhất hiện tại thái nhất đại đạo công đức chỉ có thể đủ luyện chế một kiện bất quá thái nhất cũng sẽ không dùng trên người hắn đại đạo công đức đến luyện chế hắn cần chức mở ra thứ hai thiên phú thần thống sau đó tại luyện chế hậu thiên công đức trí bảo có khả năng vĩnh viễn đều không thể luyện chế hậu thiên là có tiên tiên điều kiện h u n g thú lượng kiếp trước kia chỉ cần ngươi đại đạo công đức đầy đủ có thể l u y ệ n chế nhưng là chờ thiên đạo thai ngén sau khi đi ra thiên đạo thống trị h ư n g hoang đánh xuống thiên đạo công đức mặc dù cũng có thể l u y ệ n chế linh bảo nhưng chỉ có thể l u y ệ n chế hậu thiên công đức linh bảo nhưng không cách nào l u y ệ n chế hậu thiên công đức trí bảo cho nên muốn muốn luận chế hậu thiên công đức trí bảo chỉ có thể ở thiên đạo không xuất hiện phía trước thái nhất có lẽ không có có hy vọng luận chế hậu thiên công đức trí bảo rồi dù sao hắn muốn mở ra thứ hai thiên phú thần thông nếu là đem thái dương cửu bảo đều luận chế thành hậu thiên công đức trí bảo như vậy thái nhất thực lực một khi trở thành nguyên thần. chỉ sợ coi như là thần nghịch cũng không phải đối thủ nhưng là đây hết thảy tại hôm nay đều là không thể nào thực hiện chỉ có thể chờ mong tương lai sẽ xuất hiện chuyện xấu nói như vậy cố gắng còn có thể hoàn thành cái mục tiêu này đem thái dương thần cảnh thu vào sau đó liền luyện chế thái dương phần thiên kiếm thái dương c ự u bảo một bộ tổ hợp phân biệt đối ứng lấy thái nhất chín khỏa thần dương đương thái nhất chín khỏa thần dương đều xuất hiện đến lúc đó c ự u bảo nhất định trở thành chín khỏa thần dương ký thác thì c h u ể n ra không thể phỏng đoán vi năng luyện chế thái dương phần thiên kiếm cũng không có thời gian quá dài và năm không đến tự luyện chế tốt rồi dù sao thái dương phần thiên kiếm hình thức ban đầu thái nhất không biết luyện chế ra bao nhiêu cho nên luyện chế khởi đến tự nhiên phải nhanh hơn rất nhiều sau đó liền thái dương q u y ề n trượng càng là đến đằng sau linh bảo luyện chế lại càng là thuần thục hơn nữa mỗi một kiện linh bảo đều là thượng phẩm hậu thiên linh bảo thái dương cựu bảo luyện chế không có có một lần sai lầm toàn bộ đều là một lần thành hình thái dương thần đ ỉ n h thái dương thần cảnh thái dương phần thiên kiếm thái dương q u y ề n trượng thái dương liệt diễn châu thái dương thuần nguyên tháp thái dương phân viên thước thái dương thần ấn tám kiện mặt trời trí bảo toàn bộ luyện chế hoàn tất dùng thá nhưng là còn có một kiện khó có thể luyện chế mặt trời trí bảo cũng không phải khó luyện chế là vì luyện chế thái dương thần bia cần phải thời gian hơn nữa không phải một cái nguyên hội hai cái nguyên hội có thể hoàn thành chỉ cần thái nhất vẫn còn tu luyện sẽ một mực luyện chế xuống dưới thái dương thần bia tồn tại chính là vì ghi chép thái nhất sở hữu công pháp cùng với đại đạo vô luận là cựu chuyển thái dương chân kinh hoặc là cựu chuyển thái âm chân kinh thái nhất đều ghi chép tại thái dương thần bia t h ư ợ n g diện thái dương thần bia tác dụng cũng, cũng không phải ghi chép n h ữ n à y còn có một rất cường đại uy năng cái t i ế chính là trấn áp hết thạy thái nhất đem cựu c h u y ể n thái dương chân kinh cùng cựu c h u y ể n thái âm chân kinh khắc chế đi lên liền sẽ xuất hiện vô hạn uy năng dùng chấn này áp hết t h ể sinh linh chỉ cần chưa quen thuộc cựu c h u y ể n thái dương chân kinh hoặc là cựu c h u y ể n thái âm chân kinh vận chuyển c h i pháp trừ phi dùng sức mạnh lực phá vỡ bằng không đem vĩnh viễn ra không được hiện tại thái nhất cần phải làm là luyện chế thái dương thần đ ị a sau đó đem cựu c h u y ể n thái dương chân kinh cùng cựu c h u y ể n thái âm chân kinh khắc lên hôm nay cựu c h u y ể n thái dương chân kinh cùng cựu truyền thái âm chân kinh thượng diện đều có được chiến thể tu luyền tri pháp cái này thái dương thần địa cũng có thể Vô luận là thái Nhất Thái h o ặ chính là Đế Tuấn đã Tuấn t con nối cũng có có dõi ể lĩnh ngộ、thái、Dương Thần、bia. hơn nữa、thái、Nhất cũng Thái Thái h Bia, sẽ đem k đạo đi khắc chế l ê c ỉ cần thái nhất sở sáng tạo đều khắc chế đi lên. Chính Nhất sáng lên. Thái tạo đi sở đều yếu nhất thái nhất hội đem chính mình thái dương đại đạo khắc chế đi lên như vậy hội tăng lớn thái dương thần bia vi năng rất có thể thái dương thần bia l u y ệ n chế ra đến ngay cả thượng phẩm hậu thiên linh bảo đều không có nhưng lại thắng tại là một kiện phát triển tiểu linh bảo l u y ệ n chế thái dương thần bia bản thể cũng không có dùng thời gian quá dài chỉ sợ là thái dương tựu bảo bên trong thời gian sử dụng ngắn nhất một kiện nhưng là kế tiếp khắc chế lại là gian nan thái nhất vốn là đem chính mình quen thuộc nhất lại đem khí đạo còn có một chút lĩnh nộ thần thống cùng với hoa hồng chi thuật đều khắc chế đi lên cuối cùng mới khắc chế thái dương đại đạo bởi vì thái dương đại đạo thái nhất cũng chỉ là lĩnh nộ ra một cái hình thức ban đầu cụ thể nên tu luyện như thế nào còn chưa trở thành một cái nguyên vẹn hệ thống cho nên tại khắc chế thái dương đại đạo thời điểm thái nhất đều là tất cả cẩn thận sợ ra sai lầm nói như vậy chịu có khả năng hội làm cho thái dương thần bịa miền nát đương hết thể đều làm sau khi xong thái nhất nhìn xem trong tay cái này ba thôn lớn nhỏ thái dương thần n ị a đây là thái dương cựu bảo bên trong duy nhất một kiện hạ phẩm hậu thiên linh bảo hơn nữa hay là cái loại này mới vào hạ phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc đây là bởi vì thái nhất đối với chính chuyển thái dương đại đạo không có tu luyện xong toàn bộ còn có t i ể u là lý giải không đủ thấu triệt chờ thái nhất đã trở thành nguyên thần về sau tại khắc chế một lần t i ể u sẽ khiến thái dương thần n ị a trở thành thượng phẩm hậu thiên linh bảo sau đó tại đem thái dương đại đạo đến tiếp sau lĩnh ngộ khắc chế đi vào rất có thể sẽ là thái dương cựu bảo bên trong cái thứ nhất tr thái nhất theo một cái cái gì cũng không biết luyện khí sơ học giả lại để cho chính mình khí đạo tiểu thành hơn nữa luyện chế ra thái dương tử bảo có thể nói cái này hai cái nguyên hội thời gian dùng vô cùng sung túc thái dương tử bảo ngoại trừ thái dương thần bia bên ngoài toàn bộ đều là thượng phẩm hậu thiên linh bảo mặc dù không phải tiên thiên linh bảo nhưng là ở thời điểm này những linh bảo này đối với thái nhất tác dụng có thể to lắm so tiên thiên linh bảo tác dụng còn muốn lớn hơn những cố nhiên là này hậu thiên linh bảo nhưng là thắng tại đối chiến bền bị tính về phần cực phẩm tiên thiên linh bảo thậm chí tiên thiên trí bảo hôn nội chúng đều chỉ thích hợp làm át chủ bài đ ế dùng bởi vì một khi dùng t i ê q hai chương ba mươi hai đại chiến trước giờ chương ba mươi hai đại chiến trước giờ thái dương cựu bảo đều là hậu thiên linh bảo luyện hóa khởi đến tự nhiên nếu so với tiên thiên linh bảo đơn giản hơn nữa dùng thái nhất hiện tại cổ thần tu vi đỉnh cao có thể đem thái dương cựu bảo hoàn toàn luyện hóa cái này đã có thể so những tiên tiên linh bảo k i ê m mạnh hơn nhiều rồi tiên tiên linh bảo thái nhất chỉ có thể luyện hóa năm thành mà cực phẩm tiên tiên linh bảo thái nhất có thể luyện hóa ba cd không tệ về phần hôn đ ộ i chung thái nhất lưỡng cd không đến đây là bởi vì tu vi cảnh giới chưa cùng bên trên nguyên nhân muốn toàn bộ luyện hóa hôn đ ộ i chung phát huy ra hôn đ ộ i chung toàn bộ huy năng ít nhất cần hôn đ ộ i thần cảnh giới phải biết rằng hôn đ ộ i chung một khi huy năng toàn bộ thi triển có thể định trụ vô tận hôn đ ộ i giam cầm thời không cái này thái dương cựu bảo là thái nhất luyện chế cho nên luyện hóa lộ ra phi thường dễ dàng chỉ là dùng vạn năm quan âm thái, nhất liền đem thái dương cựu bảo toàn bộ luyện hóa cái này lại để cho thái nhất chiến lược có tăng lên một cái cấp bậc luyện hóa tốt rồi phát bảo tính toán một cái thời gian hắn tổng cộng dùng hai cái nguyên hội k h ắ c thêm thời gian và o năm mới đưa thái dương cựu bảo luyện chế ra đến lại đến toàn bộ luyện hóa cái này hai cái nguyên hội nói dài cũng không dài lắm nói ngắn cũng không ngắn ít nhất đối với vạn tinh điện mà nói cái này hai cái nguyên sẽ trả thật là lớn lên trên cơ bản vạn tinh điện cùng tinh không cự thú ngàn năm một ít chiến vạn năm một đại chiến cái này trong lúc không biết đã xảy ra bao nhiêu chiến t r ư ợ khá tốt thái nhất lúc trước cho đế tuấn một ít h u y bảo cái kia chính là lại để cho đế tuấn thành lập vạn tinh điện về sau trước dùng hà đồ lạc thư đem chiến trận suy diễn đi ra muốn bằng không thì đối chiến tinh không cự thú chỉ sợ hiểu ý có thưởng mà lực chưa đủ dù sao tinh không cự thú thân hình quá mức khổng lồ hơn nữa tinh không cự thú thần lực cũng đều chứa được rất nhiều một cái thiên thần cảnh tinh không cự thú hoàn toàn có thể chiến mười cái thiên thần cảnh tiên thiên sinh linh đây đối với vạn tinh điện là phi thường bất lợi nhưng là thái nhất lại để cho đế tuấn suy diễn s u ố t chiến tranh giành này sẽ tăng lớn vạn tinh điện bên trong những cấp bậc thấp kia tiên thiên sinh linh sức chiến đấu thậm chí có thể dùng lực khắc tưởng cũng không phải là không có khả năng chính là vì những này đế tuấn suy diễn ra ba loại chiến trận. một loại là chín vị tiên tiên sinh linh phối hợp tác chiến một loại là vạn tên tiên tiên sinh linh phối hợp tác chiến còn có một loại là tinh thần c h i chủ phối hợp tác chiến chiến trận cũng chính bởi vì những chiến trận này lại để cho đế tuấn tại vạn tinh điện địa vị có củng cố một phần có thể nói đế tuấn nói lời tự là không thể làm trái p h á p chỉ. nhưng mặc dù là như vậy vạn tinh điện cùng tinh không cự thú đại chiến cũng là có thắng có bại dù sao tinh không cự thú cũng không phải người ngu có thiên cơ lão t ổ tại thú n g chi sau lưng còn có cái này vô cực vô cực tại vạn tinh điện thế nhưng mà sắp xếp mấy cái ra thế hơn nữa đều là tinh thần tri chủ lại để cho đế tuấn khó lòng phong bị chỉ cần là không nghiêm tra tinh thần c h i chủ t i ể u cũng không phát hiện có gian tế mà bây giờ vạn tinh điện mới đã thành lập nên hai cái nguyên hội há lại sẽ làm nghiêm t r a sự tình một khi nghiêm t r a tất nhiên sẽ để cho tinh thần c h i chủ đều sinh ra chia l i ệ tri tâm những bọn gian tế kia lại một trăm ngọi thổi gió tất nhiên sẽ lại để cho đại bộ phận tinh thần c h i chủ trôi qua cho nên coi như là đế tuấn biết được cũng sẽ không tại bây giờ đối với tinh thần c h i chủ làm ra cái gì điều tra hoặc là một ít điều tra hai cái nguyên sẽ đi qua rồi đế tuấn còn có hy vọng thư hi hòa gặp nhau cùng một chỗ bọn hắn đang đàm luận thái nhất sự tình dù sao đã bê quăn mà đến hai cái nguyên hội cái này cùng thái nhất lúc ban đầu định thời gian có chút xuất nhập bởi vì thái nhất thời điểm ra đi nói là một cái nguyên hội ngày nay đã hai cái nguyên hội nếu không là biết được thái nhất sẽ không ra sự tình bọn hắn hiện tại cũng đã chạy tới thái dương tinh rồi thiên cơ lão tổ vậy mà cũng sáng tạo ra chiến trận cái này nhất định là chúng ta vạn tinh điện bên trong co gian thế nếu không thiên cơ lão tổ làm sao có thể hội sáng tạo ra chiến trận ta vạn tinh điện cũng sẽ không tại đoạn thời gian trước tổn thất tám vị tinh thần c h i chủ hơn mười vị tiên thiên thần mà rồi đế tuấn có chút t ă n tức trước một lần đại chiến là hắn dẫn đầu nhưng lại thảm bại nếu không là vọng thư xuất lãnh đại quân tiến vệ chỉ sợ đế tuấn sẽ bị thiên cơ vây rết rồi nguyên bản đế tuấn tính toán tốt chiến lược lại bị làm rối loạn cái này nguyên nhân trong đó tự là thiên cơ lao tổ lại để cho tinh không cự thú bày ra chiến trận cái này lại để cho đế tuấn có chút phản ứng không kịp đưa đến trận này chiến tranh thất bại không muốn đem ánh mắt chỉ đặt ở những tinh thần c h i chủ kia hoặc là tiên thiên thần ma trên người muốn nhiều chú ý tiên thiên sinh linh đại ca ngươi đã từng nói qua tại lượng kiếp hậu kỳ bọn hắn mới thật sự là nhân vật chính võng thư đối với đế tuấn nhắc nhở vâng cũng không biết đại ca lúc nào xuất quan hiện nay cái kia thiên cơ lao tổ quá khó chơi rồi Có trước i tiên ê n thần t ma o n g mặt kệ thiên cơ lão tổ, tổ, tổ, tổ hắn đã đi ra tinh không vừa vặn chúng ta có thể tại hắn ly khai lúc này trực tiếp xuất kích tinh không cự thú tất nhiên hắn có thể cho tinh không cự thú tổn thất thảm trọng hì hòa trải qua hai cái nguyên hội tôi luyện trên người cũng thể hiện ra một cỗ sát ý việc này không nên chậm trễ hiện tại cựu phái gia thái bạch tinh quân xuất lĩnh tám vị tinh thần tri chủ 30 tên tiên thiên thần mà, 100 vạn tiên thần tiên tiên tập kích nhật tinh, ta tự tinh vạn sinh linh mình dẫn kích ma, quỷ đế ầ thần thần u vị vạn tinh trăm tên tiên tiên tiên tiên tinh. chi sinh linh diện đánh chính chủ bạch hồ ma, đ tuấn trải qua hiện lịch lãm l rèn u y hôm nay làm việc cũng là lôi lệ phong hành. lôi làm nay cũng là lệ việc Đế tuấn hiện tại u ấ n hiện t đã có một cái đế vương phong cách bất kể là làm việc hay là ngôn ngữ hay hoặc là đối đại những tinh thần chi chủ kia còn có tiên thiên thần cũng đã chuẩn bị một người thủ lĩnh điều kiện đương nhiên duy chỉ có, có một việc đế tuấn có chút không có làm được vị cái kia chính là đối với tiên thiên sinh linh coi thường hắn cho rằng tiên tiên sinh linh chỉ là phá hôi không có gì thực dụng tính một khi lên chiến trường đều là một ít tiêu hao q u â n địch vật phẩm mà thôi thái nhất đã từng nhắc nhở qua đế tuấn nhiều chiếu c ô thoáng một phát tiên tiên sinh linh dù là n g ư ơ i đối với tiên tiên sinh linh tất cả ác chỉ có lại một lần đối với hắn tốt hắn cũng hội vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi thì tốt hơn nhưng là n g ư ơ i đối với tại tinh thần c h i chủ muôn và tốt lại một lần không tốt rồi những tinh thần c h i chủ này đều đem ngươi nhớ kỹ một khi ngươi đã xong hoặc là thất thế rồi những tinh thần tri chủ này chẳng những không sẽ giút ngươi ngược lại sẽ bỏ đá x u n g giếng đế tuấn trực tiếp liền là đã ra nội điện trực tiếp là rơi xuống phát trị lại để cho những tinh quân kia đúng chỗ sau đó liền bắt đầu hành động tại đế tuấn sau khi rời khỏi vọng thư liền lại để cho hi hòa lại dẫn theo một đội đại quân đánh bạch hổ tinh phía bên phải bình minh tinh sở dĩ làm như vậy vọng thư muốn làm được không sơ hở tí nào đế tuấn có đi một tí sơ hở nàng tự nhiên muốn hỗ trợ dù sao đế tuấn hiện tại đã tính toán làm bội phu của nàng rồi hơn nữa còn có thái nhất tầng này quan hệ vọng thư ưa thích thái nhất tự nhiên cũng sẽ tận tâm tận lực trợ giúp đế tuấn cho nên nàng chẳng những đem hi hòa điều tra thậm chí liền chính cô ta đều xuất động với tư cách cuối cùng tiếp ứng đại quân q hai chương ba mươi ba tinh không cự thú cùng hung thú hơn ba mươi ba tinh không cự thú cùng hung thú ngữ kế vô ngân tinh không rộng lớn bắt ngát nhưng là ba trăm sáu mươi k h ỏ a hàng cổ tinh thần lại là vô cùng trói mắt thiên hổ tinh là ba trăm sáu mươi k h ỏ a hàng cổ tinh thần một trong hơn nữa lại là thiên hổ tinh hệ chủ tinh mà ở thiên hổ tinh phía trên nhưng lại có mấy chục vạn tinh không cự thú nhiều như vậy tinh không cự thú đã tính toán là một cái tinh không cự thú theo điểm rồi kỳ thật thiên hổ tinh bản thân tự là thiên cơ bố trí xuống trọng yếu một cái chiến tranh bố trí vị trí cho nên mới phải có đại lượng tinh không cự thú hơn nữa thiên hổ tinh khoảng cách tử vi tinh vốn cũng rất gần cách xa nhau năm cái hàng cổ tinh thần mà thôi thì ra là cách xa nhau năm cái tinh hệ khoảng cách vạn tinh điện đại quân rất nhanh hướng thiên hộ tinh hệ bay đi mới nhất tới gần thiên hộ tinh đại quân là thái bạch tinh quân xuất lĩnh đại quân vừa tiến vào thiên hộ tinh hệ thái bạch tinh quân t i ể u xuất lĩnh đại quân thẳng đến bên trái nhật quỷ tinh vạn tinh điện những đại quân này đều là huyền thần đã ngoài tu vi tốc độ cực nhanh tự nhiên là giống như phong vân sẽ qua tại thái dương tinh quân dưới sự chỉ huy trăm vạn tiên thiên sinh linh tụ thành đại trận trực tiếp đối với nhật quỷ tinh bên trong phát ra tập kích từng đạo liên hợp thần thông đánh hướng về phía nhật quỷ tinh ngũ thải tân phân thần thống sau chấn động tinh không nhật quỷ tinh phía trên tinh không cự thú đều là bay lên ngửi được tiên tiên sinh linh ngùi đều là triển khai diện mục dữ tợn mấy vạn trượng mấy chục vạn trượng lớn nhỏ tinh không cự thú mở cái miệng rộng hướng những vạn tinh điện k i a đại quân thôn phệ mà đi thái bạch tinh quân cũng là một phương đại tinh quân hơn nữa cũng là nhất càng thần lại còn nguyên thần tu vi chứng kiến nhật quỷ tinh phía trên chỉ có không đến vạn chỉ tinh không cự thú lập tức liền cảm giác có chút không đúng theo lý thuyết nơi này là bạch hổ tinh t đại, đại, đại chiến t lập tức mở ra thuận nhưng tinh không c ử thú tại trong nháy mắt tử vong hơn một ngàn đầu nhưng lại không có dối loạn trận hình dù sao tinh không cự thú không có rất cao linh trí chỉ có phục tòng mệnh lệnh đế tuấn nhìn về phía chính mình đại quân cùng tinh không cự thú chiến lúc này không có bất kỳ giữ lại hiện nay thiên cơ lão tổ đã đi hưng hoang hắn muốn thửa cơ hội này đem thiên hổ tinh hệ sở hữu tinh không cự thú chém giết giết trên trăm đầu tinh không cự thú đế tuấn tâm dần dần tỉnh táo lại trong mắt toát ra một tia nghi hoặc thiên hổ tinh phía trên tinh không cự thú có chút nhiều hơn thậm chí có gần trăm vạt đầu cái này cùng trong tình báo số lượng rõ ràng không hợp bất quá coi như là nhiều hơn nữa tinh không cự thú chỉ cần là thiên cơ lão tổ cùng vô cực không tại như vậy những tinh không cự thú này đều phải chết mà bạch hổ tinh cánh phải bình minh tinh khi hòa đã xuất lĩnh đại quân gi mặc dù thân là tiên t i ê n nữ thần nhưng là hi hòa lại không có bất kỳ thường cảm tri tâm dù sao nàng giết những điều này đều là tinh không cự thú là tiên t i ê n cùng bọn họ đối địch tồn tại bố trí xong chiến trận sau đó liền cùng bình minh tinh phía trên tinh không cự thú chém giết bất quá sau một lát hi hòa cũng là đã nhận ra không đúng bởi vì nàng đối mặt những tinh không cự thú này cũng là cùng thái bạch tinh quân đồng dạng chỉ có chưa đủ vào đầu nhưng là chiến tranh đã đà khởi hơn nữa cái này một cái rất cơ hội tốt đem bạch hổ tinh hệ sở hữu tinh không cự thú đều tiêu diệt thiên cơ lão tổ cùng thú k ỵ lão tổ xuất lĩnh gần ngàn vạn hung thú đại quân đã tiến nhập tinh không lúc trước thiên cơ lão tổ sở dĩ hạ cựu thiên đi vào hồng h o a n g đại lục chính là vì cùng hung thú liên hợp hơn nữa thiên cơ lão tổ đã sớm cùng hung thú liên hiệp bất quá lúc này đây hạ cựu thiên là giả vờ giả vịt sau đó lại để cho đế tuấn tiến vào hắn trong b ấy sở dĩ bạch hồ tinh tinh không cự thú nhiều mà nhật quỳ tinh cùng bình minh tinh cự thú thiếu là vì thiên cơ lão tổ chỉ cần hy sinh một ít tinh không cự thú đem tiến vào cái bầy đế tuấn kiềm chế là được một khi hắn cùng với thú kỷ lão tổ cảm thấy như vậy nhất định có thể đem đế tuấn chấm giết kỳ thật lúc này đây tính toán chủ yếu mục tiêu cũng không phải đế tuấn mà là đế tuấn sau l ư n g thái nhất khi bọn hắn nghĩ đến chỉ cần đế tuấn ham sâu lấp lấp vào ngây như vậy thái nhất tất nhiên sẽ ra tay sau đó vô cực liền sẽ ra mặt đem thái nhất chém giết vì bảo đảm không sơ hở tí nào thần n ị c h cũng sẽ ra mặt bọn hắn cần phải làm là chém giết thái nhất bởi vì vi bọn họ cũng đều biết một việc cái kia chính là thái nhất m trong tay hôn đột chúng đây là vua thượng trí bảo còn có thái nhất tiềm lực quá mức cường hắn rồi vô luận là nội tỉnh hoặc là căn cơ thái nhất đều muốn mạnh hơn những thứ khác nhất đàn thần cho nên thái nhất là vô cực cùng thần nghịch giết chết hết thần thái nhất ở tinh không hiệu triệu lực cùng với tại hồng hoang hiệu triệu lực đều là đình tiêm nhất là tại tinh không thái dương thần hiệu triệu lực có thể nói có thể ngưng tụ sở hữu tinh thần c h i chủ cùng với tiên thiên thần ma coi như là tại hồng hoang thái dương thần tên i tuổi đã ở sáng tạo độc đáo côn luân sơn mạch hương thịnh thú kỵ hung thú hoàng bệ hạ chuẩn bị động thủ sao thiên cơ lão tổ cùng thú kỵ lão tổ trong tinh không rất nhanh phi hành lấy ngàn vạn hung thú đại quân cũng đều là cấp tốc phi hành cái này ngàn vạn đại quân đều là hung c ự thú hoàng bệ hạ đều chuẩn bị đọc thủ ta hoàng tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát bất quá ta ngược lại là nghe nói ngươi tại thái dương thần thủ hạ đã bị thua thiệt liền thiên cơ sách đều bị cướp đi rồi ngươi yên tâm lúc này đây ta sẽ giúp ngươi đòi lại đến thú kỵ l a o tổ thản như nói phản phất thái nhất trong mắt hắn cái gì cũng không phải đồng dạng thú kỵ ngươi ừ hy vọng đến lúc đó miệng của ngươi hay là cứng như vậy thái dương thần trước hết giao cho ngươi một mình đối phó rồi thiên cơ lão tổ sắc mặt chấm xuống nhưng là nghĩ lại không thể bởi vì những chuyện này lại để cho c ự thú cùng hung thú liên hợp thất bại chỉ có thể hắn lui nhuần một bước rồi vô luận là tinh không cự thú hay là hồng hoang h u n g thú quan hệ của bọn hắn cũng không phải rất hòa hợp thậm chí thậm chí nghĩ lấy đối phương chết nhưng là tại không có tiêu diệt hồng hoang sở hữu sinh linh phía trước bọn họ là sẽ không tự giết lẫn nhau bất quá chờ đã diệt hồng hoang sở hữu tiên tiên thần mà cùng với tiên tiên sinh linh hai tộc tất nhiên sẽ đại chiến dùng thần nghịch cùng vô cực tính cách tất nhiên sẽ không để cho hồng hoang phần này đại bánh ngọt cùng một cái khác chia sẻ liệu cho ta ha ha ta ngược lại muốn nhìn một cái liền nguyên thần cũng không phải thái dương thần có thể có bao nhiều bụ sự coi như là nhất đàn thần tại trước mặt của ta cũng chỉ có vấn là phần hừ hừ. Thú Lao Tổ nghe Kỵ Lao q u a t hai á cái quá i tuổi, tuổi Nhất tên tuổi, nhưng là cái này tên là mức v n g r ộ rồi, Thú Tổ Kỵ Lao chương ó c ú t tin t không dám ba mươi t h ố n hồng i chương h h o a n g đại động tại thiên cơ lão tổ cùng thú k ỵ lão tổ tiến về tinh không thời điểm dù sao có đại lượng hung thú làm bạn cho nên chuyện này tất nhiên không thể gạt được đại lục ở bên trên đại thần nhất nguyên lão tổ tại trước tiên cựu là nghĩ n g tới thái nhất rất có thể đã xảy ra chuyện hắn cùng với thái nhất là minh hữu nếu như thái nhất đã xảy ra chuyện đến cuối cùng lượng tiếp đại chiến hắn sẽ tứ cố vô thân s a u lại cho dù không phải thái nhất xảy ra chuyện rồi chỉ cần là tinh không rơi vào tay giặc dưới s a o kia một b ư ớ c t i ự u là tinh không cự thú cùng hồng hoang hung thú liên hợp đánh hồng hoang đại lục như vậy sẽ cho bọn hắn những n à y đại thần tạo thành càng lớn áp lực bất kể là ở vào cái mục đích gì nhất nguyên lão tổ đều phải tiến về tinh không thái nhất không có chuyện gì rất tốt nếu đang có chuyện tình rồi nhất nguyên lão tổ hối hận tựu i không còn kịp rồi lúc này cái kia nguyên thần là đã đi ra đại điện đi triệu tập những thứ khác nguyên thần hoặc là cổ thần dù sao nhất nguyên lão tổ đã g á n g xuống pháp chỉ không chỉ là quân nguyên sơn c h ú n g thần tại động mà ngay cả hồng h o a n g đại lục hắn thế lực của hắn đã ở động sở hữu đại thần cũng biết một cái đạo lý cái kia chính là tinh không khẽ đ ả o d ư ớ i tiếp như vậy đến t i ự u là hồng h o a n g đại lục mặc dù chỉnh thể so sánh với mà nói tinh không thực lực không bằng đại lục nhưng là tinh không chư vị tinh thần c h i c h ủ n h ư n g có thể trợ giúp bọn hắn ngăn cản tinh không cự thú nếu như tinh không chư vị tinh thần tri chủ một khi toàn bộ v ẫ lạc như vậy tinh không cự thú tất nhiên cùng hung thú liên hợp hồng hoàng đại lục thái nguyên sơn thái nguyên thánh mẫu cũng là dáng xuống pháp trị thái nguyên sơn mặc dù không có phái gia cổ thần nhưng là sở hữu nguyên thần đều là đi đến tinh không đã phải rút bọn hắn tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó tinh không rơi vào tay giặc đối với bọn họ không có lợi côn luân sơn mạch bên trong thú hoàng điện thú hoàng nhìn xem phía dưới bốn vị thần hoàng thản nhiên nói thú kỵ vậy mà tiến nhập tinh không xem ra tinh không đã xảy ra chuyện lớn chư vị nói nói xem chúng ta muốn hay không tiến vào tinh không tương trợ đệ tuấn tương trợ đệ tuấn ừ hắn h u n h trưởng thái nhất lúc trước đến chúng ta côn luân sơn mạch đại não thời điểm có từng nghĩ tới cái này chúng ta tam có đông n g hoàng tới h tất phương cũng là lệnh giọng nói ra tứ đại t h ầ n hoàng hết thể đều là không muốn tiến về tinh không cứu bọn hắn côn luân sơn mạch dù sao cũng là hồng hoàng đại lục thánh điện tự nhiên sẽ hiểu đây là tinh không cự thú cùng hung thú tính toán vạn tinh điện nhưng là bọn hắn lại đều không có viện trợ chi ý được rồi đã như vậy Các người bốn vị mời trở về đi thú hoàng không có miễn cưỡng bọn hắn đã bọn hắn không muốn tiến về tinh không thú hoàng chuẩn bị một mình tiến về tứ đại thần hoàng không lấy đại cục làm trọng hắn không thể không lấy đại cục làm trọng một khi tinh không rơi vào tay giặc kế tiếp muốn hủy diệt đúng là côn luân sân mạch hắn không thể trơ mắt nhìn mình tộc đàn bị hung thú chém giết biện pháp duy nhất cựu là tiến vào tinh không tương trợ vạn tinh điện bất chu sơn phía trên hôn nguyên lão tổ dựng ở bất chu sơn tri đình nguyên thần cảnh giới đã có thể du ngoạn sơn thủy bất chu sơn tri đình rồi nhìn về phía hầm hoang tinh không hôn nguyên lão tổ thở dài một hơi hắn thật không ngờ tình không cự thú vậy mà liên hợp hung thú tính toán b ạ n t i n h điện hơn nữa thần n ị c h thật không ngờ vô lễ không chút nào đưa bọn chúng những hồng hoang này đ ạ i thần để vào mắt hôn nguyên l á o tổ thực lực là cả hồng hoang rõ như ban ngày nếu là có thể cùng thần n ị c h đại chiến trong hiệp chỉ sợ chỉ có hôn nguyên l á o tổ một cái thần n ị c h không nghĩ tới ngươi mưu đồ to lớn như thế tinh không sự tình đều không công tha không biết vô cực, cho chỗ tốt gì, bất quá vô cực cái thằng kia chỉ là dẫn sói vào nhà hôn nguyên lão tổ đối với vô cực cách làm phi thường k i n h thường với tư cách thần địch đối thủ một mất một còn hôn nguyên lão tổ đối với thần địch tính cách phi thường rất hiểu rõ nếu như nói có cơ hội thần lịch tuyệt đối sẽ trước thống nhất tinh không cự thú nhất tộc về phần vô cực mà nói thần lịch có một kiện pháp bảo hôn nguyên lão tổ biết được coi như là vô cực cũng có thể nô dịch cũng thế đã ngươi đều chuẩn bị tự mình động thủ như vậy ta tại tinh không chờ ngươi nhìn xem thời gian dài như vậy tu vi của ngươi t r ư ớ n g thêm vài phần hôn nguyên lão tổ lầm bầm lầu bầu nói theo mặc dù là hóa thành một đạo t r ù n k i a sáng tiến nhập tinh không ngọc kinh sơn hồng quân cầm trong tay tạo hóa ngọc điệp nhìn về phía tinh không lắc đầu muốn một bước bước ra tiến vào tinh không nhưng là lại đã ngừng lại bước chân không để cho chính mình bước ra hồng quân từ đầu đến cuối đều không muốn nhúng tay hung thú lượng kiếp hắn hiện tại càng không muốn nhúng tay nhưng là hắn vừa rồi suy tính đại đạo chi cơ lúc này đây hồng hoang tinh không đem có đại chiến hơn nữa đại đạo chi cơ biểu hiện vô luận là vạn tinh điện hay là tinh không cự thú nhất tộc đều sẽ phải chịu tổn thất hơn nữa đều lại bị hủy diệt nguy hiểm hồng quân không biết mình có nên hay không ra tay một khi xuất thủ hắn đem tiến vào kiếp trung thật vất vả dùng tạo hóa ngọc điệp che mắt đại đạo lại để cho chính mình dựng ở hung thú lượng kiếp bên ngoài nếu là cái này vừa ra tay như vậy hắn cự lại tiến nhập hung thú lượng kiếp bên trong sẽ gặp có vẫn là nguy hiểm bởi như vậy, đối với hồng quân tính toán sẽ xuất hiện rất lớn sai lầm bởi vì hắn dùng tạo hóa ngọc điệp đã tính r a đạo của hắn ở nơi nào chỉ cần thành công như vậy hắn sẽ là toàn bộ hồng hoàng đệ nhất vị hôn đ ộ n thần hơn nữa trở thành hôn đ ộ n thần về sau còn sẽ có một cái đại cơ duyên chờ hắn mặc dù cái gì cơ duyên hồng quân không biết nhưng là đại đạo c h i cơ biểu hiện cái này một cái cơ duyên đem sẽ ảnh hưởng hắn cho đến vĩnh hằng có thể dựng ở về sau là bất luận cái cái gì lượng tiếp bên ngoài hơn nữa còn có thể chấp trường chúng sinh muốn đến nơi này hồng quân quay người về tới nhà cỏ bên trong tiếp tục tham lộ tạo hóa ngọc điệp không có ý định lẫn vào trận này tinh không cuộc chiến t h a n h khâu sơn càn nguyên lão tổ thiên hương còn có hơn hai mươi vị nguyên thần đều là tụ tập ở chỗ này hơn nữa tại hạ phương còn có gần thiên vị cổ thần những điều này đều là càn nguyên lão tổ những thời giờ này phát triển thế lực vạn tinh điện gặp nguy hiểm chúng ta tự nhiên muốn tiến về tương trợ chư thần nghe lệnh cổ thần đã ngoài là được lên đường binh phát tinh khung càn nguyên lão tổ q u á t to một tiếng bất quá cái lúc này đã có một thanh nhầm vang lên lại để cho đang chuẩn bị xuất phát chúng thần ngừng lại lão tổ ngươi là thủ lĩnh của chúng ta chúng ta tự nhiên muốn nghe lời ngươi nhưng là vạn tinh điện cùng chúng ta có quan hệ như thế nào vì sao phải tiến về tường trợ vạn tinh điện cùng tinh không c ử thú đại chiến đây không phải để cho ta c h ở bạch bạch chịu chết sao cái thanh em này vừa ra lập tức phía d ư ớ i c h ú n g thần đều là loạn cả lên dù sao đây là lời nói thật như là vì thanh khâu sơn làm việc bọn hắn nguyện ý dốc sức l i ề u mạng nhưng là vì một cái không nhận thức vạn tinh điện hy sinh bọn hắn làm không được càng nguyên lão tổ sắc mặt c h ầ m xuống quát lớn vạn tinh điện chính là thái dương thần thế lực các ngươi có nên hay không tiến về q hai chương ba mươi lăm hồng hoang tinh không đại chiến một chương ba mươi lăm hồng hoang tinh không đại chiến một càng u y ê n lão tổ một câu lại để cho phía giới chư thần đều là trờ mặc không tại có ý kiến gì bởi vì càn nguyên lão tổ tầm thường hấn thị tối đa mà nói đó chính là bọn họ đều là thái dương thần cấp dưới có vô thượng vinh quang hiện nay vạn tinh điện nguy cơ mà vạn tinh điện là thái dương thần thế lực bọn hắn há có thể không đi vì thái dương thần sông pha khói lửa không chối tử thiên hương trên trán lộ ra vẻ lo lắng nàng sợ hai quá vừa gặp phải nguy hiểm càn nguyên lão tổ nói cho nàng biết mà ngay cả h ư n g hoang đại lục thú kỵ lão tổ đều dẫn đầu ngàn vạn hung thú tiến nhập tinh không điều này hiển nhiên là chạy vạn tinh điện đi trong tinh không nhật quy tinh chiến đấu đã chấm dứt bình minh tinh chiến đấu cũng đã xong thái bạch tinh quân cùng hi hòa đều là đổi hướng về phía bạch hộ tinh cùng đế tuấn hiệp nhưng là đế tuấn tình cảnh tựu không sao t ố t rồi mặc dù đế tuấn không có đối thủ nhưng là bạch hộ tinh phía trên tinh không cự thú nhiều lắm chăm vào đầu cái này có thể so sánh hắn dự suy nghĩ nhiều ra gấp ba hắn dẫn đầu đại quân căn bản là không cách nào cầm xuống nhiều như vậy tinh không cự thú nhưng là thiên cơ lão tổ không ở chỗ này đế tuấn tin tưởng hắn có thể đem những tinh không cự thú này toàn bộ chèm giết đây chỉ là vấn đề thời gian cho nên đế tuấn chuẩn bị vật lộn đọ sức đem tại đây tinh không phải biết rằng tinh không cự thú cùng hồng hoang hung thú bất đồng toàn bộ tinh không tinh không cự thú số lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua hai nghìn vạn một khi đem bạch hổ tinh phía trên cự thú diện s á t rồi như vậy chẳng khác nào diện s á t một phần hai mươi tinh không cự thú đây đối với cự thú mà nói tuyệt đối là một cái đ ặ kích hơn nữa bạch hổ tinh hoàn toàn đã hạn chế vạn tinh điện phát triển một khi tại đây bị đả thông về sau như vậy vạn tinh điện về sau phát triển tuyệt đối sẽ thuận lợi vô cùng tinh đế thuộc hạ cảm giác có chút không đúng những tinh không cự thú này giống như vô tâm h ă n chiến chỉ là muốn muốn đem chúng ta ngăn chặn thái bạch tinh quân thần nhãn quét qua phía dưới những đại chiến hắn phát hiện những tinh không cự thú kia cũng không có thể hiện ra đ i ê n cùng một mặt lộ ra rất ôn hòa coi như là đại chiến cũng cũng không có thay đổi được cùng bạo cái này lại để cho thái bạch tinh quân trong nội tâm sinh ra nghi ngờ đế tuấn cũng l à phát hiện điểm này theo lý thuyết không có khả năng như thế a bạch hổ tinh phía trên trăm vạn tinh không cự thú mới tử vong mấy vạn mà vạn tinh điện đại quân mới vẫn l ạ c mười vạn không đến cái tỷ lệ này có chút ít rồi nếu là đặt ở dĩ vãng trên cơ bản bình quân chết một đầu tinh không cự thú cần chết mười cái đã ngoài ngang hàng cảnh giới tiên tiên sinh linh còn lần này tử vong tỷ lệ chỉ có vừa so sánh với hai ở trong đó tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong coi như là vừa so sánh với tám đế tuấn cũng sẽ không sinh ra n g h i hoặc nhưng lại như thế này thì có điểm quá giả chuyên lệnh xuống lưu lại đế tuấn đương mặc dù là đối với thái bạch tinh quân cùng hy hòa nói ra thái bạch tinh quân cùng hy hòa tự nhiên cũng biết chuyện này không tầm thường không có bất kỳ do dự trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh lưu lại nơi đây không thể ở lâu sở hữu vạn tinh điện đại quân bắt đầu dần dần rời khỏi chiến trường không tại ở những tinh không cự thú kia h ă n chiến nhưng là tại vạn tinh k i a n đại quân muốn rời khỏi bạch hổ tinh thời điểm đế tuấn lại là phát hiện một mả muốn đi thì đi nào có dễ dàng như vậy nếu như ngươi cái này tình đế đều vẫn lạc tại tại đây cái kia vạn tinh điện có phải hay không nên giải tán ha ha thiên cơ lão tổ cười to một tiếng theo thiên cơ lão tổ đến tại bạch hổ tinh t r u n g quanh xuất hiện năm trăm vạn tinh không cự thú hơn nữa còn có ngàn vạn hồng hoang h u n g thú đem chọn cái bạch hổ tinh bao vây lại đệ tuấn lúc này đây ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ thú kỵ lao tổ cũng là nghiêm nghị đại hét lên một tiếng sau đó trực tiếp là đối với giới những hung thú kia lệnh tiến công vạn tinh điện đại quân mà thiên cơ lão tổ cũng là không do dự năm trăm vạn tinh không cự thú đại quân trực tiếp là hàng lâm bạch hổ tinh đối với đế tuấn đại quân tiến hành bây i ế t hôm nay tinh không cự thú đã có sáu trăm vạn còn có một nghìn vạn hồng hoang h u n g thú mà vạn tinh điện đại quân chỉ có tám trăm vạn tiên thiên sinh linh đại quân cái này hoàn toàn không thể cùng t i ê n cơ lão tổ cùng thú kỵ lão tổ chống lại tinh đế làm sao bây giờ thái bạch tinh quân chứng kiến đột nhiên hàng lâm tinh không cự thú còn có h u n g thú có chút không biết làm sao rồi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn tất nhiên sẽ bị toàn diện ở chỗ này đế tuấn ngươi phá vòng đây ta tới giút ngươi ngăn trở thiên cơ cùng thú kỵ hòa trong lòng có chút lo lắng nàng không lo lắng cho mình mà là lo lắng đế tuấn trong lòng của nàng. đế tuấn thủy trung đều tại đệ nhất vị kiên trì tác chiến không muốn rối loạn trận hình hiện lên phòng ngự đại trận không nên chủ động công kích đã hung thú đều gia nhập chiến đấu như vậy hồng hoang đại lục những cái kia đại thần tất nhiên cũng sẽ phát giác bọn hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn bằng không thì ta vạn tinh điện diệt vòng kế tiếp chính là bọn họ đế tuấn phản mà không có như vậy lo lắng đế tuấn chỉ là đang nghĩ nên như thế nào chống được những hồng hoang kia đại thần đến tại hắn nghĩ đến những cái kia đại thần tất nhiên sẽ xuất l ĩ n h đại quân chạy đến v ề phần lúc nào đến đế tuấn tự không được biết rồi mặc dù là đế tuấn phân p h ó x u ố n g d ư ớ i bố trí xuống phòng ngự đại trận nhưng là làm sao có thể đủ chống đỡ được nhiều như vậy tinh không cự thú còn có hung thú tiến công coi như là đế tuấn tại c ư ờ n g đại phạm vi lớn thần thông thi triển cũng chỉ là d i ệ t sát mấy ngàn hung thú đối với chỉnh thể số lượng cũng không có ảnh hưởng quá lớn tuy ý đế tuấn thi triển thần thông thiên cơ lão tổ cùng thú kỵ lão tổ cũng không có nhúc nhích tay nếu như đế tuấn thần lực đều tiêu hao tại tinh không cự thú hoặc là hung thú thượng diện như vậy hai người bọn họ có thể chờ đế tuấn thần lực hao hết thời điểm trực tiếp ra tay chém giết thực lực kém quá mức cách xa ngắn ngủi thời gian và tinh điện đại quân đã tổn thất trăm、vạn. mà tinh không cự thú chỉ là tử vong mấy vạn mà hung thú cũng chỉ là tử vong hơn mười vạn mà thôi nếu là theo như giới trình độ này đi chỉ sợ muốn không được bao dài thời gian và tinh điện đại quân sẽ toàn bộ vất lạc nguyên một đám tinh thần c h i chủ đều là thi t r i ể n đại thần thông toàn lực công giết hung thú bọn hắn biết rõ hung thú bây giờ là một cái bạc l g ư ợ c yếu kém điểm chỉ muốn tiêu diệt đại lượng hung thú bọn hắn có thể tiến hành phá vòng cây về phần tinh không cự thú mà nói rất khó chém giết cho nên mục tiêu của bọn hắn hay là những thú dữ kia thế nhưng mà một màn này đặt ở thú kỵ lao tổ trong mắt tự biến vị rồi không biết còn cho là bọn họ hung thú dễ khi dễ lâu rồi thú kỵ lao tổ hét lớn một tiếng trực tiếp là tiến nhập bên trong chiến trường trong tay p h á p bảo vạn tượng ấn tế ra, lập tức là hóa thành vạn trượng trực tiếp hướng một vị tinh thần c h i chủ nệ n tới thú kỵ lao tổ một kích toàn lực như thế nào tốt như vậy t i ế p được vị nào tinh thần c h i chủ trực tiếp là bị nện thành tín át tại chỗ v ỡ lạc phải biết rằng thú kỵ lao tổ thế nhưng mà cùng nhất đẳng như thần theo hầu coi như là cùng đế tuấn hi hòa đ ối chiến cũng sẽ không chỗ thua kém mảy may thú kỵ đừng vội cắn rỡ b u n cung đến hội ngươi hi hòa trong mắt giận dữ trong tay nguyện tinh luân tế g i hướng thú kỳ đánh qua. Quy 2, t r ư một tiếng h vang thật lớn hi hòa đem nguyễn tinh luân thu hồi xem lên trước mặt thú kỵ sắc mặt không có bất kỳ biến hóa thân là thái âm tinh quân nàng tự nhiên cũng c i được tự não một cái chính là hung thú quân sư lại có thể thế nào n g u y ệ t thần phiên tế ra vô tận vầm sáng bỏ ra đem hi hòa ba khỏa ở trong đó cái này chính là cực phẩm tiên tiên phòng ngự linh bảo một khi tế ớ ra vạn pháp bất s â m sau đó hi hòa liền là bất kể hậu quả công kích t h ú kỵ lao tổ trong lòng của nàng chỉ có đế tuấn đã t h ú kỵ lao tổ muốn cùng nàng một mình tác chiến tại hi hòa trong mắt cái này là hy vọng chỉ cần đem t h ú kỵ lao tổ bắt như vậy bọn hắn có thể thoát khỏi nguy hiểm mặc dù n h ữ n g ý nghĩ này không thực tế nhưng là trung quy là một cái biện pháp không phải chỉ cần có một điểm hy vọng hi hòa sẽ làm tất cả vì đế tuấn nàng có thể không để ý an nguy của mình bạch hồ tiểu nguyện hi hòa thiền đại thần thông một chỉ cực lớn bạch hồ xuất hiện khủng bố băng hàn chi lực tràn ra tại hi hòa bên người cách đó không xa những tinh không cự thu kia đều là bị lập tức đóng băng bất quá bạch hổ t i ế u nguyệt không là công kích những tinh không cự thu kia mà là công kích thu kỵ lao tổ giống một tiếng gào thét bạch hổ lao nhanh tại tinh không thẳng kích thu kỵ lao tổ miệng lớn dính máu hướng thu kỵ lao tổ thôn phệ mà đi thu kỵ lao tổ vỗ tay một cái trong đại ấn lập tức một đầu hoàng cổ voi lớn xuất hiện vạn trượng to lớn p h ả n phất chân đạp đại địa học thuộc chống đỡ thiên một loại giống như cái mùi giống như cực lớn thần tắc một loại hướng bạch hổ rút ra bạch hổ nộ mà bay lên thét dài một tiếng một đám miếng băng mỏng xuất hiện bạch hổ đập vào lập tức tốc độ tăng lên mấy lần hóa thành một đạo bạch quan g tập lên thu kỵ lao tổ hoang cổ voi lớn quanh người trực tiếp hướng bạch hổ đánh tới mà thu kỵ lao tổ hét lớn một tiếng trong tay vạn t ư ợ n g ấn ném ra ngoài bất quá không phải đánh tới hướng bạch hổ mà là đối với hi hoàng để tới vê a n g hoang cổ voi lớn cùng bạch hổ đụng vào nhau biến thành vô tận băng xương rơi tinh không mà vạn t ư ợ n g ấn đập vào n g u y ệ t thần trên lá cờ lại để cho nguyễn thần thiên run dậy thoáng một phát cũng không có đánh vỡ nguyễn thần thiên phòng n g đại thần thông thiên sương vệ cốt trong chốc lát khi hoàng u y ệ n tinh luân lại một lần nữa xuất、hiện. hóa thành một vòng viên nguyện rất nhanh xoay tròn vô tận hàn khí bỏ ra hơn nữa một cỗ thần phong đánh ú t lại thổi hướng về phía thu kỵ lao tổ cái này đạo thần thông chính là gian nan vất vả xu thế thu kỵ lao tổ nếu như không có phòng ngự pháp bảo mà nói căn bản là không cách nào ngăn lại chỉ có thể ngạch kháng vạn tượng ấn mặc dù có vô hạn uy năng nhưng lại không cách nào đem thiên sương vệ cốt ngăn lại xuyên thấu qua vạn tượng ấn t h ẳ n g kích thu kỵ lao tổ a một tiếng xe rách đau nhức âm thu kỵ lao tổ cảm giác mình trên người xương cốt đều bị đông lại rồi thân thể tựa hồ cũng muốn biến thành bằng xương vỡ vụn g ố n g g ố n g to một tiếng thu kỵ lao tổ biến thành b ả thể một đầu vạn trượng hung thú xuất hiện tại mi tâm của hắn có một chỉ dựng đứng đ ậ c chân đi như gió nhanh như quang thú k ỵ lao tổ hướng hi hòa vào tới đương đã đến hi hòa bên người lập tức túi đầu một sừng thẳng kích hi hòa phần bụng n g u y ệ t thần p h i ê n vô tận vầng sáng rủ xuống nhưng lại không cách nào ngăn trở thú k ỵ lao tổ lúc này đây công kích vầng sáng n g h i ề n nát thú k ỵ lao tổ một sừng đâm về hi hòa phần bụng hi hòa ánh mắt lộ ra điên cùng chi sắc cho dù chết lại có thể thế nào chỉ cần đem trước mắt cái này thú kỷ lao tổ diệt xác như vậy sở hữu hung thú tự nhiên đều trốn xuyến hội tụ toàn thân thần lực không chút nào quản bụng của mình thần lực hội tụ tại nguy rồi đột nhiên tầm đó n g u y ệ t tinh luân phía trên xuất hiện nguyên một đám lăng n h ậ n hơn nữa tại rất nhanh xoay tròn n g u y ệ t tinh luân hóa thành vạn trượng lớn nhỏ liên là đối với tới gần p h ầ n bụng vị trí vung xuống trong mắt điên cuồng c h i sắc làm lòng người vì sợ mà tâm rung động thú k ỵ lao tổ lập tức đình chỉ công kích của mình mặc dù còn kém một chút như vậy có thể đem hi hòa đ ỉ n h thành phân vụ nhưng là kế tiếp hắn sẽ bị n g u y ệ t tinh luân gọn sạch đầu lâu đây chính là cực hàn trí bảo một khi lột bỏ đầu lâu thời gian ngắn không cách nào c h ư n g hồi chỉ có vẫn l ạ một đường thú kỷ lao tổ thật không ngờ hi hòa thật không ngờ đ i n cuồng cái này hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp nếu là hi hò tối đa chỉ biết trọng t h ư ơ n g sẽ không vẫn lạc nhưng là bây giờ hi hòa trực tiếp không để phòng ngự tự làm một mạng đổi một mạng hi hòa không sợ nhưng là thu kỵ lao tổ khiết đảm hắn không muốn hiện tại vẫn lạc hắn còn có tốt tiền đồ hung thú xưng bá hồng hoang sớm muộn chính là nhưng hắn là dưới một người trên vạn người hi hòa không thể đế tuấn chứng kiến hi hòa vậy mà một mạng đổi một mạng trong nội tâm kinh hãi đương mặc dù là hướng hi hòa liền xông ra ngoài sau một khắc thu kỵ lao tổ lập tức tối lui ra khỏi m ư i vạn trượng lại nhìn hướng hi hòa thời điểm trong mắt có thật sâu kiên kỵ cái dạng gì tiên tiên đại thần đáng sợ nhất không thể nghi ngờ tự là đánh nhau hoàn toàn không muốn sống không chú ý cái gì phòng ngự không để phòng ngự chỉ có công kích người không sao chớ đế tuấn đi tới hi hòa trước mặt ôn nhu hỏi hi hòa đem nguyệt tinh luân thu hồi nhìn về phía thu kỵ lao tổ ánh mắt lộ ra thật sâu khinh thường loại này giã thu há có thể để cho ta bị thương nhát gan v ỉ loại thu kỵ lao tổ giận dữ nghe được hi hòa mà nói cái này hoàn toàn tự là trần trụi châm trọc ca vạn tượng ấn hóa thành vạn trượng lập tức là hướng vạn tinh điện đại quân n g ệ tới một kích này là tử thương hơn một ngàn tiên tiên sinh linh đế tuấn cũng không cam chịu yếu thế trong tay n h ậ t tinh luân hóa thành đại nhật thánh dương thiên quang thi triển lập tức liền để cho mấy ngàn hung thú biến thành cho tàn thiên cơ lão tổ thấy như vậy một màn cũng không có lại tiếp tục đang xem cuộc chiến trực tiếp gia nhập chiến đấu hơn nữa mệnh lệnh của hắn đã hạ đạn lại để cho cự thú chiến tướng bắt đầu điên cồn g va chạm chẳng phân biệt được n ị ư ờ ta mệnh lệnh này thoáng một phát đạn lập tức mấy chục đầu tinh không cự thú tốc độ cao nhất va chạm bất quá là ngắn ngủn mười mấy hơi thở vạn tinh điện tiên tiên sinh linh là tử thương trăm vạn trí cự đương nhiên hung thú cũng không sai biệt lắm tư tử thương mấy c h ụ vạn đại chiến đến nay, vạn tinh điện tám trăm vạn đại quân hiện tại chỉ còn lại có không đến năm trăm vạn nếu như tại giới hao tổn như vậy đi mà nói dù n g không được bao dài thời gian vạn tinh điện tất nhiên sẽ toàn quân bị d i ệ t hiện tại đã có tinh thần c h i c h ủ bị vây công trí tử chỉ sợ không được bao lâu n h ữ n g thu giữ kia chiến tướng cùng cựu thú chiến tướng sẽ gặp vây công đế tuấn hi hòa còn có thái bạch t i n h quân nhưng là với lúc đó trong tinh không lại tới nữa đen nhánh một mảnh đúng là vọng thư xuất lĩnh vạn tinh điện đại quân đến đây tiếp ứng phía trước vọng thư tại cách đó không xa hàng cổ tinh thần phía trên đợi thời gian thật dài đều q hai n đến l đế chương ba mươi bảy hồng hoang tinh không đại chiến ba chương ba mươi bảy hồng hoang tinh không đại chiến ba tinh đế chớ hoàng sợ vọng thư đến đây tương trợ vọng thư quát to một tiếng trong tay nguyệt thần trượng trực tiếp liền đối với cái này đi phía trước bổ sung dưới mấy trăm đầu tinh không cự thú đều là tại trong nháy mắt diệt vong h ó a thành trong tinh không b ù i bẩm theo vọng thư thanh âm nguyên bản e ngại vạn tinh điện chúng thần đều là đã ra động tác tinh thần bọn hắn không sợ tử vong nhưng lại sợ h ã i không có ý nghĩa tử vong dù sao hung thú cùng cự thú nhiều lắm bọn hắn căn bản không có thắng lợi hy vọng thậm chí liền hy vọng chạy trốn đều không có nhưng khi nhìn đã đến vọng thư xuất lĩnh ba nghìn vạn đại quân đến đây lập tức đều là tinh thần anh dũng mỗi một cái đều là tràn đầy trên ý nhất là chứng kiến nguyệt thần vọng thư đến đây, nếu bản về vạn tinh điện ai thực lực cường đại nhất như vậy không hề nghi ngờ là nguyện thần vọng thư chỉ có điều vọng thư tương đối là ít nổi danh nhưng là thực lực của nàng vô cho hoài nghi tuyệt đối là tam đại chúng tinh chi chủ bên trong cường đại nhất đã có ba nghìn vạn vạn tinh điện đại quân gia nhập cái này trực tiếp lại để cho trước kia những đại quân kia đã có thở dốc thời gian trước kia tám trăm vạn đại quân chỉ còn lại một nửa thiên cơ vạn tinh điện cuối cùng một đám đại quân đến đây rồi có thể vận dụng kế hoạch thú kỵ lao tổ âm hiểm cười một tiếng nhìn về phía những vạn tinh điện kia đại quân phảng phất lại nhìn con sâu cái kiến thiên cơ lão tổ nhẹ gật đầu vì đem vạn tinh điện tiêu diệt vô cực thế nhưng mà rơi xuống thiên mệnh lệnh hơn nữa trực tiếp ủy quyền cho thiên cơ lão tổ lại để cho hắn đã có điều động hết t h ể tinh không cự thú quyền lợi giống một tiếng giống to thiên cơ lão tổ biến thành bản thể trăm vạn trượng lớn nhỏ tinh không cự thú ngang trời một cái hơi thở cũng có thể đem mấy trăm tiên thiên sinh linh g ạ t bỏ lại là một tiếng giống to nhưng là một tiếng này cùng phía trước cái k i a m ộ t tiếng không giống v ớ i sở hữu tinh không cự thú đều là bắt đầu rút lui mấy hơi thở về sau trăm vạn tinh không cự thú trực tiếp nhảy vào vạn tinh điện trong đại quân không tốt nhanh tản ra vọng thư đã nhận ra không đúng Đương mặc dù là q u á t t o một t i ế n g sau ra xuất đó đã đi nàng lính này phạm cái vạn i thái cùng lúc đó, đế tuấn cùng hy hòa còn có tuấn đó, đế hy hòa b c h t i h quân cũng là r ấ tinh nhanh h bay k ỏ v trăm tinh bạn không cự thú tại trong nháy mắt toàn bộ tự bạo cực lớn năng lượng mang tất cả hết thảy bạch hổ tinh chung quanh những tinh thần kia đều bị cực lớn năng lượng hóa thành bụi bặm nếu không là bạch hổ tinh là hàng cổ tinh thần chỉ sợ cũng phải hóa thành không có ai cũng không nghĩ tới thiên c ơ lão tổ vậy mà hội hạ đạt mệnh lệnh như vậy vọng thư chờ thần khiếp sợ ngoài bề bộn mặc dù là phân tán trung thần thế nhưng mà luồng thứ nhất tự bạo về sau bọn hắn cho rằng sẽ không còn có tự bạo rồi tuy nhiên lại xem thường tiền cơ láo tổ d i ệ t sắt vạn tinh điện quyết tâm trong nháy mắt lại có trăm vạn tinh không c ử thú xông vào vạn tinh điện trong đại quân trong n g á y mắt tự bạo hai lần tự bạo lại để cho bạch hổ tinh ngàn vết lở l é t trăm lỗ bạch hổ tinh hệ nguyên bản có mấy ngàn k h ó a tinh thần nhưng là hiện tại chỉ có giải rác mấy chục k h ó a mà vạn tinh điện tổn thất càng thêm thảm trọng lần thứ nhất tinh không c ử thú tự bạo trực tiếp là d i ệ t sắt hơn một nghìn vạn đại quân lần thứ hai mặc dù có phòng bị nhưng là cũng có mấy trăm vạn đại quân chết thảm chẳng lẽ chỉ có các người tinh không cự thú hội tự bạo ư từ vạn tinh điện tiên thiên sinh linh đều là hóa thành từng đạo lưu quang hình như là trong tinh không lưu tinh đều là tuần hướng tinh không cự thú cùng hung thú bên trong không thể đế tuấn ánh mắt lộ ra kinh hãi bề bộn mặc dù là quát to một tiếng hắn đã biết do những tiên thiên này sinh linh muốn làm cái gì rồi vây anh vây anh vây anh gần năm trăm vạn tinh điện tiên thiên sinh linh tại tinh không cự thú cùng hung thú chính giữa tự bạo lập tức từng tiếng kêu thám thiết văng lên nương theo lấy thành từng mảnh bụi bậm bay xuống toàn bộ bạch hổ tinh hệ chỉ còn lại có mà đến bạch hổ tinh cái này khỏa chủ tinh từng đạo vết n ư ớ không gian xuất hiện đây là thiên địa khai x về sau lần thứ nhất xuất hiện vết nước không gian lại dùng năm trăm vạn tiên tiên sinh linh tự bạo làm đại giá những tiên tiên này sinh linh đều là tại trong nháy mắt dùng bí pháp tăng thực lực lên sau đó lại để cho đ ỉ n h phong chính mình tự bạo cái này sinh ra năng lượng coi như là thần l g ị c h ở trong đó cũng sẽ lập tức trọng thương thiên cơ lão tổ cùng thú k ỵ lão tổ trong mắt huyết hồng bọn hắn thật không ngờ vạn tinh điện tiên tiên sinh linh vậy mà cũng dám tự bạo dù sao tinh không cự thú linh trí không cao chỉ biết phục tòng mệnh lệnh nhưng là vạn tinh điện đại quân cự không giống với lúc trước bọn họ đều là nguyên một đám sinh linh đều có được linh trí của mình hơn nữa đế tuấn đều không có hạ đạt tự bạo mệnh lệnh thì có năm trăm vạn tiên thiên sinh linh điên cuồng tự bạo bọn hắn xem thường vạn tinh điện đại quân cũng xem thường thuộc về tiên thiên sinh linh phẫn nộ bọn hắn quan tâm đều là vạn tinh điện tinh thần c h i chủ còn có những tiên thiên thần ma kia cho tới bây giờ đều không có đem tiên thiên sinh linh để ở trong mắt không chỉ là thiên cơ lão tổ cùng thú kỵ lão tổ như thế mà ngay cả đế tuấn từ đầu đến cuối cũng đều là cái dạng này hắn vẫn luôn là xem thường tiên thiên sinh linh vẫn luôn là dùng tinh thần c h i chủ cùng tiên thiên thần ma là chủ yếu thế nhưng mà lúc này đây năm trăm vạn tinh không cự thú lập tức biến thành cho tàn còn có năm trăm vạn hung thú cũng trực tiếp tử vong dù sao những tinh không cự thú kia cùng hung thú đều không có t r ố n g tránh bọn hắn căn bản t i ể u không có nghĩ qua vạn tinh điện đại quân thì ra bạo hôm nay tinh không cự thú chỉ còn lại có một trăm vạn hung thú cũng chỉ có hơn ba trăm vạn đương nhiên vạn tinh điện tổn thất cũng phi thường tham trọng vừa s o n g đến ba nghìn vạn đại quân tăng thêm trước kia bốn trăm vạn tổng cộng ba nghìn bốn trăm vạn đại quân hiện tại chỉ còn lại có hơn tám trăm vạn giết giết thiên cơ lão tổ cùng thú kỵ lão tổ cũng đã bạo tàu rồi bọn hắn không có đ o á n t r ư ớ c vạn tinh điện đại quân sẽ cho bọn hắn như vậy một cái thông kích đem nguyên bản tất thắng cục diện chuyển về tới không cách nào đoàn chức cục diện lập tức sở hữu tinh không cự thú động hướng vạn tinh điện đại quân sông tới đi qua mà những thú giữ kia tốc độ nhanh hơn một trăm vạn hung thú trực tiếp tại vạn tinh điện đại quân chính giữa tự bạo đã không quan tâm địch ta rồi mà vạn tinh điện tiên thiên sinh linh cũng đều là r ế t đỏ cả mắt rồi cũng sẽ ở cánh mạng sắp chấm dứt trong nháy mắt tự bạo trong lúc nhất thời trên chiến trường t ừ n g tiếng ầm ầm tiếng vang lên vạn tinh điện tinh thần c h i chủ không có một cái nào dám gia nhập chiến trường loại này t r à n g diện không chỉ nói tinh thần tri chủ coi như là đỉnh tiêm nhất đảng thần cũng không dám tiến vào mà cự thú chiến tướng cùng hung thú chiến tướng cũng đều không có gia nhập chiến trường dù sao cái này hoàn toàn là bỏ đi ha trên chiến trường thảm thiết vô cùng mà nhìn xem những vạn tinh điện kia đại quân anh dũng tắc chiến đế tuấn trong mắt lóe ra r u n g r u n g hắn lần thứ nhất cảm giác tiên tiên sinh linh là trọng yếu như vậy thái nhất đối với hắn đã từng nói qua tiên tiên sinh linh so tinh thần c h i chủ càng thêm có thể tín nhiệm cũng có thể ủy thác trách nhiệm coi như là vọng thư cũng nhiều lần cho hắn đề cập qua lại để cho hắn đối với tiên tiên sinh linh ưu đãi một ít thế nhưng mà đế tuấn chưa từng nghe qua nhưng là hiện tại tinh thần c h i chủ tại vây xem là tiên tiên sinh linh đã diệt tinh không cự thú cùng hồng hoang hùng thú chủ lực bất quá trên chiến trường vạn tinh điện đại quân đã ở vào hoàn cảnh xấu trong thời gian thật đế ã vẫn lạc gần 400 vạn gần quân.、V2、chương 38, Hồng Hoang Tinh không lạc đại đại c i Quy h n Nội gian hiện. Chương 38, Hồng Hoang tuấn i đại chiến, 4, Nội gian hiện. tại như vậy đi n không Không như h thể vậy x ố muốn n nói chúng vẫn này, n g cách khác lạc chỗ h ta đều muốn vẫn lạc ở t đ ị h phải phá v ò nhìn g đây. Đế Tuấn n xem vạn tinh điện những tiên tiên h kia sinh linh đại quân hiện tại chỉ còn lại có chưa đủ bốn trăm vạn dùng tốc độ như vậy tiêu hao mà nói chỉ sợ dùng không được thời gian bao nhiêu những đại quân này đều hủy diệt đến lúc đó chính là bọn họ rồi ngươi là tinh đế vạn tinh điện không thể lì khai ngươi ngươi mang theo hi hòa thái bạch tinh quân còn có thiên mục tinh quân hai giải tinh quân phá vòng đây ta cùng với còn lại tinh quân vi ngươi mở đường vọng thư trực tiếp đương nói đến lúc này thời gian kéo được càng lâu như vậy bọn hắn lại càng khó đ ộ t phá vọng thư không phải là không muốn mình cũng ly khai thế nhưng mà một khi ba người bọn hắn đều ly khai các vị tinh thần c h i chủ nhất định sẽ sinh ra đại l o ạ n nàng lưu lại mặc kệ có thể hay không sống sót ít nhất có thể cho đế tuấn cùng hi hòa phá vòng đây nguyện thân nói không sai tinh đế ngài phá vòng vây về sau nhanh chóng dẫn đầu vạn tinh điện toàn bộ đại quân lại đến đáp cứu chúng ta đúng tinh đế ngài chuẩy một chút việc này không nên chậm trễ chúng ta vi ngại mở một con đường chỉ cần tinh đế quay trở về tử vi tinh dẫn đầu còn lại đại quân đến đây nhất định có thể chiến thắng tinh không tự thú cùng hung thú nguyên một đám tinh thần c h i chủ đều là kiên định nói mặc dù trong lòng của bọn hắn cũng muốn phá vòng vây nhưng là cái lúc này chỉ có thể lại để cho đế tuấn trước phá vòng vây sau đó lại đến đáp cứu bọn họ bằng không thì ở chỗ này hao tổn đến cuối cùng đều muốn vất lạc đế tuấn muốn chỉ c h ố c lát nhẹ gật đầu hắn mặc dù tính toán đã đến hồng hoang đại lục sẽ có cứu viện đại thần nhưng l ạ nhưng lại không biết lúc nào mới đến thế nhưng mà ngay tại đế tuấn chuẩn bị hạ lệnh phá vòng vây thời điểm lại là một mảnh đại quân đánh úp lại thiên mục tinh quân cùng t hai giải tinh quân đều là thi triển thần thông quan sát đều là thân hình r u lên không tốt là tinh không cự thú ít nhất lại có năm trăm vạn đầu tinh không cự thú vây đi qua phá vòng vây khó khăn thiên mục tinh quân lộ ra vẻ tuyệt vọng bất kể như thế nào chúng ta đều muốn đem hết toàn lực tướng tinh đế đưa ra ngoài nếu không tinh không đều cũng bị tinh không cự thú chiếm lĩnh t hai giải tinh quân chìm quắt to một tiếng vọng thư trong mắt thần sắc có chút phức tạp nếu là vừa rồi kế hoạch đi được thông không có tinh không cự thú trợ giút bọn hắn trả lại có thể có mệnh sống nhưng là hiện tại mà nói lại khó nói vọng thư không khỏi nghĩ tới thái nhất không nghĩ tới hơn hai nguyên hội không thấy về sau nhưng không cách nào tạm biệt đế tuấn ngươi cùng hy h ò a phá vòng đây chúng ta vi ngươi mở đường vọng thư quát to một tiếng lập tức là bay lên n g u y ệ t hà thả y hẻ tung bay trong tay n g u y ệ t thần trượng trực chỉ phía trước những tinh không cự thú kia đại thần t h ô n g thi triển mà ra không có bất kỳ giữ lại những thứ khác tinh thần c h i chủ cũng đều là ở thời điểm này triển khai công kích đều là không thêm giữ lại thi triển đại thần t h ô n g đều là hướng một cái phương hướng đánh tới trong chốc lát là có gần vạn đầu tinh không cự thú vẫn l ạ nhưng là thần thông uy lực cũng không có hao hết một đầu thông thiên tinh lộ xuất hiện sở hữu tinh thần c h i chủ liên hợp m ộ t k ích trực tiếp diện s á t gần mười vạn đầu tinh không tự thú đế tuấn hi hòa đi mau vọng thư nói xong là hướng một phương hướng khác bay đi đúng là thiên cơ lão tổ chỗ địa phương mà lúc này thiên cơ lão tổ cũng đang muốn ra tay ngăn t r ở đế tuấn cùng hi hòa vang vọng thư đại thần thông cùng thiên cơ lão tổ thần thông đụng đụng vào nhau trong chốc lát là vang lên cực lớn nổ vang lập tức vọng thư cùng thiên cơ lão tổ giao chiến lại với nhau mà thái bạch tinh quân cùng thiên mục tinh quân còn có thai giải tinh quân thì là đã ngăn được thú kỵ lão tổ cho đế tuấn cùng hi hòa tranh thủ phá vòng vây thời gian đế tuấn hiện nay cũng là làm việc quyết đoán biết rõ bây giờ không phải là chậm trễ thời điểm đương mặc dù là lôi kéo hi hòa bắt đầu từ cái kia tinh lộ hóa thành cầu v n g b a y khỏi trên trăm vị tinh thần chi chủ thấy được đế tuấn rời đi vọng thư cùng thiền cơ lão tổ giao chiến thái bạch tinh quân thiên mục tinh quân hai giải tinh quân cùng thú kỵ lao tổ giao chiến lại thấy được mấy trăm vị cự thú chiến tướng cùng hung thú chiến tướng công k í c h tới đều là ánh mắt lộ ra điên cuồng bọn hắn đã không có lựa chọn những tiên thiên kia sinh linh thậm chí tiên thiên thần ma đều điên cuồng hiện tại nên đến phiên bọn h tự cho mình rất cao tinh thần c h i chủ sao lại ở thời điểm này liền tiên thiên sinh linh đều không bằng sở hữu tinh thần c h i chủ đều là tế gia tiên thiên linh bảo hướng những thu giữ kia chiến tướng cùng cự thú chiến tướng chiến đấu đại chiến không chỉ nhưng là theo đằng sau năm trăm vạn đầu tinh không cự thú gia nhập v ạ n tinh điện phương diện tiên thiên sinh linh đều không có bất kỳ sợ hãi huyết lại để cho bọn hắn bỏ mắt đã không có e ngại giết lại để cho bọn hắn cảm nhận được cuối cùng giá trị còn có thủ hộ tinh không nghĩa vụ bất khuất duy chiến mà thôi tự bạo lại để cho tánh mạng của bọn hắn tại cuối cùng thời gian trở nên vô cùng sáng l ạ cũng đổi lấy càng lớn giá trị còn s ó t lại ba trăm vạn tiên thiên sinh linh không có bất kỳ do dự toàn bộ tại tinh không cự thú trong vòng vây tự bạo ý chí chiến đấu lại để cho bọn hắn không hề sợ h ã i tử vong cực lớn nổ vang còn có vô tận tự bạo dư ba lại để cho trong tinh không chiến tranh nghe xuống dưới ba trăm vạn tiên thiên sinh linh mang đi còn lại một trăm vạn hung thú cùng với ba trăm vạn tinh không cự thú tử vong giá trị không lỗ nhưng là phần này không sợ tinh thần hy sinh lại là lại để cho còn lại cái kia ba trăm vạn tinh không cự thú run dậy không thôi vọng thư thấy được một màn này trong mắt của nàng hưng luận thái nhất lúc trước không có nói sai tinh không muốn đạt được thắng lợi tiên thiên sinh linh tồn tại là không thể thiếu tiên thiên sinh linh công lao tất nhiên sẽ cao hơn bất luận cái gì tiên thiên thần ma hoặc là tinh thần c h i chủ những cái kia tinh thần c h i chủ chứng kiến những tiên thiên này sinh linh tại cuối cùng đều lựa chọn tự bạo đến tiêu hao tinh không cự thú quân đầy đủ sức lực cái này chư vị tinh thần c h i chủ đối với tiên thiên sinh linh đều cao nhìn lại trước kia bọn hắn đều xem thường tinh thần c h i chủ nhưng là hiện tại nhưng lại không thể không xem trọng tiên tính sau một lát càng thêm thảm thiết chiến đấu đã bắt đầu sở hữu tinh không cự thú đều muốn những tinh thần chi chủ kia vây quanh lại để cho bọn hắn không có bất kỳ phá vòng vây cơ hội Dết. Dết sạch sở hữu tinh thần chi chủ. Thiên cơ l đã đã một, một cái tinh thần g ngờ t i chi chủ tự n t h bạo lớn như thế, uy lực không phải có thể tưởng tượng từng cái tinh thần chi chủ tự bạo cũng có thể mang đi hơn bạn đầu tinh không tự thú vừa lúc đó thiên mục tinh quân quắt to một tiếng t h ư vị viện quân của chúng ta đã đến hồng hoang đại thần lập tức tới ngay rồi thiên m ụ cơ tinh thần quân lão n tổ h ấ y đ một thanh em lại để cho sở hữu tinh thần tri chủ đều ngây mẩn cả người dù sao thiên cơ lão tổ một cái tinh không tự thú quân sư tại sao phải hô lên bạch khuê t Chi n h quân danh tự những tinh thần c h i chủ này ngây ngẩn cả người nhưng là bạch khuê tinh quân lại không có n g ẩ n người hắn bản thân tựu i khoảng cách vọng thư tương đối gần tại sở hữu tinh thần c h i chủ ngây người thời điểm bạch khuê tinh quân nhanh chóng thoát ly cùng t i n h không cự thú chiến đấu đi tới vọng thư bên người vê anh phúc vọng thư trên người hào quang ả m đạo cả người bị quẳng đi ra ngoài trong miệng máu tươi phun ra hướng vô tận t i n h không truy lạc nguyên thần cái lúc này nếu là những tinh thần c h i chủ kia còn không có, có kịp phản ứng tựu thật là ngất thiếu mỗi một cái đều là ra sức một kích đem bên người tình không cự thú đánh tan sau đó hướng vọng thư vây tới thiên thanh tinh quân là làm nhiều tinh thần c h i chủ bên trong nữ tính nàng đem một k í c h hôn mê vọng thư ông lấy thần thức xâm nhập vọng thư thân hình sắc mặt trở nên cực độ khó nhìn lại không có bất kỳ do dự vội vàng là đẻ xuống vọng t h ư n g ự c thì ra là thần tàng vị trí chuyển vận thần lực n g u y ệ t thần bị hiếp tặc đánh lén toàn thân thần lực đã trôi qua hơn nữa kinh mạch thắt loạn thần tàng đã vỡ tan một cái k h ẽ hở không cách nào chứa đựng thần lực thiên thanh tinh quân ánh mắt lộ ra sắc khí cuối cùng nhìn về phía đã chiến đã đến thiên cơ láo tổ sau l ư n g bạch khuê tinh quân thất phu tinh đế đối đãi ngươi không tệ ngươi vậy mà phản bội toàn bộ tinh không đánh lén nguyện th thái bạch tinh quân quát to một tiếng trong tay thái bạch thần kiếm đối với bạch khuê tinh quân là chẳng tới nhưng khi lấy thiên cơ lão tổ mặt thái bạch tinh quân há có thể công kích được bạch khuê tinh quân tỉ tỉ khi hòa thanh em chuyển tới thấy được vọng thư nằm ở thiên thanh tinh quân trong ngực trọng thương hôn mê trong nội tâm sốt u ruột như lửa đốt khi hòa cùng đế tuấn đều phá vây rồi nhưng là đụng phải hồng h o a n g đại thần mang theo đại quân đến đây cứu viện cũng đều phản trở lại rồi có thể vừa hay nhìn thấy vọng thư bị đánh lén một màn đế tuấn trong mắt lựa giận mặt trời h ắ n thật không ngờ vọng thư vậy mà sẽ bị đánh lén hơn nữa nhìn tình huống nếu như vọng thư có một không hay xảy ra hắn như thế nào hướng thái nhất bằng dao còn có vọng thư đối với hắn tựa như đối đãi thân đệ đệ đồng dạng chứng kiến vọng thư như thế bộ dáng đế tuấn ở đâu còn có thể khống chế lý trí của mình n h ậ t thức tuyệt tận đế tuấn không có chút gì do dự đối với bạch khuê thi triển thiên phú thần thống lập tức thân hoa k ỳ m o tùy theo biến thành một vòng đại nhật khủng bố nhiệt lượng hướng bạch khuê tinh quân tập tới thiên cơ lão tổ thấy như vậy một màn đương mặc dù là lách mình trốn đi dù sao bạch khuê tinh quân giá trị đã lợi dụng về sau không cách nào tại làm nằm vùng rồi hắn tự nhiên không cần phải hy sinh đại một cái giá lớn đem bạch khuê tinh quân cứu ra. thiên cơ tiểu nhi ngươi nói không giữ lời a bạch khuê tại kêu thảm thiết bên trong diệt vong biến thành cho t à n toàn bộ quá trình liền l ư ợ n g cái hô hấp đều không có đế tuấn thu hồi thần thông cùng hi hòa vội vàng là đi tới vọng thư bên người kiểm tra vọng thư thương thế nhưng là sắc mặt đều là trầm trọng vô cùng thanh khâu sơn chúng thần nghe lệnh chém giết tinh không cự thú không tiếp bất cứ giá nào diện sát cự thú thiên cơ càn nguyên lão tổ đương mặc dù là tế gia hàn băng ấn đối với thiên cơ lão tổ là tập tới cùng lúc đó thanh khâu sơn chư thần đều là công hướng về phía những tinh không cự thú kia mặc dù chỉ có mấy trăm nhưng là thắng tại tu vi cao thâm dù sao đều là cổ thần phía trên cảnh giới quân nguyên sơn chư thần nghe lệnh d i ệ t sát tinh không cự thú nhất nguyên lão tổ biết được cái này kiện chuyện nghiêm trọng tính xem ra lúc này đây tinh không đại chiến tất nhiên sẽ q u y ế t đại sau khi nói xong nhất nguyên lão tổ là hướng thiên cơ lão tổ g i ế t tới dù sao hắn có thể nhìn ra cả nguyên lão tổ chưa chắc là thiên cơ lão tổ đối thủ thái nguyên sơn c h ú n g thần nghe lệnh chém giết tinh không cự thú thái nguyên thánh mẫu chìm quát to một tiếng hướng thu kỵ lao tổ dết tới thái nguyên thánh mẫu bị h ư n g hoang chư thần tôn sùng là nữ thần đứng đầu mà trong thư cũng là nữ thần nàng chứng kiến chúng tinh chi chủ nguyện thần v hơn nữa còn là bị âm mưu chỗ thừa dịp nàng tự nhiên giận dữ còn có một chút hồng hoang thế lực lớn cũng đều đi tới tinh không cùng tinh không cự thú chiến đấu mặc dù toàn bộ số lượng chỉ có một vạn t à hưu nhưng là những có thể này đều là cổ thần phía trên cảnh giới tinh thần c h i chủ cũng đều là chiến đấu hơn nữa so với trước càng thêm h u n g mánh lúc này đây hoàn toàn không có đem bản thân an toàn đặt ở đệ nhất vị có đều là công kích h u n g mánh công kích không vẫn giữ lại làm gì chỗ chống công kích đế tuấn đem vọng thư giao cho hy hòa sau đó liền hóa thành mà bản thể trực tiếp công kích những tinh không cự thú kia tại vạn trượng tam túc kim ô cực nóng dưới thân thể sở hữu tinh không cự thú đều lộ ra không chịu nổi m ộ t k ích mặc dù chư thần cái này một phương số lượng thiếu nhưng là thắng tại cảnh giới cao coi như là tinh không cự thú còn có ba trăm vạn nhưng là cũng không cách nào cầm xuống chư thần song phương đại chiến vô cùng thảm thiết đều có tử thương nhưng là không hề nghi ngờ tinh không cự thú tử thương phi thường khủng bố một cái cổ thần liền có thể lại để cho trăm tinh không cự thú diệt vong dù sao những tinh không cự thú này cảnh giới không đồng nhất có thượng thần có thiên thần cũng có cổ thần có thể vừa lúc đó nguyên bản song phương số lượng có thể tiếp tục g ằ n g co đến cuối cùng thế nhưng mà thái nhất lại đi tới chiến trường thái nhất theo thái dương tinh sau khi rời khỏi là đi đến tử vi tinh thế nhưng mà đã đến tử vi tinh về sau mới biết được đế tuấn kế hoạch trong lòng của hắn liền biết rõ đây là tiến nhập cái bẫy cho nên liền là vội v ã triệu tập năm nghìn vạn tiên tiên sinh linh đại quân hướng bạch hổ tinh tinh hệ chạy đến lòng nóng như lửa đốt thái nhất tự nhiên không thể cùng những đại quân kia cùng nhau chạy đi dù sao như vậy quá chậm dẫn đầu đổi u tới thái nhất lại là thấy được hôn chiến một màn vạn tinh điện tiên tiên sinh linh đại quân đã không thấy bóng dáng hắn hiểu rõ đến đế tuấn tổng cộng thế nhưng mà mang theo gần bốn nghìn vạn đại quân nhưng là bây giờ vậy mà một cái đều không tồn tại rồi Đồng thời, thái nhất cũng nhìn thấy nguyên một đám hồng hoang đại lục sinh linh đều gia nhập chiến đấu lập tức là đã minh bạch trận này chính thức đáng sợ tính vọng thư thái nhất nhìn chăm chú đã đến chiến trường chính giữa hi hòa cùng vọng thư lúc này vọng thư bị hi hòa ôm vào trong l ự c mà hi hòa đây là rơi lệ đ ầ y mặt v ờ môi nhúc ních lại kể một ít tỉnh lại vọng thư mà nói thái nhất trong nội tâm giống như bị sấm đánh đồng dạng hóa thành một đạo cầu vồng trực tiếp xuất hiện đã đến vọng thư bên người nhìn xem vọng thư bộ dáng trên chắn có một cố vẻ thống khổ nhưng lại không cách nào tỉnh lại đại ca tỷ nàng hi hòa nói xong trong mắt nước mắt đều là mất rơi xuống thái nhất sắc mặt thay đổi âm trầm vô cùng đồng thời một cỗ sát ý tại trên người của hắn tuân ra thái nhất cho tới bây giờ đều không có giống như bây giờ nổi giận qua trong lòng của hắn chỉ có một chữ cái kia chính là giết hắn đã không cần h ỏ i là ai thương vọng thư bởi vì trong mắt hắn tinh không cự thú đều đang á n chương hồng g chết, h quy 2 40, o tinh đại không chết i n Chương hồng hoang 6. 40, Quen thuộc thái u ộ c t h nhất cũng biết đây là muốn nổi giận nhưng là những chưa quen thuộc kia thái nhất chứng kiến thái nhất chỉ có cổ thần tu vi đỉnh cao mỗi một cái đều là có chút im lặng trong nội tâm nghĩ đến coi như là đã có thái dương thần gia nhập lại có chỗ lợi gì một cái cổ thần mà thôi thái nhất lúc này đây ngươi chạy trời không khỏi nắm rồi phế đi lớn như vậy công phu tự là dẫn ngươi đi ra ha ha thiên cơ lão tổ cười to một tiếng thái dương thần lúc này đây ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ thú k ỵ lão tổ cũng là quát to một tiếng hắn mang đến ngàn vạn hung thú đại quân toàn quân bị diện hết thể đều là vì dân quá vừa ra tới hồng hoang các lộ đại thần có chút không biết thái nhất chứng kiến thái nhất tu vi chỉ có cổ thần cảnh mà những cự thú này hung thú vậy mà đều là đến đây tính toán thái nhất mà bọn họ đều là tiếp khách s ớ n mỗi một cái đều là rất nghi hoặc đều không ngoại lệ đều là trong nội tâm suy nghĩ thái nhất cũng chỉ là chiếm được một cái thái dương thần tết i tuổi bằng không thì chính là cổ thần cảnh há có thể phóng trong mắt bọn họ tinh không cự thú hẳn phải chết không thể nghi ngờ chờ b ả n thần đã diệt tinh không cự thú về sau tại diệt ngươi hung thú nhất tộc thái nhất thanh âm tràn đầy lạnh như băng cùng hắn khí tức trên thân hoàn toàn trái lại ha, ha. thái dương thần lần đầu gặp mặt. không nghĩ tới lại là ngày của một cái ngập thanh huy nghiêm ở thời ngày ngươi. tràn ngập này đột nhiên văng lên. tới Một đột lại cái điểm là dỗ của em ở sở hữu tinh không cử thú không cự đại ề về u hữu là là láo là càng bài hoàng đình đích định đ nhìn công người nhất thiên nói, nôi thân nhất nhất. chỉ kích, phía chém thái cơ trực giết tiếp tới, tới, tổ Ti, sở thần ngược lại hít một hơi khí lạnh cũng không nghĩ tới vô cực vậy mà sẽ xuất hiện đây chính là trong hồng hoàng cao cấp nhất hai cái đại thần một trong những thứ khác đại thần đều không có thể cùng hắn so sánh với thái nhất nhìn nhìn c ự thú hoàng vô cực chưa từng cực trên người hắn cảm nhận được một cỗ áp lực hơn nữa cái này cổ áp lực còn phi thường trọng một cái không cẩn thận sẽ vẫn lạc ở chỗ này trừ phi tại thái dương tinh phía trên nếu không thái nhất không là đối thủ vô cực ba cái nguyên hội ở trong tinh không c ự thú danh nghĩa thái nhất nhàn nhạt một câu lại đem vô cực vừa rồi mang đến khiếp sợ quét không còn một mảnh hơn nữa lại để cho sở hữu đại thần đô là ngơi dại một cái cổ thần cảnh vậy mà đối với hồng hoàng cao cấp nhất tồn tại nói như thế còn nói ra ba cái nguyên hội ở trong lại để cho tinh không c ự thú danh nghĩa đây không phải khoác lắc là cái gì làm càn thái nhất đừng tưởng rằng bồn u hoàng không biết ngươi đang suy nghĩ gì hôm nay ngươi hẳn phải chết vô cực dứt lời là đạo thủ thái nhất là trong tinh không đệ nhất chúng tinh c h i chủ cũng là vô cực xưng bá tinh không đệ nhất trở ngại một khi thái nhất chết đi như vậy toàn bộ tinh không tất nhiên h ộ i rơi xuống vô cực trong tay c ự thú hoàng vô cực bồn u hoàng ngược lại muốn nhìn người cùng thần n ị c h ai mạnh ai yếu lại là hét lớn một tiếng vang lên một đạo lưu quang theo tinh không xa xa bắn đi qua xuất hiện ở thái nhất trước mặt đúng là côn luân sơn mạnh đệ nhất thần hoàng thú hoàng hồng hoang các lộ đại thần chứng kiến thú hoàng đến đây lập tức đều cảm giác lúc này đây đại chiến bắt đầu mã không sẽ bị thua rồi thú hoàng tại hồng h o a n g lực ảnh hưởng rất cao tựa như thái nhất tại tinh không lực ảnh hưởng đồng dạng bất quá thú hoàng đã đã trở thành nguyên thần mà thái nhất còn không có có thái dương thần ngươi lúc trước đọc sông côn luân sân mạch người ta ngày sau tất có một trận chiến bất quá không có có trở thành nguyên thần ngươi còn lại để cho bùn hoàng đề không nổi hứng thú thú hoàng nhìn thái nhất một mắt sau đó liền cùng vô cực giao chiến lại với nhau hiện tại đại chiến đã theo vạn tinh điện cùng tinh không cự thú đại chiến diễn biến thành vì hồng hoàng tất cả thế lực lớn cùng tinh không cự thú đại chiến h ồ n g hoang hoàng giả thú hoàng dẫn đầu các lộ đại thần cùng c ự thú hoàng vô cực đại chiến cái này hoàn toàn đem vạn tinh điện không để ý rồi bất quá vạn tinh điện tinh thần c h i chủ cũng đều không có lối bước bọn hắn cũng đều là đối chiến c ự thú chiến tướng nhất là chứng kiến thái nhất đã đến về sau chiến ý dâng cao nhưng là thái nhất nhưng trong lòng có chút k h ô n g khoái không phải đối với bất luận cái gì đại thần khước khoái mà là đối với bất mãn của mình hắn nếu là nguyên thần c h i cảnh ở đâu cần thú hoàng đến đây tương trợ toàn bộ tinh không đều nắm giữ ở trong tay của hắn hoàn toàn có thể cùng tinh không c ự thú chính diện vừa đối với thú hoàng mà nói thái nhất không có t thú hoàng nói là lời nói thật hắn thực lực bây giờ hoàn toàn không phải thú hoàng đối thủ duy có trở thành nguyên thần mới có lực đánh một trận thú hoàng cùng vô cực đại chiến cả hai đều là một phương hoàng giả thần thông còn đ ạ i mặc dù vô cực hội càng mạnh hơn nữa một ít nhưng là thời gian ngắn khó có thể phân đích thắng bại thái nguyên thánh mẫu cùng thú kỵ lão tổ đại chiến mà nhất nguyên lão tổ cùng càn nguyên lão tổ cùng thiên cơ lão tổ đại chiến cũng là tập lên trời cơ lão tổ bọn hắn hiện tại cần phải làm là triệt để chém giết thiên cơ lão tổ vi nguyện thần vọng thư báo thủ thái nhất nhìn xem tinh thần tri chủ còn có hồng hoang chúng thần cùng tinh không cự thú đại chiến hắn cũng không có trợ giúp thái nguyên thánh mẫu cũng không có tương trợ đế tuấn mà là cùng người k h á c thần chống lại tinh không cự thú hôm nay tinh không cự thú chỉ còn lại có chưa đủ hai trăm vạn nhưng là hồng hoang chúng thần cũng đều vẫn lạc hơn một ngàn dù sao hồng hoang đến đây viện trợ chúng thần đều tại cổ thần phía trên như vậy chiến lực vẫn lạc hơn một ngàn đủ để cho sở hữu đại thần đau lòng dù sao hồng hoang đại lục còn cần đối mặt hông thú nếu là ở tinh không đối chiến tinh không cự thú lại để cho cái kia hồng hoang đại lục chúng thần t r u n g kiên lực lượng tổn thất hầu như không còn này sẽ lại để cho hồng hoang đại lục đối với hung thú chống cự có lỗ hồng tất nhiên sẽ để cho hung thú xưng bá hồng hoang diệt sát chỗ có sinh linh vọng thư trọng thương hôn mê có thể hay không tỉnh lại còn cũng còn chưa biết thái nhất trong nội tâm c h i nộ khó tiêu vừa vặn thái dương cựu bảo đã luyện ra dùng những tinh không cự thú này đến tế bảo lại phù hợp bất quá sau đầu bảy khỏa thần dương bay ra đều là hợp thành vào thái nhất thần trong mắt sau đó thái nhất trong tay xuất hiện một bả thần kiếm đúng là thái dương phần thiên kiếm phá vọng thần nhãn bắn ra lư trực tiếp là xuyên thủng trăm đầu tinh không cự thú hơn nữa tại lập tức thái nhất trong tay thái dương phần thiên kiếm thi triển thượng diện hiện đầy thái dương chân hỏa một kiếm đánh ra lại là trên trăm đầu tinh không cự thú bị chạm thái nhất mặc dù là cổ thần cảnh nhưng là thái nhất cường đại không chút nào kém hơn một loại nguyên thần mà hắn thần thông đều là huy năng cực lớn phất tay tầm đó đều có thái dương chân hỏa làm bạn đây chính là liền vô cực cùng thần lịch đều né tránh thần hỏa thái dương thần cảnh chiếu xạ một đạo chùm tia sáng xuất hiện gần trăm đầu tinh không cự thú biến thành cho tản thái dương thuần nguyên tháp tế ra khủng bố hấp lực trực tiếp hấp thu ngàn đầu mấy chục vạn nhưng là thái dương thuần nguyên tháp coi như không đáy một loại có thể nuốt nạp và vật hơn nữa một khi tiến nhập thái dương thuần nguyên tháp cũng sẽ bị bên trong cái kia một k i a thái dương thần hóa chỗ quấn quanh mười cái hô hấp ra không được t i ể u vĩnh viễn không cách nào đi ra ở bên trong hóa thành cho tản Quy cuối cuối chương Chiến, cùng, Chi Con, chết con. Chương Chiến, Hồng Hoang Tinh Không đại chiến, cuối cùng, Thái Nhất chi con, chết non con. Chương 41, Hồng Hoang Tinh Không non cùng, không Thái Nhất chi chết、non. Thái Nhất tại tinh không thú trong Đại quân Đại đại đại cự quân sát đặc Z, không biết đi qua bao nhiêu thời gian trong tinh không đại chiến cũng không yên tĩnh nhất nguyên lão tổ cùng cả nguyên n lão tổ còn có đế tuấn ba cái đại thần cùng nhau công kích thiên cơ lão tổ thiên cơ lão tổ trong lúc nhất thời bị ba cái đại thần đánh chính là chỉ có thể phòng ngự ngay cả công kích cũng khó khăn dùng làm được dù sao hắn không phải vô cực còn không cách nào cùng ba cái đại thần đ ố i chiến phải biết rằng cái này ba cái đại thần bất kỳ một cái nào cũng có thể cùng thiên cơ lão tổ một chọi một đại chiến hiện tại thiên cơ lão tổ lấy một ba đây là đang tìm chết nhưng là thiên cơ lão tổ cũng không có bất kỳ đích phương pháp xử lý đế tuấn cùng cả nguyên lão tổ công kích có thể nói là hoàn toàn không thêm phòng ngự thì ra là dốc sức l i ề u mạng thức đấu pháp vọng thư là ai khi đó đế tuấn nhận định chị dâu lại bị thiên cơ lão tổ tính toán thành trọng thương hắn há có thể không hận về phần càng nguyên lão tổ hắn so đế tuấn càng thêm hung ác mặc dù chỉ là nhị đ à n g thần nhưng là công kích lại không chút nào kém hơn một loại nhất đ à n g thần thái nhất đã cho hắn truyền âm thiên cơ lão tổ phải ở tại chỗ này tinh không cự thú được cho thanh nhàn cũng chỉ có hung thủ quân sư thu kỷ lão tổ cùng cự thú hoàng vô cực bởi vì thu k ỵ lão tổ chỉ có một đối thủ cái tia chính là thái nguyên thánh mẫu cự thú hoàng vô cực cũng chỉ có một đối thủ cái tia chính là thú hoàng thái ú hoàng thú hoàng càng tại thú hoàng vô cực trước mặt, cự cực vô đ n càng h r ơ nhất ậ p phòng, hạ thú hoàng chính là hồng hoàng dù sao cao cự c là p n h ấ hai đại vị tại h như thú hoàng cũng có chút không、bằng. Thái nhất ầ n trong, cũng bằng. một t coi có là c ự thú trong đại quân từng đạo thần thông thi triển thái dương cựu bảo dùng ra tiêu hao thần lực phi thường rất ít cái này lại để cho thái nhất chém giết tinh không c ự thú hiệu suất sâu sắc đề cao phải biết rằng hiện tại thái nhất thế nhưng mà mang theo phần thiên tri nộ chỗ thi triển thần thông đây chính là tản nhẫn vô cùng chỉ cần bị thái nhất nhìn chằm chằm vào không có một cái nào tinh không c ự thú có thể đào thoát hắn sở dĩ trước công kích tinh không cự thú chính là vì trước tiêu diệt tinh không cự thú có sinh lực lượng lại để cho tinh không cự thú số lượng giảm bớt vì về sau d i ệ t tộc tinh không cự thú làm chăn đệm hiện nay thái nhất mi tâm hung thần biến thành màu tím tinh khiết màu tím không còn là màu đỏ tím mặc kệ quá vừa xuất hiện ở nơi nào về sau hành tùng của hắn đều muốn không cách nào giữ bí mật thái nhất hung thần có thể ảnh hưởng ức vạn giảm bên ngoài hung thú cùng tinh không cự thú thái nhất bùn hoàng nhất định giết người cự thú hoàng vô cực chứng kiến t h á i n h ấ t trên người hung thần tại một lần d i biến con mắt lập tức trở nên b ọ bừng như vậy hung thần không biết gi hồng hoàng các lộ đại thần đô là thấy được thái nhất trên trán hung thần tinh khiết màu tím hung thần lại để cho sở hữu chứng kiến thần đều là không rét mà run những cho rằng kia thái nhất không có đại thần thông chư thần tại thời khắc này đều là tâm phục khẩu phục thái nhất trong mi tâm hung thần không chỉ nói chém giết trăm vạn tinh không cự thú coi như là chém giết năm trăm vạn tinh không cự thú cũng không cách nào n g ư n g tụ nhưng là bọn hắn há lại sẽ biết được thái nhất tại hồng hoàng đại lục chém giết hung thú đâu chỉ hơn trăm triệu nếu là c ẩ n thận tính toàn xuống ít nhất phải có hơn mười tỷ thái dương thần ta hung thú nhất tộc cùng ngươi thế bất lưỡng lập chờ bản tổ trở lại hồng đại lục, nhất định bẩm báo hoàng đem ngươi nghiền sương thành cho Thú thái kỵ lao lớn, so tổ thể vô vì cực càng có cảm phản hắn ứng g bởi i c đến t h á nhất chém giết quát n h to h một lần không h h i n tiếng hông hoang i này, hắn l chúng thần cùng với tinh thần tri chủ đều là cùng tinh không cự trong chiến đấu lui đi ra vẻ mặt nghi hoặc nhìn thái nhất không biết thái nhất muốn làm cái gì thế nhưng mà sau một khắc bọn hắn biết được thái nhất muốn làm gì rồi trong mắt đều là lộ ra kinh hãi lúc trước cho rằng thái nhất chỉ là chính là cổ thần chúng thần tại thời khắc này thật sâu đã minh bạch vì cái gì cự thú nhất tộc cùng hung thú nhất tộc muốn liên hợp diệt sát thái nhất thái nhất xem lên trước mặt tân chức trăm vạn đầu tinh không cự thú ánh mắt lộ ra hung ác hà o quang những tinh không cự thú này đại đa số đều là thượng thần cảnh giới thậm chí còn có huyền thần c h i cảnh sở dĩ khó như vậy giết hoàn toàn là bọn hắn hình thể quá mức cực lớn hôn đồn chung xuất hiện ở thái nhất trên tay lập t ứ c là hóa thành vật trượng dựng ở trên trời sao lập tức thái nhất thi chín ngàn trượng thái dương chiến thể cầm trong tay ngàn trượng lớn nhỏ thái dương quần trượng thái nhất thất phu bồn u hoàng há có thể cùng người thôi vô cực thấy như vậy một màn đương mặc dù là gào thét một tiếng muốn xông lại tuy nhiên lại bị thú hoàng dựa vào trọng thương ngăn lại thế nhưng mà thái nhất cũng không có bị ảnh hưởng mà là đối với vô cực lộ ra dáng tươi cười sau đó đang tại vô cực mặt một trượng là hành kích tại hỗn độn chúng phía trên trong chốc lát từng vòng sóng âm hướng tinh không cựu thú đại quân q u y t á n đông ông kéo dài tiếng chung lộ ra mỹ rượu mà lại dễ nghe nhưng là sau một khắc lại là thê lương một màn bày ra nhật t ự tuyệt、tận. Thiên phú t h ầ n t h ô n triển, nhất thành g lập tức thi chuyển, thái nhất hóa b ả n thể, rất nhanh xoay tròn, thần t nhanh n xoay à g bên trong thái dương thái đạo đại chín ngàn trượng mặt trời xuất hiện hơn nữa rất nhanh xoay tròn phía dưới mặt trời thể tích dần dần tăng lớn ngắn ngủi thời gian đã hóa thành mười vạn trượng cực nóng năng lượng chuyển ra những c ự thú kia đại quân đứng núi chịu xào tại trong thời gian thật ngắn c ự thú trong đại quân từng tiếng thảm thiết tiếng gào thét vang lên nhưng là cũng không cải biến được vận mệnh của bọn hắn năm cái thời gian hô hấp Trăm chi có. Có ạ nhưng t i n k h là tiêu hao cũng là cực lớn nếu không là thái nhất đã đã trở thành cổ thần định phong hơn nữa thu nạp thái dương đại đạo tri nguyên năm cái hô hấp thêm thi triển hỗn độn chung tiêu hao có thể cho thái nhất thành vi một người làm tức đã là như thế thái nhất trong cơ thể thần lực cũng tiêu hao gần bảy thành không cách nào đang thi triển thiên phú thần thông bất quá trong tay thái dương cựu bảo lại là tiếp liền thi triển đối với những tấn chức kia tinh không cự thú bắt đầu đại sát đặc giết trước mặt mọi người thần phục hồi tinh thần lại trăm vạn tinh không cự thú đã bị thái nhất một người đổ sát thái nhất bùn hoàng tiêu diệt ngươi vô cực tức thì nóng giận phía dưới trong tay nguyên cực đồ tế ra đã ngăn được thú hoàng một kích theo mặc dù là hướng thái nhất công đánh tới vô cực tiểu nhi ngươi dám đánh lén vừa lúc đó lại có một thanh em vang lên lại là hôn nguyên lão tổ xuất hiện chặn vô cực công kích bất quá thái nhất lại ở thời điểm này n ổ một bãi nước miếng máu tươi trong tay thái dương quyển trượng cùng hỗn độn chung đều là tiến nhập trong cơ thể của hắn thân hình bắt đầu hướng tinh không rơi xuống tại thái nhất chỗ ngực đã bị xuyên thủng một cái đ ộ c lớn mà ở thái nhất nguyên bản vị trí xuất hiện một thân ảnh cầm trong tay t h í thần thường q hai chương bốn mươi hai năm cái nguyên hội chương bốn mươi hai năm cái nguyên hội thời gian cực nhanh tuế nguyệt như thoi đưa trong nháy mắt khoảng cách lúc trước tinh không đại chiến đã qua năm cái nguyên hội cái kia một lần tinh không đại chiến có thể nói là lại để cho hồng hoang hai phần ba thế lực gia nhập trong đó một trận chiến này kết quả bất phân thắng bại bởi vì chỉ có vạn tinh điện cùng tinh không tự thú ra toàn lực hắn thế lực của hắn đều không có xuất toàn lực tinh không cự thú bởi vì này một trận chiến tại tinh không danh nghĩa bởi vì trận chiến này qua đi tinh không cự thú đã trở thành thần lịch cấp dưới cự thú hoàng vô cực đã trở thành thần lịch khối lỗi bị thần lịch thừa cơ rơi xuống cấm chế nguyên bản có hơn hai ngàn vạn tinh không cự thú tại cái này đánh một trận xong chỉ còn lại có chưa đủ năm trăm vạn cái này nguyên vốn đã không cách nào tại tinh không dừng chân nhưng là đã có thần lịch cách cục thự phát xanh biên hóa thần l ị c phái ra một trăm triệu hung thú đại quân nhập trú tinh không bởi như vậy thế nhưng mà ngăn cản vạn tinh điện phản công bất quá hiện tại vạn tinh điện cũng sẽ không phản công tinh không sau trận chiến ấy vạn tinh điện tổn thất cũng phi thường thảm trọng tám vạn tiên t i ê n sinh linh đại quân diệt vong trăm vị tinh thần c h i chủ vất lạc như vậy tổn thất lại để cho vạn tinh điện trực tiếp nguyên khí đại thương hôm nay vạn tinh điện liền một trăm vị tinh thần c h i chủ đều không có mà t i ê n t i ê n sinh linh càng là liền năm vạn cũng chưa tới rồi càng thêm lại để cho vạn tinh điện chưa gượng dậy nổi nguyên nhân là vì tinh không hai đại chúng tinh c h i chủ thái dương thần cùng nguyện thần hôn mê năm cái nguyên hội đến nay chưa tỉnh tại diện sắt trăm vạn tinh không cự thú trong tích tắc thái nhất phòng ngự hạ xuống thấp nhất lại bị một cái đại thần cho đánh lén đúng là hung thú hoàng thần địch dùng thí thần thương x lại lâm tại Thái tiếp để cho thái nhất tại trong nháy mắt chọc Nhất nháy trong mắt thương, trực vọng à là là này làm o trong Đạo treo cho hôn không thể Thái dương đại đạo Chi nguyên treo Thái Nhất cuối cùng một hơi, chỉ sợ đã vẫn lặng rồi. Tức đã là như thế Thái Nhất cái này, làm cái nguyên hội không có tỉnh lại, làm cho tu vi của hắn rất nhanh hạt hấp, hiện nay cả thiên thần cũng không phải. Nếu Dương nguyên cùng vẫn lặng nằm nguyên nay cũng mê. một cuối tu lại, vì vi v có cơ tức cái cái có của cả rất rồi, Đại đã đã sợ thư bị bạch khuê tinh quần đánh lén mặc dù cũng không có tỉnh lại nhưng là so thái nhất tình huống hơi chút tốt như vậy một kia tối thiểu vọng thư tu vi không có rơi xuống hơn nữa vẫn còn tăng trưởng đây là vọng thư tiềm thức tu luyện hơn nữa thương thế trên người cũng đã khôi phục chỉ có điều đang nhìn thư trong tiềm thức đã cho là mình vẫn lặt rồi đưa đến thần hồn không phân chấn không cách nào tỉnh lại thái dương c u n g bên trong thái nhất cùng vọng thư bị để đặt ở chỗ này đế tuấn cùng hi hòa thay nhau đến đây thủ hộ dù sao hiện tại vạn tinh điện vẫn không thể ngược lại đây là thái nhất lại để cho thành lập đế tuấn không hy vọng thái nhất có một ngày sau khi tỉnh lại chứng kiến vạn tinh điện đã không có cảm thấy thất vọng so sánh với tinh không tổn thất hồng hoang tất cả thế lực lớn tổn thất cũng không ít duy chỉ có hung thú nhất tộc không có tổn thất chỉ là phái hướng ngàn vạn hung thú đại quân nhưng là thu hoạch lại là tinh không đại cự thú nhất tộc liền c ự thú hoàng vô cực hiện tại cũng đã trở thành thần n ị c h khôi l ỗ i có thể nói một trận chiến này lại để cho vạn tinh điện chưa gượng dậy nổi lại để cho tinh không c ự thú rơi vào thâm n g uyên lại thành t i ể u hồng hoang hung thú nhất tộc lại để cho hung thú nhất tộc đạt đến không tiền khoáng hậu cường đại ngàn vạn hung thú đối với toàn bộ hung thú nhất tộc mà nói không coi vào đâu toàn bộ hung thú nhất tộc đầu chỉ trăm tỷ trận này chiến tranh giống như t i ể u là thần n ị c h bày ra đồng dạng nhưng là ai cũng biết đây cũng không phải là là thần n ị c h bày ra mà là vô cực bày ra mà thần n ị c h bất quá là ngồi thu ngư ông thủ lợi bọn hắn muốn tính toán thái nhất hiện tại thái nhất trọng thương hôn mê bất tỉnh mục đích của bọn hắn xem như là đến mà thần lịch lại là một lần hành động rất hiếm có không chỉ là lại để cho thái nhất trọng thương càng làm cho hồng hoang các lộ đại thần thế lực nhận lấy tổn thất hơn nữa thành công đem tinh không cự thú nhận được dưới trướng có thể nói thần lịch là lúc này đây chiến tranh lớn nhất thu lợi người ai cũng không nghĩ tới hội là như thế này một cái kết quả tinh không đại chiến gần một năm kết quả lại là như thế ra ngoài ý định quân nguyên sơn nhất nguyên láo tổ thở dài thái nhất trọng thương hôn mê năm cái nguyên hội đều không có tỉnh dậy dấu hiệu cái này đem biểu thị công khai lấy thái nhất muốn bị loại bỏ hung thú lượm tiếp coi như là về sau tỉnh lại cũng không có cái gì tác dụng dù sao hồng hoàng chư thần đều tại tiến bộ mà thái nhất cũng tại rút lui lúc trước cùng thái nhất kết minh nhất nguyên lão tổ làm u ố n lấy thái nhất đột phá nguyên thần về sau có thể trực tiếp cùng hắn cộng đồng tiến thối sau đó vượt qua hung thú l ư ợ g k i ế p nhưng là bây giờ nhất nguyên lão tổ không thể không sẽ tìm minh hữu rồi hiển nhiên thái nhất đã không thích hợp hắn rồi chờ đợi thêm nữa hắn cũng không dám cam đoan mình có thể hay không vượt qua hung thú l ư ợ g k i ế p hôm nay hung thú nhất tộc tại hồng hoàng càng ngày càng càng rỡ quân nguyên sơn đã không chỉ bị hung thú tiến công một lần mặc dù mỗi một lần nhất nguyên lão tổ đều đánh lùi thế nhưng mạ vạn nhất tiếp theo thần lịch đích thân tới đâu rồi thái nguyên Sơn, thái nguyên thánh i g u y ê n t á n h mẫu lộ ra vẻ bất đắc dĩ với tư cách hồng hoàng đại lục phản kháng hung thú thứ hai thế lực lớn thái nguyên thánh mẫu thậm chí hung thú đáng sợ vốn định lấy thái nhất tồn tại có thể ngăn trở tinh không cự thú hoặc là nói không cho hung thú xâm chiếm tinh không nhưng là hiện tại hết thể đều khó có khả năng rồi thái nhất trọng thương tinh không cự thú thần phục thần địch nếu không là vì vạn tinh điện ra sức chống cự hung thú hiện tại đã dẹp xong tinh không hiện nay thái nguyên thánh mẫu đối với tinh không, không ôm bất luận cái gì hy vọng đối với tứ đại chúng tinh chi chủ cũng không có bất luận cái gì kỳ vọng hạn chỉ để ý hồng hoàng các lộ đại thần có thể kiên trì đến cuối cùng. thái nhất bị trọng thương về sau thú hoàng cùng hôn nguyên còn có thái nguyên thánh mẫu cùng với nhất nguyên lão tổ hợp lực chiến thần địch vô cực một trận chiến này và năm cuối cùng nhất vẫn không thể đem thần địch vô cực như thế nào thú hoàng như thế nào đều sẽ không nghĩ tới thần địch vậy mà đánh lén một cái cổ thần cảnh thái dương thần cái này hoàn toàn không muốn nữa ra mặt nhưng là hôm nay thú hoàng đã minh bạch thần địch không muốn ra mặt hồi báo là cái gì to như vậy hồng hoàng đại lục đã có ba phần tư là hung thú nhất tộc v ẫ ngân tinh không đã có hai phần ba là hung thú nhất tộc cái này biểu thị toàn bộ hồng hoàng sinh linh sắp sửa diệt sạch đ ộ n tồn hung thú nhất tộc thanh khâu sơn càn nguyên lão thái nhất là hắn tôn thần ngày nay thái nhất trọng thương lại để cho hắn hiện tại cũng không có động lực đi kinh doanh thanh khâu sơn bởi vì trời sập rồi hồ tộc thánh tổ thiên hương cả ngày lấy nước mắt rửa mặt thái nhất trọng thương năm cái nguyên hội không co tỉnh lại cái này lại để cho thiên hương tâm mỗi một khắc đều giống như lao xoắn mỗi một lần nghĩ đến thái nhất đều sẽ nghĩ tới thái nhất vì nàng làm hết thảy chém chết kê t ứ c nhất tộc độc sông côn luân sân mạch chém chết vong xuyên nhất mạch bức xích mỗi một lần đều là tại nàng cần có nhất trợ giúp thời điểm quá vừa xuất hiện rồi nhưng là hiện tại nàng đồng dạng cần thái nhất nhưng là thái nhất nhưng không cách nào tại xuất hiện ở trước mặt nàng bởi vì thái nhất năm cái nguyên hội rồi đều không có tỉnh quay tới nàng không biết cái này hôn mê còn sẽ tiếp tục kéo dài tới khi nào có lẽ là bởi vì trong lòng đối với thái nhất không muốn xa rời còn có đối với thần n h ị c h h ậ n lại để cho thiên hương theo hầu phát sinh biến hóa thiên hương vốn là tam đàng thần nhưng là trong đoạn thời gian này nàng theo hầu đã xảy ra biến hóa cực lớn nàng không còn là tam đàng thần mà là trở thành n h ị đàng thần thiên phú thần thông diễn sinh tinh thần trí đạo tôn thần sự tình ngươi không cần quá mức lo lắng ta cùng với tôn thần có tâm thần liên hệ hôm nay tôn thần có lẽ không có đáng ngại càn nguyên lão tổ đi tới thiên hương bên người an ủi càn nguyên lão tổ bị thái nhất gieo xuống mặt trời hẳn giống một khi phản bội sẽ diệt vong bởi vậy càn nguyên lão tổ cũng có thể cảm giác thái nhất tình huống bất quá thái nhất tình huống cũng không phải là càn nguyên lão tổ theo như lời đơn giản như vậy tại càn nguyên lão tổ cảm giác xuống thái nhất tình huống hiện tại phi thường nghiêm trọng tu vi đã rút lui đã đến huyền thần cảnh giới khí tức cũng dần dần yếu ớt thật sự nếu không tỉnh lại mà nói chỉ sợ vĩnh viễn đều không tỉnh lại nữa tôn thần không, gì làm không được Tự nàng h thể hải khó, chúng ta muốn hảo hảo tu luyện, chờ tôn thần tỉnh lại, nhất định chém chết hung thú nhất độc, chính tay đâm thần địch. Thiên i lại, ê n muốn luyện, tôn hương n có cửa tộc, lúc vượt ta tu tay qua đâm y đây k h ô có cảm bởi bị Thái vì Nhất thấy thương. Nàng mà đã nghĩ thông suốt tu luyện trở nên mạnh mẽ mới là nàng hiện tại chính yếu nhất chờ quá một sau khi tỉnh lại nàng muốn trước tiên đứng tại thái nhất sau lưng sau đó vi thái nhất đấu tranh anh dũng d i ệ t sát hung thú nhất tộc ngươi có thể biết rõ những này ta an tâm ngươi bây giờ theo hầu đã đã trở thành nhị đàn g thần thành tựu tương lai sẽ không kém hơn ta hơn nữa ngươi lĩnh ngộ tinh thần đại đạo tính cả linh hồn ngươi sớm muộn có thể vì tôn thần báo thù c nguyên n lão tổ nhìn xem thiên hương kiên định nói hiện tại thiên hương xưa đâu bằng nay đã trở thành nhị đảng thần thiên hương chiến lược tăng lên không chỉ một cái cấp bậc nhất là thiên phu thần thông một khi thi triển có thể trực tiếp câu dẫn thần hồn chấn nhiếp tinh khí thần loại này thần thông khó lòng phòng bị mặc dù là tầm thường nhất đảng thần không chú ý cũng muốn bị nói hy vọng tôn thần mau chóng khôi phục năm cái nguyên hội rồi cố gắng năm cái nguyên hội chỉ vì tôn thần tỉnh lại chém giết hung t h ú thần địch thiên hương thì thảo tự nói một cái nữ nhân điên cuồng có thể cho sở hữu nam nhân hoảng sợ trong tinh không thái dương tinh phía trên đế tuấn cùng hi hòa tại thái dương cùng nhìn xem thái nhất còn có hy vọng bất kể là thái nhất hay là vọng thư đều phi thường an tưởng nằm tại đâu đó vọng thư tình huống mặc dù không xong nhưng là so sánh với thái nhất vọng thư chỉ là nhất thời tình không đến mà thái nhất đã c ó đại nguy hiểm nếu như hai cái nguyên hội ở trong lại tình không đến mà nói như vậy thái nhất đem vĩnh viễn tình không đến vọng thư tu vi tại tăng trưởng bởi vì vọng thư tiềm thức tại tu luyện cho nên vọng thư coi như là tại ngủ xây mười cái nguyên hội cũng không có chuyện gì t ì n h lại chỉ là vấn đề thời gian thái nhất tu vi tại hạ hàng hôm nay đã hạ, hạ xuống huyền thần nếu như hai cái nguyên hồi tình không đến thái nhất sẽ trở thành hồng hằng o cái thứ nhất không hề tu vi phế thần triệt để n i ế t d i ệ t tại thái dương tinh phía trên đều tại ta lúc trước nếu không là ta hạ đạt mệnh lệnh cũng sẽ không cùng tinh không cự thú một trận chiến càng sẽ không lại để cho đại ca cùng vọng thư tỷ thương như thế nghiêm trọng đế tuấn trong mắt b à o bừng hắn thật không ngờ chính mình một lần sai lầm phán đoán vậy mà trả giá thâm hậu như thế một cái giá lớn lúc trước đế tuấn chỉ muốn như thế nào đem bạch hổ tinh hệ tinh không cự thú d i ệ t sát lại không có nghĩ qua bất luận cái gì cái bây ở bên trong kỳ thật cẩn thận tưởng tượng liền có thể phát hiện trong đó một ít không đúng thiên cơ lão tổ tiến về hồng h o a n g đại lục lại há có thể đem tin tức truyền đạo hắn tại đây một cái cự thú quân sư hành tung há lại sẽ bị một cái vạn tinh điện bạch khuê tinh quân phát ra hiện đó căn bản t i ể u chuyện không thể nào nhưng là đế tuấn không có nghĩ qua điểm này mà ngay lúc đó vọng thư nghĩ tới điểm này thế nhưng mà đế tuấn đã xuất phát cho nên vọng thư lại để cho hi hòa dẫn đầu đại quân hiệp trợ đế tuấn mà ngay cả chính cô ta cũng dẫn đầu đại quân tiến về tiếp dẫn thế nhưng mà t h ế sự khó liệu vọng thư lại bị bạch khuê tinh quân kích thương hôn mê đến nay không trách ngươi lúc trước chúng ta cũng không nghĩ tới một bước này thiên cơ lão tổ mưu đổ qua sâu tiến vào cái bẫy là của chúng ta khinh địch hi hòa không hy vọng người yêu của mình như thế tự trách mặc dù nàng cũng đau lòng có thể thì phải làm thế nào đây ta đi cùng thiên cơ lão tổ một trận chiến cho dù chết cũng muốn đem thiên cơ lão tổ c h é m giết đế tuấn chìm quát một tiếng định muốn đứng lên rời đi hi hòa lại nắm chặt đế tuấn nàng biết do thời gian dài như vậy đến nay nếu không là nàng như vậy ngăn trở lấy đế tuấn chỉ sợ đế tuấn đã sớm vẫn lặt rồi hôm nay vô cực cùng thiên cơ lão tổ ướt gì đế tuấn đi qua một khi đế tuấn đi qua như vậy tiểu ý nghĩa bị vô cực cùng thiên cơ lão tổ vây công đây tuyệt đối không có còn sống khả năng hiện tại tinh không cự thú nhất tộc đã bị thần lịch thu phục mà ngay cả cự thú hoàng vô cực đều đã trở thành thần lịch trung thành cấp giới nếu không là vì thần lịch một cái mệnh lệnh chỉ sợ hiện tại vạn tinh điện tự nguy hiểm tinh không cự thú chỉ có năm trăm vạn hơn nữa tinh không cự thú sinh sôi n ả y nở năng lực quá thấp hoàn toàn không cách nào cùng hung thú so sánh với thần lịch không muốn hiện tại tốn thời gian gian diện tinh không h ắ n tại mưu đ ổ lấy hồng h o a n g đại lục cho nên tại không có thần lịch mệnh lệnh phía trước vô cực không thể xuất l ĩ n h đại quân công kích vạn tinh điện người đi ta làm sao bây giờ nếu là đại ca tỉnh lại ta như thế nào bàn giao đại ca có thông thiên triệt địa chi sức mạnh to lớn cửa hải này nhất định có thể gắn gượng g qua đi bọn chúng ta đợi đại ca tỉnh lại sau đó lại đi báo thù hi hòa đem đế tuấn gắt gao giữ chặt ai đế tuấn thật sâu thở dài một hơi hắn không biết thái nhất lúc nào có thể tỉnh lại nhưng là trong lòng của hắn ác khí khó tiêu hắn tự trách hắn muốn cùng thiên cơ lão tổ thậm chí thần lịch đồng uy vũ thận nhưng là trong lòng của hắn cũng biết không có khả năng thiên cơ lão tổ là tổn thương vọng thư đầu sò gây nên mà thần lịch là tổn thương thái nhất đầu sò gây nên cho nên đế tuấn đem hai cái này coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt giết chết hết thần người ở nơi này thủ hộ đại ca còn có tỷ tỷ ta đi vạn tinh điện một cái nguyên hội về sau ta rồi trở về hi hòa đứng lên nhìn xem đế tuấn nói ra đế tuấn trong mắt có tự trách lại còn bất đắc dĩ t r ù n g t r ù n g điệp điệp nhẹ gật đầu sau đó liền nhìn về phía thái nhất trong mắt lệ quan g lập lòe một giọt nước mắt rớt xuống hi hòa đã đi ra vạn tinh điện không thể không có chúng tinh c h i chủ c h ấ n thủ nói cách khác vạn tinh điện nhất định sẽ sụp đổ hiện tại vạn tinh điện đã đến nhất nguy nan thời điểm đây là vạn tinh điện bị đả kích lớn nhất một lần cũng là tinh không từ trước tới nay thảm thiết nhất đại chiến tinh thần tri chủ vẫn l ạ hơn một trăm vị thiên tiên sinh linh càng là vô số kể vạn tinh điện tùy thời cũng có thể sụt xuống nếu không phải có lấy đê tuấn thi hỏa thái bạch tinh quân chỉ sợ đã giải tán mặc dù là không có giải tán năm cái nguyên hội đến nay vạn tinh điện bên trong đã tích lũy rất nhiều sự t ì n h lại còn rất nhiều l ử a giận mỗi một vị tinh thần chi chủ đều muốn rời khỏi tại đây muốn rời khỏi tinh không bởi vì hiện tại tinh không không an toàn rồi toàn bộ tinh không tổng cộng mới gần ba trăm vị tinh thần chi chủ mà vạn tinh điện có hai trăm vị nhưng là lúc này đây t i ể u vẫn lạc hơn một trăm vị chỉ còn lại có hơn năm mươi vị tinh thần chi chủ lo lắng hai hùng năm cái nguyên hội sợ vô cực cùng thiên cơ lão tổ đánh tới dù sao hiện tại tinh không có thể là có thêm một trăm triệu hứng thú cái này đủ để diệt s á t vạn tinh điện chỗ có sinh linh rồi q hai chương bốn mươi bốn vọng thư tỉnh lại chương bốn mươi bốn vọng thư tỉnh lại vạn tinh điện đế tuấn ngồi ở chủ vị phía trên phía dưới hơn năm mươi vị tinh thần chi chủ sắc mặt đều là có chút không tốt có lo lắng có sợ hãi đương nhiên số rất ít còn có tức giận đế tuấn thấy như vậy một màn trong nội tâm âm thầm lắc đầu những tinh thần chi chủ này còn không bằng đại điện bên ngoài những tiên thiên kia sinh linh mỗi một cái đều là khí thế cao ngang rất có đồng quy vô tận xu thế chỉ cần tinh không cự thú g i m đến bọn hắn mặc dù là chết cũng sẽ lại để cho đột kích c h i địch có đến mà không có về lúc trước thái nhất nói không sai muốn muốn chiến tranh thắng lợi dựa vào là không phải tinh thần c h i chủ cũng không phải bọn hắn những chúng này t i n h c h i chủ toàn bộ nhờ những tiên tiên này sinh linh cả đám đều có không sợ chết tinh thần có can đảm xâm phạm c h i địch đồng quy vô tận nhưng là những tinh thần c h i chủ này không có hắn nhóm mỗi một cái đều là tiên tiên thần ma tự cho mình rất cao há có thể cùng những tiên tiên này sinh linh đánh đồng bọn hắn muốn chính là có thể vượt qua hung thú lợi tiếp hơn nữa bảo trụ chính mình bất tử tiên tiên sinh linh giết mắt đỏ rồi cái gì cũng dám làm cùng lắm thì tự bạo nếu không là vì trước đó lần thứ nhất tiên thiên sinh linh tự bạo chỉ sợ tinh không cự thú cũng không tổn thất bao nhiêu tinh đế không biết thái dương thần cùng nguyện thần thế nào thái bạch tinh quân hỏi thái bạch tinh quân là vạn tinh điện vì số không nhiều có can đảm tinh không cự thú đọ sức tinh thần c h i chủ thái bạch tinh quân là một lần muốn vi thái nhất vọng thư báo thủ nhưng là bị đế tuấn ngăn lại có chuyển biến tốt đẹp dù không được bao lâu nguyện thần sẽ tỉnh lại thái dương thần cũng sẽ tỉnh lại thần nghịch h è n hạ vô sị vậy mà đánh lén thái dương thần chờ thái dương thần tỉnh lại liền là chúng ta đánh tinh không cự thú thời điểm đế tuấn nói xong là nhìn xem phía dưới những tinh thần chi chủ kia chỉ có thái bạch tinh quân còn có mấy cái tinh quân lộ ra xúc động phẫn nộ muốn hiện tại t i u động thủ mà những thứ khác tinh thần chi chủ đều là lộ ra e ngại chi s ắ c bọn hắn không dám cùng tinh không cự thú đại chiến cái kia một lần đại chiến chết hơn một trăm vị tinh thần chi chủ ở đằng kia dạng trong chiến tranh mặc dù là tinh thần chi chủ tánh mạng cũng lộ ra phi thường i ế u ớt thái bạch tinh quân lưu lại đều lui ra đi đế tuấn bất đắc dĩ nói một tiếng toàn bộ trong đại điện chỉ còn lại thái bạch tinh quân cùng đế tuấn lúc này thời điểm thái bạch tinh quân tại cũng không che giấu phẫn nộ của mình rồi, vẻ thái dương thần trí cao vô thượng chỉ cần thái dương thần sống lại nhất định sẽ có càng nhiều tiên tiên sinh linh đến đây đầu nhập vào đại trong chiến đấu còn cần tiên tiên sinh linh cái chủ loại kia tinh thần thái bạch tinh quân nghĩ tới cái k i a m ộ t lần đại chiến nguyên một đám tiên thiên sinh linh chưa từng có từ trước đến nay tự bạo cái này lại để cho thái bạch tinh quân trong lòng có thật lớn cảm xúc hắn mặc cảm a i hy vọng đại ca sớ ngày tỉnh lại đúng rồi ngươi chú ý nhiều hơn thoáng một phát những tinh quân kia trong bọn họ nhất định còn có nội gian b n đế cũng không tin vô cực sẽ chỉ ở vạn tinh điện xếp vào một cái nội gian một khi trực tiếp bắt đế tuấn l ạ n h giọng nói ra vọng thư cũng là bởi vì nội gian mới sẽ biến thành như thế tinh đế yên tâm thuộc hạ nhất định hoàn thành thái bạch tinh quân nói ra thái dương tinh phía trên thái dương cũng bên trong khi hòa mừng rỡ xem lên trước mặt vọng thư vừa rồi vọng thư ngón tay bỗng núp đ í c h hơn nữa con mắt chậm rãi mở ra khi hòa thấy như vậy một màn trong mắt không khỏi để lại nước mắt nhìn xem vọng thư năm cái nguyên hội rồi tỷ tỷ rốt cục đã tỉnh cái này năm cái nguyên hội khi hòa thật sự không biết là như thế nào tới vọng thư mở mắt trong mắt có chút mê mang lập tức về sau vọng thư trong giây lát ngồi dậy trong mắt tràn đầy lo lắng tỷ tỷ ngươi đã t ỉ n h sao khi hòa run dậy nói trong mắt vẻ mừng rỡ khó có thể che lấp vọng thư cũng không trả lời hi hòa nàng cái này năm cái nguyên hội h như là làm ộ t cái rất dài rất dài mộng nàng sinh tồn tại một cái chân thật trong mộng cảnh nàng vẫn lạc rồi nhưng là thần hồn của nàng cũng không có tiêu tán mà là đã đến một chỗ ở nơi nào nàng thấy được sở hữu chết đi tinh thần c h i chủ còn có nàng nhận thức tiên thiên sinh linh cùng với tiên thiên thần ma ở chỗ này nàng sinh tồn không biết bao lâu thời gian nhưng là nàng muốn đánh vỡ cái thế giới này phản hồi hồng hoàng bởi vì hồng hoàng còn có nàng lưu lên thái nhất cho nên vọng thư ở bên trong không ngừng tu luyện nhưng là cái không gian này bên trong thời thời khắc khắc đều có vô số sinh linh tiến、đến. dần dần vọng thư đã biết tại đây chính là sinh linh sau khi chết quy túc nhưng là nàng đã có một loại dự cảm nàng không có chết bởi vì nàng cùng với k h á c chân linh bất đồng trên người nàng còn còn sống cơ hơn nữa hay là nồng đậm sinh cơ không biết đã qua bao lâu một thân ảnh xuất hiện lại để cho vọng thư đã đi ra cái không gian này bởi vì cái kia thân ảnh là thái nhất hơn nữa thái nhất chân linh sau khi đi vào không có bất kỳ sinh cơ cùng với k h á c chân linh đồng dạng vọng thư kinh hại không thôi trong nội tâm đột nhiên chìm đau cũng vừa lúc đó nàng đã tỉnh ánh mắt không khỏi nhìn về phía bố phía nàng đang tìm kiếm thái nhất thân ảnh tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy vọng thư thanh â m run dậy toàn bộ thân hình đều đang phát run nàng thấy được thái nhất nhưng là lúc này thái nhất lại vô cùng an tưởng nằm tại đâu đó đi tới thái nhất bên người vọng thư trong mắt nước mắt đã ngăn không được chảy xuống nàng nước nở nghẹn ngào thanh â m lộ ra thê lương vô cùng nàng tại cái đó chân linh không gian thấy được thái nhất thật không ngờ thái nhất vậy mà thật sự bị trọng thương nàng không biết thái nhất là như thế nào thụ trọng thương nhưng là thái nhất chân linh đã tiến nhập cái kia không gian đã không có sinh cơ hy hỏa nói cho ta biết chuyện gì xảy ra thái nhất như thế nào biến thành như vậy vọng thư thanh â m lạnh như hàn băng con mắt đ ỏ bừng bất kể là ai bị thương thái nhất nàng cũng phải làm cho hắn trả giá thật nhiều h i hòa đem cái kia một lần đại chiến nói cho vọng thư bất kể là đại trong chiến đấu hay là đại chiến về sau kết quả h i hòa đều là từng cái nói ra thân đ ị c h ta nhất định giết ngươi vọng thư lạnh như băng nói trên người sát ý bừng lên trong lòng của nàng hiện tại chỉ có một chữ cái kia chính là g i ế t tỷ tỷ ngươi có biện pháp nào không cứu đại ca h i hòa chứng kiến vọng thư thân sắc đã biết rõ vọng thư muốn vi thái nhất báo thủ thế nhưng mà hy hòa biết rõ không chỉ nói vọng thư chính mình coi như là hơn nữa nàng cùng đế tuấn liên hợp lại đối phó thần lịch cũng không là đối thủ cho nên hi hòa sẽ không để cho vọng thư đi chịu chết hiện tại chỉ có dùng thái nhất thương thế đến hạn chế vọng thư hành động nhìn xem thái nhất thần lực trôi qua cùng với tu vi hạ thấp lại nghĩ tới chân linh trong không gian thái nhất không có chút nào sinh cơ mọi mỗi người đi chợ giúp đế tuấn a tại đây giao cho t a thì tốt rồi vọng thư thản nhiên nói q hai chương bốn mươi năm thần lịch kinh thiên nhu đồ chương bốn mươi năm thần lịch kinh thiên nhu đồ hi hòa đã đi ra thái dương cùng nàng biết rõ vọng thư trong lòng bi thống vọng thư vừa tỉnh lại liền phát hiện thái nhất sự tỉnh cái này lại để cho vọng thư sao có thể đủ t i ế p thụ cho vọng thư cùng thái nhất để lại một mình không gian kỳ thật tại hi hòa trong nội tâm cũng so sánh lo lắng đế tuấn nàng sợ đế tuấn xúc động sau đó một mình tiến về hồng hoang tìm thần n ị c h báo thủ dù sao thần n ị c h thực lực chính là hồng hoang cường đại nhất vọng thư nhìn xem thái nhất trong mắt lo lắng còn có bi thương đều hóa thành nước mắt chảy ra nàng tại chân linh không gian gặp thái nhất chỉ có điều chân linh không gian thái nhất cũng đã hôn mê không cách nào tỉnh lại thần lịch thí thân thương chuyên tấn công thần hồn Mà đem làm tiềm làm chân chỗ nịch công kích chân cho có thức được. linh thần hồn nhất, hiện nhiên thần thái nhất chân linh đều cho làm bị thương rồi. Bằng không thái nhất không có khả không sâu ngay bên trong bằng năng liền thức tu luyện tại rồi, tu bị đều đều vọng thư hiện tại cũng không biết nên làm sao bây giờ rồi nàng xem thấy thái nhất trên người thần lực trôi qua trong nội tâm s ấ t ruột lại không thể làm gì vươn tay vớt ve tại thái nhất ngực đem thần lực của mình rót vào thái nhất trong cơ thể nhưng là vọng thư thần lực vừa tiếp xúc đến thái nhất t ự lại để cho thái nhất thần lực tiêu hao nhanh hơn cái này lại để cho vọng thư lập tức ngăn lại hành động của mình đem bản thân thái âm thần lực toàn bộ hao tổn làm sau đó chỉ có thái dương thần lực thời điểm v ọ ngược t h lại lần lực lúc lại là lực thái thái tiêu một đem mình thần rót nhất trong thể, nhất thần chính này không nhanh hơn. n đây để cơ cho hao vào g ư lại vọng thư cử động này lại để cho thái nhất trong cơ thể thần lực đã c o h ò a hoãn nói cách khác chỉ cần vọng thư có thể như vậy liên tục không ngừng rót vào thần lực như vậy thái nhất tu vi t i ể u cũng không hạ thấp cũng sẽ không gặp phải chính thức vấn lạc về phần thái nhất lúc nào có thể tỉnh lại một kiện sự này sẽ rất khó nói dù sao chân linh cũng đã lâm vào hôn mê có thể hay không tỉnh lại là một cái không biết bao nhiêu nhưng tuyệt đại khả năng là không thể nào tỉnh lại mặc dù đây là một cái biện pháp nhưng là biện pháp này không có khả năng lâu dài bởi vì vọng thư trong cơ thể thần lực một thành căn bản chính là như mối b ỏ biển dùng không được thời gian bao nhiêu nàng muốn lại một lần nữa tu luyện khôi phục thần lực như vậy tối đa chỉ có thể lại để cho thái nhất nhiều kiên trì và năm tối đa hai cái nguyên hội thái nhất nếu như tình không đến t i u vĩnh viễn tình không đến tu vi tan hết đem một lần nữa thành làm một cái t r ứ n g hoặc là nói một cái t r ứ n g coi như là về sau tại có kim ô xuất thế cũng không phải thái nhất mà là một cái khác sinh linh đang nhìn thư xem ra cho dù là sống lâu một vạn năm nàng cũng nguyện ý như vậy không ngại cực khổ vi thái nhất rót vào thần lực có hy vọng sống khá giả không có có hy vọng một vạn năm khả năng tựu i là kỳ tích phát sinh hồng hoang đại lục phía bắc thiên hoa núi g n thì ra là thần n ị c h chỗ t h ầ n sơn toàn bộ h u n g thú nhất tộc chiến tướng đều là tụ tập tại thiên hoa núi g n h u n g thú nhất tộc số lượng đâu chỉ mười tỷ h u n g thú nhất tộc nguyên thần chiến tướng tự nhiên cũng nhiều vô cùng có thể nói so hồng hoang tất cả thế lực lớn nguyên thần tổng hợp đều muốn nhiều nhưng là cũng có một ít chinh lệnh cái kia chính là hung t h ú chiến tướng chỉ tương đương với bình thường nguyên thần mà trong hồng hoang những tiên thiên thần mà kia rất nhiều đều là tam đ à n g thần hoặc là nhị đ à n g thần cho nên hung t h ú chiến tướng cùng bọn họ giao chiến không có khả năng thắng được h o à n g hết thể chuẩn bị sẵn sàng thú kỵ lao tổ quỳ trên mặt đất cung kính nói một tòa cự đại trên tế đ à n thần địch ngồi ở phía trên toàn bộ hồng hoang số mệnh đều hiện hóa đi ra vô tận số mệnh chia làm tất cả lớn nhỏ trên trang i ế n những điều này đều là từng cái thế lực số mệnh nhưng là không hề nghi ngờ hồng hoang phía bắt số mệnh tối đa thì ra là thần địch hung thú nhất tộc chiếm cứ hồng hoang số mệnh tối、đa. chiếm cứ toàn bộ hồng h o a n g một nửa số mệnh tiếp theo tựu i là côn luân sơn mạch số mệnh ước chừng chiếm cứ toàn bộ hồng h o a n g một p h ầ năm n lại tiếp theo tựu i là hồng h o a n g tinh không thì ra là vạn tinh điện cùng côn luân sơn mạch chiếm cứ số mệnh không kém bao nhiêu còn lại thái nguyên sơn quân nguyên sơn thanh khâu sơn những thế lực này nhưng là có hai cái đại thần riêng phần mình chiếm cứ hồng h o a n g một phần m ư ờ i số mệnh cái này hai cái đại thần mặc dù đều là độc hành người nhưng lại có chống cự thần n g c thực lực bất chu sơn hôn nguyên lao tổ ngọc kinh sơn hồng quân lao đạo chỉ có điều hồng quân lao đạo đã dùng tạo hóa ngọc điệp đem chính mình viết tại lượng tiếp bên ngoài chỉ cần hắn không chủ động nhập k i ế p t i ể u cũng không đã bị hung t h ú nhất tộc công kích về phần trong tinh không tinh không cự thú đã không có số mệnh đáng nói bởi vì tinh không cự thú nhất tộc đã quy thuận thần lịch rồi chỉ có thể coi là làm hung t h ú nhất tộc phụ thuộc chủng tộc bùn hoàng muốn làm đến không sơ hở tí nào phái ra một trăm vị hung t h ú chiến tướng ngăn lại thái nguyên sơn lại phái ra một trăm vị hung t h ú chiến tướng ngăn lại quân nguyên sơn còn có thanh khâu sơn cũng phái ra năm mươi vị hung t h ú chiến tướng đi qua thần lịch âm thanh lạnh như băng truyền ra hết thể nghe theo hoàng an bài không biết bất chu sơn hôn nguyên lao tổ hoàng như thế nào an bài ngắn trở tú kỵ lao tổ duy nhất kiên kỷ đúng là hôn nguyên hiện nay thú kỵ lao tổ đã đem côn luân sơn mạch sở hữu nên bố trí cũng đã bố trí duy nhất lo lắng s u ấ t sai lầm đúng là hôn nguyên lao tổ một khi hôn nguyên l a o tổ tiến về côn luân sơn mạch cứu viện mà nói như vậy thì có thể công không được côn luân sơn mạch hiện tại hung t h ú nhất tộc duy nhất cần phải chăm chỉ đối đại đối thủ cái tia chính là côn luân sơn mạch chỉ cần côn luân sơn mạch khẽ đ ả o như vậy toàn bộ hồng hoàng hãy tiến vào thần n ị c h trong tay về phần tinh không vạn tinh điện đã không có thái nhất tựa như một cái không có nanh vuốt lá hổ cùng với thái dương thần hòa hôn nguyên cái t h ằ n g này các ngươi không cần phải xem vào trong khoảng thời gian này ta sẽ tiến về bất chu sơn đến lúc đó ngươi dẫn đầu trăm vị hung thủ chiến tướng ngăn lại thú hoàng là được thần n ị c h nhìn về phía bất chu sơn thản nhiên nói nếu là nói hiện nay hồng hoàng ai có thể cùng thần n ị c h đối kháng như vậy cũng chỉ có hôn nguyên láo tổ mặc dù thần n ị c h kiên kỵ thái nhất đó là bởi vì thần n ị c h lo lắng thái nhất trở thành nguyên thần trở thành nguyên thần quá một tay cầm hôn của chúng thì triển thái dương thần hòa hoàn toàn đã có cùng hắn chính diện đối kháng thực lực t h một khi quyết, côn luân sơn mạch, thú, lực, luân sơn mạch công n phá như vậy hồng hoàng sẽ lâm vào h u n g thú trà đạp cục diện sở hữu thế lực đều muốn hủy diệt hùng thú nhất tộc đem trở thành hôn g đ ộ n bên trong đệ nhất đảm nhiệm hôn đội thần bất quá cái lúc này thú kỷ lao tổ nghĩ tới một việc nhưng lại không biết có nên hay không nói ra thần lịch hạng gì đại thần h á lại sẽ nhìn không ra thú k ỵ lao tổ trong mắt do dự đương mặc dù là nói ra còn có chuyện gì nói ra có thuộc hạ đại trong ao đầm phát hiện hỗn độn thần ma tung tích giống như có lẽ đã phá vỡ bản cổ cầm chế thú k ỵ lao tổ không do dự lúc này nói ra q hai chương bốn mươi sáu thái dương t u y ệ t diệt dục dương m i ế t bản chương bốn mươi sáu thái dương t u y ệ t diệt dục dương m i ế t bản thần n ị c h ánh mắt lộ ra tinh quang hỗn độn thần ma hắn đã sớm muốn kiến thức kiến thức hơn nữa thần n ị c h còn nghĩ đến dung hợp một vị hỗn độn thần, thần ma tung tích hiện tại đã có tung tích đối với thần nịch mà nói quả thực t i ự u là một kiện thiên đại v i ệ c vui vô luận là tinh không cự thú hay là hồng hoang h u n g thú cũng hoặc là b i ể n sâu cự thú đều là do sơ những chết đi kia hỗn độn thần ma tàn niệm cùng hồng hoang linh khi dung hợp hóa thành cho nên thần nịch chỉ cần dung hợp một cái hỗn độn thần ma tất nhiên có thể cho chính mình theo hầu ở trên thang một cái cấp bậc hơn nữa nguyên thần cũng không phải đơn giản như vậy nguyên thần chẳng phân biệt được sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong tri phân mặc dù là cường như thần nịch cũng không có rõ ràng minh mạch nguyên thần chỗ hào diệu nhưng là dung hợp một vị hỗn độn thần ma như vậy cái này giải quyết dễ dằn rồi là vị nào hỗn độn thần ma? thần n ị c h thần sắc có chút kích động cái này so muốn hôn nguyên lão tổ đều kích động dù sao hôn nguyên lão tổ chưa hẳn có thể c h é m giết nhưng là hôn độn thần ma thần n ị c h lại là có năm chắc c h é m giết đây không phải hôn độn thời kỳ hôn độn thần ma cũng không có cái gì ưu thế hơn nữa cái này một cái thời đại là hung thú thời đại h ắ n thần n ị c h có đại đạo gia trì coi như là hôn độn thần ma cũng chỉ có thần phục phần t ử vong ma thần có thể đứng vào ba nghìn hôn độn thần ma top năm mươi tồn tại thú kỵ lão tổ đem biết rõ đều nói cho thần lịch thần lịch thần sắc đại động đương mặc dù là phân phó nói hướng tìm kiếm từ vong ma thần tung tích về phần đá t ử vong ma thần cái này so thần n ị c h lý tưởng bên trong hỗn độn thần ma muốn tốt hơn nhiều tử vong ma thần có thể có thể đứng vào top năm mươi tồn tại cái này nếu như bị hắn dung hợp chính là hôn nguyên lao tổ thú hoàng mặc dù là bọn hắn liên thủ thần n ị c h cũng có thể chém giết tìm kiếm tử vong ma thần là thần n ị c h hiện tại muốn làm hạng nhất đại sự thú kỵ lao tổ nhanh chóng an bài xong xuôi mà ngay cả thần n ị c h cũng tự mình xuất động đã đi ra thiên hoa núi g n thiên địa sơ khai thời đại thời gian là không đáng giá tiền nhất trói mắt gian đã qua một cái nguyên hội trong tinh khung thái dương tinh phía trên thái nhất a n tưởng nằm ở, ở đâu không có chút nào nhúc ních cho tới bây giờ thứ có, chân chân có chút không biết làm sao rồi nàng không rõ hào hào vì cái gì xuất hiện loại tình huống này nhìn xem thái nhất cảnh giới lại ngã xuống một cái cảnh giới vọng thư trong mắt đã toát ra sợ hãi thái nhất h người làm sao vậy vọng thư cảm giác mình đều muốn điên rồi Thái Nhất tại như vọng ậ vậy? y mấy tuyệt quy nguyên, xuống muốn cảnh, phản bản Nhất đem triệt để tiêu vong. Tại sao có thể như dưới, chưa cái Thái triệt tiêu Tại chỉ có hô hấp, thể sao đủ đem để lâm sẽ sợ vào v thư nhìn trước mắt biến hóa hiện tại thái nhất đã theo chân thần chân tiên ngã rơi xuống linh thần thiên tiên nếu như ném rơi xuống linh thần thiên tiên như vậy thái nhất tự thật không có hy vọng rồi vọng thư dốc sức l i ề u mạng đem chính mình thái dương thần lực tách ra đến sau đó rót vào thái nhất thân hình nhưng lại như mối b ỏ biển chưa đủ ba cái hô hấp thần lực liền tiêu hao hầu như không còn xem lên trước mặt thái nhất nếu như thái nhất diệt vong rồi vọng thư trong nội tâm đã quyết định phản hồi thái âm tinh tan hết tu vi lại để cho chính mình phản bản quy nguyên đã ở kiếp này không cách nào cùng một chỗ như vậy chỉ có thể đợi chút nữa cả đời Vâng vật. viêm vi thân luân, nhân anh, nhất dương kim tinh dường biến thành không có, cùng lúc đó, thái nhất trên người bắt đầu bay ra từng kiện từng kiện bảo vật. Hôn trung, dương viêm luân, thái dương tự bảo, tinh thần quả thụ, nhân thủy bản đạo. Cuối cùng một thần dương tiêu tán, thái nhất tu vi ngã xuống linh thần, thiên tiên.、Hỏa、diễn bay ra khỏa Hỏa thái thái thái thái thụ, thủy thái bắt đột trí tự một tiêu tu dưới kim Cuối bảo bảo, có, lúc đó, đầu đạo. quả t đăng Thái d ư ơ n tại h Dương chân hỏa. vọng thư n còn còn qua h bay bay quay người rời đi trở lại thái âm tinh thời điểm một cỗ cực nóng khí tức mang tất cả thái dương tinh nguyên bản tự cực nóng thái dương tinh hiện tại trở nên càng thêm cực nóng thái nhất vọng thư nhìn về phía thái dương cung phương hướng vẻ này cực nóng khí tức là từ đâu phát ra đồng thời còn có thái nhất khí tức cũng tán phát ra rồi không có chết không có chết hắn còn sống vọng thư cảm thấy cố hơi thở này ánh mắt của nàng trở nên vui sướng rồi thái nhất khí tức so bất luận cái gì thời điểm đều mãnh liệt toàn bộ thái dương tinh đều tràn ngập cái này thái nhất khí tức như thế nồng đậm khí tức thái nhất làm sao có thể sẽ chết sau một khắc thái dương cung phương hướng xuất hiện thái dương thần hỏa càng thêm cực nóng khí tức đánh úp lại coi như là vọng thư cũng có chút ngăn cản không nổi rơi vào đường cùng đành phải lui cách thái dương tinh hiện tại đã xác định thái nhất không có chết vọng thư tâm để xuống nàng chờ đợi tại thái dương tinh bên ngoài chờ đợi quá vừa tỉnh dậy mà lúc này thái dương cũng đã tụ đẩy thái dương thần hỏa một kia thái dương thần hỏa đã có thể cho nguyên thần sợ hãi nhiều như vậy thái dương thần hỏa coi như là thần lịch chứng kiến cũng muốn nhượng bộ lui binh dần dần những thái dương thần hỏa này hội tụ thành vì một chỉ cực lớn k i m o vạn trượng to lớn vạn trượng là hồng hoang sinh linh một cái giới hạn không có gì ngoài tình không cự thú cùng với hồng hoang những dị thú kia bên ngoài vạn trượng biểu thị nguyên thần tri cảnh kimô vô thần chỉ có hãn hình nhưng dù vậy cái này chỉ kim ô bên trong cùng với bắt đầu tu luyện hơn nữa tu luyện công pháp đúng là cựu truyền thái dương chân kinh thái nhất chân linh lâm vào chân linh không gian không cách nào tỉnh dậy nhưng là hắn tiềm thức cũng tại tu luyện nguyên bản không có bất kỳ tu vì hắn đã bắt đầu một lần nữa tu luyện một c h u y ệ n thần viêm hợp hình cựu trọng tu di hai c h u y ệ n thụ hương ngưng chân cựu luyện chân viêm ba c h u y ệ n thái dương thần châu đại nhật như luân bốn c h u y ệ n do tử h ư ớ n g sinh cựu truyền linh dương năm chuyển thái dương lưu viêm tu di khai giới sáu chuyển thần viêm như thủy do cơ n g h i p n u bảy chuyển đại nhật tâm dương thần Dương t lịch một, một lần công kích lại để cho thái nhất đã có đột phá cơ hội lại để cho thái nhất chân chân chính chính tu luyện cựu chuyển thái dương trần kinh hơn nữa đã luyện thành khó khăn nhất đột phá phương thức q hai chương bốn mươi bảy nguyên thần tri cảnh chương bốn mươi bảy nguyên thần tri cảnh thái dương triệt diệt g ụ c dương n h t bản rằng thật u chính là chết rồi sau đó lập lúc trước thái nhất lại sáng tạo bộ công pháp kia thời điểm liền nghĩ đến qua hôm nay một màn này hắn không biết nếu như chết còn có thể hay không trọng sinh nếu như không cách nào trọng sinh mà nói như vậy bộ công pháp kia tựu i thật sự đưa hắn cho hại lúc trước thái nhất sở dĩ lại để cho đ ế tuấn khi h ò a dùng n ị c h chuyển công pháp phương thức đến đột phá cổ thần thành tựu nguyên thần cũng là bởi vì phá rồi lại lập quá mức gian n ă n g rồi một cái không tốt sẽ thật sự tan thành mấy khói thái nhất kỳ thật cũng không muốn đi tới một con đường tử hắn đã nghĩ kĩ, mặc dù không phải n ị c h chuyển công pháp nhưng lại tan hết tu vi lại để cho chính mình trùng tu một lần như vậy mặc dù đối với tại thái nhất mà nói cũng rất nguy hiểm nhưng là so về phá rồi lại lập muốn an toàn nhiều thế nhưng mà thần nịch đánh lén lại để cho thái nhất không hề phong bị lúc ấy bị thần nịch đánh trúng về sau thái nhất duy nhất nghĩ cách cựu là vận chuyển cựu chuyển thái dương chân kinh phong bế chính mình chân linh chờ đến cơ hội thích hợp giục dương nhật bản chân linh trong không gian thái nhất chân linh thức tỉnh xem lấy hết thẻ trước mắt những hồng hoang kia vẫn lạc đại năng đều đến nơi này nhưng lại không cách nào đi ra ngoài bởi vì tiến vào tại đây đem rất khó ra lại đi thái nhất không tại tiếp tục lưu lại tại đây thức tỉnh về sau hắn cũng ngay một khắc này kim ô ánh mắt lộ ra thần quang đây là thái nhất chân linh trở về thái nhất đã thất tình tu vi của hắn cũng trong nháy mắt này đã trở thành nguyên thần hai chuyển thái dương tuyệt diện giục dương nhếp bàn trực tiếp lại để cho thái nhất nhanh càng nguyên thần một chuyển đạt đến nguyên thần hai chuyển tình trạng nguyên thần tri cảnh không giống hắn cảnh giới của hắn có tiền kỳ trung kỳ hậu kỳ đ ỉ n h phong bốn cái tiểu cảnh giới nguyên thần mà là chia làm bảy c h u y ệ n bảy c h u y ệ n về sau là hỗn độ thần hiện nay hồng h o a n g đại thần trên cơ bản đều là nguyên thần hai c h u y ệ n thần n ị c h cùng vô cực thì là ba c h u y ệ n liệt như hỗn nguyên lao tổ thú hoàng mặc dù cũng là nguyên thần ba c h u y ệ n nhưng lại cùng thần n ị c h vô cực có chút chênh lệch về phần nhất nguyên lao tổ thái nguyên thánh mẫu vọng thư n g đế tuấn thi hòa thú k ỵ lao tổ thiên cơ lão tổ đấu mẫu nguyên quân một ít cường đại nhất đảng thần đều là nguyên thần hai chuyển như thái bạch tinh quân càn nguyên lao tổ thiên hương đại bộ phận tiên tiên thần ma là vi nguyên thần một chuyển cái này là vừa vận đi vào nguyên thần cảnh giới. nguyên thần mỗi tăng lên một chuyện đều là một cái tiến bộ cực lớn mỗi tăng lên một chuyện đều là thiên tân và khổ không có, có cơ duyên một loại rất khó tăng lên mà thái nhất lại trực tiếp theo cổ thần đỉnh phong thành tựu nguyên thần hai chuyện đây là trong hồng hoang không tồn tại mặc dù là thần địch cũng là theo nguyên thần một chuyện tăng lên đi lên hóa thành tiên thiên đạo thể thái nhất cảm nhận lấy trong cơ thể mình vô tận thần lực trong mắt một đạo hỏa quản bắn ra lúc này thời điểm thái nhất thi triển h ỏ a diễm không còn là thái dương chân hỏa mà là thái dương thần hỏa đây là hắn trọng sinh chi sau lấy được thái nhất đã có thể sơ bộ nắm giữ thái dương thần hỏa hơn nữa thái nhất thái dương đại đạo cũng đã ngưng tụ bồn nguyên thái nhất là dựa vào lấy thái dương đại đạo thành tựu nguyên thần cái này sau này sẽ là thái nhất chủ tu chi đạo cảm thụ được thái dương đại đạo chỗ bao hàm phát tắc thái nhất lộ ra vui vẻ hắn không có chọn sai hết thẻ khổ đều đã có hồi báo quan g minh hỏa ám dương tánh h mạng tử vong thái dương đại đạo chỗ kể cả pháp tắc nhiều có trên trăm loại thái nhất lúc trước quyết định là chính xác tâm thần quyết tán dung nhập thái dương tinh thái nhất cảm thấy thái dương tinh hạch tâm nảy lên phản phất tu sĩ、si、thần tàng một loại cũng là có sinh cơ tồ tại mà lúc này thái nhất cảm thấy thái dương tinh bên ngoài vọng thư lập tức bảy cái nguyên hội hết thảy đều là hiện hiện tại biện ý thức của hắn mặc dù hắn là hôn mê nhưng là thần hồn lại không co tiêu tán chung quanh hết thảy đều có cảm giác chỉ có điều chân linh không tại tỉnh không đến trong chốc lát quá vừa biến mất tái xuất hiện lúc sau đã đa, đa đến vọng thư bên người một tay lấy vọng thư ôm vào trong lòng vọng thư cảm giác mình bị một cái đem hữu lực cánh tay ô m lấy đang muốn công kích lại thấy được thái nhất gương mặt lập tức hết thảy l ử a g i ậ n hóa thành vô tận đ u tình nàng hôn mê năm cái nguyên hội thủ hộ quá một hai cái nguyên hội hơn nữa dùng một cái nguyên hội thời gian trợ giúp thái nhất rót vào thần lực có thể nói vọng thư tâm thần mệt nhọc một cái nguyên hội tỉnh lại là tốt rồi vọng thư bóng ánh sáng long lanh trên mặt rủ xuống nước mắt chỉ cần thái nhất có thể tỉnh lại hết thể đều không hề trọng yếu cho ngươi lo lắng thái nhất biết rõ vọng thư đối với chính mình tốt đã trải qua lúc này đây hắn hiểu được liễu vọng thư trong lòng mình địa vị chân linh trong không gian thái nhất đầu tiên nghĩ đến là vọng thư bởi vì hắn bị thương phía trước vọng thư đã trọng thương hôn mê không sợ tương lai không muốn kiếp trước sống ở lập tức như vậy thái nhất về sau chỉ tranh lập tức về phần về sau vậy thì về sau tại l à m bình phán vũ yêu l ư ợ c kiếp hắn không sợ vẫn lạc hắn cũng không sợ lập tức thống khoái là được về tới thái dương cùng vọng thư nhìn xem thái nhất tu vi vậy mà cùng mình giống nhau đều là nguyên thần hai chuyện đương mặc dù là vui vẻ nói i ể u chuyển thái dương chân kinh bên trong thái dương t u y ệ t d i ệ t dục dương n i ế t bản ngươi vậy mà đã luyện thành quá cười nói ta sáng tạo công pháp tự nhiên có thể luyện thành chỉ có điều nguy hiểm quá lớn không thích hợp các ngươi đi đường này cũng may mắn thần n g c cho ta dưới một như vậy bằng không thì ta thật không biết làm như thế nào đi đến con đường này bất quá thần n ị c h một k í c h này ta sớm muộn phải trả cho hắn hắn cho ta một thương ta ngày sau một kiếm hoạt lại mặc dù thái nhất đột phá bởi vì thần n ị c h nhưng là thái nhất lại không biết cảm kích thần n ị c h bởi vì thần n ị c h ước nguyện ban đầu là muốn giết hắn thần n ị c h chúng ta hết thể giết hắn đi nhất định vọng thư thân trên tôn ra một cỗ s á c ý thương nàng có thể nhưng là thương thái nhất lại không được một cái nữ nhân bá đạo nếu là điên cùng lên vượt xa nam nhân thú chi như vọng thư như vậy nữ thần nếu như không ngoài sở liệu của ta hiện tại tinh không cự thú đã danh nghĩa rồi tổn thất lớn như vậy thần n ị c h nhất định sẽ không bỏ qua một cơ hội này Lại lại cựu thú hoàng vô cực đã thần phục thần địch hiện tại thần địch đã, đã trở thành tinh không c ự thú cùng hung thú chúa tể chỉ có điều không biết vì cái gì thần địch cũng không có đối với vạn tinh điện công kích vọng thư có chút nghi hoặc thái nhất trầm tư một lát theo mặc dù là lôi kéo vọng thư đã đi ra thái dương cùng hướng tử vi tinh phương hướng bay đi hắn có một loại suy đoán cái kia chính là thần địch phải có đại động tác hắn đột phá rất kịp thời thái nhất rất may mắn thần lịch đại động tắc còn không có có thi hành q hai chương bốn mươi tám thái nhất nhu đồ chương bốn mươi tám thái nhất nhu đồ thái nhất cùng vọng thư đi tới tử vi tinh bên ngoài nhìn xem tử vi tinh trong vạn tinh điện nhất là những tiên thiên kia sinh linh xa suốt lại để cho thái nhất cảm xúc rất lớn thái nhất vẫn luôn là chủ trưởng chiếu cô tiên thiên sinh linh không quá coi được tiên thiên thần ma bởi vì cuối cùng có thể chính thức làm việc tự là tiên thiên sinh linh từng cái tiên thiên thần ma đều có một loại cảm giác về sự ưu việt đương nhiên loại này cảm giác về sự ưu việt thái nhất cũng có đúng là thái nhất cho nên thái nhất mới sẽ không trọng dụng tiên thiên thần ma về sau những tiên thiên này sinh linh hảo hảo đối đãi bọn hắn mới là d i ệ t s á t hung thú t r u n g kiên lực lượng không có bọn hắn hung thú lượng kiếp sẽ là chư thần hoàng hôn tiến nhập tử vi t i n h nhìn xem những tiên thiên kia sinh linh thái nhất thâm ý nói vọng thư nhẹ gật đầu từ khi nàng trước đó lần thứ nhất thấy được tiên thiên sinh linh đáng sợ nàng cũng đã quyết định ngày sau tất nhiên muốn hảo hảo chiếu cố thoáng một phát những tiên thiên này sinh linh bởi vì vì bọn họ dám làm tiên thiên thần ma chuyện không dám làm tiến nhập vạn tinh điện thái nhất thần thức thả ra là biết được đế tuấn cùng hi hòa vị trí lúc này đế tuấn hi hòa còn có thái bạch tinh quân đang tại thương nghị một việc cùng vô cực phái tới nội gian có quan hệ thuộc hạ cho rằng trước không tại vạch trần chúng ta có thể tương kế tự kế chỉ cần nhu đồ tốt hoàn toàn có thể đem tinh không c ử thú một lần hành động tiêu diệt thái bạch tinh quân đối với đế tuấn mệnh lệnh làm ra phản đối thế nhưng mà ngươi phải biết rằng chuyện này một khi bạo lộ như vậy chúng ta vạn tinh điện đem vạn k i ế p bất phục thanh minh tinh quân phải c h é m g i ế t đế tuấn uy nghiêm nói không dùng phản bác hi hòa nhìn xem đế tuấn cùng thái bạch tinh quân tranh luận mặc dù thái bạch tinh quân cử động lần này có chút mạo hiểm nhưng lại không Hắn không muốn chờ quá vừa tỉnh dậy vạn tinh điện đã không có chúng ta có lẽ có thể dựa theo thái bạch tinh quân nói tương k ế tự kế nếu là v ậ n khí tốt mà nói có thể đã diệt tinh không cự thú như vậy coi như là vi đại ca tỷ tỷ báo t h ủ khi h ỏ a ánh mắt lộ ra điên cuồng nàng đã sớm muốn cùng tinh không cự thú đánh một trận đế tuấn chầm tư một lát lập tức nói ra tinh không cự thú còn có năm trăm vạn đại quân mà trong tinh không hung thú còn có một trăm triệu đại quân chúng ta vạn tinh điện mặc dù gần đây đã có không ít tiên thiên sinh linh đến văng nhưng chỉ không hề đủ hai trăm triệu như thế nào cùng vô cực bọn hắn đôi kháng đế tuấn không phải sợi mà là hắn thật sự không biết nên dùng như thế nào hai trăm triệu đại quân đối kháng những thu giữ kia h u n g thú mặc dù không có tinh không cự thú đáng sợ như vậy nhưng là một cái h u n g thú đối kháng ngang cấp tiên tiên sinh linh hoàn toàn có thể lấy một đ năm n coi như là vận khí tốt đã diệt tinh không sở hữu tinh không cự thú cùng h u n g thú nhưng là vạn tinh điện chỉ sợ liền ngàn vạn sinh linh đều không còn cái này không phải là danh nghĩa sao nếu là cái lúc này thần địch tại phái h u n g thú đại quân đánh tới vạn tinh điện lại đương như thế nào chỉ muốn tiêu diệt tinh không tinh không cự thú cùng hông thú cho dù là đồng uy vô tận lại có gì ngại tinh đế thuộc hạ thái bạch tinh quân còn muốn đang nói cái gì nhưng lại bị đế tuấn đã cắt đứt tốt rồi không cần nói ta ý đã quyết chém giết thanh minh tinh quân đế tuấn trầm giọng nói ra thái bạch tinh quân cùng hi hòa đều là lộ ra vẻ bất đắc dĩ bọn hắn mặc dù muốn vật lộn đọ sức nhưng là đế tuấn không hạ lệnh hết thảy đều là lời nói xung ô vừa lúc đó hai cái thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện đúng là thái nhất cùng vọng thư thái bạch tinh quân nói không sai ta đồng ý đại ca đại ca tỷ tỷ thái dương thần đế tuấn cùng vọng thư còn có thái bạch tinh quân đều là kinh ngạc nhìn trước mắt một mặt này vọng thư thức tỉnh l ạ i là lại để c h o b ọ người dốt cuộc tình g đế tuấn khàn khàn thanh âm nói không hết mừng rỡ thái nhất cười nhìn xem đế tuấn nhẹ gật đầu ân vi huynh tỉnh ngươi có thể muốn làm ngươi việc rồi đế tuấn tâm thái nhất tại giải bất quá đế tuấn nghĩ cách thái nhất há lại sẽ không biết đã nhiều năm như vậy đế tuấn muốn muốn tiêu diện tinh không cự thú hắn so với ai khác đều mơ tưởng cùng tình không cự thú một trận chiến cùng lắm thì đồng quy vũ thận thậm chí muốn tìm thần lịch một trận chiến coi như là tự bạo cũng muốn lại để cho thần lịch trả giá thật nhiều thế nhưng mà đế tuấn cũng tại khắc chế hắn khắc chế chính mình xúc động tâm trong lòng của hắn tại lo lắng hắn sợ quá một sau khi tỉnh lại hết thệ cũng không có đại ca ta biết do nên làm như thế nào đế tuấn trùng trùng điệp điệp gật đầu lập tức đế tuấn là nhìn về phía thái bạch tinh quân nói ra thông chi xuống dưới n g u y ệ t thần tỉnh lại vi thái dương thần báo thủ ít ngày nữa đánh tinh không cự thú thái nhất nhẹ gật đầu đế tuấn như vậy phân phối nhất định sẽ làm cho tinh không cự thú tụ tập sở hữu đại quân hiện tại vô cực cùng thiên cơ l á o tổ chỉ sợ cũng đều nhẫn nhịn thật lâu nộ khí muốn đánh vạn tinh điện lại bị thần lịch n g ă n trở một khi đế tuấn ra mệnh lệnh đi về sau như vậy nhất định sẽ làm cho vô cực cùng thiên cơ l á o tổ đại hỷ hơn nữa triệu tập đại quân cùng vạn tinh điện đại chiến bọn hắn đã sớm muốn muốn tiêu diệt vạn tinh điện bởi vì vạn tinh điện tinh không cự thú mới đã trở thành thần lịch nô lệ nếu không là vì vạn tinh điện tinh không cự thú vẫn là có thể cùng hung thú bình khởi bình tọa vô cực cũng có thể cùng thần lịch đây cũng không phải là bọn hắn trước theo d ẹ t c h u y ệ n rồi mà là nói bọn hắn chỉ là bị động phòng ngự nhưng lại có thể đã diệt vạn tinh điện cớ sao mà không làm hơn nữa ba cái chính là nhất đàn g thần còn không để tại vô cực trong mắt hơn nữa còn có thiên cơ lão tổ có thể ngăn lại đế tuấn vọng thư n g h y hòa trong đó một vị về phần còn lại hai vị vô cực chỉ cần động động thân cốt có thể diệt bọn hắn thái bạch tinh quân xuống dưới đem đế tuấn mệnh lệnh truyền đạt toàn bộ vạn tinh điện ngoại trừ tinh thần tri chủ sở hữu tiên thiên sinh linh đều hoan hô những tiên thiên này sinh linh sớm đã đem sinh tử phiết tại một bên bọn hắn tựu muốn, muốn tiêu diệt tinh không cự thú lại để cho tinh không khôi phục lại bình tĩnh. bởi vì hiện tại hồng hoang đã xuất hiện đệ nhị sinh linh đệ tàm sinh linh thậm chí mười đại sinh linh những sinh linh này tổ tiên không phải là tiên tiên sinh linh sao bọn hắn sở dĩ giám dốc sức l i ề u mạng chính là vì hậu đại yên vui nếu như không ngoài sở liệu của ta hiện tại thần lịch đoán chừng muốn đánh côn luân sơn mạch rồi một khi côn luân sơn mạch bị công hãm như vậy hồng hoang liền trở thành thần lịch được rồi thái nhất thản n h i n nói đại ca vậy chúng ta là cùng t i n h không cự thú đ ạ i chiến hay là tiến về hồng hoang đại lục tương trợ côn luân sơn mạch đế tuấn hỏi vọng thư cùng hi hỏa đều là nhìn về phía thái nhất bọn hắn cái lúc này đã không do thái nhất ý tứ dù sao vừa rồi thái nhất đã a m chỉ đế tuấn rơi xuống đánh tinh không cự thú mệnh lệnh các người đánh tinh không cự thú lại trước khi chuẩn bị đi đã diệt thanh minh tinh quân ta tiến về hồng hoàng lại để cho thái nguyên thánh mẫu cùng với nhất nguyên lao tổ bọn người tướng giúp đỡ bọn ngươi cùng vô cực đối kháng ta đi chợ giúp thú hoàng thần lịch một thương cũng thời điểm hoàn lại rồi q hai chương bốn mươi chín thái nhất hành động chương bốn mươi chín thái nhất hành động thái nhất mưu đồ rất đơn giản cái tiết chính là lại để cho đế tuấn cùng vọng t ư hi hòa ngăn chặn vô cực cùng tiền cơ lao tổ hơn nữa thái nhất còn có thể mời đến thái nguyên thánh mẫu cùng nhất nguyên lao tổ tương trợ b không cần bọn hắn chiến thắng chỉ cần bọn hắn có thể ngăn chặn vô cực cùng t h i ê n cơ lao tổ không đi trợ giúp thần mịch là được đương nhiên nếu vạn tinh điện có thể đã diệt tinh không cự thú cái này tự nhiên là tốt nhất dù sao tinh không cự thú một khi diệt vong như vậy tinh không cự chỉ tồn tại một cái thế lực cái t i ê chính là vạn tinh điện bố trí tốt hết thảy thái nhất là rơi xuống cự thiên ly khai tinh không hắn vốn là đi đến quân nguyên sơn nhất nguyên lão tổ cùng thái nhất là minh hữu quan hệ nhưng là hiện tại nhất nguyên lão tổ còn cho rằng thái nhất không co tỉnh lại cho nên đối với thái nhất người minh hữu này nhất nguyên lão tổ đã không ôm bất cứ hy vọng nào rồi hắn hiện tại cũng đã tính toán tìm kiếm một cái khác minh h i ế u hắn đi tìm hồng quân l ã o đạo nhưng là hồng quân l ã o đạo lại bất nhập kiếp dù sao người ta hiện tại đã dựng ở lượng kiếp bên ngoài làm sao có thể tái nhập kiếp đâu rồi một khi nhập kiếp cái kia chính là sinh tử khó liệu không chỉ nói hồng quân l ã o đạo cái này nguyên thần hai truyền đại thần coi như là hôn nguyên lão tổ cái kia nguyên thần ba truyền đại thần cũng không có thể bảo chứng có thể bình an vượt qua hung thú lượng kiếp lúc này nhất nguyên lão tổ tâm trong phi thường sốt ruột hắn đã không phải là một lần nhận được thuộc hạ tin tức hung thú phải có quy mô động bởi vì hồng hoang tất cả cái thế lực chung quanh đều là trải giọng mặc dù là thần lịch làm ở che giấu muốn không bị phát hiện là không thể nào dù sao không phải con số nhỏ lượng hành động ít nhất trên trăm ước hung thú tại vật tác lớn như vậy đ ộ n tĩnh coi như là không muốn phát hiện cũng khó khăn tinh không xem như rơi vào tay giặt rồi kế tiếp là hồng hoang đây là trong hồng hoang từng cái đại thần đô biết được hiện tại nhất nguyên l á o tổ tựa như tìm một cái cùng mình bằng nhau minh h i ế u vượt qua kiếp nạn này hắn có dự cảm một khi lúc này đây đại â y đ chiến qua đi hồng hoang chư thần cùng với hồng hoang sinh linh thời gian cũng đừng có đã qua một thanh âm lại để cho nhất nguyên lão tổ dứt bỏ rồi trong lòng đặc n i ệ m nguyên bản sầu lo sắc mặt trở nên mừng rỡ thái nhất bái phỏng nhất nguyên đạo hữu có thể tại nhất nguyên lão tổ lập tức liền là đã ra cung điện đi tới quân nguyên sơn trên không xem lên trước mặt đứng đấy đúng là thái nhất đương mặc dù là đại hỷ ha ha đạo hữu tỉnh lại thật sự là thật đáng mừng nhất nguyên lão tổ cười lớn nhìn xem thái nhất cái này có thể nói là nhất nguyên lão tổ do ở trong tâm mà phát cao hứng thái nhất là hắn coi được minh hữu hiện nay người minh hữu này lại sống lại hắn ha có thể mất hứng đạo hữu ngươi tu vi nhất nguyên lão tổ đang chuẩn bị đem thái nhất mời đến quân nguyên sơn nhưng khi nhìn đã đến thái nhất tu vi lập tức là giật mình bảy cái nguyên hội phía trước t h á i nhất vẫn chỉ là một cái cổ thần thật không ngờ hôn mê bảy cái nguyên hội vậy mà đã trở thành nguyên thần hai chuyển cùng hắn cảnh giới lúc trước lần đầu tiên chứng kiến thái nhất thời điểm đã bị thái nhất thâm hậu căn cơ rung động thật không ngờ thái nhất vậy mà nhanh như vậy đã trở thành nguyên thần hai chuyển phải biết rằng thái nhất nguyên thần hai chuyển có thể không giống bình thường thâm hậu như vậy căn cơ hồng hoàng chỉ vẹn vẹn có không nghĩ tới thần nghịch ngược lại là giúp ta một bà thật không biết làm như thế nào cảm ơn hắn ha ha thái nhất cũng là cười to một tiếng nhất nguyên lão tổ đem thái nhất mời đến quân nguyên sơn cả hai nói chuyện với nhau trước kia nhất nguyên lão tổ có lẽ đối với thái nhất còn trong lòng còn có khinh thường mặc dù chỉ là một kia chưa bao giờ hiện lộ ra đến nhưng là nhất nguyên lão tổ quả thật đối với thái nhất từng có khinh thường bởi vì thái nhất thân là nhất đ à n g thần hơn nữa hay là tinh không vô thượng trí tôn vậy mà chỉ có cổ thần cảnh giới liền một cái nho nhỏ tiên thiên sinh linh đều đã trở thành nguyên thần thái dương thần uy nghiêm ở đâu cho nên lúc kia nhất nguyên lão tổ mặc dù đối với tại thái nhất căn cơ rất khâm phục nhưng lại đối với thái nhất cảnh giới rất là khinh thường đam luận một ít tu vi bên trên sự tình thái nhất liền đem chính mình mưu đồ đối với nhất nguyên lão tổ nói ra ý tứ rất rõ ràng t i ự u là lại để cho nhất nguyên lão tổ tiến vào tinh không trợ giúp đế tuấn đối kháng vô cực đối với thái nhất ý tứ nhất nguyên lão tổ không có phản bác bởi vì hắn cảm thấy hồng hoang khẩn trương hào khí hung t h ú nhất tộc nhất định có quy mô động thần lịch là một cái muốn diệt sạch hồng hoang chỗ có sinh linh tồn tại hắn nhất định sẽ không để cho cái kia hồng hoang yên tĩnh hơn nữa thái nhất nói cũng không có sai thái nhất ở lại hồng hoang tác dụng so nhất nguyên lão tổ ở lại hồng hoang tác dụng cường rất nhiều bởi vì thái nhất thần thông tại bảy cái nguyên hội phía trước nhất nguyên lão tổ cũng đã được chứng kiến đến rồi còn có th nhất nguyên lão tổ đồng ý thái nhất nhu đồ hơn nữa ít ngày nữa tự tiến về tinh không cùng đế tuấn hội hợp dù sao tại tinh không tác chiến cũng không phải nguy hiểm nhất cùng thần đ ị c h đại chiến mới là nguy hiểm nhất nhất nguyên lão tổ như là đã đồng ý như vậy thái nhất tự không có ở quân nguyên sơn dừng lại mà là đi đến thái nguyên sơn thái nguyên thánh mẫu có thể nói là hồng hoang định tiêm nữ thần hoàn toàn có thể cùng vọng thư đặt song, song. hơn nữa thái nguyên sơn là một cái thế lực rất mạnh hồng hoang trên đại lục ra hung t h ú nhất tộc cùng côn luân s ơ n mạch như vậy mạnh nhất thế lực tự là thái nguyên sơn nếu như thái nguyên thánh mẫu nguyện ý ngàn vạn tinh không mà nói như vậy ngăn lại vô cực cùng thiên cơ lão tổ là được việc nhỏ chỉ cần vô cực cùng thiên cơ lão tổ không đến trợ giúp như vậy thái nhất có năm chắc lại để cho hung t h ú nhất tộc trọng thương một lần kỳ thật thái nhất tương trợ côn luân s ơ n mạch cũng là có chính mình tư tâm mặc dù có báo cái kia một thương hiểm nghi nhưng là càng lớn nguyên nhân là thái nhất không muốn làm cho thần lịch đ ạ bại côn luân sân mạch một khi thần lịch đã nhận được côn lân tính như vậy thần lịch tự chính thức hậ hơn nữa thái nhất cũng muốn đạt được côn luân tính một khi đã có côn luân tính hơn nữa hỗn độn trung mà nói như vậy thái nhất thực lực sẽ sâu sắc tăng lên hắn thần thông tuyệt đối sẽ tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng đi đến thái nguyên sơn gặp được thái nguyên thánh m â u đem chính mình như đồ nói một lần không có vượt quá dự liệu của hắn thái nguyên thánh m â u quyết đoán đã đáp ứng thỉnh cầu của hắn tiến về tinh không một cái có thể thành lập khởi khổng lộ như vậy thế lực nữ thần tự nhiên minh bạch thái nhất nói khả thi cũng biết mình bây giờ chưa chắc là thái nhất đối thủ đương thái nhất tế ra hỗn độn trung thời điểm nàng trăm phần không phải thái nhất đối thủ mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cái này là sự thật. t h á i Nhất không chương ỉ có có h năm h mươi n g Thái hàng Hòa, n lâm thanh á c h bài, â u sơn ẽ h g ngoại hắn chương ấ t t năm mươi n g hàng lâm thanh được sau khâu sơn thái nhất thỉnh thái nguyên thánh mẫu đi t í n h không về sau hắn tự đi đến thanh khâu sơn nơi này là hắn tại hồng hoàng đại lục thế lực hơn nữa thanh khâu sơn tại tinh không đại chiến thời điểm biểu hiện thống tệ hơn nữa hiện tại thanh khâu sơn tại trong hồng hoang coi như là một cái thế lực lớn những điều này đều là cả nguyên n lão tổ công lao cho nên thái nhất đối với cả nguyên n lão tổ rất là c o i được hơn nữa cả nguyên n lão tổ đối với thái nhất là tuyệt đối trung thành dù sao thái nhất tại cả nguyên n lão tổ trong b i ể n ý thức động tay động chân một khi có phản bội tâm lý cũng sẽ bị thái dương chân hỏa đốt cháy mà chết lúc này thanh khâu sơn tại trong hồng hoang không nói là top năm thế lực coi như là t o t mươi rồi cả nguyên lão tổ càng là tại hồng hoang đại lục phụ có nội danh c nhưng ê n là o tổ hiện tại thiên hương lại dùng thực lực lại một lần nữa nổi tiếng hồng hoang không chỉ có cải biến chính mình theo hầu hơn nữa mở ra tinh thần đại đạo còn có linh hồn đại đạo mỹ hoặc thần thông coi như là nhất đảng thần cũng muốn cẩn thận thái nhất một đường đi tới gặp k có như g là thần lịch biết rõ thái nhất tỉnh dậy đi qua cũng sẽ không có quá lớn chấn động dù sao một cái không phải nguyên thần thái dương thần còn không cách nào khiến cho hắn kiếm kỵ coi như là nguyên thần một chuyện cũng không chỗ hữu dụng trước khi đến thanh khâu sơn trên đường thái nhất không biết dọc theo đường đã diệt bao nhiêu hung thú dù sao chậm c r ễ thái nhất rất dài thời gian nhưng c là g thái nhất đã nghĩ tới một cái biện pháp như thế nào diệt sát đại lượng hung thú thần địch kế tiếp nhất định phải đánh côn luân sân mạch như vậy thái nhất trước hết tiến về thái nguyên sơn bởi vì thái nguyên sơn là hồng hoàng đệ tam đại thế lực thần địch muốn muốn đã diệt côn luân sân mạch như vậy tất nhiên sẽ phái ra đại lượng hung thú lúc trước thái nguyên sơn việt ân thái nhất chỉ cần tại thái nguyên sơn ôm cây lời thọ một cái thiên phú thần thông có bao nhiêu hung thú đều cũng bị diệt thái nhất thiên phú thần thông thế nhưng mà quần công tốt nhất thần thông đi tới thanh khâu sơn thần thức thả ra thanh khâu sơn phía trên thậm chí có hơn ba mươi vị nguyên thần mặc dù chỉ có hai cái nguyên thần hai c h u y ể n còn lại đều là nguyên thần một c h u y ể n nhưng là cái này cũng biểu lộ thanh khâu sơn thực lực nghĩ đến cái kia hai cái nguyên thần hai c h u y ể n đại thần là càn nguyên l á o tổ cùng tiên hương hơn nữa thanh khâu sơn hay là thái nhất lúc trước bố trí trận pháp đại nhật liệt diễm đại trận bất quá trận pháp này đã không được không cách nào ngăn trở nguyên thần công kích còn cần một lần nữa bố trí một phen tiến nhập thanh k â u sơn mặc dù có cổ thần ác, nhưng là thái nhất muốn thần không biết q u ỷ không hay tiến đến có thể nói là dễ như trở bàn tay thần n ị c h cái thằng này vừa muốn đại động tác thanh khâu sơn bên ngoài đã vây đầy h u n g thú nhất định là thần n ị c h muốn đánh côn luân sơn mạch rồi đến lúc đó ta tiến về côn luân sơn mạch tương trợ thiên hương ở lại thanh khâu sơn cùng chư thần đối kháng h u n g thú càn nguyên lão tổ thanh â m tại trong đại điện vang lên lúc này càn nguyên lão tổ đã có thượng vị giả khí thế dưới tay hắn hiện tại có thể là có thêm hơn ba mươi vị nguyên thần hơn một ngàn vị cổ thần thượng vị giả khí thế đã sớm nuôi dưỡng đi ra nhưng là thiếu khuyết một ít gì đó cái t i ế chính là vương giả l à gió để hoàng tri cái tia côn luân sơn mạch gần đây cùng chúng ta thanh khâu sơn không hợp vì sao phải trợ giúp bọn hắn phải biết rằng lúc trước thánh hồ thế nhưng mà bị côn luân sơn mạch cho g i a m rồi một cái nguyên thần có chút khó hiểu mà hỏi đây là đại cục không thể việc tư bình luận lúc trước ta mặc dù bị khai minh thần thú nhất tộc giam nhưng là tôn thần đã lại để cho khai minh thần thú bỏ ra một cái giá lớn thiên hương nói thẳng càng nguyên lão tổ nhẹ gật đầu đối với thiên hương mà nói rất là đồng ý tương trợ côn luân sơn mạch chính là đại cục dù sao lúc trước thú hoàng cũng là đi đến tinh không tương trợ vạn tinh điện thú hoàng đều có như thế rộng lớn ý trí bọn nêu không phải đi chẳng phải là lộ ra bọn họ đều là tiểu nhân sao thế nhưng mà lão tổ một khi ly khai hung t h ú nhất tộc thú kỵ lão tổ đích thân tới chúng ta lại đương như thế nào đến lúc đó thanh khâu sơn đã có thể nguy tại sớm tối rồi thỉnh lão tổ nghĩ lại lại có một vị nguyên thần đưa ra phản đối ý kiến như thế nào người khánh dương nguyên thần vậy mà sợ một cái hung t h ú mặc dù là thú kỵ đã đến cùng lắm thì chúng ta đồng quy vô tận đây có gì sợ lúc này một vị khác nguyên thần nhìn về phía khánh dương nguyên thần là lạnh hừ một tiếng ta đây cũng là vì thanh khâu sơn tốt dù sao nhiều năm như vậy cơ nghiệp không thể cứ như vậy đã xong khánh dương nguyên thần lạnh giọng nói ra trong mắt hiện lộ ra lệ khí càng nguyên lão tổ thấy như vậy một màn nhất là khánh dương nguyên thần trong mắt lệ khí chìm quát to một tiếng cơm miệng đều là thanh khâu sơn nguyên thần chẳng lẽ các ngươi còn muốn đao binh tướng hướng đúng vậy nếu là ngươi không tại bọn hắn có lẽ thật sự t i u đao binh tướng hướng về phía ngươi nói đúng không quá một xuất hiện ở trong đại điện nhìn xem cái kia khánh dương nguyên thần mỉm cười nói tôn thần thiên hương cùng càng nguyên lão tổ đều là khẽ giật mình lập tức đều là mừng rỡ trong lòng nhất là thiên hương càng là trong lòng nặng nề tiêu tán thái nhất hôn mê bảy cái nguyên hội thiên hương phong bế tâm môn bảy cái nguyên hội chỉ biết là tu luyện tôn thần ngươi đã tỉnh thiên hương đi tới thái nhất trước mặt kinh ngạc nói thần s á c trong mắt có một loại kinh hỉ phản phất nàng so thái nhất càng cao hứng ân cho các ngươi lo lắng rồi thái nhất nhìn về phía thiên hương nhất là thấy được thiên hương theo hầu phát xanh biến hóa thỏa mãn nhẹ gật đầu càng nguyên lão tổ đương mặc dù là theo chủ vị phía trên đứng lên chạy chậm xuống dưới đối với thái nhất là quỷ lệ xuống dưới thuộc hạ bãi kiến tôn thần cung thắng tôn thần trở về những thứ khác nguyên thần nhìn một mặt này làm sao không biết thái nhất thân phận. sau lại lúc trước cũng có không ít nguyên thần tại tinh không đại chiến bãi kiến thái nhất một m ắ t hơn nữa tiến vào thanh khâu sơn hàng đầu tôn sùng đối tượng không phải c à nguyên n lao tổ mà là hư vô mở mịt h á i dương thần bãi kiến thái dương thần hơn ba mươi vị nguyên thần đều là đối với lấy thái nhất ủy lệ số dưới đều đứng dậy a thái nhất thản nhiên nói theo mặc dù là đi tới trước kia c à nguyên n lao tổ vị trí ngồi xuống tại sở hữu nguyên thần đối với thái nhất đã đến khiếp sợ ngoài lại là thấy được thái nhất chỉ hướng khánh dương nguyên thần người đi đi trở về nói cho thần địch bản thần trở lại rồi q hai chương năm mươi một t ử vong ma thần v ẫ n lạc khánh dương nguyên thần không có bất kỳ do dự trực tiếp là đã đi ra đại điện hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất đã đi ra thành c â u sơn thái dương thần vì cái gì lại để cho khánh dương nguyên thần lý khai một cái nguyên thần có chút khó hiểu mà hỏi tất cả mọi người là lộ r a thần sắc nghi hoặc mà ngay cả cả nguyên lão tổ cùng thiên hương đều là lộ r a nghi hoặc không biết thái nhất đây là ý gì thái nhất lấy ra một mặt bảo kính đúng là thái dương cựu bảo bên trong thái dương thần cảnh một đạo thần quang đánh vào trong kính lập tức một bức hỏa mặt xuất hiện khánh dương nguyên thần đã đi ra thành k â u sơn về sau là biến thành một đầu hông thú sau đó rất nhanh hướng lên trời nú t h ế như vậy một màn ở đây nguyên thần đều là đã minh bạch thái nhất vừa rồi mà nói thế nhưng mà bọn hắn lại không rõ thái nhất trực tiếp giết khánh dương nguyên thần chẳng phải là rất tốt bởi như vậy còn đã diệt hung thú nhất tộc một cái nguyên thần nhưng là thái nhất muốn không phải một cái nguyên thần sinh tử hắn muốn chính là thần n ị c h kiên kỵ còn có hung thú nhất tộc sở hữu hung thú tánh mạng thần n ị c h nếu như biết do hắn đã tỉnh hơn nữa đi tới thanh khâu sơn mặc dù không sợ thái nhất người này nhưng lại kiên kỵ thái nhất trong tay hỗn độn trùng chấn áp thần không thần n ị c h cũng khó trốn hỗn đ ộ trung m năng côn luân sơn mạch chiến tranh cùng một chỗ thanh khâu sơn chư thần đều tiến về côn luân sơn mạch t ư ơ n g trợ về phần thanh khâu sơn t r u n g quanh hung thú cũng đã diệt vong rồi thái nhất thản nhiên nói c ầ n t u â n tôn thần thái dương thần pháp chỉ những nguyên thần này trong nội tâm đều là c h ấ n kinh rồi vây quanh thanh khâu sơn những thu giữ kia không có ngàn vạn cũng có tám trăm vạn vậy mà cũng đã diệt vong rồi cảm giác sâu sắc thái dương thần đáng sợ lại để cho cái k i a càn nguyên l á o tổ cùng thiên hương giữ lại về phần những thứ khác nguyên thần đều là đã đi ra đại điện tôn thần thuộc hạ làm việc bất lợi vậy mà lại để cho hung thú trà trộn vào thanh khâu sơn nếu không là tôn thần kịp thời đổi tới chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu、đổi. c à nguyên n lão tổ đương mặc dù là quỳ xuống thái nhất không có trách cứ càn nguyên lão tổ dù sao coi như là vạn tinh điện đều có c ự thú nhất tộc nội gian thúng chi thanh khâu sân rồi nếu là không có đó mới gọi việc là đâu c à n nguyên cái k i a mê trạch ngươi có từng lại đi qua thái nhất đối với càn nguyên lão tổ hỏi muốn đến tử vong ma thần thái nhất có một cái ý nghĩ cái k i a chính là đã diệt tử vong ma thần sau đó đem tử vong ma thần bổn nguyên châu lấy ra dùng để diệt sát hung thú như vậy trải qua có thể cho thái nhất tại trong thời gian ngắn nhất thu mười vạn trượng phương viên đại đạo công đức càn nguyên lão tổ đương mặc dù là nói ra trước đó không lâu thời gian thủ hạ đi qua một lần nhưng là tử vong ma thần đã mất hơn nữa có thuộc hạ mê trạch bên trong phát hiện chiến đấu dấu vết tựa hồ là tử vong ma thần lưu lại nhưng còn có hắn khí tức của hắn thái nhất hỏi có hung t h ú nhất tộc khí tức về phần những thứ khác cũng chưa có nghe t h ế chút ít thái nhất có chút đại không thể trực tiếp phân phó một tiếng đại chiến cùng một chỗ t h a n h khâu sơn chư thần tiểu tiến về quân luân sân mạch phân phó sau khi xong thái nhất trực tiếp liền đi đến mê trạch thật không ngờ lại bị thần n ị c h chiếm cứ tiên cơ nếu là tử vong ma thần bị thần n ị c h chém giết như vậy hậu quả tiểu nghiêm trọng rồi một cái hỗn đ ộ thần ma Coi như là tại hôm nay thời đại đã không có hỗn độn chi thân thể nhưng vẫn là có nửa hỗn độn thân hình nếu là bị thần n ị c h cái này hỗn độn thần ma tàn hồn sinh ra đời sinh linh dung hợp mà đến như vậy đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy hôm nay thần n ị c h chỉ là nguyên thần ba chuyển cũng đã khó đối phó như vậy nếu là nguyên thần bốn chuyển như vậy hồng hoàng chư thần ở đâu còn có thắng lợi hy vọng một cái nguyên thần bốn chuyển khủng bố vô cho hoài nghi thái nhất biết được đời sau tiên đạo có một cái cảnh giới tại nguyên thần phía trên tại hỗn độn thần phía dưới tên là t r u y n thánh mà nguyên thần bốn chuyển cảnh giới tương đương với t r u y n thánh hơn nữa nếu bản về thần thông sức chiến đấu chỉ sợ còn muốn cao hơn một bậc thái nhất bây giờ là nguyên thần hai chuyện đối mặt nguyên thần ba chuyện thần địch có lẽ còn có lực đánh một trận nhưng là đối với nguyên thần bốn chuyện thần địch chỉ sợ liền sức đánh một trận cũng không có đi tới mê trạch thái nhất là đã nhận ra chiến đấu dấu vết hơn nữa hay là hai cái không kém hơn hắn đại thần lúc này chiến đấu thân thức thả ra hơn nữa thái nhất sau l ư n g tám khỏa thần mặt trời mọc theo mặc dù là tiến nhập trong mắt của hắn phá vọng thần nhãn thi triển bất luận cái gì hết thể cũng khó khăn dùng đào thoát t h á i nhất thần nhãn hùng thú nhất tộc thú k � khí tức tại sao không có thần lịch khí tức một cái thú kỵ còn không cách nào chiến thắng tử vong ma thần đối với thú kỵ bộ sự thái nhất hay là biết được dùng thú kỵ lực lượng còn chưa đủ để dùng cùng tử vong ma thần một trận chiến coi như là có hung t h ú chiến tướng phối hợp cũng không có khả năng đem tử vong ma thần c h é m giết không có ở do dự thái nhất đã phá vỡ hư không trực tiếp tiến vào vong linh giới đây là tử vong ma thần bị phong ấn địa phương cũng là giới hạn tại mê trạch trong hư không đi tới vong linh giới thái nhất lại một lần nữa thi triển phá vọng thần nhãn nhưng trong lòng thì bình thường trở lại thật không ngờ thần l ị c vậy mà thật sự đem tử vong ma thần chấm giết tại vong linh giới thái nhất nhìn thấy thần lịch cùng tử vong ma thần chiến đấu dấu vết xem ra là thú kỵ lao tổ cùng một ít hung t h ú chiến tướng trước cùng tử vong ma thần đại chiến tiêu hao một bộ phận thần lực về sau thần lịch tái xuất hiện trực tiếp chém giết tử vong ma thần vong linh giới đã không có tử vong ma thần tồn tại dùng không được thời gian bao nhiêu sẽ tiêu tán tử vong chi lực đang tại cấp tốc tiêu tán xem ra thần lịch mưu đồ viễn siêu tưởng tượng của ta trong tinh không vô cực há lại sẽ là thần lịch đối thủ thái nhất có chút cảm khái hắn đã tới chậm nếu là thái nhất sớm chém giết tử vong ma thần như vậy nên đau đầu đúng là thần lịch rồi một khỏa tử vong bổn nguyên ch hoàn toàn có thể trực tiếp diện s á t một tỷ thiên thần trở xuống đích hung thú đ ạ i quân không có ở v o n g linh giới ở lâu thái nhất đi đến côn luân sân mạch hắn muốn cùng thú hoàng thương nghị một phen hiện tại thú hoàng chỉ sợ còn không biết thần lịch đã chém giết một cái hỗn độn thần ma thần lịch có khả năng đã, đã trở thành nguyên thần bố chuyển đây đối với hồng hoang mà nói là một cái thai họa thật lớn thần lịch nguyên thần ba chuyển thời điểm thú hoàng cùng hôn nguyên lão tổ liên hợp cũng không phải thần lịch đối thủ hôm nay càng thêm không là đối thủ rất có thể còn có thể bị thần lịch chém giết thái nhất thi chuyển hóa hồng chi thuật tốc độ cực nhanh có thể coi vi hồng hoàng cực tốc đột nhiên thái nhất dừng lại thân hình nhìn về phía bất chu sơn phương hướng trong nội tâm lập tức kinh hãi hắn tổng cảm giác quên lãng một việc hiện tại rốt cục lại để cho hắn nghĩ tới thần thoại bảo điện sơn hải kinh có ghi lại hôn nguyên lão tổ đạo tràng bất chu sơn thần thông q u ả n g đ ạ i hung thú lượng k i ế p bên trong duy nhất có thể cùng thần n ị c h chính diện giao chiến tồn tại nhưng là cuối cùng nhất lại bị thần n ị c h chém giết nếu như thái nhất không có đ o á n sai thần n ị c h trở thành nguyên thần bốn chuyển mục tiêu thứ nhất t i u là hôn nguyên lao tổ cái thứ hai mục tiêu mới là thú hoàng nói cách khác hiện tại hôn nguyên lão tổ rất có thể gặp phải nguy hiểm nếu như cái lúc này hôn nguyên lão tổ vẫn là rồi như vậy đối với hồng hoàng đà kích cũng không phải là nhỏ tí Thái nhất sửa lúc ạ i tiến phương hướng, rất nhanh tiến về bất Chu sơn. chương 52, thần nịch hàng、lâm. Chương 52, thần nịch hàng Sơn. rất Bất về Quy 2 52, 52, lâm. lâm. l này bất chu sơn gió êm sóng lặng không có chút nào chiến đấu dấu hiệu thế nhưng mà đây hết thảy đều là mặt ngoài bất chu sơn chung quanh đã có t r ă m v ị hung t h ú chế i n tướng hơn nữa thu kỵ lao tổ tự mình dẫn đội lúc này đây thu kỵ lao tổ nhận được mệnh lệnh tự là đem hôn nguyên lão tổ chém giết mặc dù là dùng hết cái này t r ă m v ị hung t h ú chế i n tướng cũng muốn đem hôn nguyên lão tổ chém giết không sai thú giống lại trận đây là thần n ị c h sáng chế trận pháp cũng là một chỗ cấp hạ phẩm tiên thiên đại trận trăm vị hung t h ú chiến tướng tại bất chu sơn bố trí xuống thú giống đại trận chính là vì đối kháng hôn nguyên lao tổ nguyên thần một chuyển đ ố i chiến nguyên thần b a chuyển đây không phải hai cái tiểu cảnh giới c h ê n h lệnh cái này hoàn toàn có thể so với một cái đại cảnh giới c h ê n h lệnh thú chi hung t h ú chiến tướng chỉ có thể coi là làm tam đẳng thần tứ đẳng thần mà hôn nguyên lao tổ lại là đỉnh tiêm nhất đẳng thần thú kỷ lao tổ cầm trong tay vạn tượng ấn đối với hôn nguyên lao tổ động phủ là nệ tới vạn tượng ấn rời tay lập t ứ c là hóa thành vạn trượng lớn nhỏ trộn lẫn diện sạch thiên địa xu thế hướng bất chu sơn giữa sườn núi địa phương toàn bộ bất chu sơn cũng có thể nghe được nếu không là bởi vì nơi này có tổ thần u y áp chỉ sợ một cách này đủ để cho bất chu sơn rơi xuống vô số núi đá ai dám tại bản thần đạo c h à n g làm càn hôn nguyên lão tổ hét lớn một tiếng theo mặc dù là ra đạo c h à n g nếu không phải có lấy phòng ngự đại trận vừa rồi đạo của hắn chàng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát tức đã là như thế đạo của hắn chàng đang kịch liệt run rẩy phía dưới liệt ra thiệt nhiều khe hở cái này lại để cho động phủ của hắn cảnh sắc sâu sắc chậm lại thú kỵ người muốn chết hôn nguyên lão tổ chứng kiến là thú kỵ lão tổ lập tức trong mắt tự là bộ phát ra hư quang mi tâm hung thần đại thần màu đỏ tím hung thần. c h ấ n nhiếp sở hữu hung thú nhưng là cũng đưa tới hung thú thị huyết hôn nguyên lão tổ chỉ sợ là hồng hoang phía trên ngoại trừ thái nhất bên ngoài một người duy nhất dám chính diện cùng hung thú nhất tộc chính diện đối nghịch hung á c thần bởi vì những thứ khác đại thần đô sẽ để cho chính mình mi tâm hung thần bảo trì tại màu đen cũng không n h ư ợ n g nhan sắc làm sâu sắc nhưng là hôn nguyên lão tổ lại là muốn lấy đạt được càng nhiều nữa đại đạo công đức mở ra thứ hai thiên phú thần t h ô n g hôm nay hôn nguyên lão tổ đã có sáu vạn trượng phương viên đại đạo công đức có thể nói chém giết hung thú đã vô số hôn nguyên người cái này lao thất phu hôm nay sẽ là của người ngài dỗ thú kỷ lao tổ nộ quắt to một tiếng trong tay vạn tượng ấn lại một lần nữa t ê ra vạn trượng lớn nhỏ phương ấn hướng hôn nguyên lão tổ nệ tới c ò n sâu cái kiến thế hệ cũng dám tại bản t h ầ n trước mặt khoe khoang lại để cho thần n ị c h tự mình tới hôn nguyên lão tổ khinh thường chìm quát to một tiếng trong tay xuất hiện một mặt đại kỳ chính là hôn nguyên lão tổ tiên thiên trí bảo hôn thiên đại kỳ đại kỳ kích động có thể sẽ rách hỗn độn vâng、anh. đại kỳ lắc lư đem vạn tượng ấn q u ă n g đi ra ngoài t r ù n g t r ù n g điệp đập vào thú kỷ lão tổ trên người nếu không là vì thú kỷ lão tổ là vạn tượng ấn chủ nhân chỉ sợ một kích này đủ để cho thú kỷ lão tổ trọng thương thiên trí bảo khủng bố như vậy trong hồng hoang cũng không phải sở hữu đỉnh tiêm đại thần đô có được tiên thiên trí bảo hơn nữa tiên thiên trí bảo đều biết lượng mỗi một kiện tiên thiên trí bảo đều có được vô hạn uy năng thú kỵ lao tổ không có lâm trận bỏ chạy mà la lại một lần nữa tê ra vạn t ư ợ n g ấn bất quá lúc này đây cũng không phải dùng n ệ n phương thức t h â n lực vận chuyển vạn t ư ợ n g ấn phía trên xuất hiện man hoang voi lớn không biết bao nhiêu vạn trượng học thuộc chống đỡ tiên chân đ ợ p đấy giống như cái mũi khẽ hấp lập tức lại để cho trong vòng nghìn dặm tiên thiên linh khí tiến nhập voi lớn trong cơ thể tạo thành cấm linh địa mang một cấm bức gia thiên địa phản phất đều đang rút dậy voi lớn lại một c lại là trực tiếp dâm hướng về phía hôn nguyên lao tổ con sâu cái kiến chi thân thể cũng dám q u o e q u o a n g hôn nguyên lao tổ trong tay hôn thiên đại kỳ lay động trong chốc lát là xuất hiện một cỗ hôn độn gió lốc nháy mắt là tạo thành một cỗ vòi rồng khổng lồ hấp lực đem voi lớn hút vào vòng xoáy bên trong lập tức hôn nguyên lao tổ lại là một trường đối với thú kỵ lao tổ đánh ra phúc thú kỵ lao tổ mặc dù cũng là nguyên thần nhưng chỉ là nguyên thần hai chuyện cùng nguyên thần ba chuyện t r a n lệch có thể nghĩ sau lại hôn nguyên lao tổ thế nhưng mà có thể cùng thần n g c cứng đối cứng tồn tại thu hồi vạn t ự ấn thú kỵ lao tổ quay người là thoát đi thế nhưng mà cái lúc này hôn nguyên lão tổ sao lại bỏ mặc thú k ỵ lao tổ đào tẩu đã diệt thú k ỵ lao tổ tiểu tương đương với chém thần n g ị c h một tay bản thân trước mặt không châu có thể trốn hôn nguyên lão tổ trong tay lại một lần nữa xuất hiện một vật chính là hôn nguyên châu hôn nguyên châu c ự c phẩm tiên thiên linh bảo nghe đồn chính là hôn đ ộ i châu tại kinh nghiệm khai thiên đại kiếp thời điểm bị bàn cổ phủ bổ chúng rơi xuống một ít khối hình thành có vô hạn uy năng hôn nguyên châu bay ra hóa thành một đạo cho sắc q u a mang lập tức là đánh trúng vào thú kỳ lão tổ hét thảm một tiếng thú kỳ lao tổ là hướng bất chu sơn dưới mặt đất cái rớt hôn nguyên lão tổ thu hồi hôn nguyên châu. k i n h thường cười là hướng thu kỵ lao tổ bay đi hắn lúc này đây tất sát thu kỵ lao tổ hắn muốn thần n ị c h đau nhức một lần giống giống giống một hồi thú giống thanh âm tàn mát ra cường đại s ó n g âm hơn nữa có mê u y ễ n tâm trí tác dụng còn có cái này định trụ thời gian công hiệu trong n g á y mắt này hôn nguyên lão tổ bị dừng ở trên không nguyên bản trọng thương thu kỵ lão tổ vận chuyển toàn bộ lực lượng hội tụ tại vạn tượng l ớ n phía trên ra sức một kích hướng hôn nguyên lão tổ này tới cùng lúc đó trang ị hung thú chiến tướng đều là nhanh chóng đối với hôn nguyên lão tổ thi triển thần thông công kích trong tích tắc hôn nguyên lão tổ bị đánh bay vào trượng vọt tới bất chu sơn khực h ụ ho ra một ngụm màu tươi hôn nguyên lão tổ sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn thật không ngờ vậy mà sẽ có hung t h ú chiến tướng bảy trận mai phục hơn nữa còn lại như thế tàn nhẫn đại trận thú giống đại trận không phải đối với địch nhân tàn nhẫn mà là đối với chính mình tàn nhẫn bởi vì một khi thi triển thú giống đại trận trong cái hô hấp tầm đó sở hữu bảy trận người đều hóa thành huyết thủy đây là thần n ị c h sáng chế tàn nhẫn trận pháp nhưng là hôn nguyên lão tổ lại bị một kích này trực tiếp trọng thương không phải thân thể bên trên thương mà là thần hồn bị thụ bị thương toàn thân thực lực phát huy không xuất ra bảy thành t hôn ú k g thiên l ú đại ký lắc lư từng đạo hôn độn phong nhận xuất hiện hướng những thu giữ kia chiến tướng c h ạ n tới bất quá nhưng không cách nào lướt qua những thu giữ kia chiến tướng công kích được thu kỹ lão tổ tám mươi cái hô hấp về sau sở hữu hung thủ chiến tướng biến thành huyết thủy xâm nhập thổ địa bên trong làm không tệ trở về đi cái lúc này thú k ỵ lao tổ bên người xuất hiện một thân ảnh t h ò tay vừa đỡ lại là đem hôn nguyên lão tổ chém ra hôn đồn phòng nhận n g ă n lại t h í thần thương nhảy lên lại là đem đánh úp lại hơn mười đạo hôn đồn phòng nhận cắn nát thần địch không nghĩ tới người đánh lén hết thái dương thần vậy mà lại đây đánh lén b ả n thần tiểu nhân đấy hôn nguyên lão tổ ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ q hai chương năm mươi ba hôn nguyên vẫn lạc chương năm mươi ba hôn nguyên vẫn lạc thú k ỵ lao tổ nghe theo thần địch phân phó đã đi ra bất chu sơn Hắn b i ế thần rõ lúc này n đây i viên chiến giữ kia chiến tướng cái chết rất có giá ệ m mãn mặc trăm làm vụ vị nguyên hoàn thành, hung tướng, nhưng hốn thương nặng, những tướng thú thể cho thú chết h láo là tổ rất trị. t có có dù bỏ bị ra n ị c h từng từng nói qua nếu có thể hắn nguyện ý dùng năm trăm h u n g t h ú chiến tướng c á n h mạng đổi hôn nguyên lão tổ c á n h mạng bởi vậy có thể tưởng tượng đến hôn nguyên lão tổ tại thần n ị c h trong mắt là một cái dạng gì tồn tại thần n ị c h tại trong hồng hoang này lo lắng hai cái đại thần một cái là hôn nguyên lão tổ giai đoạn trước mà nói hôn nguyên lão tổ là ngăn cản hắn bước chân cự sơn thứ hai tựu là thái nhất thân là thái dương thần trong tinh không chí cao thần càng là có thêm hôn đ ộ t r h n g đây là thần lịch hậu kỳ mạnh nhất đ ị c h nhân cho nên thần lịch không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem hôn nguyên lão tổ cùng thái nhất chém giết trước đó lần thứ nhất thần lịch không biết xấu hổ mặt đánh lén thái nhất mặc dù không có chém giết thái nhất nhưng là thần lịch cảm giác mặt của mình không muốn vô cùng giá trị hôn nguyên ngươi cùng bổn hoàng coi như là cũng địch cũng hữu lúc này đây ngươi chạy trời không khỏi nắng nói nói a ngươi là tự tuyệt không sai hay là bổn hoàng giúp ngươi rút một tay thần lịch nhìn xem hôn nguyên lão tổ thản nhiên nói coi như là hôn nguyên lão tổ không bị thương hôm nay thần lịch cũng có thể đem hôn nguyên l bởi vì hiện tại thần lịch đã đã trở thành nguyên thần bố n c h u y ề n sở dĩ đem hôn nguyên lão tổ tiêu hao trọng thương là vì thần lịch lo lắng hôn nguyên lão tổ cùng h ắ n đại chiến c h ạ y nói như vậy tự cái được không đủ đắp đủ cái mất cái k h ê m một trăm cái hung t h ú chiến tướng tử năng đủ đổi lấy hôn nguyên lão tổ tánh mạng vậy thì quá đáng rồi nguyên thần bố n c h u y ề n c h ắ c không được n g ư ỡ n như thế tự tin nhưng là bản thần coi như là chết trận cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả nguyên láo tổ quát to một tiếng. hôm nay bị thần lịch tinh tế không có chuyện gì để nói hôn nguyên lão tổ đã ôm hẳn phải chết quyết tâm mặc dù là nguyên thần bố chuyển nhưng là hôn nguyên lão tổ cũng muốn tại thần n ị c h trên người giật xuống một khối thịt đại thần thông hôn nguyên đại thủ ấn hôn nguyên lão tổ đại vươn tay ra đối với thần n ị c h là đánh ra một trường nhìn như đơn giản trên thực tế lại là ôn ngầm lấy cực lớn năng lượng vô tận thần lực hội tụ một cái t r ư ờ n g ấn xuất hiện theo mặc dù là hóa thành trăm t r ư ờ n g hơn nữa tại t r ư ờ n g ấn thượng diện vậy mà xuất hiện huyết nhục chi thân thể đó có thể thấy được hôn nguyên lão tổ đại thần thông không giống bình thường thần n ị c h không sợ chút nào như lúc trước hắm còn có thể kiên kỵ cái này hôn nguyên đại thủ ấn nhưng là hiện tại thần nịch trong tay thí thần thương nảy lên là một cỗ tử vong chi khí tràn ngập lập tức ăn mòn hôn nguyên đại thủ ấn hơn nữa tại trong thời gian ngắn nhất tử vong chi khí c u ố n chặt lấy hôn nguyên lao tổ tại hôn nguyên lão tổ châu mi tâm vậy mà xuất hiện đem chết c h i tượng tử vong bổn nguyên chi lực hôn nguyên lão tổ kinh hô một tiếng cùng thần nịch liên hệ thời gian dài như vậy hắn còn là lần đầu tiên xem thần nịch thi t r i ể n ra như thế công kích hôn đ ộ n thần ma bên trong tử vong ma thần bị ngươi chém giết hôn nguyên lão tổ biết rõ chính mình đoán tám chín phần mười hắn cũng không đợi đáp án trực tiếp là tế ra hôn thiên đại kỷ đối với thần nịch là liền quạt ba cái lập tức vô tận cuồng phong xuất hiện cái này không phải bình thường phong chính là hỗn độn bao tố phong hôn tiên đại kỳ cũng là hướng thần nịch tập tới hơn nữa hôn nguyên lão tổ đem hôn nguyên châu để đặt tại lá cờ đằng sau hắn chuẩn bị đánh lén thần nịch đã thần nịch đều có thể làm ra loại chuyện này hắn tự nhiên cũng có thể làm ra hơn nữa hôn nguyên lão tổ cũng biết chính mình hôm nay chạy trời không khỏi nắng rồi trên người chỉ còn lại có chưa đủ ba thành thần lực hắn đã không có hy vọng đem chết chi cá còn n g ả y như thế chi hoan thần nịch lạnh giọng nói ra trong tay thí thần thương đối với hôn nguyên đại kỳ là đâm tới một tiếng ầm ầm nổ mạnh lá cờ không có phá vỡ nhưng là thần nịch cầm trong tay t h í thần thương lại là lắc lư vài cái hôn nguyên châu h ư hử cũng dám đánh lấy ta trong nháy mắt thần nịch bay lên trong tay t h í thần thương hóa thành một đạo lưu quang hướng hôn nguyên lão tổ đâm tới tốc độ cực nhanh so với hôn thiên đại k ỳ phản ứng thời gian nhanh hơn bên trên gấp bội thần, thần nịch muốn lấy ra thi thần thương trực tiếp phá vỡ hôn nguyên lão tổ đầu lâu nhưng là cái lúc này hắn phát hiện trong tay t h í thần thương vậy mà không cách nào nhúc nhích rồi hôn nguyên lão tổ nắm thật chặt thí thần thương mặc dù đầu thương vẫn còn n ụ thể của hắn bên trong nhưng là hôn nguyên lão tổ không có bất kỳ ý sợ hãi thiên phú thần thông hôn nguyên thiên trưởng tấn chức ba thành thần lực toàn bộ hội tụ tại tay trái phía trên tại trong nháy mắt hôn nguyên lão tổ tay trái xuất hiện nguyên thần bốn chuyển khí tức một trưởng là đánh t r ú n g vào thần n g h c h ngực một kích này chính là hôn nguyên lão tổ thiên phú thần thông lại là một kích toàn lực trực tiếp đem thần l ự c đánh bay ra ngoài ngay tại lúc đó thí thần thương đã đi ra hôn nguyên lão tổ thân hình hôn nguyên lão tổ ngã xuống trong vũng máu toàn thân thần lực hao hết liền huyết đều không thể ngừng con sâu cải kiến thần n ị c h nộ quát to một tiếng hắn lại bị hôn nguyên l á o tổ kích t h ư ơ n g rồi hắn há có thể thôi đương mặc dù là thi triển thí t h ầ n thương chuẩn bị đâm thủng hôn nguyên l á o tổ đầu lâu vừa lúc đó một tiếng trung tiếng vang vang lên đông toàn bộ thời không phản phất đều định trụ rồi hết thảy đều đã trở thành bất động mà ngay cả thần n ị c h cũng trơ mắt nhìn thái nhất đến lại không thể động đậy bất quá thái nhất cái lúc này cũng không có công kích thần n ị c h mà là đem hôn nguyên l á o tổ nắm lên sau đó đem hôn nguyên châu cùng hôn tiên đại kỷ nhất trong tay sau đó thi triển hóa hồng chi thuật nhanh chóng ly khai nếu là hôn nguyên l á o tổ không bị thương như vậy thái nhất có thể cùng hôn nguyên l á o tổ liên hợp cùng thần n ị c h một trận chiến nhưng là bây giờ lại không được đơn đà độc đấu mà nói thái nhất thừa nhận hắn không phải thần n ị c h đối thủ toàn bộ quá trình theo thi triển hôn đ ộ i chung đến đem hôn nguyên l á o tổ cứu đi, dùng chưa đủ một cái thời gian hô hấp thái dương thần bùn hoàng nhất định tiêu diệt ngươi thần n ị c h nộ quát to một tiếng một quyền đánh vào bên cạnh một tòa núi nhỏ bên trên lập tức cả tòa núi biến thành không có sau một lát thần lịch thần sắc hòa hoa xuống nhìn về phía xa xa nợ đủ cười lạnh coi như là đem hôn nguyên cứu y cũng không có bất kỳ tác dụng tử vong chi khi đã đem thần hồn của hắn quân quanh tối đa ba mươi hô hấp sẽ tan thành mây khói thái nhất mang theo hôn nguyên lão tổ nhanh chóng rời đi bất chu sơn hướng côn lân u sơn mạch rất nhanh bay đi thế nhưng mà trên đường thái nhất phát hiện hôn nguyên lão tổ vậy mà dần dần lộ ra vẫn lạc chi tượng thái nhất đạo h ư u dừng lại a hôn nguyên lão tổ thanh n â m yếu ớt vang lên thần hồn của ta đã bị thần lịch tử vong chi khi quân quanh hẳn phải chết không thể nghi ngờ hôn thiên đại kỷ cùng hôn nguyên châu tự giao cho đạo hữu hy vọng đạo hữu có một ngày có thể đem ta đưa về bất chu sơn hôn nguyên lão tổ nói xong con mắt là đã không có sát thái th thân hình đã ở rất nhanh tiêu tán bất quá thái nhất lại là thi triển thái âm thần lực đem hôn nguyên láo tổ thi thể đóng băng tuy nhiên lại không cách nào vây k h ố n c h â n linh thái nhất cũng là có chút ít lựa giận hắn lại trễ thần n ị c h một bước nếu không hôn nguyên láo tổ sao lại vất lạc uy hai chương năm mươi b ố thái nhất lại đến quân luân chương năm mươi b ố thái nhất lại đến quân luân thái nhất có chút thất lạc hắn cùng với thần n ị c h đánh cờ lại thất bại một ván lần thứ nhất tinh không đại chiến mặc dù thái nhất trước đó không biết thần lịch hội chúng tay nhưng nhìn đến trong tinh không nhiều như vậy hồng hoang đại năng liền biết rõ mà đến thần lịch đằng sau hội chúng tay bởi vì sơ đưa đến cái kia một lần đánh cờ thất bại bất quá thái nhất cũng nhân h ò a đắc phúc lại để cho tu vi tăng lên tới nguyên thần hai chuyện lần thứ hai là tử vong ma thần thái nhất đã chậm một bước lại để cho thần n ị c h dẫn đầu đem tử vong ma thần chém giết lần thứ ba là lúc này đây hôn nguyên lão tổ vẫn lạc mặc dù đây hết thể cùng thái nhất không có trực tiếp tính quan hệ nhưng là thái nhất đã cùng thần n ị c h đứng ở đối lập cấp độ bên trên đây hết thể thì có quan hệ không có bất kỳ do dự đóng băng hôn nguyên lão tổ thân hình sau đó liền dùng tốc độ nhanh nhất tiến về côn luân sơn mạch hắn lo lắng chậm thêm một lần côn luân sơn mạch đều bị diệt mặc dù thần lục không hộ gi nhưng là có thể cùng thú hoàng thương nghị thoáng một p h á t tự nhiên là tốt nhất hơn nữa thần n ị c h tu vi đã đạt đến nguyên thần bố chuyển đây cũng không phải là cá nhân có thể đối phó sự tình trừ phi thái nhất cũng trở thành nguyên thần bố chuyển bằng không thì không cách nào cùng thần n ị c h quyết chiến coi như là nguyên thần bà chuyển thái nhất cũng sẽ không là thần n ị c h đối thủ đi tới côn lân u sơn mạch thái nhất không có chút nào che giấu khí tức của mình trực tiếp là hướng côn lân u sơn mạch côn lân u sơn bay đi tại đây côn lân u sơn là thú hoàng chỗ địa phương thú hoàng bản thể chính là kỳ lân hơn nữa thú hoàng bản thân cựu là kỳ lân lao tổ côn lân sơn kỳ lân a i thú hoàng con mắt đột nhiên mở ra nhìn về phía cách đó không xa hắn cảm thấy thái nhất khí tức hơn nữa lúc này thái nhất khí tức không chút nào kém cỏi hơn hắn hẳn là thái dương thần muốn tìm ta một trận chiến ha ha thú hoàng có thể phát giác được thái nhất khí tức côn luân sơn mạch đông nam tây bắc tứ đại thần hoàng cũng có thể cảm giác được thái nhất khí tức nhất là đông hoàng tất phương cùng tây hoàng ba xà đều là b ộ c phát ra mãnh liệt nộ khí lúc trước thái nhất đọc x ô n g côn luân sơn mạch lại để cho đông nam tây bắc tứ đại thần hoàng đại mất mặt nhất là đông hoàng tất phương cùng tây hoàng ba xà có thể nói là bị thái nhất trước mặt mọi người váy mặt thái nhất đã diệt đông nhưng lại khó thành châu b á o mà tây hoàng ba xả tam quang thần thủy trị bị thái nhất cướp đi điều này hiển nhiên là ở vẻ mặt hai người bọn họ há có thể từ bỏ ý đồ hôm nay thú hoàng đã ở côn lân u sơn mạch hai đại thần hoàng đều không có bất kỳ do dự trực tiếp bắt đầu từ lãnh địa của mình xuất hiện hướng thái nhất đánh úp lại đánh ra trí cường m ộ t kích coi như là không địch lại thái nhất đến cuối cùng thú hoàng cũng sẽ ra tay đến lúc đó côn lân u sơn mạch năm đại thần hoàng tất nhiên có thể đem thái nhất chém côn lân kính thần quang chiếu xả đi qua như ý chung cũng là hướng thái nhất nện đi qua thái nhất không có tức giận cũng không có tế g a hỗn độ chúng hắn hiện tại chính là nguyên thần hai、chuyện. mặc dù tây hoàng ba xà cùng đông hoàng tất phương đều là nguyên thần hai chuyển nhưng là bọn h ắ n thủy c h u n g là nhị đ h n g thần làm sao có thể cùng thái nhất so sánh với thái dương thuần nguyên tháp tế ra mặc dù chỉ là thượng phẩm hậu thiên linh bảo nhưng là tại thái nhất trên tay nhưng có thể phát huy toàn bộ uy năng thân tháp một chuyển vô tận hỏa hải tạo ra thân tháp hai chuyển không gió tự lên thân tháp ba chuyển hỏa mượn gió thổi toàn bộ côn luân sơn mạch đều sinh ra cực nóng nhiệt độ thân tháp bốn chuyển hỏa hải ngưng tụ hóa thành hai cái tam tốc kim ô hứng đánh úp lại công kích bay đi đương đông hoàng tất phương cùng tây hoàng ba xà lần nữa chuẩn bị công kích thời điểm thú hoàng thanh âm lại là chuyển tới dưỡng tay thái dương thần chính là khách đến thăm không được vô lễ tứ đại thần hoàng vốn là xuất hiện lập tức thú hoàng lại là xuất hiện h i ệ n nhiên hết thể đều là vì thú hoàng mà nói những thứ khác tứ đại thần hoàng mới có thể hiện thân lúc trước thái nhất có thể cùng bọn họ tứ đại thần hoàng đại chiến chớ đừng nói chi là hiện tại cảnh giới giống nhau cho nên bọn hắn tuyệt đối là sẽ không ra đến bên ngoài cùng thái nhất một trận chiến bản thân tới đây có việc thương lượng thái nhất thản n h i n ó i hắn là đối với thú hoàng nói về phần những thứ khác tứ đại thần hoàng h ắ n hoàn toàn không để vào mắt. t h ú hoàng nhẹ gật đầu đem thái nhất thỉnh đã đến kỳ lân ngai dù sao thái nhất thân phận địa vị ở nơi nào nếu là quang minh chính đại đi vào côn luân sơn mạch cùng hắn thương nghị chuyện quan trọng lại bị tứ đại thần hoàng vây công mà nói có chút không thể nào nói nổi càng sẽ ảnh hưởng côn luân sơn mạch danh khí tứ đại thần hoàng mặc dù trong lòng có n ộ khí nhưng là thú hoàng đều nói như vậy rồi bọn hắn cũng không thể thế nào dù sao cái này côn luân sơn mạch lớn nhất chúa tể hay là thú hoàng kỳ lân ngai một chỗ trong cung điện côn luân sơn mạch thú hoàng cùng tứ đại thần hoàng cùng với thái nhất ngồi ở trong đó lúc này tứ đại thần hoàng đều là đối với tại thái nhất có mâu thuẫn. bằng không cũng sẽ không tinh không đại chiến thời điểm không có tiến về trợ giúp tứ đ ạ i thần hoàng đều là chăm chú nhìn chằm chằm thái nhất nhất là tây hoàng ba xà hận không thể đem thái nhất n u ố t l u ô n rồi thái dương thần ngươi nếu là ở tại đây chơi xiếc vậy ngươi sẽ tới lộ chỗ nếu là không có cái đại sự gì là ngươi ta kết thúc c ân đoán thời điểm tây hoàng ba xà nhìn xem thái nhất lạnh như b ă n g nói tam quang thần thủy trì vẫn luôn là tây hoàng ba xà trong mắt bảo nhưng lại bị thái nhất cướp đi cái này lại để cho tây hoàng ba xà rất là tức giận dù sao tam quang thần thủy trì đại biểu ý nghĩa trọng đại thái nhất xem đều không có xem tây hoàng ba xà một mắt, mắt hắ thần o à n bộ hoang địch u k h ô n đã đột phá đã đến nguyên thần bốn chuyện hôn nguyên lão tổ đã vất lạc hắn mục tiêu kế tiếp là côn luân sơn mạch quá vừa nói xong là bảo trì trầm mặc cái gì tứ lại thần hoàng đều là quá sợ hãi hôn nguyên lão tổ vậy mà vất lạc rồi Phải i b ế thứ r ằ hoàng thần lịch o t đã trở thành nguyên thần bố n chuyển chúng ta côn luân sơn mạch có thể không ngăn cản được đông hoàng tất phương hỏi thú hoàng lắc đầu ti tứ lại thần hoàng đều là hít thật sâu một hơi lên nếu như ngăn không được chẳng phải là nói côn luân sơn mạch cũng muốn diệt vong sao thú hoàng thấy được tứ đại thần hoàng thần sắc liền biết Do, bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ đương mặc dù là nói ra không là hoàn toàn n g ă n không được mà là không tốt ngăn cản thái nhất đạo h ư u đến côn luân sơn mạch xem ra là muốn tướng giúp bọn ta rồi có thái nhất đạo h ư u tương trợ n ắ m chắc hội lớn hơn một chút thú hoàng nhìn xem quá cười nói q hai chương năm mươi lăm kéo hồng quân xuống nước chương năm mươi lăm kéo hồng quân xuống nước thái nhất không nói gì thêm trí hoãn mà nói hắn cũng k i n h thường tại nói cái gì không đến điều mà nói hắn đi vào côn luân sơn mạch t ự là trợ giút t h ú h o à n g không có gì có thể giảng. mặc dù là trợ giúp nhưng cũng không phải mù quáng đích đi trợ giúp nếu như không có kế hoạch mà nói cùng thần lịch cứng đối cứng tuyệt đối là không được thời gian ngắn hồng hoang những n à y đại thần muốn đột phá đến nguyên thần bốn chuyện chỉ sợ có chút không có khả năng rồi như vậy duy nhất cùng thần lịch chống lại đúng là q u ầ n công không còn phương pháp trong tinh không còn có c ự thú hoàng vô cực c ự thú quân sư thiên cơ lão tổ cho nên thần lịch cấp dưới vẫn có không ít đại năng muốn quần công thần lịch mà nói vô cực cùng thiên cơ lão tổ nhất định phải chém giết nhưng là muốn chém giết vô cực cùng thiên cơ lão tổ mà nói chỉ sợ có chút khó khăn dù sao trong tinh không mặc dù có sáu vị nguyên thần hai chuyện nhưng lại không cách nào đem vô cực chém giết vô cực không phải tìm kiếm nguyên thần ba chuyện coi như là thú hoàng cũng đấu không lại vô cực cho nên muốn muốn chém giết vô cực mà nói chỉ bằng vào trong tinh không cái kia mấy vị là không thể nào quá vừa nghĩ tới một cái đối sách đây là đối phó thần lịch đối sách một khi thành công về sau thần lịch liền trở thành chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh đối với thú hoàng đem kế hoạch của mình nói ra thú hoàng trầm tư thời gian rất lâu cuối cùng nhất mới nhẹ gật đầu tứ lại thần hoàng mọi cách không lớn nhưng lại không có bất kỳ đích phương pháp xử lý dù sao thú hoàng đã đồng ý vì bảo đảm kế hoạch này giữ bí mật tính thái nhất lại để cho t h ú hoàng cùng tứ đại thần hoàng đều lưu tại kỳ lân nhai đều không có thể ly khai kỳ lân nhai n ử a bước mặc dù như vậy có hoài nghi côn lân u sơn mạch t h ú hoàng cùng tứ đại thần hoàng bên trong có nội gian hiểm nghi nhưng là thái nhất hay là làm như vậy rồi thú hoàng suy nghĩ một chút cũng đồng ý thái nhất cái này cách làm côn lân u sơn mạch sự t ì n h an bài tốt về sau thái nhất lại quay trở về một lần thanh khâu sơn đem trước đó lần thứ nhất mệnh lệnh hủy bỏ thanh khâu sơn phong núi một cái nguyên hội bất kể là bên ngoài xảy ra chuyện gì đại sự thanh khâu sơn thế lực một cái nguyên hội ở trong đều không thể rời núi n Bị ị thần n tốt tốt dù sao m bước, hắn nguyên thần bốn chuyển tin tức thái nhất không có khả năng không thông chi hồng hoang chư thần thanh khâu sơn sự tình cũng an bài thỏa đáng nguyên bản thái nhất ý định phản hồi tinh không thế nhưng mà hắn nghĩ tới một việc cái tiết chính là đem hồng quân lão đạo kéo xuống nước muốn mình an vượt qua hung thú lượt tiếp điều này sao có thể hồng hoang chư thần đều đang bán bệnh ngươi ngược lại tốt trực tiếp nhặt có sẵn thái nhất còn muốn nhặt có sẵn đây này thế nhưng mà đều nghĩ như vậy hồng hoang tất nhiên sẽ bị thần n ị c h công hãm chư thần hoàng hôn là phải ngọc kinh sơn đây là thái nhất lần thứ hai đi vào ngọc kinh sơn trước kia trước đó lần thứ nhất hắn cùng với hồng quân lao đạo còn luận đạo một phen nhưng là lúc này đây lại là muốn đem hồng quân lao đạo kéo xuống nước nếu như đem hồng quân lao đạo kéo xuống nước như vậy sự t ì n h là được hơn phân nửa nếu như thái nhất không có tính toán sai lầm mà nói hồng quân lao đạo trên người chí ít có lấy hai kiện khai thiên trí bảo nếu là có cái này hai kiện khai thiên trí bảo mà nói tuyệt đối có thể diễn sát vô cực thậm chí có khả năng đem thần lịch chém giết thái nhất bái phỏng hồng quân đạo h ư u đã lâu thanh âm kéo dài ôn ngậm lấy ba tuyệt thiên địa khí thế thái nhất từ khi trở thành nguyên thần về sau trên người hắn đế hoàng c h i khí càng thêm nồng đầm rồi hồng quân lao đạo theo nhà cỏ bên trong đi ra thấy được thái nhất không biết vì sao hắn có một loại dự cảm bất hảo khả năng muốn xảy ra chuyện thái nhất đạo hữu hàng lâm h à n xá thật sự là vẻ vang cho kẻ này hồng quân lao đạo cẩn thận đánh giá một mắt thái nhất trước đó lần thứ nhất, thái nhất trọng thương hắn biết rõ nhưng lại không có cách nào. hắn sẽ không nhập kiếp dù sao vừa vào kiếp là sinh tử khó liệu bất quá lúc này đây chứng kiến thái nhất vậy mà đã trở thành nguyên thần hai chuyện như vậy ngắn ngủi thời gian vậy mà tấn chức nhanh như vậy phải biết rằng thái nhất thế nhưng mà bị thần lịch bị thương nặng thần lịch thực lực thế nhưng mà hồng hoàng dõi như ban ngày thái nhất theo hồng quân lão đạo tiến vào nhà cỏ bên trong hay là trước sau như một đại đạo đến đến giản chỉ có lượng cái bồ đoàn một cái đạo chữ vần đạo tới đây so sánh với hồng quân đạo h ư u cũng biết cần làm chuyện gì đã như vậy vần đạo cũng tựu không q a n h có lòng vòng rồi hông thú lượng kiếp ảnh hướng đến hồng hoàng đạo hữu cần ra tay hai lần t hồng á i tiếp nói. nhất đứng h trực quân lao đạo mí mắt nhìn g ắ n nhất lúc này đây đã đến không có chuyện tốt lành có cảm lúc có dự Thái tốt đây đã g t h hiện tại xem x é thái quả n i ê n không có chuyện h gì có tốt. Đạo p p tùy cùng duyên, bần đạo k ế p nhất ạ đạo n này duyên, vô ữ u nhiều. quân không Hồng nhìn Thái h cần nói n lao đạo nhìn xem thái nhất thản nhiên nói bất kể là ai đến hắn cũng sẽ không nhập k i ế p cũng không phải đạo hữu không biết đạo hữu ngàn vạn ngàn vạn c h i đạo biến ảo vô cùng vừa rồi vô duyên b ầ n đạo đã đến về sau là hữu duyên rồi thái nhất trên mặt không có bất kỳ cảm xúc chấn động hồng quân lao đạo trong lòng có chút cam tức dù sao cái này nhập kiếp cũng không phải là đơn giản như vậy không chỉ nói ra tay hai lần coi như là ra tay một lần hắn về sau sinh tử khó liệu quan hệ thân thể của mình cuộc sống gia đình bệnh hắn sao lại nhập kiếp đạo h ư u không thể làm miễn cưỡng sự tình nhân quả to lớn không thể đơn giản kết xuống hồng quân lao đạo cũng là trực tiếp nói rõ rồi muốn, muốn mạnh u ố n m mẽ kéo hắn nhập kiếp cái kia chính là kết xuống nhân quả cùng một cái đỉnh tiêm đại thần kết xuống nhân quả cũng không phải là tốt như vậy hóa giải có khả năng chính là ngươi chết ta quên cục diện nhưng là cái này lại dọa không đến thái nhất không chỉ nói cùng hồng quân lao đạo tiếp được nhân quả Coi như là hắn hiện tại đem thiên xuyên phá rồi cũng không có bất kỳ sự tình thiên đạo đều không có xuất hiện cái kia đến n h ế t quả nếu là hồng quân đạo tổ đối với những người khác nói có lẽ còn hữu dụng chỗ nhưng là đối với thái nhất nói những lời này hiển nhiên là không thể thực hiện được thái nhất đã quyết định muốn dọn dẹp hồng quân l ã o đạo như vậy cựu sẽ không dễ dàng ly khai thập nhị phẩm tình thế bạch liên xuất hiện thái nhất quanh chân mà ngồi trong chốc lát hào quan g và trượng bạch s á c quang mang tại thái nhất trên người xoay quanh nếu là có nhân quả nghiệp lực gia thân bần đạo bụng làm gia chịu thái nhất kiên định nói hồng quân lao đạo không có gì trong nội tâm lo lắng chính h ắ n vượt qua lượng kiếp cũng cựu vượt qua nhưng là thái nhất không giống mới hắn c o i như là vượt qua lại có thể thế nào nếu như đế tuấn không có vượt qua đâu rồi nếu như vọng thư không có vượt qua đâu rồi thái nhất có tâm linh ràng buộc hắn không có khả năng chính mình vượt qua l ư n g k i ế p hắn nhất định phải vi đế tuấn cùng vọng thư suy nghĩ hắn không phải hồng quân lao đạo hồng quân lao đạo bị thái nhất lần này cho trình mộng hắn m u ố n tưởng rằng dùng nhân quả có thể cho thái nhất biết khó mà lui thế nhưng mà thật không ngờ thái nhất giàu m ố i không tiến đạo h ư u đây cũng là cần gì chứ coi như là bần đạo ra tay hai lần lại có thể thế nào hiện tại thần lịch đại thế đã thành nguyên thần bốn chuyển cảnh giới coi như là chúng ta sở hữu tiên thiên đại thần liên hợp cũng chưa chắc có thể đem hắn chém giết lời ấy sai rồi đạo hữu thái cực đồ bàn cổ phiên chẳng lẽ là bài trí sao thái nhất nhìn chằm chằm hồng quân l ã o đạo hạ tại đánh bạc hồng quân l ã o đạo đã được đến cái này hai kiện trí bảo q hai chương năm mươi sáu hồng h o a n g cuộc chiến thượng chương năm mươi sáu hồng h o a n g cuộc chiến thượng thái nhất nói ra thái cực đồ cùng bàn cổ phiên cái này lại để cho hồng quân l ã o đạo n g â y dại hắn đạt được cái này hai kiện trí bảo cho tới bây giờ đều không có hiện lộ qua coi như là trong hồng hoàng đại thần cũng chỉ là biết được hắn trên người có tạo hóa ngọc điệp nhưng là tuyệt đối sẽ không biết rõ thái cực đồ cùng bản cổ phiên trên tay hắn bởi vì thái cực đồ cùng bản cổ phiên cộng lại uy lực xa siêu việt hơn xa hỗn độ chung nếu là hai kiện trí bảo phân tán đến hai cái đại thần trong tay có lẽ ảnh hưởng không lớn bởi vì tách ra thái cực đồ cùng bản cổ phiên đi lại không bằng hỗn độ chung chỉ có liên hợp cùng một chỗ có thể công có thể thủ mới có thể siêu việt hỗn độ chung một đường hồng quân lao đạo có thái cực đồ cùng bản cổ phiên tin tức nếu là bị thần lịch biết được chỉ sợ về sau hồng quân lao đạo đem vĩnh viễn mất an ninh thì thần thương tuy lợi hại nhưng nếu là có thể đạt được thái cực đồ mà nói vậy thì t hồng á i cười nhất nhìn h xem quân lao đạo mặt k h á cũng đại t h là bất đắc dĩ rồi dù sao hắn người mang hai kiện khai thiên chí bảo tin tức một khi chuyển ra như vậy thần lịch đánh cũng không phải là tây côn lân cướp đoạt côn lân kính rồi mà là đến ngọc kinh sơn cướp đoạt thái cực độ cùng bản cổ phiên rồi đạo hữu lòng mang hồng hoàng an nguy bần đạo bội phục thái nhất thản nhiên nói hồng quân l ã o đạo sắc mặt thay đổi lại biến cái này thái dương thần t â m kê chi sâu như đồ xa đã vượt ra khỏi hắn tin tưởng hồng quân l ã o đạo có một cái dự cảm cái kia chính là tương lai một hồi lưỡng tiếp nhân vật chính nhất định sẽ là thái nhất bởi vì thái nhất trên người đế hoàng chi khí lại nồng đấm rất nhiều tranh phách hồng hoàng chi tâm không chút nào giảm bần đạo có một cái nghi vấn đã đạo hữu muốn tìm giúp đỡ vì sao không đi tu di sơn tìm la hầu đạo hữu trợ giút đạo hữu biết được bần đạo trong tay có thái cờ đồ bàn cổ phiên nghĩ la hầu đạo hữu không đáng tin cậy b ầ n đạo cái này hồi đáp hữu có thể thỏa mãn hay không thái nhất vừa cười vừa nói ách rất tốt hồng quân lao đạo hoàn toàn bị thái nhất cho đánh bại xem ra thái nhất biết quá nhiều rồi nghe được chu tiên tứ kiếm tại la hầu trên tay vậy mà không có một tia kinh ngạc trong hồng hoang tiên thiên trí bảo mặc dù cũng có không thiếu nhưng là chân chính uy năng cường đại chỉ có mười đại tiên thiên trí bảo thế nhưng mà hồng hoang lại rất có nghề cực phẩm tiên thiên linh bảo uy lực của nó không chút nào thấp hơn mười đại tiên thiên trí bảo nếu là có thể đem bộ này tiên thiên linh bảo gia nhập bài danh bên trong như vậy coi như là bản cổ phiên thì thần thương đều có vẻ không bằng thái nhất cũng không phải là không có kinh ngạc mà là đem kinh ngạc chấn động trôn ở trong nội tâm la hầu vậy mà ở thời đại này xuất thế xem ra thần thoại bảo đ i ể n bên trong truyền thuyết cũng không phải là đều là chuẩn như vậy xác thực bởi vì thần thoại bảo đ i ể n bên trong có ghi lại ma tổ la hầu là ở hùng thú lượng kiếp về sau mới xuất thế càng làm cho thái nhất khiếp sợ chính là hồng quân lao đạo vậy mà đã bắt đầu b ô n g tha cho thần đạo rồi tại hồng quân lao đạo trên người xuất hiện mặt khác một loại khí tức đây không phải thần khí tức thần khí tức là bá đạo mà hồng quân lao đạo khí tức lại là p h i ê miều mặc dù loại này khí tức còn không bằng thần khí t ứ c thế nhưng mà trải qua vô số nguyên hội tôi luyện thái nhất biết rõ tất nhiên có thể thay thế thần đạo hồng quân lao đạo vậy mà ở thời điểm này tựu lĩnh nộ ra t i ê n đạo xem ra tạo hóa ngọc điệp quả nhiên không giống người thường vô luận là thần đạo hay là t i ê n đạo cũng không phải tam thiên đại đạo nhưng là bọn hắn lại bao hàm lấy tam thiên đại đạo thái nhất mặc dù khiếp sợ nhưng lại không có hâm mộ hắn mặc dù không có tổ thần bản cổ sức mạnh to lớn cũng không có hồng quân lao đạo nộ tính nhưng là hắn có cứng cọi nghị lực hơn nữa lĩnh ngộ ra thái dương đại đạo đây là hồng quân l ã o đạo lần thứ hai ly khai ngọc kinh sơn cùng thái nhất trực tiếp đi đến hồng h o a n g tinh không tại cựu thiên không gian thời điểm thái nhất gõ vang h ô n độ t r ù n g toàn bộ hồng h o a n g cũng có thể nghe được côn luân sơn mạch hết thể cũng bắt đầu v ậ n tác thú hoàng dẫn đầu tứ đại thần hoàng đều là tại trước tiên lặng lẽ đi đến tinh không hơn nữa trước khi đến tinh không phía trước lại để cho côn luân sơn mạch chỗ có sinh linh toàn lực mở ra đại trợ sau đó thông qua côn luân sơn mạch chỗ có sinh linh toàn lực mở ra đại trợ thái nhất tồn tại chỉ biết cho hắn sự thống trị thêm phiền thái hơn nữa thái nhất trên tay hỗn độn trung lại là khắc tinh của hắn hắn không thể chờ đợi được muốn đạt được côn luân kính cũng chỉ có côn luân kính u y năng mới có thể bài trừ hỗn độn trung chấn áp sức mạnh to lớn nhìn xem phía dưới thú k ỵ lao tổ thần n ị c h c h ì m q u á t to một tiếng và năm về sau bỏ côn luân sân mạch đem thú hoàng chém giết chỉ muốn tiêu diệt thú hoàng như vậy toàn bộ hồng hoàng coi như là triệt để đã rơi vào thần n ị c h trong tay bởi vì toàn bộ hồng hoàng không có đại thần đột phá đến nguyên thần bá chuyển liền tại thần n ị c h một trận chiến tư cách đều không có thú kỷ lao tổ lúc này li sau đó đi ra đại điện an bài hung thú bố trí hơn nữa phái ra đại lượng hung thú chiến tướng tiến về thái nguyên sơn quân nguyên sơn to như vậy bọn hắn lúc này đây chính là muốn đem côn luân sơn mạch triệt để theo hồng h o a n g phía trên lao đi cái này đánh một trận xong hung thú xưng bá hồng h o a n g thời gian coi như là đã đến thời gian vạn năm đối với hồng h o a n g những n à y đại thần mà nói giống như trong nháy mắt thời gian bế quan đều dùng nguyên sẽ đến tính toán húng chi vạn năm đảo mắt liền là quá khứ vạn năm thiên trên núi h o a n g thần địch ra lệnh một tiếng sở hữu hung thú đại quân xuất động hơn nữa hồng hoàng phía trên đã bố trí hung thú cũng đều là triển khai đối với những thế lực lớn kia công、kích. đương nhiên mục đích của bọn hắn t i ự u là ngăn trở những thế lực lớn này tiến về quân luân sơn mạch trợ r i ú p hung thú hoàng t h ầ n địch thú kỵ lao tổ còn có năm trăm hung thú chiến tướng cùng với một tỷ hung thú đại quân hạo hạo đang đáng hướng quân luân sơn mạch c ắ p đi bọn hắn t i ự u là dùng mênh mông xu thế trực tiếp đem quân luân sơn mạch nghiền áp miết diệt toàn bộ hồng hoang bạo động rồi không chỉ là hồng hoang đại lục mà ngay cả hồng hoang tinh không cũng đã bắt đầu đại chiến v ạ n tinh điện hơn trăm triệu tiên tiên sinh linh đại quân đối với cựu đại quân triển khai công kích tại trong thời gian ngắn nhất đem tinh không cự thú còn sót lại năm trăm vạn đại quân toàn bộ gật bỏ bất quá khi sơ thần lịch phái một trăm triệu hung t h ú c h ấ n thủ tinh không hôm nay đã cùng vạn tinh điện tiên tiên sinh linh đại chiến hiện nhiên hung t h ú đại quân không thể nào là vạn tinh điện đại quân đối thủ bởi vì trong đại quân này có thái nhất đ ế tuấn vọng thư n g hi hòa hồng quân lao đạo nhất nguyên lao tổ thái nguyên thánh mẫu thái bạch tinh quân chờ hồng hoang đại thần ở trong đó thái nhất người cái này là muốn chết vô cực thanh âm chuyển tới mới xuất q u a n hắn phát hiện tinh không cự thú nhất tộc chỉ còn lại có hắn cùng với thiên cơ lao tổ lập tức nổi giận q hai chương năm mươi bảy hồng hoang cuộc chiến hạ chương năm mươi bảy hồng hoang cuộc chiến vô cực tế ra pháp bảo đại thần thông thi triển phía dưới lập tức là có vô số tiên tiên sinh linh biến thành huyên náo rơi mất tinh không toàn bộ tinh không cự thú nhất tộc vậy mà chỉ còn lại có hắn cùng với thiên cơ lão tổ như vậy tương phản lại để cho vô cực làm sao có thể đủ tiếp thụ hắn cái này cự thú hoàng sau này sẽ là danh nghĩa rồi mặc dù quy thuận thần địch nhưng lại không có nghĩa là lấy hắn không phải cự thú hoàng nhưng là thái nhất hôm nay làm tiểu t u y ệ t rồi trực tiếp đã diệt tinh không cự thú nhất tộc vô cực mà ngay cả thiên cơ lão tổ cũng là thi triển thần thông đối với những tiên t i ê n kia sinh linh triển khai công kích nhìn xem mấy trăm vạn tiên t i ê n sinh linh tại lập tức là vẫn lặt là... rồi thái nhất trực tiếp là t r u y ề n âm chư thần trực tiếp là bố trí xong đại trận hơn nữa tại trước tiên thi triển hỗn độn t r ù n g c h ấ n trụ thời không đồng thời cũng đem vô cực định tại ở đâu hồng hoang chư vị đại thần đều không có bất kỳ do dự hồng quân l ã o đạo trực tiếp là toàn lực tế ra bản cổ phiên hướng vô cực chẳng tới thú hoàng không có pháp bảo bởi vì hắn cánh tay trái là cường đại nhất pháp bảo cánh tay k ỳ lân uy lực hoàn toàn không kém hơn tiên thiên trí bảo nhất nguyên lao tổ thái nguyên thánh mẫu tứ đại thần hoàng đều là thi triển toàn bộ lực lượng hướng vô cực đánh qua. thái bạch tinh quân tắc thì là đối với thiên cơ lão tổ triển khai công kích tại ngắn ngủn trong nháy mắt ở trong quân bạo công kích năng lượng tại vô cực cùng thiên cơ lão tổ trên người nổ tung khá tốt hai người bọn họ đều là tại h u n g thú trong đại quân cái loại này dư ba lập tức là diệt s á t ngàn vạn h u n g thú mà thiên cơ lão tổ đã ở trong nháy mắt bị c h é m giết biến thành tinh không bụi bậm vô cực bị lập tức trọng thương mặc dù không có vấn lạc nhưng là cũng không có tái chiến trí chi lực dù sao nhiều như vậy tiên thiên đại thần cùng nhau công kích không có làm ra cái gì phòng ngự bất tử đã là lớn nhất may mắn thái nhất không có d ừ n g tay lại một lần nữa thúc giục hỗn độ chúng hắn muốn làm được không sơ hở tí nào hắn muốn chém giết vô cực dùng thái dương cựu bảo hoặc là trí dương viêm luôn hắn sợ cho vô cực xoay người cơ hội đông không bố song âm tại lập tức hướng vô cực chấn nhất tới trong khoảnh khắc đó vô cực ánh mắt lộ ra hoảng sợ nhưng lại không có, có thần lực làm ra cái gì phản kháng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị chém giết đúng lúc này thái nhất muốn chết một tiếng g ầ m lên thần địch cầm trong tay thí thần thương theo trong hư không xuất hiện trực tiếp là hướng thái nhất đâm tới đã biết rõ ngươi trở lại thần á h ấ t t r địch ngây ngẩn cả người không nghĩ tới vô cực dĩ nhiên cũng làm như vậy vẫn là rồi thần n ị c h sửng sốt nhưng là thái nhất không có lăng hắn trực tiếp là thúc giục hỗn độn chúng lại một lần nữa thi triển hỗn độn trung mi năng đem thiên thần trở xuống đích sở hữu hung thú toàn bộ đánh chết tại một cái thời gian hô hấp có mấy ngàn vạn hung thú lập tức diệt vong mà vạn tinh điện tiên tiên sinh linh cũng sớm đã lui lại rồi tại quá vừa động thủ thời điểm cũng đã lại để cho những tiên tiên này sinh linh lui lại rồi dù sao thần địch đã đến bọn hắn ở chỗ này cũng chỉ có một con đường chết thần á địch theo xuất thế cho tới bây giờ còn chưa bao giờ có thật lớn như thế tư phản hắn bị thái nhất tính kế hồng hoang trên đại lục hắn xuất lĩnh một tỷ hung thú đại quân h ả o h ạ o đang đáng thẳng hướng côn luân sơn mạch nhưng đã đến về sau côn luân sơn mạch lại là một tòa không núi bên trong đã không có một cái sinh linh cái lúc này thần lịch liền biết do chính mình bị tính kế rồi hắn cái thứ nhất nghĩ đến là tinh không không có bất kỳ do dự trực tiếp đã phá vỡ cựu trọng không gian tiến nhập tinh không dùng tốc độ nhanh nhất đi tới đại chiến vị trí nhưng lại đã chậm một bước vô cực bị thái nhất chém giết vô cực kết cục sẽ là của ngươi tầm g ương thần lịch tại chư thần trước mặt ngươi đã không có sức phản kháng thái nhất nhìn xem thần lịch lạnh giọng nói ra lúc trước thái nhất đã chậm một bước thử vong ma thần chết rồi hôn nguyên láo tổ chết rồi nhưng là lúc này đây thái nhất bác bỏ cục diện thần n ị c h đã chậm một bước thái nhất trực tiếp chém vô cực đem thần n ị c h phụ tá đắc lực chém vô cực v ẫ n lạc sẽ cho thần n ị c h tạo thành rất tổn thất lớn dù sao vô cực có thể vì hắn mấy cái tiên thiên đại thần nhưng là bây giờ lại không có hy vọng rồi sở hữu tiên thiên đại thần đô hội đem đầu mâu đối với hướng hắn cái này h u n g thú hoàng thần n ị c h cười khẽ một tiếng nhìn xem thái nhất lại nhìn một chút ở đây tiên thiên đại thần theo mặc dù là c u n g nợ nụ cười các ngươi tại bùn hoàng trong mắt bất quá là gà đất chó kiểng nguyên thần bốn chuyển há lại các ngươi có thể tưởng tượng coi như là vô cực ch thần nịch hung hăng càng phải nói trong mắt càng là có thêm tự tin nguyên thần bốn chuyển so nguyên thần ba chuyển cường đại nhiều lắm quả thực chính là một cái đại cảnh giới tăng lên không phải dựa vào số lượng có thể thủ thắng tựa như một cái cổ thần chiến một trăm cái thiên thần cái k i a quả thực t i c u là dễ dàng mà nguyên thần bốn chuyển cùng nguyên thần ba chuyển phân cách tuyến hội càng lớn còn ngươi nữa vốn tưởng rằng ngươi biết trốn ở trong mai rùa không ra tay không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám ra đây xem ra ngươi là không sợ chết rồi thần nịch nhìn về phía hồng quân lao đạo lạnh giọng nói ra vạn vật đều có duyên pháp hết thầy đều có định số thần nịch đạo hữu làm gì làm trái đại đạo đâu rồi đ ạ nhưng quân là ã o mặt hòa khí nói.、Nhất、nguyên lão tổ cũng q u á thái to một tiếng, t ầ n nịch hiện ngươi còn không tự tuyệt không sai, càng đại khi nào. Hiện nay thế khi h tại đại sai, đại ngoại tuyệt mất, tự trừ t đã nhất thú hoàng hồng quân lao ã o đạo, cho đại đô những thứ khác tiên thiên đại thần đô là cho rằng thần nịch cũng sẽ vẫn thứ khác không là là sẽ s i kiếp thái không thú lượng kiếp muốn kết thúc mỹ mãn. Nhưng là thái nhất, thú h lượng muốn mãn. kết là mỹ à n hồng quân g lão đạo lại biết bọn hắn không thể nào là thần lịch đối thủ tối đa chỉ có thể cùng thần lịch chiến thành n g a n g tay sở dĩ nói nói như vậy hoàn toàn là cho mình để khí bởi vì thần lịch một khi dốc sức l i ề u mạng ông kéo đệm l ư n g quyết tâm nhất định thế nhưng mà tại lúc sắp chết chém giết bốn cái tiên thiên đại thần bọn hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy không hề nghi ngờ thần lịch nhất muốn mang đi tiên thiên đại thần tất có ba người bọn hắn vô c h i con sâu c á i kiến bùn hoàng hiện tại nếu là ly khai ngươi hỏi một chút thái nhất dám ngăn trở sao thần lịch cười lạnh một tiếng sau đó khiêu khích nhìn về phía thái nhất hắn biết do thái nhất sẽ không ở thời điểm này cùng hắn đại chiến coi như là đại chiến cũng sẽ trước đem đế tuấn cùng vọng thư còn có hi hòa các bước bởi vì thái nhất trong nội tâm đã có lo lắng sẽ không để cho h k h ô n g chỉ h là t á i Nhất, c o i n h ư là thú h o à n g h ồ n g không lòng quân tuyệt tin lao đạo, tại không, có lòng tin tuyệt đối tại trước có m ặ t bọn hắn cũng không d á m cùng thần lịch chiến, chiến chiến. dù thần trận chiến này tiểu là sinh một tiểu tử quyết là đại sao m ư ờ i cái nguyên hội nguyên sau, về t h hoang i núi ê n đ e m san tinh h h bình à n đ i Nhất nhìn về phía thần lịch ngạo nghệ nói phía lịch về ra, hắn không sẽ lộ l ra bất u ậ n cái g ì vì ý sợ hãi, bởi vì càng là lo lắng lo đế t u ấ n an nguy chương ủ a bọn ắ n thần lịch lại càng là tại khí thế bên trên tại thế t lịch khí chiếm h lại là cổ cứ năm mươi t 58, tinh không xưng ơ tôn, chương 58, tinh không xứng tôn. Thái nhất cùng thần nịch cùng đồng n hẹn, hội ước hẹn, này mới khiến rằng thời ầ n tắn bọn hắn đều không lại ở chỗ này đi, đều lại sao chỗ h ở c thái cực độ tại hồng quân lao đạo trên tay tin tức không thể truyền đi dù sao bản cổ phiên đã bị biết được rồi thái cực độ tuyệt đối không thể tại bị phát hiện thái nhất cười nhạt một tiếng là đã đáp ứng hồng quân l ã o đạo dù sao lại có một lần đại chiến tự la sinh tử quyết c h i ể n đến rồi hắn cũng không cần hồng quân l ã o đạo lại ra tay tốt nhất hồng quân l ã o đạo vĩnh viên giấu ở ngọc kinh sơn hảo hảo thần đạo tu luyện không tốt sao không nên chỉnh cái gì tiên đạo khi tất cả hồng h o a n g đại thần đô rời đi về sau l ế tuấn đi tới thái nhất bên người có chút lo lắng nói mười cái nguyên hội đại ca có năm chắc đột phá đến nguyên thần bốn chuyển sao vọng thư cũng là có chút ít lo lắng nói cái kia thần đ ị c cho ta một loại cảm giác coi như là vừa rồi chúng ta chư thần cùng một chỗ liên thủ cũng thái nhất biết rõ bọn hắn lo lắng mặc dù mười cái nguyên hội thái nhất khó có thể trở thành nguyên thần bốn chuyện nhưng là trở thành nguyên thần ba chuyện vẫn là có thể hơn nữa thái nhất có lòng tin đem thần lịch chém giết nhưng là điều này cần tìm một cái hỗn độn thần ma ra tay mà cái này hỗn độn thần ma vị trí thái nhất có chút mơ hồ dù sao cái này hỗn độn thần ma không tại trong hồng hoang không có bị tổ thần bản cổ phong ấn mà là thoát đi hồng hoang nhưng là thái nhất có một loại dự cảm vị này hỗn độn thần ma vị trí khoảng cách hồng hoang sẽ không q u á xa vì vậy hỗn độn thần ma tự là thần thoại b ả o điện sơn hải kinh bên trong ghi lại dương mi lão tổ dương mi lão tổ theo hầu có thể nói là hồng hoang chi nhất mặc dù là thần lịch dung hợp tử vong ma thần nhưng là cùng dương mi lão tổ so với hay là t r ê n l ệ n h đi một tí tử vong ma thần có thể sắp xếp đến hỗn độn thần ma top năm mươi nhưng là dương mi lão tổ nhưng có thể sắp xếp đến hỗn độn thần ma top ba cái này là t r a n lệch hơn nữa cái này t r a n lệch quả chỉ có điều thái nhất không biết dương mi lão tổ hiện tại vị trí hiện tại có lưỡng loại khả năng hoặc là dương mi lão tổ đã xuất hiện ở hồng hoàng hoặc là t i ể u vẫn còn hữu độn thái nhất muốn phải tìm dương mi lão tổ trợ giúp liên hợp đã diệt thần địch còn c ầ n vật khí bằng không thì tìm không thấy dương mi lão tổ hết thảy đều là nói xung ô về phần la hầu mặc dù hắn có chu tiên tử kiếm nhưng là thái nhất cũng không muốn đi tìm la hầu bởi vì thái nhất lo lắng cuối cùng sở hữu đại thần đ ô bị la hầu cắn trả cho đến lúc đó lớn nhất t a i họa cũng không phải là thần địch rồi mà là la hầu cái này đánh một trận xong thái nhất có thể nói là ra lấy hết danh tiếng hỗn độn trung định trụ vô cực chư thần công kích cuối cùng thái nhất chính tay đâm c ự thú hoàng vô cực hơn nữa lại là một cái tiếng trung lại để cho hung thú đại quân trực tiếp tử vong mấy ngàn vạn có thể nói một trận chiến này đem thái nhất lại một lần nữa đổ lên tinh không trí cao hiện nay toàn bộ tinh không đều là vạn tinh điện tinh không c ự thú đã toàn bộ bị d i ệ t cùng lúc đó càng nhiều nữa tiên thiên sinh linh đi tới t ử vi tinh muốn muốn gia nhập vạn tinh điện đế tuấn vốn định không đồng ý coi như là vọng thư cùng hi hòa cũng có chút không muốn tiếp nhận dù sao những tiên thiên này sinh linh đều là nhạt có sẵn lúc trước sinh tử quyết chiến thời điểm không đi ra hiện tại vừa muốn đi ra muốn thật đẹp bất quá thái nhất lại là trực tiếp không chấp nhận của hắn nhóm ba cái quyết định ra lệnh chỉ cần là tiên thiên sinh linh đến đây đầu nhập vào đều muốn tiếp nhận những tiên thiên này sinh linh cho rằng tinh không an toàn có thể đi ra tìm chỗ r ử a rồi mà thích hợp nhất làm chỗ r ử a không thể nghi ngờ là vạn tinh điện bởi vì nơi này là thái dương thần thế lực nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết tinh không đã xong hồng hoang đại lục còn chưa kết thúc thái nhất về sau tự nhiên sẽ dẫn đầu đại quân giết hướng hồng hoang đại lục cùng thần nghịch sinh tử quyết chiến đến lúc đó cần thiết đến tiên tiên sinh linh cũng không phải là một trăm triệu hai trăm triệu rồi mà là mấy chục ước thậm chí trên trăm ước dù sao hung thú nhất tộc số lượng không chỉ trăm tỷ rất xa đã vượt qua tinh không cự thú đem những đạo lý này cùng bọc thư đ ế tuấn hy hỏa nói một lần bọn hắn là đã minh bạch quá cùng đồng ý tiếp nhận đạo lý bất quá là trong thời gian thật ngắn vạn tinh điện đã xảy ra biến hóa cực lớn tiên tiên sinh linh số lượng đột nhiên gia tăng máy liệt chưa đủ một cái nguyên hội thời gian vạn tinh điện tiên tiên sinh linh đã đạt đến hai mươi ước nhưng là còn có một hiện tượng cái kia chính là những tinh thần chi trụ kia đều là lựa chọn đã đi ra vạn tinh điện quay trở về tới chính mình tinh thần sau đó chính mình tổ kiến thế lực nguyên bản trong tinh không có gần ba trăm tinh thần chi chủ nhưng là cái này hai trận đại chiến về sau chỉ còn lại có chưa đủ trăm vị r a thái bạch tinh quân toàn bộ vạn tinh điện cũng không có một cái tinh quân đối với cái này cái hiện tượng đế tuấn giận dữ hận không thể đem những tinh thần chi chủ kia nguyên một đám chém giết vậy mà đều là bạch nga lan g hiện tại tinh không vừa ổn định bọn hắn liền mở ra tự lập môn hộ tự kiến thế lực đại ca ta đi đưa bọn chúng đều đã diệt một đám nguyên thần một chuyện con sâu cái kiến cũng dám tại vạn tinh điện mí mắt dưới hung hăng n g n g nga n g đế tuấn cả giận hư một tiếng hắn đã sớm muốn động thủ、rồi. thái nhất không có chút nào đích sinh khí hắn biết rõ những tinh thần c h i chủ này đều không đáng tin cậy xa xa không bằng t i ê n thiên sinh linh đến tin cậy nhưng là những tinh thần c h i chủ này lại r ế t không được một khi r ế t như vậy vạn tinh điện sở hữu tiên thiên sinh linh đều sẽ rời đi vạn tinh điện lúc trước ta t i ể u đã từng nói qua những tinh thần c h i chủ này đều là khách qua đường những tiên thiên kia sinh linh mới là chủ lực chờ những tinh thần c h i chủ này đều tự chui đầu vào rọ về sau lại phân đất phong hầu tinh không tinh q u â n vị thái nhất nói ra t ố t t i ể u theo đại ca nói như vậy bất quá bọn hắn cũng đều là tự tìm được chết cái lúc này ly khai vạn tinh điện thần địch tất nhiên hội trả thù bọn hắn đế tuấn cười lạnh một tiếng đối với những phản bội kia vạn tinh điện người đế tuấn phi thường khinh thường hồng hoang đại lục thần địch phái ra mấy trăm tên hung t h ú chiến tướng hơn nữa lại để cho thu kỵ lao tổ tự mình dẫn đầu tiến về tinh không săn giết những ly khai kia vạn tinh điện tinh của nhóm những tinh quân kia mặc dù đều là nguyên thần nhưng là nguyên thần một chuyện chỉ có số ít lượng là nguyên thần hai chuyện thế nhưng mà cái này làm sao có thể đủ ngăn trở thu kỵ lao tổ tiến công chưa từng có thời gian bao nhiêu trong tinh không liền đã có mười mấy tên tinh thần chi chủ bị săn giết cái này lại để cho những cận tốn kia hơn hai mươi tên tinh thần chi chủ trong nội tâm kinh hãi bọn hắn lo lắng mục tiêu kế tiếp là bọn hắn thật không ngờ vừa qua khỏi bên trên một ít mỹ hảo thời gian dĩ nhiên là ác mộng tiến đến cuối cùng tại hoảng sợ phía dưới cái k i a hơn hai mươi vị tinh thần chi chủ đều là đi đến tử vi tinh hy vọng thái nhất có thể thu lưu bọn hắn q hai chương năm mươi chín thái bạch tinh quân chủ giết chương năm mươi chín thái bạch tinh quân chủ giết khởi bẩm thái dương thần tử vi tinh bên ngoài đã đến hơn hai mươi vị tinh thần chi chủ muốn đưa về vạn tinh điện phải chăng nói đến đây thái bạch tinh quân đều có chút không có ý tứ nói đi xuống rồi phải biết rằng những tinh thần c h i chủ kia nguyên vốn là vạn tinh điện một cái nguyên hội phía trước mưu phản vạn tinh điện hôm nay bị thần địch phái ra hung thu chiến tướng ám sát sợ h a i rồi lại nghĩ tới vạn tinh điện rồi đúng là không biết cảm thấy thẹn người cảm giác đâu rồi thái nhất đối với trước mặt cái này thái bạch tinh quân rất là coi được thái bạch tinh quân tại vạn tinh điện làm việc coi như là trung thành hơn nữa đối với vạn tinh điện phát triển cực kỳ có lợi thái bạch tinh quân là một cái đắc lực người có tài thái nhất không tại thời điểm thái bạch tinh quân toàn lực phụ tá lê tuấn có thể nói vạn tinh điện người nhiều mưu trí cái này thuộc hạ cho rằng không được thu lưu phản bội qua một lần sẽ có lần thứ hai nếu là thu lưu mà nói về sau chắc chắn để cho ta vạn tinh điện có tổn thất lớn thái bạch tinh quân cung kính nói đi theo thái nhất bên người so đi theo đế tuấn bên người có áp lực nhưng là thái bạch tinh quân cho rằng thái nhất càng thêm thích hợp làm một cái trí tôn không chỉ là khí thế trên người hay là tác phong làm việc cùng với trí tuệ đều là hồng hoàng trí nhất đi làm đi thái nhất thản nhiên nói thái bạch tinh quân đã minh bạch thái nhất ý tứ đương mặc dù là đã đi ra đại điện tại thái bạch tinh quân sau khi rời khỏi đế tuấn từ phía sau đi ra đại ca ý của ngươi là lại để cho thái bạch tinh quân đem những tinh thần tri chủ kia chém giết、sao. bởi vì những tinh thần tri chủ này đều là không ổn định nhân tố hắn sẽ không cho những tinh thần tri chủ này lưu lại bất kỳ cơ hội nào đối với địch nhân nhân từ tự là đối với chính mình tàn nhẫn thái nhất thân là đời sau tri nhân biết rõ cái này một cái đạo lý như vậy tốt nhất những tinh thần c h i chủ kia nguyên một đám cao nạo g vô cùng rồi lại là nguyên một đám đều là người nhắc gan không chịu nổi trọng dụng đế tuấn đối với những tinh thần c h i chủ kia cũng không có bất kỳ h ả o cảm nhiều như vậy tinh thần c h i chủ đế tuấn đối với thái bạch tinh quân có h ả o cảm bởi vì thái bạch tinh quân từ đầu đến cuối đều là theo vạn tinh điện lợi ích xuất phát mặc dù có thời điểm có chút cố chớp nhưng là đế tuấn rất thưởng thức thái bạch tinh quân có thể nói toàn bộ vạn tinh điện ngoại trừ thái nhất đế tuấn vọng t h ư ơ h i hòa bốn vị thái bạch tinh quân tự là vạn tinh điện quyền lợi lớn nhất tồn tại bị vạn tinh điện tiên thiên sinh linh là thiên sư thì ra là gần với thái nhất sự hiện hữu của bọn hắn địa vị rất cao theo hầu cũng là nhất đ à n g thần có thể có cái này địa vị coi như là theo lý thường nên ta muốn đi xem đi hỗn độn ngươi lại để cho vọng thư cùng hi hòa ở lại từ vi tinh không muốn giao thiệp với hồng hoang đại lục thái nhất nhìn xem đế tuấn trịnh trọng nói hắn lo lắng thần lịch hội ở thời điểm này độc thủ dù sao thần lịch đều có thể ra tay đánh lên hắn đã đó có thể thấy được thần lịch bản tính là một cái không từ thủ đoạn tồn tại hỗn độn đại ca ngươi đi đâu vậy làm cái gì đế tuấn có chút chấn kinh rồi hỗn độn đây là một cái kinh khủng bực nào từ ngữ không chỉ nói nguyên thần hai vòng vo Coi từng từng n hơn ư l nữa hỗn độn bên trong có bảo vật nằm vạn đều là tiên thiên tri vật hắn có cái này ưu thế nếu không phải đi xem đi hỗn độn mà nói như vậy tựu là bảo tản thiên vật hắn cũng không muốn lại để cho hỗn độn trùng trở thành phế vật Đế Tuấn cũng nghĩ đến độn đại được động. nếu chiếm Tuấn Thái Nhất trên thứ thần, Thái Nhất mà nói, hoàn toàn có thể tại trong nguy hiểm chiếm cứ chủ động. Thái Nhất ly khai tử tinh, tinh nguy nguy cũng nghĩ người hôn chúng, những nhưng nói, hoàn hủng hướng khác chỉ có cư chủ gặp hiểm, hiểm khai vi là là ly mà không sợ bọn i giới bay đi, sau đó liền đã phá vỡ tinh điểm, tiến ê bên n không cùng hôn độn nhập hôn độn trong. bay bạc b sau yếu đó đã phá vỡ kém lực ngươi phản bội vạn tinh điện thời điểm có từng nghĩ đến lát nữa coi hôm nay vạn tinh điện không sẽ thu lưu các ngươi tự giải quyết cho tờ ta thái bạch tinh quân xem lên trước mặt hơn hai mươi vị tinh thần tri chủ lạnh giọng nói ra vì cái gì chúng ta đều là tinh không đại chiến thủ thắng rất quan trọng yếu c h i thần thái dương thần như vậy đem chúng ta vứt bỏ tại bên ngoài tất nhiên sẽ bị sở hữu tiên tiên sinh linh t r â u phỉ nổ đúng đấy thái dương thần dựa vào cái gì không để cho chúng ta trở lại vạn tinh điện cái này vạn tinh điện vốn là tinh đế sở kiến chúng ta muốn giảng tinh đế thái b ạ c h ngươi cũng là tinh thần c h i chủ chúng ta nếu là vẫn là đối với ngươi có chỗ tốt gì nếu là chúng ta hôm nay vẫn là rồi đây cũng là ngươi ngày mai kết cục ngươi cảm thấy thái dương thần hội lưu lại tinh thần tri chủ ư hơn hai mươi cái tinh thần tri chủ mỗi một cái đều là phẫn mộ quát bọn hắn không có lựa chọn nào khác nếu là vạn t thái ấ t n i ê n bạch tinh quân nhìn xem những tinh thần tri chủ này lạnh như băng nói hơn hai mươi vị tinh thần c h i chủ nghe thấy cái chữ tự giống như xúc động dây dẫn nổ đồng dạng trong nội tâm đều là nghĩ đến cho dù chết cũng muốn kéo lên trước mặt thái bạch tinh quân đệm lưng lập tức hai vị tinh thần c h i chủ bạo lên trực tiếp tự là đối với thái bạch tinh quân ra tay nhưng là bọn hắn rất cao đánh giá chính mình rồi cũng coi như sai rồi thái bạch tinh quân bản tính thái bạch tinh quân chính là ba trăm sáu mươi k h ỏ a hàng cổ tinh thần trong thái bạch kim tinh chủ giết trong tay thái bạch thần kiếm đối với đánh úp lại hai cái tinh thần c h i chủ là c h ẳ n g tới hai cái bất quá là nguyên thần một chuyện bình thường tinh thần c h i chủ há lại thái bạch tinh quân đối thủ không nói cảnh giới t r ê n h lệnh t i ể u nói theo hầu t r ê n h lệnh một cái nhất đ ẳ n g thần hai cái tam đ ẳ n g thần kém như vậy kết quả thực tự là thiên ngưỡng địa biệt một kiếm da bạch q u a n tránh hai đạo cột máu p h ư n ra hai cái tinh thần tri chủ vẫn lạc tại tinh không truy lạc vô tận tinh không tham sử b u n quân lập lại lần nữa. thái bạch tinh quân trên người lập tức là hiện ra vô tận s á c ý lại để cho trước m ặ t những tinh thần c h i chủ này đều sinh ra ý sợ hãi tại trong lòng của bọn hắn vẫn cho rằng thái bạch tinh quân đều là một cái tính tình rất tốt tinh quân thật không ngờ cái lúc này thậm chí có nặng như vậy lệ khí quả thực lại để cho bọn hắn có chút sợ hãi thái bạch tinh quân sớm m u ộ n ngươi cũng sẽ bị thái dương thần tính toán c h i tử chúng ta bất quá là trước ngươi một bước ngươi tự giải quyết cho tốt nói xong sở hữu tinh thần c h i chủ đều là rút lui dù sao trước mắt thái bạch tinh quân quả thực quá mức tàn nhẫn rồi cùng bọc họ bình thường nhận thường nhận thức chương sáu mươi hỗn độn tầm bảo những tinh thần c h i chủ này lùi bước tự nhiên sẽ đưa tới hung t h ú chiến tướng c h é m g i ế t hung t h ú chiến tướng linh trí mặc dù không cao nhưng ưu điểm tựu i là tuân thủ mệnh lệnh mặc kệ thần lịch hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì đều đi tuân thủ l i ê n tử vi tinh hệ đều không có đi ra ngoài đã bị trăm vị hung t h ú chiến tướng c h é m g i ế t toàn bộ tinh không ngoại trừ thái bạch tinh quân cùng với biến mất đấu mẫu nguyên quân những thứ khác tinh thần c h i chủ đều bị c h é m dứt tinh không từ nay về sau không phải là tinh thần tri chủ tự lập thế lực cục diện và tinh điện đã trở thành tinh không duy nhất thế lực vì ngưng tụ sở hữu tiên thiên sinh linh tâm thái bạch tinh quân trực tiếp là phái gia tiên thiên sinh linh đại quân mấy trăm sinh linh toàn bộ đều là nguyên thần một chuyện vây g i ế t những thu giữ kia chiến tướng muốn tại tử vi tinh hệ g i ế t tinh thần c h i chủ toàn thân trở ra nào có loại chuyện tốt này tại thái bạch tinh quân như kế tỉ mỉ phía dưới những tiến vào kia tinh không hung t h ú chiến tướng đều lưu tại tử vi tinh hệ biến thành tinh không bụi bẩm một trận chiến này lại để cho vạn tinh điện thanh danh lên cao hơn nữa cũng lại một lần nữa tôn định rồi vạn tinh điện trong tinh không địa vị đưa tới không ít tiên thiên sinh linh đến căng hôn đồn không thể dùng mênh mông để hình dùng chỉ có thể dùng vô ngân hai chữ vô biên vô hạn đồng dạng hỗn độn bên trong nương theo lấy đủ loại nguy hiểm thái nhất chỉ là một cái nguyên thần hai chuyện hãy tiến vào hỗn độn nếu là xuất hiện hỗn độn sinh linh như vậy thái nhất t i ể u thật sự nguy hiểm nếu không phải ly khai hồng hoang quá xa vị trí thái nhất t i ể u cũng không có nguy hiểm gì thế nhưng mà thái nhất cũng đã rời xa hồng hoang đã đến nơi này như vậy tự nhiên muốn tầm bảo mặt khác hắn cũng muốn nhìn một chút dương mi láo tổ có phải thật vậy hay không ở đâu một chỗ tiểu thiên thế giới hỗn độn không nhớ năm thái nhất nguyên thần cảnh giới tại hỗn độn l ạ không nổi bất luận cái gì sống cồn coi như là tốc độ đã ở hỗn độn có thể nói quá chậm một cái nguyên hội hỗn độn du lịch thái nhất cảm giác cảm giác hắn quanh thân đều là vô cùng vô tận hỗn độn khí lưu ngoại trừ những này hỗn độn lại không cái gì đổ vợ quần bạo hỗn độn khí lưu tràn ngập những vốn này đối với thái nhất thân hình là có thương hại nhưng là thái nhất nhưng lại có hỗn độn trùng lập tại trên đỉnh đầu coi như là không dùng thần lực thi triển cũng có thể đem những hỗn độn khí kia lưu c h â n áp đối với thái nhất mà nói hỗn độn đ ộ là lạ lẫm hắn lần đầu tiên tới đến hỗn đ ộ lại để cho hắn thấy được hỗn đ ộ bên trong nguy cơ bởi vì một khi thần lực của hắn tại hỗn đ ộ bên trong hao hết như vậy ch Hôn, hôn độn khí lưu. Anh, ẩm ẩm, một n tiếng cực lớn tiếng vang thái nhất phía trước xuất hiện hỗn độn chấn động vết nước không gian xuất hiện vô tận địa hỏa phong thủy tại thời khắc này phún dũng mà ra dần dần một phương tân sinh thế giới tại thái nhất mỹ mắt hạ sinh ra đời một cái phương viên mấy chục vạn dặm tiểu thế giới xuất hiện nhưng là xuất hiện chưa đủ mười cái hô hấp toàn bộ thế giới sụt xuống, xuống lại lần nữa trở về hỗn độn đối với cái này dạng cảnh tượng thái nhất rất kinh ngạc hắn thật không ngờ hỗn độn lại vẫn có thể tự chủ mở thế giới nhưng là vừa rồi thế giới kia quá nhỏ rồi liền tiểu thiên thế giới đều không tính hơn nữa không có gì p h á p tắc trẹo trống cho nên mới phải sụt xuống, xuống nếu là vừa rồi thái nhất tại trong cái thế giới kia tất nhiên muốn dùng hỗn độn chấn áp hết thảy bằng không thì hắn sẽ bị cái kia cuồng bạo địa hỏa phong thủy n h t diệt có thể nói trong hỗn độn này nguy hiểm đều là tiềm ẩn không chừng lúc nào sẽ có đến từ hỗn độn nguy hiểm một cái không cẩn thận sẽ v ấ lạc thái nhất coi như là có hỗn độn độn c ũ nếu g c là thiên đạo xuất hiện về sau thái nhất coi như là đang ở hỗn độn ở chỗ sâu trong cũng có thể phản hồi hồng hoang bởi vì có thiên đạo chỉ dẫn nhưng là hiện tại thiên đạo vẫn còn thai nghén thái nhất không dám khoảng cách qua xa lại là một cái nguyên sẽ đi qua rồi thái nhất thấy được cái gì mới thật sự là hỗn độn đại trẳng diện vô tận hỗn độn báo tô phong ngưng tụ những nơi đi qua sở hữu không gian hỗn độn đều phá vỡ đi ra vô tận địa hỏa phong thủy phản g phất muốn mở ra đại thiên thế giới đồng dạng cũng may mắn thái nhất có hỗn độn chung tại trước tiên đem chính mình quanh thân không gian hỗn độn chấn áp tùy ý cái kia hỗn độn báo t ố phong mạnh mẽ cũng không cách nào làm cho thái nhất bên người hết thể sinh ra đ ộ n g tĩnh tại hỗn độn chờ đợi hai cái nguyên hội thái nhất một kiện hỗn độn c h i vật đều không có gặp được hơn nữa đã ở hồng hoàng chung quanh cũng không có phát hiện cái gì tiểu thiên thế giới nghe đồn dương mi lão tổ ngay tại hồng hoàng chung quanh nhưng là bây giờ như vậy xem xét ở đâu có cái gì dương mi lão tổ xem ra dương mi l thứ ế kiếm nhưng không hôn được mà tìm có đ ộ ba cái nguyên hội thời điểm thái nhất đã đối với dương mi lão tổ sự tỉnh không ôm cái gì tưởng tượng rồi coi như là không có dương mi lão tổ hắn cũng có thể nghĩ biện pháp đại d i ệ t thần địch rất rõ ràng cái này hồng hoang chung quanh hỗn độn căn bản cũng không có cái gì tiểu tiên thế giới thái nhất coi như là tiếp tục tìm kiếm xuống dưới cũng là bài tìm về phần muốn phải ở chỗ này tìm kiếm hỗn độn linh vật thái nhất lại thật không ngờ một điểm cái kia chính là trong chỗ này là hồng hoang chung quanh không gian hỗn độn mở hồng hoang thời điểm cái này khiến không gian hỗn độn linh vật đều là bị cuốn vào hồng hoang Rốt cuộc, tại đệ tứ nguyên hội, Thái nhất tại hôn bên trong tìm cục, được một vật, mặc chân hội, kiếm đệ độn nguyên hôn bên không tính qu dù l u y ệ n chế một kiện thượng phẩm đã ngoài tiên thiên linh bảo hay là không thành vấn đề coi như là không có c à n khôn đỉnh cũng có thể l u y ệ n chế hậu thiên trí bảo có thể l u y ệ n chế hậu thiên trí bảo đã có thể nói là hồng hoa n g luyện khí tông sư rồi hậu thiên linh bảo tốt l u y ệ n chế tiên thiên linh bảo chỉ cần có c à n khôn đỉnh cũng tốt l u y ệ n chế nhưng là hậu thiên trí bảo nhưng có chút khó khăn mà hậu thiên công đ ứ ớ c trí bảo cái kia càng thêm khó càng thêm khó không chỉ có phải có l u y ệ n chế hậu thiên trí bảo thủ đoạn cũng muốn có đại đạo công đức mới được mà luận chế hậu thiên công nước t í bảo cần đại đạo công đức đây chính là một cái thiên văn sổ tự mặc dù so mở ra thứ hai thiên phú thần thông thiếu rất nhiều nhưng cũng cần phương viên năm vạn trượng đại đạo công đức mà toàn bộ hồng hoang chỉ sợ chỉ có thái nhất có nhiều như vậy đại đạo công đức bởi vì thái nhất chém giết tinh không cự thú cùng hồng hoang h u n g thú nhiều lắm nguyên bản hôn nguyên láo tổ cũng đ ặ tới nhưng lại vẫn là rồi q hai chương sáu mươi một hỗn độn tứ đại h u n g thú chương sáu mươi một hỗn độn tứ đại h u n g thú hiện tại toàn bộ hồng hoang cũng chỉ có thái nhất có được luyện chế hậu thiên công đức trí bảo thực lực đương nhưng thực lực này là thành lập tại thái nhất khí đạo tại có chỗ tăng lên mặc dù lớn đạo công đức không thiếu nhưng là thái nhất cũng không thể luyện chế ra hậu thiên trí bảo cho nên hậu thiên công đức trí bảo càng thêm khó có thể l u y ệ n ra nhưng vô luận như thế nào đã có hôn đ ộ n k i m tinh về sau thái nhất có thể luyện chế hậu thiên trí bảo về phần hậu thiên công đức trí bảo mà nói vậy thì muốn xem cơ dây ê n rồi dù sao hậu thiên công đức trí bảo không chút nào thấp hơn t i ề n thiên trí bảo tại hôn đ ộ n bên trong đồi hồi bốn cái nguyên hội mặc dù không dài nhưng là thái nhất cùng thần nghịch nhưng lại có mười cái nguyên hội ước hẹn nói cách khác còn có sáu cái nguyên hội tự là hung thú lượng tiếp trung cực cuộc h i ế n vô luận là phương nào thắng đều muốn hội thôi động hồng hoàng diễn biến nếu là thái nhất cùng hồng hoàng chư thần thắng như vậy hung thú đem vĩnh viễn biến mất tại hồng hoàng. nếu là thần m ị c h thắng như vậy đồng d ạ n g hồng hoàng vạn linh đều muốn diệt vong toàn bộ hồng hoàng chỉ có hung thú nhất tộc tồn tại thái nhất bổn ý là đến xem có thể hay không gặp được dương mi lao tổ dù sao đã có dương mi lao tổ đối phó thần lịch nắm chắc t i ể u càng lớn hỗn độn bên trong có bốn kiện hỗn độn trí bảo hồng m ô n g kiếm bản cổ phủ hỗn độn châu tạo hóa ngọc điệp bản cổ phủ đã chia ra làm ba biến thành hỗn độn châu thái c ự c đồ bản cổ phiên tạo hóa ngọc điệp cũng rách nát rồi hóa thành vô số khối đã rơi vào hồng hoàng phía trên trong đó lớn nhất một khối bị hồng quân lao đạo đ ọ được v ề p h ầ n hỗn độn châu mặc dù tại tổ thần bản cổ khai thiên thời điểm cũng nhận được tổn thương nhưng lại vấn đề không lớn mà đi cái này hỗn độn châu cụ thái nhất suy đoán nhất định tại dương mi lão tổ trên người hồng nông k i ế m mà nói là hỗn độn đệ nhất trí bảo coi như là thần thoại bảo điển cũng chỉ là đề cập tới cái tên này cũng không có ghi lại tổn ở nơi nào cũng không có ghi lại lúc nào xuất hiện qua phản phất tiểu là lập đi ra thái nhất không có ở hỗn độn tiếp tục dừng lại hắn chuẩn bị phản hồi hồng hoang đem tu vi của mình nâng lên đi mặc dù không có khả năng trở thành nguyên thần bốn chuyển nhưng là có thể trở thành nguyên thần ba chuyển cũng rất tốt nguyên thần ba chuyển tăng thêm hỗn độ chung cùng với hồng hoang chư thần nghĩ đến có thể đối phó thần n ị c h rồi nhưng đúng vào lúc này thái nhất giật mình trước mắt một màn lại để cho hắn lập tức làm mượn nhờ hỗn độn trung uy năng ẩn và o hỗn độn hư không bốn đầu cực lớn dị thú tại hỗn độn bên trong hoành hành hơn nữa hướng hồng hoang phương hướng bay đi cái k i a hỗn độn loạn lưu xuyến đến trên người của bọn hắn đối với bọn họ không cách nào tạo thành bất luận cái gì tổn thương làm sao có thể sẽ là tứ đại hứng thú bọn hắn không phải đã sớm vẫn là sao thái nhất xem lên trước mặt bốn đầu dị thú từng cái tu vi đều là nguyên thần ba chuyển nhưng là từng cái đều là hỗn độ hoàn toàn có thể sinh hoạt tại hỗn độn bên trong nhưng là bây giờ bọn hắn lại hướng hồng hoang bay đi tứ đại hung thú tại tổ thần bàn cổ khai thiên tích địa thời điểm cũng đã chém giết chẳng lẽ nói bọn hắn đều đào thoát nghĩ tới nghĩ lui thái nhất cảm giác cái này tứ đại hung thú có lẽ tựu là đào thoát tổ thần bàn cổ công kích dù sao tứ đại hung thú không có khả năng chỉ có nguyên thần ba chuyện nhất định là tu vi rơi xuống rồi có thể ở hỗn độn thời kỳ có cường đại tên tuổi tất nhiên là cường đại hỗn độn thần thần t h o ạ i bảo điện sơn hải kinh có ghi lại tứ đại hung thú sống ở hỗn độn thần thông cổng đại cùng hỗn độn độn Tối tổ cùng càng cùng là hỗn nộn hắn hình dáng như k h u y ể n lông dài bốn chân giống như bi gấu âm ra mà không chảo có mục mà không thấy biết không khai có hai thai mà không nghe thấy có thần tài trí có bụng không n g ũ tạng có chàng thẳng mà không xoáy thực t í n h qua thần có đức hạnh mà hướng mâu thuật chi có hung đức tắc thì hướng dựa vào chi c u n g kỳ hắn giống như hổ có cánh có thể bay liền tiêu diệt thực thần biết thần ngôn ngữ nghe thấy thần đấu c h i ế p thực thẳng người nghe thấy thần trung tin c h i ế p thực hắn mũi nghe thấy thần ác nịch bất thiện chiếp g i ế t thú hướng quy chi chính là tứ đại hung thú nhất thị sát khát máu c h i thú đào nột hắn hình dáng như hổ mà khuyển bao trường hai thước mặt người hổ đủ heo khẩu răng v ị trường một t r ư ờ n g tám thước đảo loạn hoang trong thao tiết h đầu dữ tợn hai mắt sáng ngời thình lình có thần mũi lội r a thủ bộ có một đôi vốn lượn sừng thú hoặc đủ nội câu giống như gió sổ hủy ẩn dê hoặc bên ngoài k ú c giống như sừng trâu cự miệm đại trường răng nhọn như cưa tắc thì làm chính diện chi thân hình chắp lên đầu chạm đất hoặc thủy vật khí hai bên một cặp hổ trào hai bên một cặp cánh bằng thịt hình như lỗ thai không nghĩ tới tại hỗn độn bên trong vậy mà gặp được tứ đại hung thú hơn nữa cái này tứ đại hung thú còn hướng hồng hoàng phương hướng bay đi nếu là bị tứ đại hung thú tiến nhập hồng hoàng như vậy tuyệt đối là hồng hoàng chư thần tai nạn một cái thần lịch đã lại để cho chư thần không có cách nào rồi hiện tại lại xuất hiện tứ đại hung thú cái này lại để cho hồng hoàng chư thần đã không có thắng lợi tỷ lệ coi như là tứ đại hung thú chưa chết cũng không có khả năng ở thời điểm này xâm lấn hồng hoàng a chẳng lẽ là thần lịch thái nhất tựa hầu nghĩ tới điều gì đây ứ a mặc là một kiện đại sự hiện tại không biết cái này hỗn độn tứ đại hung thú là địch là bạn dù sao đều là hung thú cái này tứ đại hung thú có lẽ sẽ giúp chợ thần địch hoặc là tựu đại là thần địch hấp dẫn mà đến bọn hắn không làm không được ra phong bị nói cách khác một khi hỗn độn tứ đại hung thú cùng thần n ị c h liên hợp bọn hắn đem trở tay không kịp thiên h o a n g núi thần n ị c h lúc này đang làm phép đem k h í tức của mình giải hỗn độn cái kêu hỗn độn tứ đại hung thú đúng là thần n ị c h đưa tới hắn muốn nhờ hỗn độn tứ đại hung thú lực lượng đem hồng hoang chư thần toàn bộ chém giết thần n ị c h vốn là hỗn độn thần ma tàn n i ệ m hình thành hắn biết do hỗn độn thời kỳ một ít tân mật ví dụ như hỗn độn tứ đại hung thú chưa chết tin tức khi tức của hắn tản mát ra đi nhất định sẽ đưa tới hỗn độn tứ đại hung thú hàng lâm hồng hoàng thái nhất tính t o n hắn lại để cho hắn tổn thất vô đương nhiên triệu hắn hỗn độn tứ đại hung thú cũng là có p h o n g hiểm mặc dù hỗn độn tứ đại hung thú có thể sẽ tương trợ hắn nhưng đây cũng chỉ là khả năng cũng không phải tuyệt đối vạn nhất hỗn độn tứ đại hung thú coi trọng hắn bổn nguyên đưa hắn cho cắn ư ớ t như vậy thần nịch thì xong rồi vì không sơ hở tí nào thần nịch đã làm tốt ly khai hồng hoang chuẩn bị chỉ cần hỗn độn tứ đại hung thú đối với hắn công kích thần nịch liền rời đi hồng hoang tiến vào hỗn độn chờ thời cơ tốt nhất tại phản hồi hồng hoang tế trên này thần quang đại tác thần nịch trên k h ỏ miệm dương đây là hỗn độn tứ đại hung thú cho hắn phát ra tín hiệu bọ hơn nữa hỗn độn tứ đại hung thú đưa ra một cái yêu cầu đó chính là bọn họ muốn toàn bộ hồng hoang một nửa cùng thần lịch chia đều hồng hoang q hai chương 62, h ồ n g quân đề cử hai vị đ ạ i thần chương 62, h ồ n g quân đề cử hai vị đ ạ i thần thái nhất quay trở về hồng hoang về sau không có bất kỳ do dự vốn là tiến nhập tinh không hỗn độn tứ đại hung thú nếu là tiến vào hồng hoang mà nói như vậy tất nhiên sẽ tiên tiến nhập tinh không thái nhất phải nhắc nhở đế tuấn bọn hắn thoáng một p h á t hỗn độn tứ đại hung thú từng cái hung thú đều là nguyên thần ba chuyển cảnh giới hơn nữa bọn hắn theo hầu có thể là rất cao so về tử vong ma thần độ cao không thấp nói cách khác hỗn độn tứ đại hung thú theo hầu đã xem như nhất đảng thần rồi thậm chí so nhất đảng thần cao hơn ra nửa chủ mạnh mẽ như vậy thực lực đế tuấn bọn hắn tự nhiên không có khả năng chiến thắng hỗn độn tứ đại hung thú từ vi tinh thái nhất đem vào thư đế tuấn hi hòa cùng với thái bạch tinh quân triệu thợ đem hỗn độn tứ đại hung thú tiến vào hồng hoang sự tình nói một lần hỗn độn tứ đại hung thú đại đạo c h i cơ biểu hiện bọn hắn theo hầu đều là ba nghìn hỗn độn thần ma top năm mươi tồn tại bọn hắn không cần phải đã bị tổ thần bàn cổ chém giết sao thái bạch tinh quân lộ ra vẻ nghĩ hoặc cái này hỗn độn tứ đ nếu là cùng thần nghịch liên thủ như vậy chúng ta hồng hoang chư thần đã có thể nguy hiểm nguyên bản đối phó thần nghịch một cái phần thắng của chúng ta còn có sáu bảy thành nhưng là bây giờ như vậy tính toán mà nói phần thắng của chúng ta liền lưỡng cd không đến đối với hôn đ ộ n tứ đại hung thú tiến vào hồng hoang đế tuấn bọn họ đều là có chút lo lắng dù sao thần nghịch một cái bọn hắn sẽ rất khó đối phó hiện tại lại tới nữa bốn cái hôn đ ộ n hung thú hơn nữa đều là nguyên thần bà chuyển mạnh mẽ như vậy thực lực căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự hiện tại ta ngược lại không lo lắng có thể hay không chiến thắng thần địch hoặc là nói hỗn độn tứ đại hung thu thật sự cùng thần l ị c h liên hợp ta hiện đang lo lắng chính là thần l ị c h còn ở đó hay không hồ mười cái nguyên hội ước định thái nhất nói ra ý nghĩ của mình nếu là hỗn độn tứ đại hung thu thật sự cùng thần l ị c h liên hợp như vậy thần l ị c h thật đúng là sẽ cho thái nhất sáu cái nguyên hội phát triển thời gian sau dùng thần l ị c h không muốn ra mặt tính cách hoàn toàn có thể làm xảy ra chuyện gì vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn cái này là thần l ị c h bản tính một khi thần l ị c h xưng ơ bá hồng hoang như vậy sẽ ngưng tụ hồng hoang sở hữu số mệnh lại để cho hắn đột phá hỗn đ ộ thần đến lúc đó hắn trở thành hồng hoang cái thứ nhất hỗn độn lại để cho đế tuấn bọn hắn không phải ly khai t ử vi tinh sau đó thái nhất liền đi đến hồng h o a n g đại lục đây là một kiện chuyện lớn hỗn độn tứ đại hung thú hoàn toàn có thể hiệp trợ thần n ị c h hủy diệt hồng h o a n g sở hữu sinh linh hiện tại hồng h o a n g chư thần cao đoan chiến lược hoàn toàn không bằng thần n ị c h một phương nếu là nghị không ra chống cự đích phương pháp xử lý bọn hắn đều muốn chết trận thái nhất mặc dù cuối cùng có thể lui giữ thái dương tinh nhưng là hắn không có c ă m l ò n g cái này đối với tu luyện của hắn có khuyết điểm nhỏ nhặt hiện tại thái nhất đã không phải cổ thần chi cảnh thái nhất đã trở thành nguyên thần về sau một khi không đánh mà chạy cái tiêu cự sẽ khiến thá không có vội vã tiến về côn luân sơn thái nhất biết được mặc dù hiện tại hồng hoàng chư thần thú hoàng tu vi là cao nhất nhưng là hắn biết rõ thú hoàng coi như là tu vi lại cao hắn sinh tồn năng lực xa xa không bằng hồng quân l ã o đạo cho nên thái nhất là đi đến ngọc kinh sơn đã ở côn luân s ơ n mạch đi tới ngọc kinh sơn hồng quân l ã o đạo đã ra đón sắc mặt dị thường khó coi hơn nữa trong mắt còn có gấp chi s ắ c chứng kiến thái nhất đã đến còn không có đợi thái nhất nói chuyện hồng quân l ã o đạo cũng đã gấp giọng lối ra hừ thần địch không biết sống chết vậy mà đưa tới mà đến hỗn độn tứ đại hung thú chính hắn muốn chết lại vẫn mang lên chúng ta thật sự là tức chết vần đ thái nhất khẽ giật mình không nghĩ tới hồng quân lao đạo vậy mà biết được hôn độn tứ đại hung thú muốn đi vào hồng hoang rồi bất quá nghĩ tới hồng quân lao đạo trên người có tạo hóa ngọc điệp cũng cựu bình thường trở lại tạo hóa ngọc điệp có thể suy tính chư thiên văn vật tự nhiên cũng có thể suy tính đến hôn độn tứ đại hung thú bây giờ nói gì cũng đã chậm hôn độn tứ đại hung thú đã tiến nhập hồng hoang bần đạo này đến đúng là phải báo cho đạo hưu bất quá đạo hưu như là đã biết được không biết còn có cái gì hóa giải đích phương pháp xử lý thái nhất nhìn xem hồng quân lao đạo bốn cái nguyên hội không thấy hồng quân lao đạo vậy mà đã, đã trở thành nguyên thần bắt c u y ể n hơn nữa trên chỉ sợ h u n g thú lượng kiếp về sau hồng quân lao đạo tất nhiên hội lại lần nữa tu luyện đông hải bên trong có một cái đạo h ư u có nguyên thần ba truyền thực lực phía nam phượng hoàng nhất tộc tộc trưởng cũng là nguyên thần ba truyền thực lực có lẽ bọn hắn có thể bang giúp bọn ta hồng quân lao đạo n g h ĩ nghĩ, nghĩ thản nhiên nói nói người nói vô tâm người nghe lưu ý thái nhất đã biết được đông hải vị nào cùng với phía nam vị nào rồi hơn nữa thu hoàng điều này hiển nhiên t ự là cái khắc lượng kiếp nhân vật chính chỉ có điều coi như là do bọn hắn tương trợ tăng thêm hồng quân lao đạo hơn nữa thu hoàng cũng mới là bốn cái nguyên thần ba truyền như thế nào cùng hông thú đối kháng thái nhất có đôi khi thật sự muốn hồng quân lao đạo tạo hóa ngọc điệp đoạt l ấ y đến bởi vì này đồ chơi thật lợi hại thái nhất một cái đời sau đến có đối với lịch sử rất hiểu rõ vậy mà cũng không nghĩ tới thu hoàng xuất thế tổ long cùng phượng tổ há lại sẽ không có xuất thế đạo hưu tại tính tính toán toán trong hồng hoang này có thể còn có cái gì che giấu đạo hưu đối kháng thần n ị c h là đại sự nếu là những che giấu kia đạo hưu không hiện ra sớm muộn gì đều là vẫn lạc một đường thái nhất mỉm cười nói hồng quân lao đạo trắng rồi thái nhất một mắt sau đó liền nói ra chỉ có hai vị này đạo h ư có thể cùng chúng ta kể vai chiến đấu về phần những thứ khác hoàn toàn chỉ không có thái nhất biết rõ hồng quân l ã o đạo nói tới ai không hề nghi ngờ tự là la hầu dù sao la hầu hiện tại cũng hẳn là nguyên thần ba truyền thực lực hơn nữa la hầu trên người còn có cái này chu tiên tứ kiếm cùng chu tiên trận đồ cái này uy năng hoàn toàn có thể chống cự hỗn độn tứ đại hung thú nhưng là la hầu không trông cậy được vào la hầu đ ước gì sở hữu sinh linh đều đ ã d i ệ t tốt nhất hung thú nhất tộc cuối cùng cũng đã d i ệ t đã như vậy vậy thì mời đạo hữu đi xem đi phía nam phượng hoàng nhất tộc bần đạo đi đông hải như thế tốt chứ thái nhất nhìn xem hồng quân lao đạo nói ra đến ã có đến lúc đó đối phó thần nịch ít nhất có thể đem phần thắng tăng lên tới sáu thành như vậy phần thắng rất cao hồng quân lao đạo xem ra trước mặt thái nhất quá mức khó chơi rồi vốn hắn đều không cần nhập tiếp nhưng là bây giờ lại bị thái nhất cưỡng ép kéo vào kiếp chung t h Nhất á i cười tiếng, người đi Nở nụ cười một tiếng, quay người là đã r a n g hướng ọ c Kinh Sơn, hướng đông hải p tiên tiên xóm cả mách liệt n mênh đi. mông đại hải tràn đầy thần kỳ còn có vô tận nguy hiểm hồng hoàng tứ hải diện tích so về hồng hoàng đại lục diện tích muốn lớn rất nhiều hơn nữa hồng hoàng tứ hải bên ngoài Doanh châu đảo đây là lúc trước thái nhất cùng vọng thư đi qua địa phương hơn nữa thái nhất ở phía trên làm dấu hiệu mặc dù thiên đạo không ra làm dấu hiệu không có, có chối loại gì nhưng cái này chúng quy là một cái tranh đoạt doanh châu đảo lý do tại doanh châu trên đảo thái nhất đã nhận được thông tin kiến mục xem như vọng thư lấy được nhưng là căn này là thái nhất không có gì khác nhau vọng thư tâm tư thái nhất tại minh bạch bất quá rồi trên đông hải còn có phương trượng đ ả o đồng lai đ ả o hai đại t i ê n đ ả o phía trên này bảo vật thêm nữa nhưng là thái nhất lại không có cơ duyên đụng phải nếu có duyên vừa thấy mà nói thái nhất của cải tất nhiên sẽ lại phong phú một ít chờ xong xuôi chính sự về sau thái nhất nhất định phải hảo hào ở đồng trên biển dọ xét một phen vạn nhất tìm được đồng lai đạo đâu rồi có chuyện ai có thể nói định tiến nhập đông hải không có từ còn cho thấy phi hành mà là trực tiếp tiến vào mà đến đáy biển thái nhất vậy mà quyên tổ long cái này cường đại tồn tại phải biết rằng nếu bàn về chiến lược mà nói coi như là thú hoàng cũng không phải tổ long đối thủ kiếp trước thần thoại bảo điện sơn hải kinh có ghi lại long hán sơ kiếp phượng tổ cùng lân tổ liên hợp đối kháng tổ long cuối cùng lưỡng bại câu thương song song rời khỏi hồng hoang tranh p h á c h bởi vậy có thể thấy được tổ long thực lực phi thường mạnh mẽ nhưng là tại đây hung thú lượng kiếp lại như thế ít xuất hiện còn không bằng thú hoàng lân tổ cái này cũng có chút lại để cho người không thể tưởng tượng rồi long tính bảng dâm thì tự ngạo không có khả năng như thế ít xuất hiện a đây là thái nhất lần thứ nhất tiến vào đáy biển bên trong đáy biển hành t ẩ u cùng mặt biển lại là không giống với bất quá đây đối với thái nhất đến nói không có gì không ổn hơn nữa thái nhất cũng hoàn toàn thích đứng đáy biển hết thảy càng là xâm nhập thái nhất càng là cảm thấy rung động tất cả biển sâu cự thú bơi qua những biển sâu này cự thú tu vi thấp nhất vậy mà đều là thiên thần c h i cảnh thái nhất tại người trong thời gian ngắn vậy mà thấy được hai cái nguyên thần c h i cảnh biển sâu cự thú vê anh giống ngao một đầu cự long đang tại cùng một đầu biển sâu cự thú chiến đấu hai đại cự thú đều là vạn trượng lớn nhỏ hiển nhiên đều là nguyên thần tri cảnh bất quá đều là nguyên thần một chuyện thái nhất cũng không để tại mắt trong dĩ nhiên là hắc long trong long tộc không có gì ngoài kim long sức chiến đấu cao nhất long tộc quả nhiên danh bất hư chuyển hoàn toàn ở áp chế biển sâu cự thú đánh thái nhất thì thảo tự nói tựa hồ cảm thấy thái nhất tồn tại k i a đầu hắc long gầm thét một tiếng thân hình bám vào tại biển sâu cự thú trên người hay là quấn quanh biển sâu cự thú thân hình ngay sau đó là một tiếng rồng â m biển sâu cự thú trên người bắt đầu toát ra huyết dịch bị hắc long chăm chú q u ầ lấy hơn nữa thân hình bên trong cốt cách đã bị đè ép nát ấy ngắn ngủn một lát một đầu nguyên thần chi cảnh biển sâu cự thú đã bị chết ở tại hắc thái dương thần ta biết rõ ngươi tinh không chúa t ể không biết đến ta đông h ả i cần làm chuyện gì hát long hóa thành tiên thiên đạo thể đi tới thái nhất bên người không có bất kỳ sợ hãi thản nhiên nói thái nhất cẩn thận đánh giá thoáng một phát trước mắt cái này đầu hát long tu vi nguyên thần một chuyện nhưng là đã đến tấn cấp điểm tới h ạ tổ long đạo hữu có thể tại bản thân tìm hắn có việc thái nhất m ặ t không biểu tình nói đối với ở trước mắt hát long hắn chút nào không để tại mắt ở bên trong chính là một cái tam đẳng thần mà thôi hát long nhẹ gật đầu tổ long đã từng nói qua thái dương thần danh hào hơn nữa trong hồng hoang nổi danh đại thần tổ long đều đã từng khuyên bảo qua phía dưới thần、long. thái ổ Long đã từng nói qua, thái Dương thần nếu là đã t qua, d ư ơ nhất g t ầ n nếu l không biết i n là tổ h long đã từng nói qua trong hồng hoang bất luận cái gì một vị đại chức thần đến đều trực tiếp đưa đến thủy tinh cung bởi vì tổ long minh bạch cái này hung thủ lượng kiếp thiếu đi hắn tổ long là không được cái này là tự tin cũng là hắn nạo khí tổ long từng nói qua đồng dạng cảnh giới phía dưới hắn không kém hơn thần địch cùng vô cực hắn đem mình cùng thần địch vô cực định vị tại một cấp bậc đó có thể thấy được tổ long nạo khí dù sao thần địch cùng vô cực cái này được công nhận trí cường giả cũng là chúng thần mạnh nhất tồn tại đi tới thủy tinh cung cái này tòa cung điện khí phái quá toàn bộ đều là có biển sâu tinh thạch chỗ l u y ệ n chế cái này cùng thái nhất l u y ệ n chế thái dương c u n g không kém cao thấp bởi vì tài liệu đều là ngang cấp hơn nữa tại thủy tinh cung phía trên có một k h ỏ a long châu rát chiếu sáng toàn bộ đáy biển lại để cho đáy biển đều tràn ngập quang minh cái này khoả long châu không phải là pha vật chính là long tộc trí bảo long châu mặc dù không phải tiên tiên trí bảo nhưng là lòng tộc số mệnh trí bảo đào khởi có thể cùng tiên thiên trí bảo tướng mạo đẹp hơn nữa long châu có một cái đặc điểm cái k i a chính là chỉ có thể có long tộc đến sử dụng những thứ khác chủng tộc sử dụng mà nói sẽ bị cắn trả cái lúc này một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến lại để cho người không rét mà run thái dương thần giá lâm thủy tinh cung đúng là lại để cho hàn xá vẻ vang cho kẻ hèn này a quá hơi đánh giá lên trước mặt cái này một cái tuấn giật thanh niên mặc trên người cựu t r à o kim long bảo đầu đội kim long quan chân đạp kim long dày một cô đế hoàng chi khí khoan thai mà phát nhất là nguyên thần ba chuyển tu vi đặc biệt bắt mắt thái nhất có một loại cảm giác thái nhất cũng là khách khí nói một câu tiến vào đại điện là có thủy tộc bưng lên tiên tiên linh quả đạo đãi khách rất là toàn diện đi vào thủy tinh cung bản thân cũng tự không quanh co lòng vòng rồi hồng quân đạo hữu đi đến phía nam phượng tộc đi mời phượng tổ bản thân đến đông hải tỉnh ngươi vị này tổ lòng so sánh với nguyên nhân tổ long có lẽ đã biết được đi ả nha thái nhất đi thẳng vào vấn đề nói tổ long có chút kinh ngạc hắn thật không ngờ thái nhất vậy mà thẳng thường như vậy mặc dù hắn biết rõ thái nhất vì sao mà đến nhưng là tại hắn nghĩ đến thái nhất cái này tinh không chối t ể nó i như thế nào đều hiện chuyển một điểm thế nhưng mà trực tiếp có chút đột nhiên rồi lại để cho tổ long đều có chút phản ứng không kịp rồi thái nhất là tinh không chối t ể mà tổ long là tứ hải chối t ể hai người bọn họ thân phận đã xác nhận cũng là hồng hoang công nhận bởi vì tinh không thái nhất đã không có đối thủ tứ hải tổ long cũng không có đối thủ q 2 a i chương 64, hàng lâm chương s á hàng lâm tổ long trầm tư hắn một mực không có trừng dương cũng không phải hắn không muốn trừng dương mà là hắn không có lúc kia theo long tộc thế lực càng lúc càng lớn đưa đến tại bên trong đáy biển cùng biển sâu cự thú va chạm càng thêm nhiều lần long tộc tuy cường đại nhưng là so sánh với biển sâu cự thú mà nói số lượng bên trên xa xa chưa đủ hơn nữa long tộc có mạnh có yếu tu vi thấp nhất đều là thiên thần c h i cảnh nhưng là long tộc cự không giống với lúc trước tân sinh long tộc chỉ có linh thần cảnh giới tại sao có thể là biển sâu cự thú đối thủ sở dĩ có thể cùng biển sâu cự thú t r a n h phách tứ hải là vì biển sâu cự thú không có h o n giả linh trí thấp giống như chia rẽ long tộc có tổ long mà trước ổ Long là Long là liên tiếp bại lui, mà Long cho càng cường tồn nên này đến biển đánh chính dần dần không cái cái cự tộc tộc chế mà một mới tại, thú tiếp Tứ t đại bại Hải. đưa bị sâu kia tổ long đang bận lấy thanh lý biển sâu cự thú nhưng là hiện tại đại bộ phận biển sâu cự thú đều bị chạy tới hải ngoại chỉ có vô số mấy vạn đầu biển sâu cự thú vẫn còn t ứ hải tổ long không có chuẩn bị chém giết hoặc là đổi u đi những biển sâu này cự thú có thể tôi luyện tân sinh long tộc giữ lại cũng là rất hữu dụng chỗ hiện nay tổ long đã có thời gian hắn tự nhiên cũng sẽ không lại tiếp tục đứng ở t ứ hải t ứ hải số mệnh mặc dù có thể cho hắn rất nhanh tu luyện nhưng là tổ long mục tiêu không chỉ có như thế hồng h o a n g tứ hải số mệnh dù sao không bằng hồng h o a n g đại lục tổ long cũng nghĩ qua muốn xưng bá hồng h o a n g đại lục hắn cũng muốn trở thành hôn đồ thần thần n ị c h đã tu đã đến nguyên thần bốn chuyện nếu là ngang nhau cảnh giới ta không sợ hắn nhưng là nguyên thần bốn chuyện cùng nguyên thần ba chuyện là một cái cự đại đường danh giới coi như là ta cũng không phải là đối thủ của hắn thổ long thản n h i ê nói n xem ra tin tức của ngươi đã r ớ t lại phía sau rất nhiều hôn đồ tứ đại hung thú đã tiến nhập hồng h o a n g nếu như không ngoài sở liệu sẽ cùng thần n ị c h liên hợp đến lúc đó muốn đối mặt cũng không phải là thần lịch một cái rồi thái nhất cười nhạt một tiếng cái gì tổ long thật không ngờ hỗn độn tứ đại hung thú vậy mà cũng phủ xuống hồng hoang chẳng lẽ nói lúc này đây hung thú lượng kiếp thật sự đáng sợ như thế sao hắn biết rõ lúc này đây hung thú lượng kiếp một khi thần lịch thắng lợi như vậy thần lịch kế tiếp động tác t i u là tiêu diệt tứ hải cùng t i n h không trở thành toàn bộ hồng hoang bá chủ trở thành trí cao vô thượng hỗn độn thần hỗn độn tứ đại hung thú nếu là hàng lâm mà nói phần thắng hội nhỏ hơn thậm chí không hề phần thắng đàn nói tổ long không phải nhục trí mà là ăn ngay nói thật đã đến cảnh giới này chú ý tự nhiên là phải cụ thể còn có tự là tình huống hiện tại cũng không cho phép nói mạnh miệng hỗn độn tứ đại hung thú đều là nguyên thần phượng tổ đối kháng một cái người đối với kháng một cái thú hoàng đối kháng một cái thái nguyên thánh mâu cùng nhất nguyên lão tổ đối kháng một cái về phần thần n ị c h mà nói lại nghĩ biện pháp không biết ý của n g ư ờ i như nào thái nhất nhìn xem tổ long nói ra thần n ị c h là khó đối phó nhất mà hôn độn tứ đại hung thú cũng, cũng không phải loại lương thiện nhưng là tóm lại mà nói thần n ị c h mới là h u n g thú lượng kiếp trọng yếu nhất chỉ muốn tiêu diệt thần n ị c h h u n g thú lượng kiếp sẽ tiêu tán tổ long minh bạch những này đối với thái nhất nói cũng đúng biết rõ có ý tứ gì bất kể là đối với chiến thần lịch hay là hôn độn tứ đại hung thú đều có không biết nguy hiểm phát sinh hiện tại thời gian không nhiều lắm rồi cũng chỉ còn lại sáu cái nguyên hội hơn nữa thần lịch có cho hay không hắn sáu cái nguyên hội đều là không biết bao nhiêu thái nhất ly khai thủy tinh cung tổ long đã, đã đáp ã đ ứng cùng một c h â u đối với chiến thần lịch dù sao tổ long không phải người ngu hắn biết rõ môi hở rang l ệ n h đạo lý đẩy tính toán một cái doanh châu đ ả o vị trí thái nhất trực tiếp là bay đi doanh châu đ ả o hắn không có ý định thông chi thu hoằng rồi chắc hẳn hỏng quân lao đạo sẽ thông báo cho hiện tại thái nhất cần phải làm là tu luyện đem bản thân tu vi tăng lên tới nguyên thần ba chuyển có thể tăng lên tới nguyên thần bốn chuyển cái t i ê tự nhiên là rất tốt nhưng đây cũng chỉ là ngấp lại thái nhất làm sao có thể tại sáu cái nguyên hội ở trong trở thành nguyên thần bố n chuyển hắn mặc kệ thần lịch có cho hay không hắn sáu cái nguyên hội thời gian nhưng là thái nhất đã quyết định bế quan tu vi không đạt được coi như là cho hắn sáu cái nguyên hội thời gian lại có thể thế nào có thể làm cho chính mình hóa giải hung thú lượng tiếp đích phương pháp xử lý chỉ có một cái kia chính là tăng lên cảnh giới nếu là thái nhất đã trở thành nguyên thần bố n chuyển một cái thần lịch mà thôi hắn sao lại sợ doanh châu đảo chính là hỗn độn mảnh vỡ rơi vào hầm h o n g cái gì tiên thiên linh khí phi thường đầm đầm lại còn hỗn độn linh khí phải biết rằng hỗn độ n linh khí cùng hỗn độ n l o ạ n lưu không giống với hỗn độ n l o ạ n lưu là c n g bạo hỗn độn thần phía dưới thì không cách nào dùng để tu luyện nhưng là hỗn độn linh khí t i u không giống với lúc trước chỉ cần là nguyên thần cũng có thể dùng để tu luyện hơn nữa hỗn độn linh khí so tiên tiên linh khí muốn tốt hơn rất nhiều lần nếu là ở doanh châu trên đảo tu luyện mà nói thái nhất còn thật sự có khả năng trở thành nguyên thần bố n chuyển tu luyện đến cựu chuyển thái dương t r â n kinh thứ tám chuyển chỉ cần không tu luyện tới điểm tới hạ như vậy cựu cũng không gặp đến lớn bình cảnh có thể một mực tu luyện tới nguyên thần bảy chuyển nhưng điều kiện tiên quyết sẽ đối thái dương đại đạo lĩnh ngộ hơn nữa thái dương đại đạo kể cả rất nhiều p h á p tắc đâu chỉ trăm loại cho nên thái nhất tu luyện cần có thời gian rất nhiều cần có hoàn cảnh điều kiện cũng rất cao nhưng là doanh châu đảo lại là một cái nơi để đi bất quá thời gian dài như vậy đi qua doanh châu đảo không biết có cái gì hắn trên sinh linh của hắn đi bất quá mặc dù là có thái nhất cũng sẽ không bỏ qua doanh châu đảo tốt như vậy chỗ tu luyện gặp i ự u là cơ duyên hắn không thể lãng phí cơ duyên hơn nữa thái nhất dựa vào cái gì n h ư ợ n g xuất đi hôm nay thời đại hồng hoang hết thể đều là tranh đoạt chỉ cần ngươi đủ cường ngươi hoàn toàn có thể cướp đoặt bất luận cái gì thần ma bảo vật nếu là thần lịch có thể cướp đi thái nhất h ô n độn chúng chi bằng đến đoạn không có bất luận cái gì n h â n quả nhưng là thái nhất đã dám cầm h ô n độn chung chạy khắp nơi như vậy đã nói lên thái nhất có bảo hộ h ô n độn chung năng lực đi tới doanh châu đảo cùng lần trước một mắt cảnh sát như vẽ hơn nữa còn là bị ảo trận bao vây bất quá thái nhất phá vọng thần nhãn có thể xem thấu hết thẻ bản chất tán quả thần mặt trời mọc du nhập g n thần trong mắt nhìn xem doanh châu trên đảo hết thảy thái nhất biết được doanh châu đảo cũng không có tiên thiên thần ma đã tới nói cách khác doanh châu trên đảo hết thẻ hay là như, như cũ tại tiến vào doanh châu đảo ở đâu một khối cực đây là lúc trước thái nhất lưu lại tấm địa đá tìm một chỗ linh khí nồng đậm c h i địa thái nhất bắt đầu tu luyện bất kể thế nào nói thái nhất đều muốn tại thần nghịch xuất động phía trước tu luyện tới nguyên thần b a chuyển bằng không thì t i ể u thật sự quá bị động hồng hoang phía bắc thiên hoang núi bốn đầu cự thú đã rơi vào thiên trên núi hoang sở hữu hung thú cũng bắt đầu run dày lên phản phất gặp hung thú nhất tộc bá giả bốn vị đạo hữu hàn lâm nhất định có thể sản diện hồng hoang và linh về sau cái này hồng hoang chính là chúng ta được rồi ha ha thần n ị c h nhìn xem hỗn độn tứ đại hung thú phá lên cười q hai chương sáu mươi lăm thần n ị c h khủng bố chương sáu mươi lăm hôn đồn tứ đại hung thú hàng lâm thiên hoa sơn hóa thành tiên thiên đạo thể đều là thanh niên bộ dáng từng cái trên mặt đều là hiện đầy nạo khí mặc dù thần lịch so tu vi của bọn hắn cao nhưng là bọn hắn lại không sợ thần lịch cái này hồng hoang chính là bản cổ cái thằng kia mở mặc dù chúng ta cùng bản cổ cái thằng kia từng có quan hệ nhưng là cái này hồng hoang cũng là cái nơi tốt cùng chúng ta chia đều người đặng nghị k i chưa cùng kỳ nhìn xem thần lịch cười lạnh nói thần lịch trong mắt xuất hiện một tia sắc khí nhưng là trợt l ó e lên hôn đồn tứ đại hung thú cũng không có chứng kiến thần lịch tại hồng hoang dù nói thế nào đều là người mạnh nhất dù sao trước mắt đến x trong hồng hoàng xác thực không có đại thần là thần n ị c h đối thủ về phần trước mặt cái này hỗn độn tứ đại hung thú mặc dù cường đại nhưng cũng chỉ là nguyên thần ba chuyển thần n ị c h cũng không sợ bọn hắn nhưng là hỗn độn tứ đại hung thú hợp thể lại không phải thần n ị c h có thể chống lại bồn hoàng đã nói ra tự nhiên sẽ đáp ứng các người hồng hoàng đại lục bất chu sơn phía nam là của các người phía bắc là bồn hoàng như thế nào thần n ị c h thản nhiên nói đã như vậy chúng ta đáp ứng nói nói xem cần chúng ta đối phó cái đó một cái t h a o thiết âm thanh lạnh như băng nói ra bọn hắn mặc dù là nguyên thần ba chuyển nhưng là bọn hắn thân là hỗn độn tứ đại hung thú tự nhiên đều có được cường đại át chủ bài còn có cái này cường đại thiên phú thần thông đối phó tiên thiên thần ma tự nhiên không nói chơi thần địch thấy được hỗn độn tứ đại hung thú khinh thường hắn biết do hỗn độn tứ đại hung thú còn không biết hồng hoang những cái kia đại thần lợi hại mới có như thế biểu lộ chỉ cần bọn họ cùng hồng hoang những nhất đẳng kia thần đã giao thủ t i ê u cũng không như thế khinh địch rồi côn luân sơn mạch thượng diện có năm đại thần hoàng chỉ sợ hiện tại cũng đã tu luyện đến nguyên thần ba chuyển còn có thái nguyên sơn quân nguyên sơn có tất cả một vị đại thần nghĩ đến cũng tu luyện đến nguyên thần ba chuyển bồn hoàng cần các ngươi đối phó đúng là cái này bảy vị về phần những thứ khác Các cần ngươi không buồn hoàng phải xem bảo, thân ự n i giải ê n có thể giải quyết. t h địch thản nhiên nói nhưng là hắn thật không ngờ hồng quân lao đạo cùng thái nhất riêng phần mình mời trong hồng hoàng che giấu hai cái đại thần cái này hai cái đại thần chiến l ự c đều không kém hơn thú hoàng nhất là t ổ long coi như là so về lúc trước hỗn nguyên lao tổ đều muốn tưởng ra một đường thao tiết h cùng kỳ đào n g ộ t hỗn độn nhìn nhau một mắt sau đó liền nhẹ gật đầu mặc dù đối với trả đích bảy cái đều là nguyên thần ba c h u y ể n nhưng nguyên thần ba chuyện cũng là có mạnh có yếu bọn hắn thân là hỗn độn tứ đại hung thú tự nhiên đều là chiến l ư c cưỡng hãn bảy cái ngươi xác định chỉ để cho chúng ta đối phó bảy cái sao cùng kỳ có chút nghiền ngâm nói hắn không tin trong hồng hoang cứ như vậy mấy cái đại thần hoặc là nói thần địch tại t y mạnh nếu là d i vãng thần địch coi như là chết trận theo chân bọn họ đều không có một chút quan hệ nhưng là bây giờ không giống với lúc trước bọn họ là minh hữu hơn nữa cùng kỳ bọn hắn trả lại nghĩ đến một nửa hồng hoang kỳ thật tại hỗn độn tứ đại hung thú trong nội tâm chỉ muốn tiêu diệt hồng hoang sinh linh dưới s a o kia một cái muốn tiêu diệt đúng là thần địch bốn người bọn họ không muốn cùng với k h á c sinh linh cộng hưởng hồng hoang số mệnh các ngươi chỉ cần đối phó bảy cái là được rồi còn lại tự nhiên do bùn hoàng đối phó bùn hoàng ngược lại là lo lắng các ngươi li thần lịch không có bất kỳ k h á c h khí trực tiếp là từ tục tĩu i nói trước ngươi bất quá là hỗn độn thần ma tàn n i ệ m hội tụ thành sinh linh tối đa thuộc về nửa tàn hỗn độn thần ma chúng ta sẽ không cùng ngươi so đo chờ đến đại chiến chấm dứt tự nhiên thấy rõ ràng đao n một vẻ mặt bình thản nói nhưng là trên người sát cơ lại không có bất kỳ che lấp đã như vậy sáu cái nguyên hội về sau chúng ta gặp lại thần lịch nói xong là tiến nhập hoàng triều hỗn độn tứ đại hung thú tương tự cười cười nhưng là trên người sát cơ lại phi thường ngầm đập bọn hắn không biết lúc nào không có chém giết qua sinh linh rồi lúc này đây đi tới hồng h o n g bọn hắn đã làm tốt đổ sát chuẩy đã thần lịch không có tính toán đưa bọn chúng ở lại thiên hoang sơn bọn hắn cũng t u không có tất phải ở lại chỗ này như là đã xác định sáu cái nguyên hội về sau hành động như vậy bọn hắn chuẩn bị muốn tìm một cái chỗ đặt chân bọn hắn chính là hỗn độn tứ đại hung thú chỗ đặt chân tự nhiên không thể quá mức vắng vẻ tự nhiên muốn tìm một cái linh khí s u n g túc chi điệm đã đi ra thiên hoang sơn về sau hỗn độn tứ đại hung thú theo dõi khoảng cách quân nguyên sơn tương đối gần một chỗ thần sơn núi này cao tới bảy vạn trượng chính là trong hồng hoang đỉnh tiêm thần sơn mặc dù hỗn độn tứ đại hung thú muốn nhập chú bất chu sơn nhưng là bất chu sơn phía trên bốn đầu vạn trượng cự thú từ trên trời giang xuống đã rơi vào đến núi lập tức là tứ thanh nhậm ẩm, ẩm nổ mạnh sau đó toàn bộ đến núi là vang lên kêu thảm thiết còn có vô tận phẫn nộ thanh nhâm bất quá không có bao lâu thời gian thiên hồn lao tổ thanh nhậm im bặt mà rừng hiện nhiên là bị hỗn độn tứ đại hung thú cắn ướt toàn bộ hồng hoang cũng bắt đầu bạo động rồi đến núi hỏa quỷ nhất tộc tại trong khoảnh khắc diệt tộc thiên hồn lao tổ càng là v ỡ t lạc cái này lại để cho trong hồng hoang đại thần cũng bắt đầu suy tính đại đạo c h i cơ biểu hiện hỗn độn bên trong tứ đại hung thú nhập chủ hồng hoang lại để cho hung thú lượng k i ế p lại một lần nữa mở rộng tại phía xa phía nam nam mình trong núi lửa hồng quân lao đạo cũng là tính ra hỗn độn tứ đại hung thú với tư cách l i ề n l à đối với trước mặt phượng tổ giảng thuật hung thú lượng kép nguy hại cái này không chỉ là một chủ tộc mà là hồng hoang vạn lình hai n ạ môi hở g i n g lệnh đạo lý này phượng tổ tự nhiên cũng minh nhất là cảm nhận được hỗn độn tứ đại hung thú khủng bố cùng với hung tàn nếu là hắn không ra tay hồng hoàng chư thần thất bại d ư ớ i tiếp như vậy đến bọn hắn phượng tộc cũng là tránh khỏi diệt vong bởi vì đến núi hỏa quỷ nhất tộc diệt vong lại để cho phượng tổ nhận thức đến hung thú lượng kiếp đáng sợ đã đáp ứng hồng quân lao đạo thỉnh cầu chuẩn bị tương trợ hồng hoàng chư thần cùng thần lịch một trận chiến bốn cái phế vật thiên hoàng sơn đang chuẩn bị bế quan thần lịch mắng to một tiếng đây không phải hiển nhiên nói cho hồng hoàng chư thần bọn hắn hỗn độn tứ đại hung thú phủ số sao nếu là dùng để đánh lén cái này nên co thật tốt đối với hỗi nếu không là hắn muốn mở ra thứ hai thiên phú thần thông thần địch mới sẽ không chờ sáu cái nguyên hội hắn đã sớm xuất lĩnh hôn đồn tứ đại hung thú cùng với sở hữu hung thú d i ệ n sát hồng hoàng sinh linh rồi hồng hoàng chư thần có thể chém giết hung thú thu hoạch đại đạo công đức nhưng là hung thú cũng có thể chém giết hồng hoàng sinh linh thu hoạch đại đạo công đức nhưng là hai cái đều có tác dụng vụ cái kia chính là một cái sẽ xuất hiện hung thần một cái sẽ xuất hiện nghiệp lực ngày nay thần địch chém giết hồng hoàng sinh linh đâu chỉ mười tỷ hãn đại đạo công đức đã có mười vạn trượng phân viên hôm nay hắn chính là muốn mở ra thứ hai thiên phú thần thông q hai chương sáu mươi sáu đột phá chương sáu mươi sáu đột phá t hồng á quá thái i hai thiên biết, tối thiểu tại thi chiến biết nhất nằm mộng cũng muốn không đến, thần hắn muốn thần thông, nhất cũng không nhất thần không hắn không những này. lịch thứ phú lịch phía bất trước một trước, mà mở bước có vậy ra sẽ sẽ hoang gió n ổ i mây phun hỗn độn tứ đại hung thú hàn g lâm lại để cho hồng hoang đại thần đô là đã co run sợ bọn hắn phí hết đại công phu mới đưa vô cực c h é m giết thật không ngờ thần n ị c h vậy mà gọi về hỗn độn tứ đại hung thú Côn Mạch, Côn Câu Luân Sơn Mạch, Nguyên Sơn,、thái、Nguyên Sơn, Thanh、Câu、Sơn, hoàn Thái coi như là tinh không cũng đều vạn phần khẩn trương dù sao hỗn độn tứ đại hung thú không phải bọn hắn có thể chống cự trừ phi đem vạn tinh điện đem đến thái dương tinh hoặc là thái âm tinh như vậy bọn hắn cũng không cần e ngại hỗn độn tứ đại hung thú nhưng cũng không phải sở hữu tinh không sinh linh cũng có thể tại thái dương tinh cùng thái âm tinh sinh tồn đối với toàn bộ hồng hoang hào khí khẩn trương thái nhất thì là mặc kệ không hỏi hắn biết rõ tại không có thực lực thời điểm coi như là biết rõ đối phương hết thể âm ư u lại có thể thế nào thái nhất hiện tại cần có tựu là thực lực, siêu thoát hết thể thực lực chỉ có thực lực của mình đã đủ rồi hắn mới có thể cùng thần địch đấu có thể thủ hộ doanh mình muốn trâu h hộ t t h n trên đảo thái nhất chấm tư hắn suy nghĩ rất nhiều nhưng là hắn loan muốn đều là vây quanh đế tuấn vọng thư hi hòa tu đạo cũng không phải là vô dụng vô cầu ngàn năm về sau thái nhất không tại nghĩ nhiều như vậy hắn dứt bỏ rồi trong lòng tạp niệm bắt đầu toàn tâm tu luyện cựu truyền thái dương chân kinh thứ tám chuyển thơm ảo khó lường muốn muốn toàn bộ lĩnh ngộ coi như là coi như là mười cái nguyên hội cũng không có khả năng thái nhất không cầu toàn bộ lĩnh ngộ hắn chỉ cần đem cảnh giới của mình tăng lên tới nguyên thần ba chuyển hoặc là nguyên thần bốn chuyển trước đó lần thứ nhất thái nhất có thể một lần hành động theo cổ thần đột phá đến nguyên thần hai c h u y ệ n trên thực tế còn là vì cơ duyên bố trí bằng không thì thái nhất căn bản khó có thể đạt tới nguyên thần hai c h u y ệ n bất quá lúc này đây thái nhất muốn muốn đột phá đến nguyên thần bốn c h u y ệ n mà nói tự có chút khó khăn rồi về phần nguyên thần ba c h u y ệ n cũng không phải rất khó dù sao hiện tại thái nhất đã nguyên thần hai c h u y ệ n đ ỉ n h phong rồi chưa phát giác ra tầm đó hai cái nguyên hội đã qua thái nhất trong cơ thể thái dương đại đạo c h i nguyên làm lớn ra một vòng hơn nữa thái nhất trên người khí thế càng thêm cường tịnh rồi dùng hai cái nguyên hội thời gian thái nhất đem tu vi tăng lên tới nguyên thần ba chuyển cái này xem như vượt ra khỏi dự liệu của hắn hắn lúc trước dự toán là ba cái nguyên hội có thể trở thành nguyên thần ba chuyển đã xem như không thể rồi nguyên thần ba chuyển thái nhất giật giật thân thể của mình phất tay là đánh ra một cái đại thần thông nhật ban bạo liệt ầm ầm gian hư không xuất hiện nổ mạnh loang t h o á n g có khe hở xuất hiện nhưng là lập tức liền biến mất hôm nay chính là đại đạo chấp trưởng h ư n g hoang không chỉ nói nguyên thần ba chuyển coi như là nguyên thần b ả y chuyển thậm chí hỗn độn thần cũng không cách nào chính thức lại để cho hư không n h n át dưới đường lớn vạn vật đều là con sâu cái kiến cái này vạn vật kể cả tiên đạo thậm chí hùng hậu hơn nữa thần thông thi triển chỗ tiêu hao thần lực thấp xuống không ít thái nhất dự toán nếu như thi triển hỗn độn chung mà nói cần có thần lực có lẽ giảm bớt không ít nói như vậy thái nhất hoàn toàn c ó thể đem hỗn độn chung cho r i n g áp chủ bài rồi nhất là cùng thần lịch đối chiến nếu là hỗn độn chung luân phiên sử dụng như vậy đối phó thần lịch phần thắng tuyệt đối sẽ lại lần nữa để cao một t i a hiện nay thái nhất suy nghĩ một chút coi như là hiện tại cùng thần lịch cùng với hỗn độn tứ đại hung thú khai chiến bọn hắn những hồng hoang này chứ thần phần thắng cùng với đã có sáu thành thế nhưng mà thái nhất nhưng lại không biết mặc dù thần lịch cho hắn sáu cái nguyên hội thời gian nhưng là thần lịch đã ở hơn nữa thần lịch tiến bộ so với hắn càng lớn mở ra thứ hai thiên phú thần t h ô n g nếu là thái nhất đã biết t i ự u cũng không nghĩ như vậy rồi tính toán một cái thời gian còn không hề đủ ba cái nguyên hội thời gian m u ố nếu n như vậy tu luyện tới nguyên thần bốn chuyển tuyệt đối không có khả năng quá vừa nghĩ tới luyện k h í trước đó lần thứ nhất đột phá cơ hội cũng là bởi vì luyện k h í nếu như thái nhất có thể luyện chế hậu thiên trí bảo mà nói như vậy tuyệt đối có thể vì vậy mà tân chức nguyên thần bốn chuyển nhưng là muốn luyện chế hậu thiên trí bảo cái này nói dễ vậy sao nhưng mặc kệ như thế nào luyện ký so chính quy khổ tu nhanh hơn một ít nếu là khổ tu mà nói thái nhất không có một điểm hy vọng trở thành nguyên thần bố n truyền nhưng nếu là luyện khí mà nói như vậy thái nhất có lẽ còn có một thành hy vọng hiện tại cái này thời kỳ không chỉ nói một thành hy vọng coi như là một tia hy vọng thái nhất cũng sẽ không chút do dự lựa chọn luyện khí hơn nữa hắn thái dương cựu bảo nếu là có thể đủ tại tăng lên cái cấp bậc mà nói n à y sẽ lại để cho thái nhất chiến lược rất cao thái nhất không thiếu luyện chế hậu tiên h trí bảo tài liệu coi như là tiên thiên linh bảo tài liệu hắn đều có thái dương kim tinh c ự là luyện chế tiên thiên linh bảo tài liệu điều kiện tiên quyết cần cán cố định bất quá thái nhất không cần luyện chế tiên thiên linh bảo h ắ n muốn chính là h cho nên dùng thái dương kim tinh cũng là cũng có thể tam quang thần thủy thái nhất cũng có m ộ t ao hơn nữa hay là lượng ao hợp cùng một chỗ cho nên thái nhất nhất không thiếu đúng là luyện khí tài liệu tế ra thái dương thần đ ỉ n h thái nhất lại lấy ra thái dương kim tinh lại để cho sau là bắt đầu luyện chế pháp bảo thái nhất coi như là hồng hoang nhóm đầu tiên luyện chế pháp bảo khí đạo t ô n g sư hắn có chính mình một bộ luyện bảo thủ đoạn đợi đến lúc thái dương kim tinh dung luyện hoàn thành về sau thái nhất trực tiếp để vào ba tích tam quang thần thủy đây cũng không phải thái nhất không bỏ được tam quang thần thủy mà là hắn đã có kinh nghiệm Tăng t quang hết ầ h thệ bị tài i l hấp thu công thể t thành thần kiếm nhẹ minh một tiếng phát bảo đã luyện chế hoàn thành thái nhất đem thần kiếm nhất tới trong tay đánh giá thoáng một phát thở dài một hơi lắc đầu hắn biết rõ luyện chế hậu thiên trí bảo sẽ không dễ dàng như vậy hơn nữa lúc này đây luyện chế thành quả còn không bằng thái dương tự bảo mặc dù cũng là thượng phẩm hậu thiên linh bảo nhưng lại kém một kia xem ra muốn dùng luyện khí phương thức đột phá con đường này cũng rất khó đi bất quá coi như là khó hơn nữa thái nhất cũng sẽ không lùi bước có hy vọng muốn đi xuống dưới hậu thiên trí bảo so tiên thiên linh bảo còn tốt hơn bên trên không ít cho nên hậu thiên trí bảo khó luyện cũng là bình thường thái nhất nhiều lần không biết bao nhiêu lần nhưng lại không có có một lần thành công lúc ban đầu cái kia một khối thái dương kim tinh bị thái nhất dùng đã không có bất luận cái gì linh tính đã không cách nào tại luyện chế pháp bảo chỉ có thể vứt bỏ đem cái kia một khối thái dương kim tinh vứt bỏ về sau thái nhất cũng không có nhận lấy l u y ệ n chế mà là tại muốn hắn cái chỗ kia phạm sai lầm rồi hắn ít nhất đã dùng hết và năm vậy mà đều không có lại để cho chính mình khí đạo tăng lên một kia đây nhất định có nguyên nhân đã xuất hiện vấn đề như vậy cự phải tìm vấn đề đích căn nguyên thái nhất tự là loại này ca tính nhớ lại lấy chính mình mỗi một lần luyện khí quá trình bất kể là dung luyện thời điểm hay là c ố động hoặc là khắc cấn thời điểm thái nhất đều nhất nhất nhớ lại nhưng là hắn lại không có phát hiện bất luận cái gì không ổn hết thể đều là dựa theo hắn lúc ban đầu lĩnh ngộ khí đạo luyện chế hơn nữa trải qua vô số lần luyện khí lại để cho thái nhất bộ kia thủ pháp đã hận thuần thục sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm nhưng chỉ có quen như vậy luyện nhưng không cách nào lại để cho hắn khí đạo có chỗ tăng lên cái này hoàn toàn vi phạm lẽ thường lại để cho thái nhất có chút bất đắc dĩ mà ở thái nhất suy nghĩ khí đạo thời điểm tại i n không h đã xảy ra c biến, đấu biến t mấy cái n mẫu nguyên, nguyên, nguyên quân trong h l ú nội tâm đấu ẫ một mực có một cái khúc mắc nàng không muốn cùng thần n ị c h kết hợp nhưng lại bị thần nghịch dùng sức mạnh nàng cho rằng đây hết thảy đều là thái nhất cùng đế tuấn làm hại nếu không là vì đế tuấn tiến về cứu đi trễ nàng cũng sẽ không chịu khổ thần lịch bảo thủ nàng lúc này đây trở về là b ả o t h ủ nàng muốn cho vọng thư cùng hi hòa cũng muốn thừa nhận nàng chỗ thừa nhận nàng muốn đem vọng thư cùng hi hòa bắt đến thần lịch bên người nàng không tin thần lịch chứng kiến hai cái tuyệt mỹ nữ thần không tâm động nàng muốn trả thù thái nhất cùng đế tuấn một tỷ hung thú đại quân cho dù từng cái thi triển một cái thần t h ô n g cũng có thể đem một cái tinh hệ nết diện thú kỵ ngươi lúc này đây không nghe bồn cung mệnh lệnh ngày sau định cho ngươi vất l ạ đấu ngộ nguyên quân lệnh hừ một tiếng thú kỵ lao tổ vậy mà tại một tỷ hung thú đại quân trước mặt công nhiên phản kháng mệnh lệnh của nàng cái này lại để cho đấu mẫu nguyên quân giận không kèm được nhưng là thần lịch còn đang bế quan nàng không có, có quyền lợi d i ệ t sát thú kỵ lao tổ chỉ có thể một mình mang theo một tỷ hung thú đại quân đi tới tinh không mà ở đấu mẫu nguyên quân xuất lĩnh một tỷ hung thú đại quân tiến vào tinh không một k h ắ c này đế tuấn là đã có cảm ứng hà đồ lạc thư bay ra từng đạo khoe khoang đạo văn xuất hiện đế tuấn đem nguyên một đám đạo văn tiến hành sắp xếp cuối cùng một đạo quang mang tiến nhập đế tuấn ý thức hải đế tuấn hai mắt đột nhiên mở ra trong mắt đã hiện lên một tia tức giận chuyện gì xảy ra hi hòa nhìn xem đế tuấn sắc mặt có chút không đúng đương mặc dù là hỏi. v õ n g thư cùng thái bạch tinh quân cũng đều là nhìn về phía đế tuấn bọn họ đều là ý thức được khả năng có đại sự muốn phát sinh dù sao đế tuấn sắc mặt thật là đáng sợ đầy người nộ khí còn có sát khí cũng là í t đi ra t h ừ chúng ta tìm kiếm đấu mẫu nguyên quân xuất hiện nhưng là nàng đã là hung thú nhất tộc thần hậu đã xuất lĩnh vô số hung thú tiến nhập tinh không đế tuấn mặt mũi tràn đầy sát khí nói cái gì đấu mẫu nguyên quân lúc trước chính là tinh đấu điện địa, địa chủ cũng rất là đứng tại tinh không cự thú cùng hung thú đối lập một mặt làm sao có thể đã trở thành hung thú nhất tộc thần hậu vọng thư hi hỏa thái bạch tinh quân đều là trấn kinh rồi bọn hắn thật không ngờ vậy mà sẽ xuất hiện loại chuyện này đường đường tinh không đấu mẫu nguyên quân vậy mà phản bội tinh không cái này làm cho người không thể tin được rồi nhưng là đế tuấn có hà đồ lạc thư suy diễn chi thuật cường đại là không thể hoài nghi bọn hắn trả lại là lựa chọn tin tưởng đế tuấn dù sao đế tuấn không có lý do gì l ừ a gạt bọn hắn đấu mẫu nguyên quân đến tinh không làm cái gì chẳng lẽ còn muốn muốn cùng chúng ta một trận chiến không thành thái bạch tinh quân cười lạnh một tiếng tam cái nguyên sẽ đi qua rồi hiện nay thái bạch tinh quân cũng đã trở thành nguyên thần bá chuyện coi như là đấu mẫu nguyên quân đến thì đã có sao hắn không sợ chút nào hơn nữa hiện tại vạn tinh điện đã có mấy c h ủ c ước tiên tiên sinh linh hoàn toàn không sợ hung thú nhất tộc t h i ê n công chỉ cần thần lịch không đích thần tới như vậy tinh không tựu i là chỗ an toàn nhất đương nhiên coi như là thần lịch đi tới chỉ cần bọn hắn trốn vào thái dương tinh thần lịch đồng dạng không có bất kỳ đích phương pháp xử lý t á m cái nguyên hội nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngăn lắm nhưng là cũng làm cho rất nhiều hồng hoàng đại thần đã xảy ra cả i biến vọng thư ơ n g đệ tuấn h i hỏa cũng đều đã trở thành nguyên thần bà chuyện vạn tinh điện còn xuất hiện hai cái tân tấn tinh quân bọn họ đều là do tiên thiên sinh linh chuyển biến cũng không phải lúc ban đầu tinh thần c h i chủ cũng đều đã trở thành nguyên thần hai chuyện một cái tên là cựu thiên huyền nữ cái khác chính là tham lang tinh quân hiện tại vạn tinh điện có thể nói là có tăng lên không chỉ một cái bậc thang muốn muốn tiến công vạn tinh điện đây không phải một kiện chuyện dễ dàng đấu mẫu nguyên quân sự t ì n h ta ngược lại không lo lắng chỉ là đại ca có hay không tìm kiếm được đột phá cơ hội đế tuấn nhớ tới thái nhất thái nhất vẫn luôn là vọng thư đế tuấn hi hòa trong lòng người tâm phúc chỉ cần có thái nhất tại như vậy tiểu chưa x o n g không thành sự tình chỉ cần thái nhất đã trở thành nguyên thần bố n chuyển bọn hắn tuyệt đối tin tưởng hung thú lượng k i ế p có thể bình yên vượt qua thái nhất cường đại đã xâm nhập lòng của bọn hắn thái dương thần trí cao vô thượng tự nhiên có thể đột phá chúng ta tinh không chúa t ể như thế nào một cái thần lịch có thể so sánh thái bạch tinh quân đối với thái nhất hiện tại cũng là có chút ít sùng bãi mù quáng thái nhất trên người một mực đều có một loại khí tức có thể cho bên cạnh hắn tất cả mọi người biến được đối hắn sùng bãi mù quáng thái nhất nhất định có thể đột phá không cần lo lắng mặc dù chúng ta đều là chúng tinh tri chủ nhưng là th vọng thư đối với thái nhất tình cảm tại toàn bộ vạn tinh điện đều đã không phải là bí mật hơn nữa vạn tinh điện chỗ có sinh linh đều hy vọng thái nhất cùng vọng thư cùng một chỗ dù sao một cái là thái dương thần một cái là nguyệt thần nếu là kết hợp cùng một chỗ tất nhiên là tinh không cường cường liên hợp cũng là hoàn mỹ nhất cổ tích nhưng là đại chiến sắp tới thân là thái dương thần thái nhất há lại sẽ như loại chuyện này mà nguyệt thần vọng thư tâm một mực tại thái nhất trên người thái nhất muốn chống cự thần địch như vậy nàng liền làm thái nhất trợ thủ đắc lực nhất đế tuấn chờ một đám ủng hộ thái nhất tiên thiên đại thần tự nhiên là tin tưởng thái nhất tuyệt đối có thể cùng thần n ị c h một trận chiến nhưng là cái này không có nghĩa là lấy hồng hoang đại lục những tiên thiên kia đại thần tin tưởng thái nhất nhất là côn luân sơn mạch đông nam tây bắc tứ đại thần hoàng bọn hắn cho rằng thái nhất gây thành lúc này đ â y đại họa không nên cùng thần n ị c h định rồi cái mười cái nguyên hội quyết chiến đây không phải đem chọn cái hồng h o a n g đều đổ lên sinh tử tồn vong thời khắc sao tại côn luân sơn mạch ngoại trừ t h ú hoàng không có một cái nào ủng hộ cùng thái nhất cùng một chỗ tác chiến bọn hắn cho rằng cùng thái nhất cùng một chỗ đánh thần địch hoàn nếu như bọn hắn không ủng hộ thái nhất một khi thái nhất diệt vong rồi như vậy thần lịch mất đi một cái đối thủ kế tiếp thần lịch công kích quân luân s ơ n mạch bọn hắn cái gì kia ngăn trở thần lịch chỉ bằng mấy người bọn hắn bao cỏ sao thú hoàng đối với cái này tứ đại thần hoàng đã tuyệt vọng bất quá coi như là như thế hắn cũng muốn khiêm n h ư ợ n g thoáng một phát tứ đại thần hoàng dù sao hiện tại tứ đại thần lịch cái kia một phương hồng hoang chư thần thì càng thêm khổ sở rồi mặc dù không tin tứ đại thần hoàng có t h u c bạn nhưng là cái lúc này thú hoàng không thể không cẩn thận mũi tứ đại thần hoàng muốn chết hắn cũng không muốn muốn muốn v ấ lạ hơn nữa t h ú hoàng nhất chú ý đúng là tây hoàng ba x a chỉ cần tây hoàng ba x a một khi đã có đi theo địch đi báo như vậy t h ú hoàng t u y ệ t đ ố i sẽ trực tiếp đem tây hoàng ba x a tiêu diệt bởi vì tây hoàng ba x a trên người có một vật tại về sau đại trong chiến đấu có đại tác dụng thời khắc mấu chốt có thể phát ra nổi một k í c h gây nên thắng hiệu quả cho nên những thứ khác tam đại thần hoàng cũng có thể đi nhưng là tây hoàng ba x a lại không thể ly khai côn lân u sơn m ạ c h n ử a bước thậm chí liền tây côn lân u cũng không thể đã đi ra bởi vì t h ú hoàng hôm nay ngay tại tây côn lân phía trên côn lân tính một khi mất đi như vậy coi như là bọn hắn một phương đã có hỗn độ chúng cũng không có cái gì ưu thế này sẽ lại để cho thần lịch chiến l ự c càng thêm lịch tiên ngọc kinh sơn hồng quân lao đạo tổ long phượng tổ đều ở đây ở bên trong còn có hai cái đạo nhân một cái chính là thương thiên đạo nhân một người khác là cản khôn l ã o tổ còn có hai cái nguyên hội tự là cùng thần lịch quyết chiến rồi chứ vị đạo hữu còn có cái gì diệu pháp hồng quân lao đạo nhìn xem bốn vị khác hỏi cái này bốn vị đều là hồng quân lao đạo mời đến nhất là thương thiên đạo nhân cùng cản khôn lao tổ càng là hồng quân lao đạo hao tổn tâm cơ mời đến bởi vì thương thiên đạo nhân cùng cản khôn lao tổ đều là tại lượng kiếp bên ngoài thổ a c o đạo vào rằng, bằng này đây đại chiến còn cần xem thái nhất đạo hưu. hắn nếu là có thể đủ đột phá, bằng vào hôn chung, chúng, chúng ta còn có một đường hy vọng, nếu vẫn nguyên thần chuyện, chúng ta chỉ sợ không cách nào cùng thần nghịch lúc là có có chỉ cách chiến. đây hy đại đủ đột đột đối thái hai hưu, thể phá, xem một ta ta sợ long không có bất kỳ che l ấ p nói tổ long đã đáp ứng thái nhất nhưng là tổ long cũng không phải người ngu biết do không thể làm liền một tia hy vọng đều không có hắn cảm giác hay là sống lâu một thời gian ngắn không ít sống một thời gian ngắn đáng tin cậy phượng tổ cũng là nhẹ gật đầu mặc dù không có bái kiến thái nhất nhưng là nàng cũng nghe người qua thái nhất sự tích hôm nay tinh không chúa tệ nếu là không có cường đại thần thống làm sao có thể đủ làm được cái này địa vị đang ngồi đều là nguyên thần ba chuyển đều là lúc sau đối với chiến thần lịch chủ lực nhưng là không trở thành nguyên thần bốn chuyển vĩnh viễn cũng không biết nguyên thần bốn chuyển đáng sợ bọn hắn sở dĩ đem hy vọng đặt ở thái nhất trên người cũng là bởi vì thái nhất trên người có hỗn độn chung hỗn độn chung chấn áp thời không có thể để làm thay đổi cuộc d i ệ n á t chủ bài thái nhất đạo h ư u cũng nhanh xuất hiện chúng ta mọi mắt mong chờ hy vọng hắn có thể trở thành nguyên thần ba chuyển hồng quân lao đạo cũng là rất bất đắc dĩ hắn mặc dù có thái cực đồ cùng bản cổ phiên nhưng là thần lịch cũng không phải không có cái gì doanh châu trên nào thái nhất cái này đã không biết là lần thứ mấy luyện chế ra nhưng là cuối cùng nhất luyện chế còn là trở thành thượng phẩm hậu thiên linh bảo không biết vì cái gì thái nhất cảm giác còn kém như vậy một kia hắn có thể luyện chế hậu thiên trí bảo nhưng l à nhưng lại không biết ở đâu phạm sai lầm rồi phản nhiều lần phục không biết nghiên cứu qua bao nhiêu lần luyện chế thủ pháp hoàn toàn cùng hắn lĩnh nộ đồng d ạ n g thái nhất lại một lần lấy ra thái dương kim tinh đây là hắn tiêu hao thứ chín mươi chín khối thái dương kim tinh nói cách khác thái nhất ít nhất luyện chế ra hơn một ngàn lần dung luyện tố hình khắc ấn nguyên một đám trình tự đều là hoàn mỹ vô khuyết hết thể đều hoàn thành về sau thần kiếm đã rơi vào thái nhất trong tay ai rốt cuộc là ở đâu ra sai thái nhất có chút nghi ngờ mỗi một lần luyện chế đều là thượng phẩm hậu thiên linh bảo mặc dù so trước kia muốn tốt bên trên không ít thậm chí so thái dương cựu bảo đều xịn hơn không ít nhưng là thái nhất cũng không phải muốn hậu thiên linh bảo hắn muốn chính là hậu thiên trí bảo nghĩ lại lại một lần nữa nhớ lại chính mình luyện chế thủ đoạn lúc này đây thái nhất rất cẩn thận hắn đem từng cái chi tiết đều kéo dài rời khỏi mỗi một cái động tác hắn cũng không tin tìm không ra trong đó tật xấu đột nhiên thái nhất bừng tỉnh hắn một mực đều đi vào một cái lầm lẫn Hắn thái nhất không hề có bất kỳ do dự phán đoán hậu tiên trí bảo cùng hậu tiên linh bảo khác nhau cùng với thủ pháp trình tự còn có thi triển thần hòa hòa hậu cùng với ấn pháp vận dụng trận pháp khác đã có những đầu mối này thái nhất rất nhanh liền đem một bộ hoàn toàn mới thủ pháp lĩnh ngộ đi ra sau đó liền luyện chế pháp bảo xem hắn muốn có thể hay không đi được thông dù sao đây cũng là thái nhất một loại suy đoán mặc dù thái nhất bây giờ là nguyên thần ba chuyển nhưng là chính diện cùng thần lịch giao chiến mà nói hay là lực bất t ò n g tâm duy có trở thành nguyên thần bốn chuyển thái nhất mới có năng lực cùng chính thức cùng thần lịch chính diện vừa vạn năm về sau một thanh thần kiếm đã đi ra thái dương thần đ ỉ n h thái nhất b ề bộn mặc dù là thi triển thủ quyết đem nguyên một đám trận pháp khắc cấn đi lên chờ hết thể làm sau khi xong nguyên bản vạn dặm trời quang lập tức là mây đen rậm rạp từng đạo thần lôi tại vân trung cùng nữ thái nhất rơi ra vẻ m ừ n ỡ hắn biết rõ cái này là vì sao hậu thiên trí bảo tại phương diện nào đó đã đã vượt qua tiên thiên linh bảo ngày nay lại là người thứ nhất hậu thiên trí bảo xuất hiện tự nhiên không bị đại đạo cho phép cần vượt qua bảo kiếp mới có thể nhìn xem từng đạo thần lôi đánh xuống thái nhất không có tiến lên hỗ trợ hết thảy đều có trôi này thần kiếm bản thân ứng phó tổng cộng là chín trăm tám mươi mốt đạo thần lôi toàn bộ đánh xuống về sau nguyên bản sáng bóng đ ạ i ảm đạm thần kiếm lại là đột nhiên bạo phát vạn trưởng hà o quang hậu thiên trí bảo thái nhất luyện chế ra đã đến hậu thiên trí bảo cũng là hồng hoang đệ nhất kiện hậu thiên trí bảo lập tức hồng hoang bên ngoài bay tới một đoàn công đức khánh vân đ mặc dù những công đức này không đủ để lại để cho hậu thiên trí bảo trở thành hậu thiên công đức trí bảo nhưng lại đã vượt qua tầm thường tiên thiên linh bảo thái nhất vì thế kiếm mệnh danh thái a kiếm t r ậ t trên mặt hiện đầy sắc mặt vui mừng tại luyện chế ra đến hậu thiên trí bảo đồng thời thái nhất cảm giác được chính mình nguyên bản nguyên thần ba chuyển thậm chí có chút ít vung l ỏ n g tựa hồ muốn trở thành nguyên thần bốn chuyển cuối cùng Chương Tinh Hồng Hoang mở ra. vậy mà thật sự lại để cho hắn đã có đột phá nguyên thần ba chuyển dấu hiệu bất quá đây chỉ là một đi cũng không phải rất m á n h liệt nếu là hiện đang chuẩn bị đột phá mà nói chỉ sợ cần năm cái nguyên hội tả hữu nhưng là bây giờ còn có không đến hai cái nguyên hội thời gian tự là cùng thần lịch quyết chiến thời khác cho nên thái nhất không thể hiện tại đột phá hắn chuẩn bị trước đem thái dương cựu bảo tăng lên tới hậu tiên trí bảo bởi như vậy thái dương cựu bảo huy lực tăng lên hơn nữa hắn đột phá dấu hiệu hội càng thêm cường đại đủ để cho hắn tại trong thời gian ngắn trở thành nguyên thần bố chuyển thái nhất ở đâu còn dám tại lãnh đạm bề bộn mặc dù là trước lấy ra thái dương thần、đỉnh. hắn chuẩn bị trước luyện chế thái dương thần đ ỉ n h đem thái dương thần đ ỉ n h tăng lên tới hậu tiên h trí bảo hạng ngũ l u y ệ n chế ra đã đến đệ nhất kiện hậu tiên h trí bảo như vậy đệ nhị kiện tựu dễ dàng nhiều hơn thái nhất rất là quen thuộc đem thái dương thần đ ỉ n h du n g luyện sau đó liền lại lần nữa khắc in lại mặt trận pháp cũng không đem nguyên bản thái dương thần đ ỉ n h linh tính gạt bỏ thái nhất muốn chính là tăng lên thái dương thần đ ỉ n h không phải trọn g luyện thái dương thần đ ỉ n h bởi vì tăng lên cùng trọn g luyện có khác nhau rất lớn tăng lên là bảo chỉ vốn có linh tính cũng chính là một cái tu sĩ hắn hay là hắn nhưng là tu vi lại tăng lên trọn luyện lại không giống với lúc trước tr sau đó đem hắn lại trọng sinh hắn đã không còn là hắn nhưng là khởi điểm lại cao rất nhiều trọng luyện không phải thái nhất mục đích hắn bồi dưỡng là cùng thái dương cựu bảo ăn ý tự nhiên không thể để cho bên trong linh tính biến mất hơn nữa hắn muốn đem thái dương cựu bảo như tu sĩ đồng dạng đến để thăng bọn h ắ n phẩm giai cũng tựu tương đương với tăng lên tu vi đồng dạng đệ nhất kiện thái dương cựu bảo rất nhanh là luyện chế hoàn thành hậu thiên trí bảo không thể nghi ngờ nhưng lại không có lôi kép đánh xuống bởi vì hồng hoang chỉ biết đối với đệ nhất kiện hậu thiên trí bảo đánh xuống lôi kép hơn nữa đánh xuống công đức lại không biết cho phép sau hậu thiên trí bảo đánh xu thái dương thần đỉnh có thể trở thành hậu tiên trí bảo thái nhất trong nội tâm đã đều biết cho nên cũng không có quá mức kích động hắn đầu tiên chú ý là tu vi của mình như thế nào cái loại này sắp đột phá cảm giác lại lần nữa tăng cường rất nhiều đã có cái này cảm giác thái nhất là biết được ý nghĩ của mình có thể thực hiện chỉ cần đem thái dương cựu bảo toàn bộ tăng lên đi lên như vậy hắn hoàn toàn có thể tại cuối cùng một cái nguyên hội bên trong tu luyện tới nguyên thần bốn chuyển đến lúc đó thái nhất dùng nguyên thần bốn chuyển thần tư xuất hiện tuyệt đối sẽ kinh sát chúng thần càng sẽ để cho thần l ị c sinh ra không thể địch ảo giác đây chính là bọn họ thắng lợi hy vọng Chỉ có điều thái nhất dương b lên lên, thần m nay t h n cảnh thái dương thuần nguyên tháp từng kiện từng kiện thái dương cựu bảo toàn bộ luyện chế ra một lần mỗi một kiện pháp bảo đều đã trở thành hậu thiên trí bảo uy lực đều gấp b ộ i tăng lên hơn nữa thái nhất chiến lực cũng vì vậy mà tăng lên rất nhiều thái dương cử bảo chính kiện pháp bảo toàn bộ là hậu thiên trí bảo nhìn như không được tốt lắm nhưng là đối với nguyên thần cảnh mà nói hậu thiên trí bảo so tiên thiên linh bảo dùng đều thật sự bởi vì tiên thiên linh bảo tiêu hao thần lực quá nhiều mà hậu thiên trí bảo tiêu hao thần lực lại là giảm bớt rất nhiều đây đối với đánh lâu dài mà nói hậu thiên trí bảo có thể sẽ hơi kém tiên thiên linh bảo nhưng là tiêu hao lại hết bạo tiên thiên linh bảo đối với nguyên thần cảnh mà nói đại chiến thời điểm dùng hậu thiên trí bảo tiên thiên linh bảo có thể cho rằng át chủ bài đến dùng về phần tiên tiên h trí bảo càng thêm chỉ có thể cho rằng át chủ bài đến l í dùng tiên tiên h linh bảo trên cơ bản mà nói nguyên thần bốn chuyển đã ngoài sử dụng coi như cũng được mà tiên tiên h trí bảo yêu cầu rất cao chỉ có hỗn độn thần mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực nhưng là muốn trở thành hỗn độn thần nói dễ vậy sao không chỉ nói hỗn độn thần rồi coi như là nguyên thần bốn chuyển cũng khó khăn đổ vô số thần linh nguyên thần năm chuyển tại hồng hoang càng là không tồn tại khai thiên tích địa đến nay cũng có trăm nguyên hội nhưng lại không có một vị nguyên thần năm chuyển xuất hiện bởi vậy có thể tưởng tượng thần đạo bên trong nguyên thần cảnh tấn chức gian nan nguyên thần ba chuyển về sau mỗi tăng lên một chuyện cái loại này độ khó đều là trước kia không chỉ gấp mười lần thái nhất sở dĩ đã có tấn chức nguyên thần bốn chuyện hy vọng hoàn toàn là vì đi đường tắt thậm chí có thể nói là mưu lợi hắn là hồng hoang cái thứ nhất luyện chế hậu thiên linh bảo cũng rất là người thứ nhất luyện chế hậu thiên trí bảo tồn tại dùng khí đạo xác minh thái dương đại đạo mới khiến cho tu vi của mình tăng lên đi lên nếu là lại đổi một vị đại thần t u làm không được một bước này bởi vì thái nhất đi những đường đi này trong đó có rất nhiều vận khí thành phần ở trong đó nếu là không có những này thái nhất làm sao có thể tại trong thời gian thật ngắn trở thành nguyên thần ba chuyện hôm nay lại có đột phá đến nguyên thần bốn chuyện còn có m ộ thái nguyên ộ i Thời gian cấp b c h h t á nhất nhất định phải tại đây một cái nguyên sẽ trở thành vi nguyên thần bốn chuyển, đảm nhiệm đạo mà trọng phải tại một trở Thái đây đảm đạo cái vi mà sẽ xa dương cựu bảo hiện tại hoàn toàn đều đã trở thành hậu thiên trí bảo hơn nữa không cần bất luận cái gì luyện hóa có thể sử dụng dù sao những thái dương cựu bảo này đều là nguyên bản thái dương cựu bảo l u y ệ n chế bên trong linh tính nguyên bản tựu cùng thái nhất có rất sâu á n ý không cần luyện hóa thái nhất tiến vào tu luyện trả thái một cái nguyên hội hắn phải tu luyện tới nguyên thần bố chuyển hai cái nguyên hội đạo mắt tức qua đối với những hồng hoang kia đại thần mà nói cái này hai cái nguyên hội quả thực tự là g à y vò bởi vì một khi đi qua bọn hắn muốn gặp phải thần l g h ị c h công kích hồng hoang tinh không tử vi tinh vạn tinh điện sở hữu trụ cột đê tuấn vọng thư hi hòa thái bạch tinh quân tham lang tinh quân cựu thiên tiên nữ đều tụ tập tại trong đại điện duy chỉ có thiếu khuyết đúng là thái dương thần thái nhất hôm nay mười cái nguyên hội đã đến giờ rồi bọn hắn đều đang đợi thái nhất trở về nhưng là cái này nhất đẳng t i ự u là mấy ngàn năm thái nhất cũng không xuất hiện nhưng mà trong tinh không phản đồ đấu mẫu nguyên quân bắt đầu tiến công vạn tinh điện rồi dùm phô thiên cái địa xu thế mang tất cả toàn bộ tinh không và tinh điện sở hữu địa bàn đều bị công kích Phải i b ế thực rằng trừ nguyên quân ngoại trừ lần đấu mẫu t ứ nhất x u、so、lực như vậy so về vạn tinh điện muốn nhiều ra gần gấp đôi thực lực nhất là nguyên thần c h i cảnh thuộc hạng hung thủ chiến tướng so vạn tinh điện nguyên thần c h i cảnh nhiều ra ba trăm vị nhiều bọn hắn n ế u không phải phản kích tất nhiên trở thành hồng hoan g trò cười đế tuấn dùng tinh đế dưới danh nghĩa lệnh tinh không lần thứ ba đại chiến thì ra là cuối cùng quyết chiến mở ra q hai chương bảy mươi thú k ỵ v ấ lạc chương bảy mươi thú kỷ v ấ lạc vạn tinh điện sở hữu tiên tiên h sinh linh đại quân toàn bộ tập kết hoàn tất tại đế tuấn ra lệnh một tiếng sở hữu đại quân đều là thẳng hướng thiên thần tinh hệ thiên thần tinh hệ cũng là vạn tinh điện địa bàn nhưng là hiện tại đã rơi vào tay giặc bị đấu mẫu nguyên quân xuất lĩnh hung thú đại quân chiếm lĩnh hơn nữa đấu mẫu nguyên quân đã chuẩn bị hướng lên trời mình tinh hệ ti vạn tinh điện địa bàn tại từng bước một giảm bớt mà đấu mẫu nguyên quân cái lúc này cũng không yếu địa bàn nàng minh bạch bây giờ không phải là giảm b ớ t binh lực thời điểm hiện tại cần chính là nhất cổ tắc khí đem vạn tinh điện sở hữu đại quân đã d i ệ t nhất là thái nhất đ ế tuấn vọng thư khi hỏa toàn bộ đổi bắt hoặc là chấm giết bằng không vạn tinh điện tựu chưa tính là bị d i ệ t h ô n g t h ú đại quân những nơi đi qua tinh thần vỡ vụn tinh hệ sụp đổ mà ở những tinh hệ kia đóng ở vạn tinh điện đại quân sớm được đổ sát đấu mẫu nguyên quân cùng thú kỵ lão tổ liên hợp chỉ nếu không có gặp được đê tuấn vọng thư khi hỏa đều là chỗ hướng bệ n g h Những nguyên thần kia chi cảnh vạn tinh điện sinh chi kia lúc này sở hữu tinh không sinh linh đều nổi giận đấu mẫu nguyên quân bọn họ cũng đều biết hơn nữa bọn hắn đều cho rằng đấu mẫu nguyên quân đã bị chết là vì tinh không chết trận xa trường nhưng là thật không ngờ đấu mẫu nguyên quân không có chết mà là phản bội chư thần phản bội tinh không đấu mẫu nguyên quân lúc trước thành lập tinh đấu điện tại tinh không cũng là rất nổi danh khí hơn nữa tinh đấu điện diệt vong là vĩ đại bởi vì tinh đấu điện vì tinh cung cùng tinh không cự thú đại chiến nhưng là đấu mẫu nguyên quân lại là tinh đấu điện bại hoại hôm nay hồng hoang h u n g thú lại tiến nhập tinh không mà hết thẻ này đều là đấu mẫu nguyên quân mang đến giống hai tỷ hồng hoang h u n g thú giống to chấn triệt tinh không một cỗ huyết sát xu thế lập tức mang tất cả toàn bộ tinh không cùng vạn tinh điện tiên thiên sinh linh đại quân đối kháng ha ha ta phản bội tinh không ta phản bội chư thần đã như vậy cái tia tinh không sinh linh còn có cần gì phải tồn tại z đấu mẫu nguyên quân trong nội tâm vẫn còn ghi hận lúc trước đế tuấn trở thành tinh đế về sau không có xuất binh cứu nàng cứu được không tinh đấu điện nhưng khi sơ đế tuấn đâu chỉ p h ả i binh rồi mà ngay cả chính hắn đều tự mình đi đến mà là đấu mẫu nguyên quân tại lúc kia đã lựa chọn phản bội nếu là nàng tại kiên trì một hồi đế tuấn t ự đã đến nhưng là hiện tại đã không có chuyện gì để nói mặc dù là đã biết hết thể lại có thể thế nào tại đế tuấn trong mắt đấu mẫu nguyên quân hẳn phải chết không thể nghi ngờ tinh không sinh linh mệnh không thể bạch bạch mất đi đồng d ạ n g tại đấu mẫu nguyên quân trong nội tâm tinh không chư thần đều phải chết còn có những tiên thiên kia sinh linh nàng muốn toàn bộ tinh không sinh linh đều diệt vong một tiếng giết tinh không đang run rẩy song p ư ơ n g đại quân đ ề u động từng đạo thần thống pháp thuật đều là bày ra chiếu dọi tinh không mỹ lệ rực rỡ sau lưng lại là vô hạn sắc cơ h u n g thú đại quân cùng vạn tinh điện đại quân đứng lại với nhau hai tỷ h u n g thú đại quân đối chiến năm tỷ vạn tinh điện đại quân mặc dù t i ê n thiên sinh linh đại quân so h u n g thú đại quân nhiều rất nhiều số lượng nhưng là t i ê n thiên sinh linh đại quân lại không địch lại h u n g thú đại quân bởi vì h u n g thú đại quân tu vi phổ biến so vạn tinh điện đại quân cao hơn ra rất nhiều hơn nữa h u n g thú vốn t i ể u h u n g t à n lấy một địch ba không thành vấn đề nhưng là vạn tinh điện đại quân dùng đế tuấn sáng tạo chiến trận lập tức cục diện được chuyển thế nhưng mà kế tiếp hông thú đại quân chấp pháp càng thêm hưng tản hết tất cả đều là tự sau đó buộc phát ra cường đại công kích loại này trận pháp chỉ sợ cũng chỉ có thần lịch có thể sáng tạo ra đến ngắn ngủi thời gian là có hơn trăm triệu vạn tinh điện đại quân vẫn lạc mà hung thú đại quân cũng không phải là không có tổn thất nhưng là so về vạn tinh điện hung thú đại quân tổn thất cũng có chút không có ý nghĩa rồi đế tuấn cầm trong tay nhật tinh luân chống lại đấu mẫu nguyên quân mà trong thư chống lại thú k ỵ lão tổ về phần hy hỏa cùng thái bạch tinh quân đều là tại hung thú trong đại quân điên c u ồ n g chém giết hung thú dù sao hung thú chiến tướng so lấy vạn tinh điện nguyên thần chi cảnh nhiều ra hơn ba trăm vị cái này chính là một cái lại đế ể cho hắn cùng một chỗ cái c hắn nhận h một đi ra nhận lấy tuấn đ ấ mẫu một một dẫn nguyên quân quắt Chu Luân chuyện, quang, u tiếng, trong tay Chu Thiên Tinh tinh hướng tay to tiếp t Đế là vô số thân ớ i Đế Tuấn t là chúng tinh c h i chủ tự nhiên có biện pháp đối phó tinh quang n h ậ t tinh luân xoay tròn một tuần hóa thành vạn trượng lớn nhỏ trực tiếp hướng đấu mẫu nguyên quân tập tới về phần những tinh quang kia còn chưa rơi vào thái nhất trên người liền bị hà đồ lạc thư hấp thu chuyển thành một tia thần lực tiến nhập đế tuấn thân hình đây là hà đồ lạc thư vì năng có thể chuyển hóa thần lực khôi phục bản thân chỉ bằng ngươi cũng cùng ta đại ca ra mặt coi như là thần lịch cũng muốn vẫn lạc cùng ta đại ca trong tay đế tuấn hư lạnh một tiếng thi triển đại thần thông nhật ban bạo liệt đấu mẫu nguyên quân chu thiên tinh luân cùng nhật tinh luân dây d ư a lại với nhau chứng kiến một điểm hào quang đánh út lại đấu mẫu nguyên quân cũng là thi triển đại thần thông chu thiên tinh màn trong chốc lát vô tận tinh quân g rơi hội tụ thành một đạo màn sáng vê anh nhật ban bạo liệt tầm ầm bạo tạc nhưng lại không có thương hại đến đấu mẫu nguyên quân cả hai đều là nguyên thần bạo chuyển hơn nữa cũng đều là nhất đ à n g thần hơn nữa đấu mẫu nguyên quân xuất đạo so đế tuấn muốn sớm một cái nguyên hội cái này làm cho đế tuấn mặc dù người mang trí bảo lại trong lúc nhất thời khó có thể đem đấu mẫu nguyên quân cầm xuống nhưng là vọng thư cùng thú k ỵ lao tổ đại chiến lại đã xảy ra biến hóa lớn vọng thư ra sao thần vị chính là tinh không người thần cũng là trong tinh không một người duy nhất có thể cùng thái dương thần sánh vai thần vị coi như là đặt ở hồng hoang cũng là cao cấp nhất đại thần n g u y ệ n thần trượng một kích chém ra quần tinh truy lạc lập tức là có ba k h ỏ a tinh thần hướng thú k ỵ lao tổ nể tới giống thú k ỵ lao tổ trực tiếp là hóa thành bản thể gào thét một tiếng chỉ dựa vào thân thể cường đại trực tiếp đụng nát ba khoả tinh thần nhưng là sau một khắc vọng thư lại là trực tiếp thi triển thiên phú thần thông tuyệt sinh c ă n g rằng trong chốc lát vọng thư thân hóa thái âm tinh ánh trăng bỏ ra vô tận thái dương chi lực ngưng tụ vô tận l ệ n h như băng mở rộng đã đến trong vòng nghìn g i ả m tại trong nháy mắt ánh trăng lương thực giống như băng tinh thú k ỵ lao tổ không có bất kỳ sức phản kháng liền bị đông lại ngay sau đó là vô tận thái âm chi lực trào vào thú k ỵ lao tổ thân hình ba cái hô hấp về sau thú k ỵ lao tổ thân hình ầm ầm bạo tạc thần hồn không còn chân linh tiêu tán thú k ỵ lao tổ nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn tính toán sai rồi vọng thư liên cuồng vậy mà trực tiếp dùng thiên phú thân thông nếu để cho thú kỷ lao tổ một cái phản ứng thời gian cũng tác dụng thiên phú thân thông coi như là cuối cùng nhất sẽ chết cũng sẽ không nhanh như vậy. v ạ nhưng là tương đối mà nói g c hung thú linh trí thấp chỉ biết là phục tòng mệnh lệnh sĩ khí vừa nói đối với bọn họ không tồn tại thú kỷ lao tổ chết sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm điên cuồng nhưng là có một điểm giá trị phải cao hứng cái kia chính là vạn tinh điện khí thế tăng nhiều cái này lại để cho nguyên bản ở vào yếu thế vạn tinh điện đã có một tia xoay người hy vọng đại chiến sẽ không bởi vì thú kỵ lao tổ chết mà dừng lại ngược lại càng thêm điên cuồng đại lượng sinh linh cùng hung thú chết đi cái này lại để cho song phương đại quân thị huyết chi khí nghiêm trọng hơn năm tỷ vạn tinh điện đại quân hôm nay đã vẫn lạc ít nhất năm trăm triệu mà hung thú hai tỷ đại quân cũng có một trăm triệu vẫn lạc có thể là nói như vậy vạn tinh điện đại quân còn thì không cách nào chiến thắng hung thú đại quân dù sao chiến lược quá mức cách xa còn có tự là phổ biến cảnh giới tự là vạn tinh điện đại quân mạnh thương hiện tại có thể nói là trên cơ bản chết năm cái tiên thiên sinh linh mới có thể chết một người hung thú coi như là vạn tinh điện đại quân toàn bộ chết xong h u n g thú đại quân cũng còn sẽ có một tỷ đại quân vọng thư chém giết thú kỵ lao tổ về sau cũng không có trợ giúp đế tuấn đối phó đấu m â u nguyên quân nàng tin tưởng đế tuấn hoàn toàn có thể đem đấu m â u nguyên quân chém giết cho nên vọng thư tiến nhập đại quân chém giết trong trận t ừ n g đạo thần t h ô n g thi triển diệt s á t h u n g thú đại quân nhưng là nàng lực lượng một người lại há có thể đã diệt được nhiều như vậy h u n g thú nhưng bất kể như thế nào đã có vọng thư gia nhập cục diện tổng hội tốt một chút nhất là những thu giữ kia chiến tướng chỉ muốn tiêu diệt những con hùng thú này chiến tướng cũng có thể lại để cho vạn tinh điện bản hồi thắng lợi cán cân nghiêng thú kỳ đã vong kế Đế t u ấ nhưng k miệng là lúc này đây đế tuấn coi thường đấu mẫu nguyên quân lúc này đấu mẫu nguyên quân không còn là tinh thần tri chủ chính là nửa hung thú thân thể nửa tiên tiên thần ma có thể nói hôm nay đấu mẫu nguyên quân chiến lược so thân là nhất đảng thần thời điểm càng thêm cường thịnh muốn chém giết bùi cung chỉ bằng ngươi đấu mẫu nguyên quân chứng kiến thu kỵ lao tổ v ấ lạc không có chút nào động dùng trong mắt của nàng thu kỵ lao tổ cũng sớm đã chết rồi đấu mẫu nguyên quân hôm nay thân là hung thú nhất tộc thần hậu như thế nào bình thường nhất đàn thần chiến lược độ cao vừa rồi bất quá là thi triển tám phần chiến lược nguyên tinh tiên kích đấu mẫu nguyên quân thi triển đại thần thông lập tức đấu mẫu nguyên quân trên đỉnh đầu xuất hiện một khỏa cực lớn tinh thần đúng là buồn mạng của nàng tinh thần mặc dù chỉ có vạn trượng lớn nhỏ nhưng lại có vạn sơn chi huy áp thường đế tuấn nện đi qua xét qua tinh không đem từng khỏa tiểu tinh thần nổ nát thẳng kích đế tuấn mặt đại thế chú thiên đế tuấn chìm quát to một tiếng mặc dù không phải đại thần thông nhưng là hà đồ lạc thư bên trong lĩnh mộ đi ra tuyết kỹ trong chốc lát đế tuấn chung quanh tiểu tinh thần rất nhanh xoay tròn trăm khỏa rất nhanh xoay tròn tạo thành một mặt thiên võng hướng đánh ú t lại nguyên tinh độ tới vê anh tinh thần bạo tạc trăm vạn dặm phương viên đều là thiên thạch bay tư t u n g cũng may mắn bọn hắn không cùng đại quân cùng một chỗ bằng không thì tất nhiên sẽ chẳng phân biệt được người ta xúc phạm tới chính mình đại quân đấu mẫu nguyên quân chứng kiến đế tuấn vậy mà đã ngăn được chính mình nguyên tinh thiên kích không có thu được cái gì tương h thế lấy ra chu thiên tinh lân một đạo tinh quang rơi hồng hoang phía bắc thiên hoàng sơn rất rõ ràng là lại để cho thần n ị c h xuất động đế tuấn cũng không có dừng lại thiên phú thần thông trực tiếp thi triển n h ậ t thực tuyệt tận thân hóa đại nhật khủng bố cực nóng lập tức là mang tất cả hết thảy phương viên trăm vạn giảm sở hữu tiểu tinh thần hoặc là thiên thạch đều tại trong nháy mắt biến thành cho tàn đấu mẫu nguyên quân biết được đế tuấn thiên phú thần thông nhưng là nàng thân là nhất đ à n g thần cũng có thiên phú thần thông không có bất kỳ do dự nguyên tinh bạo liệt trong chốc lát một k h ỏ a không biết bao nhiêu nguyên tinh hư ảnh xuất hiện tại trong nháy mắt nổ tung ra khủng bố năng lượng dư ban n t diệt hết thảy hai đại thiên phú thần thông quyết đấu một cái hô hấp lưỡng cái hô hấp ba cái hô hấp sáu cái hô h đấu mẫu nguyên quân bay ngược đi ra ngoài trong miệng một đạo máu tươi phun ra đế tuấn bệ bộn mặc dù là thu hồi thiên phú thần thông dù sao ngày hôm đó thực tuyệt tiêu hết hao tổn rất lớn coi như là thái nhất đều không thể vượt qua mười cái hô hấp ngắn ngủn mấy hơi thở đế tuấn trong cơ thể chỉ còn lại có chưa đủ bốn thành thần lực nhưng là hắn biết do đấu mẫu nguyên quân so với chính mình càng thêm k h ô n g bằng đã thu trọng thương đế tuấn nơi nào sẽ cho đấu mẫu nguyên quân cơ hội nhật tinh luân ngưng tụ vô tận thái dương trí lực giống như một vòng tiểu mặt trời hướng đấu mẫu nguyên quân tập tới đấu mẫu nguyên quân b ề bụi mặc dù là thi triển chu thiên tinh luân ngăn lại một k í c h này nhưng là nàng thân thể bị trọng thương lại há có thể hoàn toàn ngăn lại một k í c h này thương càng t h ê m thương đấu mẫu nguyên quân ánh mắt lộ ra điên cuồng đã nàng muốn chết rồi như vậy cũng sẽ không khiến những vạn tinh điện này sinh linh sống khá giả đều đến lúc này thần lịch còn không có có xuất hiện tự nàng h i ệ n nhiên là đã đem nàng bông tha cho như vậy nàng cũng t u đối với hung thú nhất tộc không k h á c h khí tự bạo mệnh lệnh truyền đạt đấu mẫu nguyên quân thân là thần hậu tự nhiên có thể cho hung thú tự bạo lập tức là có một trăm triệu hung thú đại quân tại đại trong chiến đấu tự bạo hơn nữa tự bạo vị trí tự la vọng thư khi hỏ Thái b ọ n g thư i n cùng hy hòa liên thủ đều là dùng nguyệt hà thả y đi chặn cái này khủng bố năng lượng tránh thoát một cái này nhưng là thái bạch tinh quân lại không có cực phẩm phòng ngự linh bảo bị tự bạo dư ba thái họa hơn nữa bị một khối không gian mảnh vỡ đánh trúng lập tức trọng thương nếu không là vì tham lam tinh quân tại thời khắc mấu chốt đem thái bạch tinh quân ôm lấy lập tức thoát đi chỉ sợ muốn vẫn lạc tại ở trong đó đấu mẫu nguyên quân cho ta chết đi đế tuấn chứng kiến h y hòa cùng vọng thư không có chuyện gì xem như yên tâm nhưng là hắn lại không nghĩ một lần nữa cho đấu mẫu nguyên quân bất kỳ cơ hội nào nhưng lại như n g vào lúc này vô số hung thú hướng đế tuấn mạnh vào qua dùng tự bạo phương thức đem đấu mẫu nguyên quân bảo vệ bảo hộ lên lập tức lại có một trăm triệu hung thú tự bạo tại vạn tinh điện trong đại quân tự bạo hai lần tự bạo lại để cho vạn tinh điện nguyên bản còn thừa hơn bốn tỷ đại quân lập tức là vẫn lạc hơn hai tỷ tự hơn nữa còn có cuốn vào không gian trong h á c động sinh linh càng là nhiều không kể x i ế t hơn mười cái nguyên hội phía trước tinh không cự thú t i u dùng tự bạo phương thức cùng chúng ta đại chiến nhưng là bọn hắn thất bại hôm nay các nơi g ư hung thú nhất tộc cũng không được l ớ n ta vạn tinh điện không dũng sĩ các minh đệ lại để cho những linh trí này thấp x ú t sinh kiến t h ứ c sự cường đại của chúng ta vạn tinh điện trong đại quân không biết hai hô một tiếng lập tức là khiến cho vô số tiên thiên sinh linh nhiệt huyết lập tức là có gần hai trăm triệu tiên thiên sinh linh trào vào hung thú trong đại quân h u n g thú đại quân tự bạo lại để cho vạn tinh điện đại quân tử vong hai tỷ tiên thiên sinh linh đã đem những tiên thiên kia sinh linh trong lòng không sợ kích phát ra rồi hai trăm triệu tiên thiên sinh linh đại quân trực tiếp xông vào h u n g thú đại quân sau đó liền tự bạo thân thể của mình v ầ n g sáng ước vạn dặm không gian khắp nơi sụp đổ cái này s o nguyên thần bốn chuyển công kích cường lớn hơn coi như là nguyên thần năm chuyển nguyên thần sáu chuyển cũng đánh không đến cảnh giới này đế tuấn hi hòa vọng thư thái bạch tinh quân tham lang tinh quân cựu thiên huyền nữ nhìn xem những đại quân này tự bạo tim như bị đạo cát vạn tinh điện đại quân sao lại không có dũng sĩ những là này vạn tinh điện đại quân dũng sĩ? từ khi trước đó lần thứ nhất đại chiến về sau tiên thiên sinh linh địa vị tại vạn tinh điện đề cao rất nhiều bởi vì không chỉ là thái nhất đã từng nói qua về sau quyết chiến dựa vào là không phải tiên thiên thần ma mà là những tiên thiên này sinh linh ước vạn dặm v ầ n g sáng giống như phụ dung sớm n ở tối tản hai trăm triệu tiên thiên sinh linh khi bọn hắn cuối cùng thời khắc b ộ c phát ra hoàn mỹ nhất lực lượng thể ị kiến đồng thời cũng mang đi gần năm trăm triệu hung t h ú đại quân hơn nữa cái này lại để cho những thú giữ kia đại quân đã có tầm mang sợ hãi mặc dù linh trí thấp nhưng không có nghĩa là không có linh trí bọn hắn nghe nói qua vạn tinh điện đại quân đáng sợ tại trước đó lần thứ nhất tinh không đại chiến vạn tinh điện đại quân sinh sinh dùng tự bạo làm cản phai mở sở hữu tinh không cự thú thậm chí một trăm triệu hung thú đại quân sợ hai cùng phục tùng hung thú đại quân chọn lọc tự nhiên phục tùng không có bối rối mà là tại trong thời gian ngắn nhất hiện lên tiên thiên sinh linh đại quân lại một lần nữa đại chiến còn có một hai tỷ hung thú đại quân cùng hai tỷ vạn tinh điện đại quân chiến đấu bọn hắn đã có tất thắng nắm chắc không cần phải tại dùng tự bạo phương thức tới giết địch nhưng là vạn tinh điện tiên thiên sinh linh đại quân lại không nghĩ lấy cùng hung thú đại quân chém giết bọn hắn biết do chỉ dựa vào chém giết mà nói chỉ s ợ không cách nào đạt được trận chiến tranh này thắng lợi. năm trăm i triệu tiên tiên sinh linh đại quân trực tiếp ngăn cản tại hung thú đại quân phía trước sau đó liền tự bạo mỗi một cái đều là thấy chết không sờn căn bản là không đem tánh mạng của mình đương làm một lần sự tình hiện tại trong mắt bọn họ tự là đem cái này sở hữu hung thú toàn bộ diệt s á t sau đó toàn bộ tinh không đều muốn không cần lại lo lắng hung thú đột kích năm trăm i triệu tiên tiên sinh linh tự bạo đổi lấy lại là gần năm trăm triệu hung thú đại quân tự bạo lúc này đây hung thú đại quân đã có phòng bị lại để cho tiên tiên sinh linh tự bạo đổi lấy thành quả cũng không lớn nhưng dù vậy cũng so chém giết chém giết hung thú đại quân cường rất nhiều đế tuấn trong lúc nhất thời không cách nào đem đấu mẫu nguyên quân chém giết bởi vì những thu giữ kia chiến tướng đã đem đấu mẫu nguyên quân hộ tại chính giữa đế tuấn căn bản là không cách nào công kích được đấu mẫu nguyên quân tinh không đại chiến lại một lần nữa lâm vào kiên trì đại quân chém giết thần thông gào thét toàn bộ thiên thần tinh hệ đều biến thành chiến trường mà ngay cả thiên thần hàng tinh đều nhận lấy trọng đại bị thương thiên thần hàng tinh một nửa đã rách mướt nhưng mà lúc này hồng hoang cũng bạo phát hung thú triều hồng hoang là bất luận cái cái gì một chỗ hiện nay đều gặp phải lấy hung thú công kích mà hung thú chủ yếu công kích đúng là côn luân sân mạch toàn bộ hồng hoang sinh linh đều gặp phải cái này sinh tử tồn vong càng nguyên lão tổ cùng thiên hương đã quyết định đem thanh khâu sơn tạm thời di chuyển đến côn luân sơn mạch không chỉ có thanh khâu sơn như thế mà ngay cả thái nguyên sơn quân nguyên sơn cũng đã rời chuyển qua côn luân sơn mạch đem sở hữu tiên thiên sinh linh đại quân đều liên hợp lại với nhau mà hồng hoang đại lục sở hữu đại thần cũng đều t ề tụ côn luân sơn mạch bọn họ cũng đều biết côn luân sơn mạch mới là đối kháng thần lịch hung thú đại quân chủ lực đại chiến bạo phát ngàn năm toàn bộ hồng hoang đại lục sinh linh đã giảm mạnh gần trăm tỷ sinh linh trực tiếp lại để cho hồng hoang đại lục sinh linh tổn thất một phần mười. bởi vì những v ấ n lạc kia sinh linh đại bộ phận đều là cảnh giới thấp đối mặt hung thú căn bản không có cái gì sức phản kháng nhưng tức đã là như thế hung thú đại quân cũng tổn thất mười tỷ c h i chúng tinh không cùng hồng h o a n g đại lục chiến tranh tướng so với cựu giống với là tiểu hải tử qua mọi nhà vô tận hung thú cùng tiên thiên sinh linh đại quân đại chiến cái loại này còn bạo chiến đấu dư ba lại để cho hồng h o a n g đại lục ngàn vết lợ loét chăm lỗ vô số thần sơn sụp xuống vạn trượng thần sơn không biết đã sụp bao nhiêu mà ngay cả ba vạn trượng thần sơn cũng đều bởi vì địa liệt mà sụp đổ càng làm cho hồng hoàng chấn động chính là thái nguyên sơn quân nguyên sơn đều sụp x u ố n g rồi cái này hai tòa bảy vạn trượng thần sơn sụp đổ hỗn độn tứ đại hung thú hàn lâm nhưng là vì thái nguyên sơn cùng quân nguyên sơn đều không có ngăn cản lực lượng trọng dẫn tới hỗn độn tứ đại hung thú đem hai tòa bảy vạn trượng thần sơn đổ lên rồi vô số hung thú thi triển tiên h phú thần thông trà trượng thần như vạn đạp, coi là sơn cũng ngăn cản không n ổ i a nhưng mà biết được chính mình đạo tràng bị diệt nhất nguyên lão tổ cùng thái nguyên thánh mẫu đều là đã ra côn luân sơn mạch cùng hỗn độn tứ đại hung thú bên trong thao thiết cùng cùng kỳ đại chiến mà những thứ khác hai cái hỗn độn thú thì là xuất lĩnh vô số hung thú tiến công côn luân sơn mạch lúc này c ô n luân sơn mạch mặc dù tụ tập gần trăm tỷ tiên tiên sinh linh đại quân nhưng lại không có năm mươi tỷ hung thú đại quân lược uy hiếp cường dù sao hung thú đối chiến bình thường tiên tiên sinh linh có thể lấy một ba quân luân sơn mạch bên trong đông nam tây bắc tứ đại thần hoàng liên hợp đối chiến hung thú hỗn đột ma thú hoàng độc chiến hung thú đào một về phần những thứ khác một ít đại thần thì là trợ giúp nhất nguyên lão tổ cùng mặt trời thánh m â u đối chiến cùng kỳ cùng thao thiết đại chiến thẳng thiết q u n luân sơn mạch chư thần đều đang đợi đái tinh không viện trợ nhưng là lúc này tinh không mấy vị đại thần lại bị đấu mẫu nguyên quân xuất lĩnh hung thú đại quân ngăn cản. Không chỉ có như thế, thần lịch lại phái ra hai tỷ hung thú đại quân tiến nhập tinh không thần lịch muốn đem thái nhất bước đi ra hắn biết rõ thái nhất hiện tại chỉ sợ là đang tiến hành đột phá hắn muốn đánh vỡ thái nhất đột phá tiến trình mà duy nhất phương pháp tự là trong tinh không đế tuấn cùng vọng thư đã bị nguy hiểm tại thần lịch toàn diện tiến công phía dưới và năm đảo mắt tức qua hồng hoang sinh linh giảm mạnh một nửa mà hung thú đại quân cũng theo trăm tỷ đã trở thành bảy bạch nhiều tỷ đại quân nhưng là tổng thể mà nói hay là thần lịch chiếm cứ thơ phong tinh không đại chiến g ằ n g co và năm cục diện thay đổi lại biến nhưng là vạn tinh điện tiên tiên sinh linh đại quân đã tiêu hao hầu như không còn mà ngay cả vạn tinh điện tổng bộ tử vi tinh thượng diện tiên tiên sinh linh cũng đã đều toàn quân bị diệt rồi mà vào công tinh không bốn tỷ hung thú đại quân đã toàn bộ diệt vong mà ngay cả đấu mẫu nguyên quân đã ở cuối cùng một khắc bị đế tuấn chém giết hồng hoang thiên trên núi hoang thần lịch gào thét cho đến đánh lên tinh không nhưng lại bị hồng quân lao đạo cùng với tổ long còn có phượng tổ ngăn lại ba người bọn hắn mặc dù đều là nguyên thần ba chuyển nhưng lại còn thì không bằng thần lịch hôm nay thần lịch cùng với là nguyên thần bốn chuyển định phong đại chiến hết sức căng thẳng thiên trên núi hoang đỉnh cấp cuộc chiến mở ra thần l thiên hoa sơn thần địch hồng quân lao đạo tổ long phượng tổ hồng hoang bốn vị đại thần tụ tập lúc này thần địch muốn đi vào tinh không diện sát đế tuấn hi hòa bọn hắn lại bị hồng quân lao đạo ngăn ở thiên hoa sơn bọn hắn biết rõ hôm nay hồng hoang một cái tiên thiên đại thần cũng không thể vẫn lạc mỗi vẫn lạc một vị đều muốn lại để cho lúc này đây thắng bại tràn ngập không biết mặc dù là hiện tại hồng hoàng những n à y đại thần đều không có tin tưởng có thể chiến thắng trận này lượng k i ế p cuộc chiến đại chiến đến nay đã có vạn năm ngoài thái dương thần thái nhất thủy trùng chưa từng hiện thân cái này lại để cho hồng hoàng sinh linh đều không có kiên định tin tưởng đánh thắng trận này đại chiến bởi vì lúc trước là thái nhất đưa ra mười cái nguyên hội chỉ có q u y ế t chiến hôm nay mười cái nguyên sẽ tới rồi nhưng là nguyên bản nhất nên xuất hiện thái nhất lại không có xuất hiện cái này lại để cho hồng hoàng sinh linh đánh mất một loại sĩ khí đủ loại lời đồn đai chuyện nhảm tại hồng hoàng sinh linh trong miệm nói ra thân o địch á i n h dưới đường lớn ngươi tàn bạo bất nhân giết hại hồng hoàng sinh linh càng muốn đã diệt sở hữu hồng hoàng sinh linh ngươi cử động lần này định cũng tìm được đại đạo chi tiết lúc này quay đầu lại còn không hết nếu là chấp mê bất ngộ chắc chắn vô số nguyên hội cố gắng phục nước đông lưu hồng quân l ã o đạo chăm chú nhìn chằm chằm thần n ị c h h ắ n biết do thần n ị c h đáng sợ cũng biết thần n ị c h xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy còn có chính là bọn họ mặc dù có ba vị nhưng nhưng đều là nguyên thần ba chuyển coi như là nguyên thần bốn chuyển cũng chưa hẳn là thần n ị c h đối thủ đại đạo đại lý hưng h o a n g thiên đạo thai nghén tại thiên đạo xuất hiện phía trước bùn hoàng chỉ cần nắm giữ hưng h o a n g bùn hoàng sẽ là thiên đạo c h i chủ coi như là thiên đạo thai nghén đi ra cũng chỉ là bùn hoàng công cụ các n g ư y i đều muốn v ỡ lạc thần địch trong tay thí thần h ư ơ n g tản mát ra vô tận sát khí lập tức thần địch động nhanh như địa điểm trong nháy mắt là biến mất ng thái xuất hiện thời điểm là đã đến hồng quân lao đạo trước mặt thì thần thương sắp đâm đến hồng quân lao đạo mi t â m hồng quân lao đạo trong mắt thần quang lập lòe là hắn biết thần n ị c h nhất định sẽ trước công kích hắn thái cực đồ lập tại trên đỉnh đầu một đạo kim kiểu xuất hiện trong náy mắt thần n ị c h biến mất ngay tại chỗ xuất hiện ở kim kiểu bên kia thái cực đồ đem thần n ị c h trực tiếp chuyển chuyển qua vạn trượng bên ngoài thể hiện ra thần bí khó lường không gian đạo pháp thần n ị c h ánh mắt lộ ra một tia trả phúng hắn biết được hồng quân lao đạo có thái cực đồ sở dĩ công kích hồng quân lao đạo tự là muốn lợi dụng thái cực đồ đưa hắm thần lịch t h í thần thương rời khỏi tay trực tiếp đâm về tổ long cùng lúc đó thần lịch thi triển đại thần thông một đầu cực lớn hung thú huyễn ảnh xuất hiện công kích phượng tổ mà thần lịch lại một lần nữa công kích hồng quân lao đạo ừ bản lao tổ muốn muốn đi đâu còn không được phép ngươi tới quản tổ long nghiêm nghị vừa quát hám i ệ n g nổ long tộc số mệnh trí bảo c h u y ể n thừa long châu xuất hiện đinh một tiếng thanh thúy tiếng vang t h í thần thương đâm vào truyền thừa long châu thuận diện t r u y ể n thừa long châu lập tức đã bay đi ra ngoài nhưng là thi thần thường cũng dừng ở trên không tổ long n h i p hồi t r u y ể n thừa long châu đương mặc dù là thi triển long tộc đại thần thông thiên long độ ngao lập tức từng vòng s ó n g âm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng bốn phía tán đi hơn nữa có một căn tuyến giống như tơ vàng xuyên hướng thần địch chút tài mọn còn gì phải sợ thần địch trong tay xuất hiện một khối ngọc bài còn đây là hắn cực phẩm tiên thiên linh bảo thông linh bảo ngọc có thể chấn nhiếp thần hồn mà thiên long nậu ngâm đúng là thần hồn công kích thông linh bảo ngọc vừa vặn khắc chế tổ long đại thần thông nhưng là cùng thần địch giao chiến cũng không phải là tổ long một cái hồng quân lao đạo tế ra bản cổ phiên đối với thần địch là chém ra một đạo hỗn độn kịp khí vạn trượng hỗn độn kịp khí có thể phá vỡ hỗn độn tự nhiên cũng có thể vạ Phương viên bạn thân r ư n g k g gian mảnh địch o hôn độn biến m khí thành bản thể thả người nhảy lên thoát khỏi vũng bùn thần lực khống chế thí thần thương đem cái kia một đạo hỗn độn kiếm khí chém vỡ còn có những không gian kia mảnh vỡ tại giống to phía dưới biến thành không có Thần địch thi triển thú thiên thần thông, trả nịch hung phú đạp, đương ẩm ẩm đất dung núi chuyển trong n g á y mắt này thiên hoang sơn phảng phất đều muốn sụp đổ rồi phương viên không biết bao nhiêu vạn dặm địa phương đều đang kịch liệt run dày không chỉ là đại địa run dày mà ngay cả không gian đều đang run dày và anh lại là trùng trùng điệp điệp đặt xuống run dày càng thêm nghiêm trọng rồi mà ngay cả hồng quân lão tổ cùng tổ lòng cùng với phật ổ ở thời điểm này ngay cả ở trên hư không đều có chút cố sức và anh, và anh? hồng quân lao đạo tổ long phượng tổ đều bị khủng bố trà đạp lực lượng chỗ trấn yếp cái này là tới từ ở tâm thần cùng với trên nhục thể trấn yếp bọn hắn cảm giác mình trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều rời vị đúng lúc này không gian nứt vỡ Ba người bọn người hồng gian không gian chúng toàn nước tận mảnh quân lao đạo. đạo mặc dù tế gia thái cực đồ chắn trước mặt nhưng vẫn là bị cường đại lực phản chấn chỗ chấn thương lại một lần nữa hộp ra máu tươi sắc mặt tái nhợt vô cùng bay ngược vạn d ò m bên ngoài trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất thần địch không có dừng lại thủ đoạn của mình thì thần thương một phân thành hai phân biệt đâm v ề phượng tổ cùng tổ long nguyên thần bốn chuyển công kích há lại nguyên thần ba chuyển có thể ngăn cản kết quả của bọn hắn như là hồng quân lao đạo một loại đều là bị đánh bay ra ngoài bản thân bị trọng thương lại một lần nữa thân hóa vạn trợ ư hung thú một cỡ hướng tổ long đ ạ p tới nếu là đ ạ p ở bên trong hẳn phải chết không thể nghi ngờ q hai chương bảy mươi b ố tinh công chư thần đến chợ chương bảy mươi b ố tinh công chư thần đến chợ n g o một tiếng rồng â m tổ long cũng là biến thành b ả thể vạn trượng c ử u trào kim long long trào r ố i ra cùng thần n ị c h đánh nhau một trường ẩm ẩm tổ long một cái nguyên thần ba chuyển há lại sẽ là thần n ị c h đối thủ tại trên lực lượng thì có tuyệt đại t r a n lệch bất quá là m ộ t kích tổ long liền bị đánh bay ra ngoài long trào tại một khắp này nước gãy từng khối long lân nước vỡ vạn trượng long thân trực tiếp k é r ớ t tại thiên hoang sơn tàn thân thể phía trên tổ long trong miệng máu tơi ư phun ra hiển nhiên lần nữa trọng thương phượng tổ cái lúc này cũng biến thành bản thể há miệng là hộc gia niết bàn tri hỏa loại này hỏa diễm thế nhưng mà có thể cùng thái dương chân hỏa sánh vai hỏa diễm thế lửa đánh thẳng thần lịch thân hình trong chốc lát là hỏa diễm đem thần lịch b a o khỏa cường đại như thế hỏa diễm coi như là thần lịch cũng có chút không chịu được nổi têu thảm thiết một tiếng tê giống lên sát khí trên người vẫn còn như thực chất trực tiếp đem ngọn lửa kia đóng băng thần lịch nảy ra há miệng là một đạo sát khí hội tụ thần kiếm tập lên vợt tổ thần lịch đường vội cắn rỡ hồng quân l ã o đạo tế ra thái cơ đ ồ lập tức vô tận huyền hoàng chi khí xuất hiện thử khí t u ô n ra vạn trượng một tòa kim tiểu kéo dài qua hư không trực tiếp là đã ngăn được cái kia sát khí chi kiếm nhưng là cũng không có vì vậy mà chấm dứt hồng quân lao đạo nộ quát to một tiếng trong tay bả Thí thần n thương c t đã ngăn được ba đạo hỗn độn kiếm khí nhưng mà cái kia lục đạo đều là công kích tại trên màn sáng kia thế nhưng mà coi như là tại cường đại lực phòng ngự cũng không có tiên thiên trí bảo lực công kích cường hãn bất quá là một cái thời gian hô hấp màn sáng n g h i ề n nát còn lại hai đạo hỗn độn kiếm khí xuyên thủng thần n g ị c h thân hình lân tiến m ứ t vỡ thần n g ị c h cũng bị hỗn độn kiếm khí trùng kích lực tung bay đi ra ngoài vết thương trên người máu tươi chạy sôi không chỉ giống một tiếng thu giống chấn nhân tâm phi giống như một thanh lợi kiếm xuyên thủng thần hồn thần n g ị c h không để ý thương thế tung người má lên thú chân trực tiếp hướng phượng tổ đặt xuống v â anh phượng tổ mặc dù muốn chạy trốn nhưng là lại há có thể tránh được thần n g c nén giận một kích trực tiếp bị bước chân vào địa ở dưới đáy sinh tử không biết hôm nay ba thần chỉ còn lại hồng quân lao đạo còn có lực đánh một trận v ề phần tổ long cùng phượng tổ cũng đã trọng thương không dạy nổi sống chết không rõ coi như là sống sót cảnh giới có thể giữ được hay không nguyên thần chi cảnh đều có chút vấn đề thần n ị c h nguyên thần bốn chuyển há lại nguyên thần ba chuyện có thể tưởng tượng coi như là hồng quân lao đạo tổ long phượng tổ loại này hồng hoang cấp cao nhất đại thần cũng không có khả năng tại nguyên thần ba chuyển dưới tình huống chiến thắng thần n ị c h có thể cho thần n ị c h lưu lại một chút ít vết thương nhẹ đã tính toán thật là tốt rồi hồng quân người bạn không tại kết trung hôm nay lại là một chết cũng đúng lúc ngươi thái cực đồ bản cổ phiên bùn hoán coi trọng hóa thành tiên thiên đạo thể thần địch cầm trong tay t h í thần thương đánh thẳng hồng quân l ã o đạo mi tâm lúc này hồng quân l ã o đạo bản thân tựu là thân thể bị trọng thương làm sao có thể đủ ngăn trở bực này công kích có thể nếu làm ộ t kích này đánh thực rồi như vậy hồng quân l ã o đạo tất nhiên hồn phi phách tán đột nhiên hồng quân l ã o đạo xuất hiện trước mặt một cái cự đại âm dương ngư nhưng là lại cũng không phải là thuần túy âm dương ngư bởi vì âm dương ngư cũng không phải là tương liên chính là do chính giữa một đầu gạch ngang liên lụy thiên phú thân thông vô thượng cân đối đây là hồng quân lao đạo thiên phú thân thông có thể đem bất luận cái gì công kích triệt tiêu một nửa nói cách khác thần lịch nguyên bản mười thành công kích công kích được hồng quân lao đạo trên người tự biến thành năm thành còn sót lại thần lực đã không đủ để ủng hộ hồng quân lao đạo thi triển thái cực độ rồi nhưng là tại đỉnh đầu của hắn phía trên xuất hiện một mảnh khánh vân đem thần lịch thí thần thương ngăn cản xuống dưới chư thiên khánh vân cực phẩm tiên thiên phòng ngự linh bảo lập tại trên đỉnh đầu vạn pháp bất s â m thần lịch cười to một tiếng hồng quân lao đạo trên người thậm chí có nhiều như vậy bảo vật đây là hắn bất ngờ nhưng là những bảo vật này lập tức đều muốn trở thành chính mình được rồi có thể lúc trước một lần công kích đã lập tức hao hết hồng quân lao đạo thần lực hoàn toàn không ngăn cản được tiếp theo、kích. Thí、thần í t h thương lại một lần nữa bắn ra một đạo thương mang thẳng kích hồng quân lao đạo mi tâm hồng quân lao đạo trong mắt có chút bất đắc dĩ cũng có chút cảm thán hắn không có cách nào ngăn lại một kích này rồi nguyên thần ba chuyển cùng nguyên thần bốn chuyển trinh lệnh quá xa hôm nay thần lịch chỉ sợ còn có bảy thành thần lực hơn nữa cũng chỉ là thụ đi một tí vết thương nhẹ nhưng là bọn hắn ba thần lại đã có hẳn phải chết chi tượng thần lịch tiểu nhi muôn lần chết vừa lúc đó một thanh quyền trượng xuất hiện ở hồng quân lao đạo bên người trực tiếp đem cái kia thương mang ngăn lại bất quá quyền trượng cũng bay ngược đi ra ngoài vọng thư xuất hiện ở hồng quân lao đạo trước mặt cầm trong tay nguyễn thần quân trượng nhìn chăm chú lên thần n ị c h lúc trước cựu là thần n ị c h đánh lén thái nhất mới khiến cho thái nhất hôn mê bảy cái nguyên hội nguyễn thần vọng thư hừ hừ quá từ nhỏ chẳng lẽ còn muốn trốn sao thần n ị c h thấy được vọng thư lạnh hừ một tiếng bất quá là một cái nguyên thần ba chuyện nữ lưu thế hệ sao lại là đối thủ của hắn tinh không đại chiến sau khi chấm dứt vọng thư liền biết do thiên hoàng sơn tất có đại chiến nếu không thần địch sớm hãy tiến vào tinh không rồi cho nên nàng cùng đế tuấn bọn hắn binh chia làm hai đường nàng một mình đi tới thiên h o à sơn mà đế tuấn thi hỏa thá lúc này côn lân u sơn tình thế càng thêm nghiêm trọng đông nam tây bắc tứ đại thần hoàng đối chiến h u n g thú hỗn độn mặc dù bọn họ đều là nguyên thần ba chuyện nhưng là hỗn độn tứ đại h u n g thú vốn là hỗn độn thần ma hơn nữa hay là đứng hàng top năm mươi tồn tại há lại đông nam tây bắc tứ đại thần hoàng có thể đối phó tại đế tuấn h y hòa bọn hắn đi vào côn lân u sơn mạch thời điểm đông nam tây bắc tứ đại thần hoàng ra tây hoàng ba xả cũng đã v ỡ t lạc khi bọn hắn vất lạc về sau bọn hắn tiên thiên trí bảo đều là biến mất tại hồng hoàng không chỗ có thể tìm ra nếu là ở bọn hắn v ẫ lạc trong nháy mắt đó có c đế tuấn hy hòa thái bạch tinh quân mặc dù đối với tại tứ đại thần hoàng không thích nhất là tây hoàng ba xả dù sao tây hoàng ba xả mỗi một lần đều là cùng thái nhất đối nghịch nhưng là hôm nay hồng hoàng đại chiến tân đoán cá nhân muốn dứt bỏ đương mặc dù là gia nhập trong chiến đấu cùng tây hoàng ba xả cùng một chỗ đối phó hông thú hỗn độn Quân luân sơn m ạ c h b ê n t r o n g đã có vô số thú ầ n sơn đổ, vô số tiên tiên sinh linh đại quân vẫn lạc, đại chiến cùng, chương vẫn sụp số chương đổ, đại đại vô vô vẫn thảm thiết t Hùng h lạc, lạc, lạc. uy lượng kiếp chính là khai thiên đệ nhất kiếp kiếp nạn này ảnh hưởng đến lấn rộng bởi vì đã có thái nhất tồn tại làm cho cả hồng hoàng đều lâm vào lượng kiếp bên trong nguyên bản hồng hoàng phía trên sinh linh đâu chỉ ngàn tỷ nhưng là hiện tại mười không còn một đại chiến hai và năm lại để cho hồng hoàng sinh linh còn sót lại chưa đủ trăm tỷ so sánh với hồng hoàng sinh linh hông thú nhất tộc tổn thất cũng phi thường thảm trọng trăm tỷ hồng thú nhất tộc có hồng hoang một phần m ư ơ i số lượng nhưng là trải qua hai vạn năm đại chiến t r ă m thị h u n g thú nhất tộc hôm nay chỉ còn lại có chưa đủ ba mươi tỷ nhìn như không có tổn thất bao nhiêu phải biết rằng hồng hoang sinh linh đại bộ phận đều là huyền thần phía dưới mà h u n g thú nhất tộc đại bộ phận đều là huyền thần phía trên hôm nay còn sống hồng hoang sinh linh tương đối mà nói cảnh giới đều phổ biến cao mà h u n g thú cảnh giới rất cao côn luân sơn mạch chỉ có ba tòa núi có thể bảo trì xuống những thứ khắc thần sơn đều đã sụp xuống rồi côn luân sơn phía trên có nồng đậm hồng hoang số mệnh gia trì mới khiến cho hắn bảo tồn xuống dưới ngọc kinh sơn có hồng quân lao đạo bị tạo hóa ngọc điệp gia trì cũng bảo tồn xuống、dưới. về phần tây côn luân thì là vì cái gì không có sụt xuống tự có chút kỳ quái rồi nhưng là cái lúc này ai sẽ đi quản cái này lại qua v à o năm hồng hoang chư thần một phương đã t r i ể n lộ hiện tượng thất bại nhất nguyên lão tổ cùng người khác thần đối chiến cùng kỳ nhưng lại bị cùng kỳ t h ố n vệ có một không hai hồng hoang s o n g nguyên thần đến tận đây toàn bộ vẫn lạc hôn nguyên lão tổ vẫn đã rơi vào thần lịch trong tay nhất nguyên lão tổ vẫn đã rơi vào cùng kỳ trong tay nhất nguyên lão tổ vẫn lạc về sau tham lang tinh quân là dẫn đầu hai mươi vị nguyên thần hai truyền đại thần đối chiến cùng kỳ cũng may mắn cùng kỳ đã trọng thương nếu không bọn hắn những nguyên thần này hai chuyển há lại sẽ là cùng kỳ hợp lại chi địch nhưng là sau một khắc thao thiết đem thái nguyên thánh mâu chém giết đồng thời còn cắn nuốt tám vị nguyên thần hai truyện cờ giả đã không có đối thủ thao thiết trực tiếp lộ ra ra bản thân bản thể hơn nữa hóa thành trăm vạn trượng lớn nhỏ một ngụm là nuốt trăm vạn tiên tiên sinh linh cán nguyên lão tổ cùng thiên hương thấy như vậy một màn mặc dù biết không thể địch nhưng lại làm việc nghĩa không được trùn bước sông về thao thiết m i ễ n cương đem thao thiết ngăn lại ba xả giúp ta thú hoàng đột nhiên hét lớn một tiếng thi triển thiên phú thần thông cánh tay kỷ lân đối với hung thú đảo n đ ụ tới ba xả không có bất kỳ do dự tại lập tức đã đi ra cùng hung thú hỗn độn vòng chiến thi triển côn một đào nộp thân hình i vốn là biến thành bản thể theo mặc dù là nổ mở vô tận mảnh vỡ rơi côn luân đại điện thú hoàng đem hung thú đào nộp chém thiết trực tiếp chấn nhiếp những thứ khác hỗn độn hung thú nhưng lại đổi lấy càng thêm tàn bạo công kích hỗn độn thao thiết cùng kỳ đều là biến thành bản thể thú ô n g hoàng có không c để ý thương thế của mình đi tới thao thiết cùng c à nguyên lão tổ cùng thiên hương vòng chiến hai người các ngươi đi chợ giúp tinh đế tại đây giao cho bùn hoàng thú hoàng cũng chủ ý đã đến đế tuấn cái kia một bên tình thế phi thường hiểm trở thiên hương cùng cả nguyên lão tổ không có bất kỳ do dự thoát ly cùng thao thiết vòng chiến tiến về đế tuấn phương hướng dù sao đế tuấn là thái nhất đệ đệ nếu là coi như là bọn hắn chết rồi cũng không thể khiến đế tuấn lại sự t ì n h côn luân sơn mạch đại chiến đã đến gây cấn rất nhiều tiên tiên thần ma vẫn lạc mà ngay cả nhất nguyên lão tổ cùng thái nguyên thánh mẫu như vậy nhất đảng thần đô vẫn lạc so sánh với côn luân sơn mạch đại chiến thiên hoang sơn đại chiến đã đến nguy cơ trước mắt hồng quân lao đạo mặc dù đang nhìn thư xuất hiện phía dưới sinh tồn xung ố dưới nhưng là đã trọng thương miễn cưỡng còn có thể tai chiến về phần tổ long phượng tổ cũng đã trọng thương hôn mê coi như là tỉnh lại đoán chừng cũng chỉ có thể trùng tu thương đến thần hồn không có mười cái nguyên hội khó có thể ph vọng thư cùng thân thể bị trọng thương hồng quân lao đạo đối với chiến thần địch căn bản cũng không có sức hoàn thủ chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ nhưng coi như là phòng thủ hôm nay cũng rất khó khăn nguyên thần bốn chuyển lực công kích căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể phòng ngự hồng quân lao đạo mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp khôi phục thần lực nhưng là hoàn toàn chống đỡ không có tiêu hao vọng thư có nguyệt hà thả ít h i ệ loại này toàn bộ phương diện c ự c phẩm tiên thiên phòng ngự linh bảo cũng chỉ là làm cho nàng thần lực tiêu hao chậm chạp ngắn ngủi thời gian vọng thư cũng chỉ còn lại có chưa đủ năm thành thần lực tại như vậy x u n dưới nàng cùng hồng quân lao đạo liền phòng ngự đều làm không được rồi chỉ có thể bị thần địch chém giết. lúc này hồng quân l ã o đạo nghĩ đến thái nhất nhanh lên hiện thân mà trong thư lại nghĩ đến thái nhất rời xa hồng hoàng thần lịch không thể địch nàng không muốn thái nhất cũng vẫn lạc tại tại đây đang nhìn thư trong mắt cánh mạng của nàng không t h ắ p thái nhất một phần vạn thái nhất chính là nàng hết thảy nàng tình nguyện chết cũng không muốn lại để cho quá vừa xuất hiện tại thiên hoàng sơn nhưng mà doanh châu đảo thái nhất đã tới cuối cùng một bước trong cơ thể hắn thái dương đại đạo c h i nguyên đang nhanh chóng tăng lớn hơn nữa cảnh giới của hắn đã ở kịch liệt kéo lên cảm giác trong cơ thể thần lực càng thêm hùng hậu thái nhất trực tiếp biến thành bản thể vạn trượng lớn nhỏ tam túc kim ô cắn nu thái n hấp lực nhất trong mắt hiện à n h h đầy tơ máu nhất biết thể do có thể hay định trở là đế tuấn cùng vọng thư thái nhất trong mắt hiện đầy tơ máu nhất định là đế tuấn cùng vọng thư nhận lấy nguy hiểm mới có thể lại để cho thái nhất sinh ra cường đại như thế tim đập nhanh cảm giác lúc này thái nhất ở đâu còn có thể từ từ tiến dần đã làm trễ mãi hai vạn năm không biết hiện tại tại hồng hoang biến thành bộ dáng gì nữa đế tuấn vọng thư hai người bọn họ là thái nhất quan tâm nhất tồn tại chỉ sợ hiện tại đại chiến đã triển khai hai vạn năm nhất định là hai người bọn họ nhận lấy nguy hiểm thân địch hỗn độn tứ đại hung thú nhưng cũng không phải này tầm thường nhất đảng thần có thể đối phó chỉ có thể dùng sức mạnh đại tu vi áp chế bọn hắn kim ô đàng không hóa thành mặt trời lúc này thái nhất đã l i ề u mạng thân thể có thể hay không chịu được rồi hắn đã quản không được nhiều như vậy nếu như đế tuấn cùng vọng t ư mất hắn coi như là có lại cao tu vi Lại có làm được cái có được Cho gì? thái a đột p Lập thậm phương tức, toàn bộ Doanh Châu Đảo, thậm chí Doanh Châu Doanh Đảo, Doanh Đảo bộ v ê nhất trăm giảm vạn n i l khí hội Thái h toàn tụ tại n bộ Kim、o、Chi trong h thể lên, chương 76, Hàng lâm côn Mạch. Chương 76, Hàng lâm côn Mạch. Thái Nhất â Lâm Luân Lâm Luân n lên, Côn Sơn Côn Sơn t uy cơ thể phản phất tại thừa nhận lấy cực lớn t r ù n g kích nhiều như vậy linh khí hợp thành nhập thân thể của hắn lại để cho trong cơ thể hắn thần lực lập tức đạt đến một cái chật ních trả thái thái nhất thân hình tựa hồ không cách nào thừa nhận nhiều như vậy thần lực tại sao một khắc thái nhất tiếp theo hội tự bạo bỏ mình chỉ có hai chủng biện pháp một loại là thi triển thần thông đem trong cơ thể thần lực hao hết một loại khác t i ự u là đột phá nếu là thi triển thần thông hao hết thần lực mà nói như vậy thái nhất cũng sẽ không phí lớn như vậy công phu rồi hắn muốn chính là đột phá tu vi mà không phải tiêu hao thần lực của mình thái nhất nộ quát to một tiếng lần nữa ngưng tụ linh khí hóa thành thần lực lại để cho thần lực của hắn càng thêm c h ấ n đích thái nhất t i ự u là đang ép bách chính mình hắn tại nghiền ép tiềm lực của mình mặc kệ như vậy có thể hay không để lại cho hắn di chứng hắn đã không cố được nhiều như vậy rồi nếu là đế tuấn cùng vọng thư xuất hiện sự tình như vậy coi như là về sau thái nhất đã trở thành hôn đồn thần lại có làm được cái gì đâu rồi lại một lần nữa thần lực bạo tăng tới dọa ép tiềm lực của mình thần lực đã đạt đến c h ấ n đích mà thái nhất lại vẫn tại tụ tập thần lực cái này nếu là bị hưởng hoang những cái tia đại thần biết được tất nhiên sẽ k i n h hô muốn chết sau một khắc anh. vạn anh, v trượng lớn nhỏ tam túc kim ô biến thành vô tận h ỏ a diễm nứt vỡ ra thái nhất khí tức cũng trong nháy mắt này tiêu tán đã không có khí t ứ c chỉ có một khả năng cái k i a chính là v ấ l ạ doanh châu đảo trên không bị vô tận hòa hải tràn ngập những điều này đều là có thái dương chân hòa ngưng tụ nhưng là đúng lúc này một đoàn thái dương thần họa đã tuân ra hỏa hại dần dần cái này đoàn thái dương thần họa lại một lần nữa ngưng tụ trở thành tam túc kim ô khí thế so với vừa rồi càng lớn một tiếng nhẹ minh tam túc kim ô há miệng khẽ hấp sở hữu hỏa diễm đều bị hít vào trong bụng đánh một cái ở một cái kim quang đại thịnh tam túc kim ô tiêu tán thái nhất thân ảnh đi ra khí thế trên người như uy như ngục so với lúc trước khí thế quả thực không thể so sánh nổi phất tay tầm đó thái nhất giống như đều có được thông thiên triệt địa chi sức mạnh to lớn hơn nữa thái nhất trên người đế hoàng chi uy càng thêm cường đại thái nhất mắt nhìn về phương tây nơi đó là côn luân Sơn Mạch, nơi đó là thiên khi ó n lên g t mô hóa này thi triển hóa hồng chi thuật những nơi đi qua hùng thú diệt sạch không bố cực nóng chỉ cần là gặp được hùng thú thái nhất căn bản là không cần nghe rồi thần nghiệm kẽ động sẽ gặp đem hùng thú diệt sạch đi đến ước và dặm thái nhất chỗ chém giết hùng thú đã có hơn m t mươi ước nhiều mà lúc này đây thái nhất mi tâm hung thần lại lần nữa biến thành màu xám thái nhất lấy được đại đạo công đức đã có phương viên chín văn trượng hôm nay toàn bộ hồng hoang hung thú cũng có thể cảm giác được thái nhất tồn tại bởi vì hung thần khí tức quá mức nồng đậm mà toàn bộ hồng hoang duy nhất có thể như thế nồng đậm hung thần chỉ có một vị cái kia chính là thái dương thần thái nhất không ngừng lại hắn hiện tại nhất lo lắng đúng là đế tuấn cùng ngọc thư bởi vì trong lòng rung động càng thêm mánh liệt tựa hồ sau một khắc hai người bọn họ muốn có một cái vỡ lạc k i mô kêu to thái nhất thi triển mặt trời hóa hư thần t h ô n g lại để cho tốc độ của hắn lại lần nữa tăng cường mặc dù thi triển mặt trời hóa hư sẽ để cho thái nhất có ngắn ngủi suy yếu nhưng là chỉ cần có thể rất nhanh đuổi tới côn luân sân mạch Hết thái nhất tốc độ rồi đột nhiên tăng lên gấp trăm lần bố trí mặt trời hóa hư về sau thái nhất sẽ có ngắn ngủi ba cái hô hấp suy yếu thời gian lúc này nếu là bị người có ý chí biết được đủ để trí mạng thái nhất chỉ có thể tại hồng hoang sử dụng một lần nhưng cái này đã mạo hiểm cực lớn p h o n g h i ể m rồi côn luân sơn m ạ c h phía trên tiên thiên thần ma còn thừa không nhiều lắm về phần nhị đảng thần cảng là chưa đủ mười cái đế tuấn cùng hi hòa thái bạch tinh quân càn nguyên lão tổ thiên hương tây hoàng ba xả bọn hắn sáu cái đối chiến hung thú hỗn nộn cán nguyên lão tổ bởi vì nhất thời không cha bị hung thú hỗn nộn đánh kích đã đến trên người truy lạc cô thiên hương bị hỗn độn chặn ngang c h ặ t đức chỉ có thể tiêu hao thần lực đến duy trì tánh mạng của mình đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu h i h ò a cùng thái bạch tinh quân trọng thương trợ giúp thiên hương cùng c à nguyên n láo tổ kéo dài tánh mạng không cách nào nữa chiến mà hôm nay chỉ còn lại có đế tuấn cùng tây hoàng ba xà đối chiến hỗn độn cái này lại để cho hai người bọn họ áp lực tăng gấp đôi cũng may hung thú hỗn độn cũng đều đã đến trọng thương không cách nào phát huy toàn bộ thực lực đế tuấn thi triển nhật thực việt tận thân hóa đại nhật muốn đem hỗn độn hóa thành cho tàn nhưng lại xem thường hỗn độn lực lượng hung thú hỗn độn cũng là tại nháy mắt thi triển thiên phú thần h ô n g lập tức, bọn hắn đại chiến địa phương trong vòng nghìn g i m giống như một mảnh hỗn độn vô tận hỗn độn khí lưu ở bên trong trùng kích đế tuấn tiên phu thần thông tại hỗn độn bên trong nhận lấy sâu sắc á p chế căn bản không cách nào phát huy nhất lực lượng cường đại tây hoàng ba xà càng là công kích không đến hỗn độn chỉ có dựa vào bắt tay vào làm trong côn luân kính trợ giúp đế tuấn một hai dần dần hỗn độn khí lưu biến thành ăn mòn phát tắc tại ăn mòn lấy hết thẻ vật phẩm chỉ cần tại vạn dặm ở trong đồ vật bất kể là sinh linh hay là vật phẩm đều tại bị ăn mòn đế tuấn trên người hôm nay chỉ có một thành chưa đủ thân lực làm sao có thể đủ đương hạ loại này thần thông? Về phần tây, hoàng ba xà thân hình tây ba xà、so、đột ã đã bắt ba bằng, ba thối, tuấn thêm trong thể thần hết, thể thân thể đầu đế hư không hao chỉ nhìn mình với của xà xà càng so này lúc cơ lực có m chút hư thối. Đột nhiên tầm đó côn luân sơn mạch trên bầu trời hai mặt trời cùng thăng hai cái mặt trời chiếu g ọ i hồng hoang đại địa một lớn một nhỏ ở thời điểm này tiểu mặt trời so với đại mặt trời càng thêm cực nóng Đại đã đến đạo đúng đem hại người tới. Thái rồi. Thái hiểu ngươi rồi. ca, cuộc chúng ta dương thần nhất hoàng trong n rốt thật thảm Thú là muộn hơn hai trong chốc lát tiểu mặt trời dập tắt truy là côn luân sơn mạch vô luận là tiên thiên sinh linh đại quân cũng hoặc là những tiên thiên thần mà kia hay là hung thú đại quân cùng với tam đại hỗn độn hung thú đều là giật mình dùng cái thế có tư thế hàng lâm cũng tại lập tức thần lực hao hết ném rơi côn luân sơn mạch đây là cái gì tình huống đế tuấn cùng hi hòa còn có thái bạch tinh quân cùng với bảo trì t h à n h tỉnh thiên hương trong nội tâm đều là vô cùng lo lắng bọn hắn không biết thái nhất ở nơi nào bị thương vậy mà đi vào côn luân sơn mạch liền thần lực đã tiêu hao hết không biết đều cho rằng thái nhất cùng thần lịch đại chiến đến nay nữa nha trên thực tế ba cái, cái, cái, cái hô hấp trong tác nháy g đến, mắt tức qua thái nhất thân hình bên trong thần lực xôi trào thái dương thần có tư thế lại hiện ra một đạo thần thông là tàn phá trăm vạn hung thú lại để cho chàng diện lập tức đánh n g là t h n c thái nhất thi triển đại thần thông thánh dương tiên quang đem hung thú hỗn độn tiên phú thần thông b à i trừ hơn nữa tại trong nháy mắt thi triển nhật ban bạo liệt đã đánh vào hỗn độn trong miệng Vâng hỗn h độn thân hình ầm ầm bạo vỡ ra đến biến thành từng đạo mảnh vỡ rơi côn luân sơn mạch thái nhất dùng vô thượng chi uy hàn g lâm trực tiếp chém giết tứ đại hỗn độn hung thú một trong hỗn độn trong nháy mắt này thái nhất cường đại bị tôn sùng đã đến điểm cao nhất thái dương thần thái dương thần côn luân sơn mạch sở hữu tiên tiên sinh linh đều là hô to thái nhất thần tên thái nhất đến lại để cho những tiên tiên này sinh linh đã có tất thắng tin tưởng nhưng là mười cái nguyên sẽ tới rồi thái nhất lại không có xuất hiện cái này lại để cho sở hữu tiên thiên sinh linh đại quân sĩ khí xa x ú t nhưng là hôm nay thái nhất hàng lâm lại cho những tiên thiên này sinh linh đại quân lớn lao lực lượng thú hoàng nhìn xem thái nhất ánh mắt lộ ra kinh ngạc nhưng là cũng lộ ra tất thắng tý tưởng thái nhất vậy mà đã trở thành nguyên thần bố chuyển lúc này đây chiến tranh tất nhiên thắng lợi đế tuấn khi hỏa thái bạch tinh quân này một ít đại thần thấy được thái nhất đều là thấy được hy vọng hào quang thái nhất vô địch có tư thế chém giết hỗn độn y nguyên đã trở thành cùng thần n ị c h đồng dạng tồ tại trong chốc lát hung thú bạo động đại chiến lại một l mà hỗn độn hung t h ú cùng kỳ cùng thao thiết thì là ra sức một trận chiến bởi vì hiện tại bọn hắn muốn trốn đã trốn không thoát dù sao thái nhất lúc này quá một vây tay liền đem côn lân u kính lấy được trong tay vừa rồi tây hoàng ba xả vẫn đã rơi vào hỗn độn trong tay mà hỗn độn bị thái nhất chém giết cái này côn lân u kính tự nhiên đã trở thành thái nhất c h i vật thu côn lân u kính về sau thái nhất vốn là lấy ra bản đảo giao cho thiên hương cùng càn nguyên lão tổ dù sao bọn hắn bản thân bị trọng thương bản đảo có lẽ có thể cho bọn hắn giữ được tính mạng chỉ cần có thể giữ được tính mạng về phần tu vi về sau có thể tại thời gian dần qua trùng tu nếu là tánh mạng cũng không có như vậy mới thật sự là không còn có cái gì nữa hi hòa ngươi bảo vệ trong h h n c mắt mang nước g g ê n nhị n đệ i mắt nhìn xem thái nhất nói ra yên tâm ta cái này tiến về thiên hoa sơn có ta ở đây vọng thư sẽ không ra sự tỉnh toàn h bộ côn luân sơn mạch đều chạy không khỏi thái nhất thần nhãn hắn thấy được vô tận tiên thiên sinh linh tại bị tàn sát căn bản cũng không phải là hồng hoang hung thú đối thủ những hồng hoang này hung thú cảnh giới chỉnh thể so tiên thiên sinh linh đại quân cao hơn rất nhiều nếu là giới đại chiến như vậy đi chỉ cần thái nhất một khi rời đi như vậy côn luân sơn mạch còn có thể hiện ra bại thế thái nhất sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh Hắn mặc dù muốn cùng thần lịch một trận chiến nhưng là thắng bại khó liệu cho nên hắn muốn côn luân sơn mạch thắng lợi sau đó có thể cứu viện thiên hoang sơn thái nhất vì toàn bộ h ư n g hoang không làm không được hai tay chuẩn bị đem hàn băng châu lấy đi ra đây là lúc trước hàn băng ma thần b u ồ n nguyên châu có thể so với c ự c phẩm tiên thiên linh bảo nhưng là cái này hàn băng châu có một cái khác công hiệu cái kia chính là có thể cho rằng duy nhất một lần pháp bảo tại lập tức bộc u phát ra tự bảo huy năng mặc dù hàn băng châu c h â n quý nhưng là thái nhất không thể không dùng hiện nay u n g thú đại quân số lượng hay là quá nhiều tiên thiên sinh linh đại quân căn bản cũng không phải là đối thủ Tất cả suy n lập tức thái nhất là thi triển phá v o n g thân nhãn ánh mắt chỗ đạn sở hữu hồng hoang hung thú đều là biến thành vụ băng ở này sao trong nháy mắt vô số hung thú vẫn đã rơi vào thái nhất trong tay nhưng mà thái nhất trực tiếp thi triển nhật thực tiệt tận thân hóa đại nhật đem sở hữu trước thiên sinh linh thể bên ngoài hàn băng hòa tan thi triển hàn băng châu dùng phá vọng thần nhãn giết địch cuối cùng hòa tan hà băng quá trình này chỉ dùng ba cái hô hấp bởi vì một khi vượt qua năm cái hô hấp những tiên tiên kia sinh linh cũng sẽ bị s i n h s i n h đóng băng mà vong lúc này đây thái nhất không biết mình chém giết bao nhiêu hung thú đ ạ i quân nhưng là hắn đại đạo công đức đã đạt đến chín nghìn chín trăm i triệu cảm nhận được vẻ này tim đập nhanh cảm giác tăng cường thái nhất không tải dừng lại dùng tốc độ nhanh nhất hướng hồng hoang phía bắc thiên hoang sơn b a y đi hơn nữa đã tuân ra hỗn độn trùng chạy đi đã phá vỡ không gian tiến vào trong đó hoành độ hư không liên tiếp vận dụng ba lượn tiêu hao thái nhất ba thành thần lực nhưng lại lại để cho thái nhất rất nhanh đi tới h khoảng cách thiên hoang sơn đã không có có nhiều khoảng cách xa mà lúc này thiên hoang sơn đã không thấy thần sơn bóng dáng phương viên trăm vạn dặm đã không có bất luận cái gì thần sơn thần n ị c h tiên phú thần thông trà đạp phá hủy sở hữu thần sơn hồng quân l ã o đạo n g ư ơ i đây là đang tiêu hao ngươi thần căn tác chiến bất quá cũng không sao cả ngươi nhất định v ẫ n lạc muốn hay không thần căn cũng đã không sao cả thần n ị c h thấy được hồng quân lao đạo làm cái gì thần căn thì ra là hồng hoang đại thần theo hầu thì ra là lúc ban đầu bổn nguyên căn cơ trong người không có bất kỳ thần lực thời điểm có thể tiêu hao bổn nguyên căn cơ hóa thành thần lực lại để cho bản thân thần lực đạt tới no đủ hồng quân lao đạo tiêu hao chính mình bổn nguyên căn cơ chẳng khác nào hủy chính mình thần đạo tiền đồ hắn về sau rốt cuộc không cách nào tu luyện thần đạo trận chiến này về sau thần lực của hắn lại lần nữa hao hết như vậy tu vi của hắn đem ngã xuống linh thần tri cảnh thành làm một cái không hề tu vi sinh linh thần địch bây giờ nói lời này có chút sớm đi ả nha thái nhất đạo hữu còn chưa tới n g ư y i có thể thắng hay không cuối cùng là không biết bao nhiêu hồng quân lao đạo không sợ chút nào thần địch cất giọng nói thần địch nhìn, nhìn hồng quân lao đạo lại nhìn một chút sắp hao hết th cuối cùng nhìn thái o n sẽ sẽ cứng cứng. cực độ hiển hóa kim tiểu dùng am dương hòa hợp chi cơ chuyển hóa thi thần t h ư ơ n g công kích phương hướng còn hữu lực độ nhưng là hồng quân lão đạo lại không thể tưởng đ ư ợ g thần địch công kích hắn chỉ là một cái nguy trang mục tiêu của hắn mà là vào thư bùn hoàng ngược lại muốn nhìn đem nơi chém giết quá từ nhưng ỏ còn có lịch trốn tới khi nào. Thần lạnh giọng nói thể tới một t khi ra, r ờ đánh giống như ra, vào ạ lại, n trượng thần sơn đánh nút dùng vọng thư t chưa đủ hai h đủ n thần h lực, làm s a có thể chống cự.、Bồn、cung thể Buồn sao lúc ạ bạo. i ngươi giết. Vọng thư ánh mắt lộ ra kiên quyết chi tới, bị Vọng ánh toàn thân thần lực đều hướng thần tàng dũng mánh lao tới, cho đến tự bạo. Nhưng thư chém sắc, lực cho mắt quyết tự vào lộ lao l ra đều này một ngụm t r u n g lớn đánh n ú t lại chắn vọng thư phía trước Đông. Quy chương 78, thái nhất chiến thần、địch. Chương Quy 2 lịch. thái th 78, 78, cái này tựa hồ tại biểu thị lượng kiếp sắp chấm dứt tiêu thật giống lượng kiếp bởi vì tiếng trung mà lên cũng muốn bởi vì tiếng trung mà chết hỗn độn trung chính là tam đại khai thiên trí bảo một trong có vô thượng nguy năng có thể báo hiệu lượng kiếp bay lên cùng lượng kiếp chung kết thái dương thần không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến nhận lấy cái chết thần n ị c h thấy được trước mặt hỗn độn trung liền biết là ai đi tới mặc dù thần n ị c h cũng đã nhận ra thái nhất đã đã trở thành nguyên thần bố n chuyển nhưng lại không có để ở trong lòng hắn không cho rằng thái nhất có thể chiến thắng hắn coi như là hắn hiện tại chỉ có sáu thành thần lực thái nhất cũng không thể nào là đối thủ của hắn Vọng t h ư được thấy thái nhất vì nàng đi ã ngăn được, được m tới kích, nhưng vọng thư bên người đem vọng thư nâng dậy ta đã tới chậm chỉ tiếc ta giết không được thần địch không cách nào vi ngơi báo lúc trước một thương tri thủ vọng thư nhìn thần địch một mắt có chút bất đắc dĩ nàng biết rõ tu vi của mình không thể nào là thần địch đối thủ không sao hắn để ta làm đối phó ngươi xem trước một chút tổ long cùng phượng tổ như thế nào bọn hắn dù sao cũng là ta mời đến thái nhất cũng là đã nhận ra tổ long cùng phượng tổ tình huống cực kỳ nguy hiểm cảnh giới tất nhiên ném rơi xuống nguyên thần đoan trừng liền cổ thần cũng không phải rồi v õ n g thư nhẹ gật đầu thái nhất dùng nguyên thần bốn chuyển tu vi hàn g lâm nàng yên tâm thái nhất cùng thần n ị c h một trận chiến bởi vì đang nhìn thư trong nội tâm thái nhất ngang nhau cảnh giới vô địch thái nhất đạo hữu không nghĩ tới ngươi vậy mà đã trở thành nguyên thần bốn chuyển như vậy thần n ị c h tự g o cho ngươi rồi hồng quân lao đạo lộ ra mừng rỡ nếu là thái nhất không có đột phá lúc này đây h ắ n cũng muốn ngã q u � tại đây Tốt, t bản hồng quân lao đạo nhẹ gật đầu nhưng là hắn đã tự phế bổn nguyên căn cơ toàn thân thần lực không thể lãng phí mặc dù lúc này đây về sau hắn liền tứ đảng thần đô không tính là nhưng là hồng quân lao đạo không hối hận hắn đi đạo không cần căn cơ thần địch tiếp bần đạo một phiên hồng quân lao đạo một cách toàn lực dùng ra toàn thân thần lực thế ra bản cổ phiên đối với thần địch là chạm tới trong chốc lát là ba mươi sáu đạo hỗn độn kiếm khí tuân ra mười thành thần lực hội tụ thành một lần công kích lại để cho hồng quân lao đạo công kích tại đây trong lúc nhất thời có thể so với nguyên thần bố n chuyển thần địch trong mắt ánh mắt xéo qua phủi một mắt thái nhất chứng kiến thái nhất cũng không có tính toán đ ộ n g thủ c ư ờ i lạnh một tiếng trong tay thi thần thương vãn một cái thương hoa nhiều đó liên hoa xuất hiện những hôn đ ộ n kiếm khí kia đánh c h ú n g vào liên hoa lại không có thương tổn đến thần địch mảy may thần địch một kích này có thể nói là dùng một thành thần lực tự nhiên là phòng ngự vô địch mà lúc này hồng quân lao đạo thì là không có thần lực thần địch cũng mặc kệ cái gì ra mặt trong mắt hắn chỉ muốn tiêu diệt hồng quân lao đạo cùng thái nhất vậy thì mọi sự đại cát thần lịch cầm trong tay thí thần thương đâm về hồng quân l ã o đạo mang theo vô tận hung uy toàn bộ thiên không đều tràn ngập huyết sát chi sương mù mà thần lịch thần vào huyết sát chi sương mù thấy không rõ thần lịch vị trí chỉ có thể nhìn đến huyết sát chi sương mù sắp vây quanh hồng quân l ã o đạo thần lịch người tìm nhầm đối tượng quá trong nháy mắt ra tay trong tay xuất hiện thái dương phần thiên kiếm vung lên trực tiếp chém ra huyết vụ lập tức lại là một đạo kinh quang một đạo hỏa sát trực tiếp hướng thần lịch đánh tới thần lịch biết được không thể tại công kích hồng quân lao đạo rồi nếu không tất nhiên bị thái nhất tìm được cơ hội trọng thương chỉ có thể hướng công kích thái nhất nhìn xem đánh ú t lại hòa sát thần nịch không có để vào mắt không phải bất luận cái gì tiểu thần thông cũng có thể đối với hắn tạo thành tổn thương vung tay lên một cỗ tử vong chi ý h i ệ ra dập tắt hòa sát d u n g hậu thiên pháp bảo cũng muốn cùng bổn hoàng chiến đấu thái nhất ngươi không khỏi quá đ ể cao chính mình rồi coi như là ngươi là nguyên thần bố n chuyển tại bổn hoàng trong mắt cũng chỉ là một cái con sâu c á i kiến thần nịch trong tay xuất hiện một phương đại ấn thượng diện có vô tận tử vong chi khí đây là thần nịch cải biến tử vong ma thần pháp bảo hóa thành một phương đại ấn tên là tử ấn vô tận tử vong chi khí trong chốc lát liền đem thái nhất bao phủ đem thái nhất sinh mệnh lực t h ố n vệ lại để cho thái nhất trong cơ thể sinh cơ hóa thành tử vong chi khí. nhưng mà đúng lúc này bao k h ỏ a thái nhất vạn trượng tử vong chi khí bên trong một đạo bạch quan g hệ ra tùy theo là ánh sáng phát ra rực rỡ d ầ n d ầ n tử vong chi khí tiêu tán thái nhất đứng ở thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên phía trên liên hoa tản ra từng đạo màu ngà sữa vầng sáng t i n h lọc lấy những tử vong kia chi khí có thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên thái nhất căn bản là không sợ thần l ị c trong tay tử ấn vừa vặn thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên có thể kh thần nịch khoe miệng giật giật trong tay một kiện trí bảo vệ mà đối với hồng vân không có bất kỳ tác dụng cái này lại để cho thần nịch có chút giống ăn hết sầu riêng vị quả cả khó tả tại bề ngoài thái nhất vung tay lên trí dương viêm l u ô n xuất hiện tùy theo là đại thần thông đại nhật viêm phong nổi lên vô tận hỏa diễm làng gió hướng thần nịch đánh tới những điều này đều là thái dương chân hỏa khó có thể chống cự thần nịch thí thần thương chấn động vô tận sát ý xuất hiện tạo thành phong sát lại để cho đại nhật viêm phong căn bản là không cách nào tới gần thần nịch bên người rồi sau đó thần nịch thi triển đại thần thông một trưởng đánh ra một chỉ cự thú từ trên trời ra xuống hướng thái nhất đ tới giống như vạn trượng thần sơn mang đến áp lực thái nhất tế r a hậu thiên trí bảo thái dương thần ấn ném nhập không t r u n g một đầu toàn thân tản r a hỏa diễm voi lớn xuất hiện cùng cái k i a cự thú đụng vào nhau biến thành không có cả hai chính là trong hồng hoang cường đại nhất tồn tại đều là nguyên thần bố chuyển phải biết rằng toàn bộ hồng hoang cũng, cũng chỉ ũ n g c có hai người bọn họ là nguyên thần bố chuyển một phen giao đấu thần thông tương xứng mượn không thể xúc phạm tới đối phương bất quá bọn hắn hay là lựa chọn thần thông đối địch hơn nữa đều rất là ăn ý không có thi triển thiên phú thần thông hai cái trong nội tâm đều có kiêm kỵ bọn hắn tuy có vô địch tri tâm nhưng lại đều tại kiên kỵ thất bại hậu quả thần địch sợ chính mình chết mà thái nhất không phải sợ chính mình chết hắn là sợ sau khi hắn chết đế tuấn cùng vọng thư cũng sẽ chết hơn nữa như vậy giao đấu thần thông thần lực của bọn hắn đã ở rất nhanh khôi phục l ấ y chỉ cần bọn hắn khôi phục tới được đ ỉ n h phong như vậy t i ể u là chém giết thời điểm thần lực không khôi phục đến đ ỉ n h phong bọn hắn t i ể u không có năm chắc thi triển mạnh nhất thần thông cùng với cường đại nhất công kích bọn hắn đối với tại công kích của mình đều có được cường đại tin tưởng một kích giết địch mặc dù không đến mức nhưng lại có thể cho đối phương trọng thương bọn hắn tại xúc thế hồng quân lao đạo cùng vọng thư mang theo tổ long cùng phượng tổ cùng với đã đi ra thiên hoa sơn kế tiếp chiến đấu không phải bọn hắn loại này t à n thân thể có thể chống cự q hai chương bảy mươi chín kinh hiện thứ hai thiên phú thần thông chương bảy mươi chín kinh hiện thứ hai thiên phú thần thông thiên hoa sơn di chỉ t r í c không thái nhất cùng thần địch lập vào hư không thần lực của bọn hắn lúc này đều nhảy lên tới đỉnh phong nhất kế tiếp chính là bọn họ quyết chiến chi tế thái nhất có một loại cảm giác cái k i a chính là chỉ cần chém giết thần địch như vậy hắn thì có thể làm cho chính mình đại đạo công đức trở thành mười vạn trượng v ư ơ n viên ít nhất mười vạn、trượng. hiện tại thái nhất đại đạo công đức đã có chín vạn chín nghìn chín trăm n h triệu vẹn vẹn tranh lệch một trăm n h triệu đại đạo công đức thái nhất có thể mở ra thứ hai thiên phú thần thông thần địch với tư cách hung t h ú hoảng chỉ cần chém giết thần địch trăm t r ư ợ n g công đức còn không phải dễ như t r ở bàn tay cả hai xúc thế cũng đã trèo thăng tới cực điểm vô luận là thái nhất hay là thần địch lúc này khí thế của bọn hắn đều đã đạt đến đỉnh phong trạng thái nguyên thần ba chuyển ở trước mặt bọn họ đều để đề không nổi một trận chiến tri tâm nguyên thần ba chuyển cùng nguyên thần bốn chuyển là một cái chém cái này chém đối với tu sĩ mà nói rất khó lướt qua một khi lướt qua như vậy chiến lực sẽ trở nên gấp mấy lần tăng lên Vô luận là thái nhất hay là thần linh có thể trở thành nguyên thần bốn chuyển vượt quá bổn hoàng dự kiến nhưng là người coi như là nguyên thần bốn chuyển cũng không phải bổn hoàng đối thủ nếu là n g ư ơ i bây giờ quy thuận cùng ta cái này hồng hoàng địa vị của ngươi vẹn vẹn tại bổn hoàng phía dưới như thế nào thần linh nhìn xem thái nhất nói ra thái nhất xứng xử thật không ngờ ở thời điểm này thần linh lại vẫn nghĩ đến chiếu an chính mình cái nhưng à y lại để c o hảo hảo sao. Thái Nhất chút bất Thái Nhất thần thủ một thứ tú kinh không nịch hạ, hắn hào hào không、làm. không nên hạ mình làm thứ hai,、đây、không phải h quá ngạc, cũng nên có đậu sẽ làm làm, làm đệ đây ngay tại quá ngây người một lúc thời điểm thần địch xuất thủ tại thần địch trong nội tâm há lại sẽ nghĩ đến thu phục thái nhất hắn bất quá là phân tán thái nhất chú ý lực không nghĩ tới thái nhất vẫn thật là bị lừa rồi t h í thần thương sát khí cùng tử vong chi khí dung hợp thần địch lập tức là đi tới thái nhất trước người một thương đâm ra thái nhất phản ứng đi qua biết được thần địch vừa rồi nói như vậy bất quá là b ấ dập mà thôi không có bất kỳ do dự đương mặc dù là tế gia thái dương phần thiên kiếm cùng thái í kích thần thương t nhau. Phanh. h lại với thái nhất bị đẩy lui trong trượng dù sao hắn vừa rồi bị thần lịch xếp đặt một đạo nếu không cái này kích thứ nhất ai mạnh ai yếu còn cũng còn chưa biết coi như là thái nhất bị đẩy lui trong trượng nhưng lại không có thương tổn với bản thân một trận chiến này thắng bại hay là một cái không biết bao nhiêu thí thần thương chính là tiên tiên trí bảo mặc dù bất nhập mười đại tiên tiên trí bảo nhưng là chỉ một lực công kích không chút nào tất bàn cổ phiên được mà thái dương phần thiên kiếm bất quá là hậu tiên trí bảo như thế nào thí thần thương đối thủ dưới một cách này thái dương phần thiên kiếm là rơi xuống hạ phòng bởi vì trên thân kiếm đã xuất hiện một tia nhỏ bé vết dạn đại nhật viêm phong phá ngày thiên kích quá trong nháy mắt là thi triển lưỡng đại thần thông một là h i ể m h ộ hai vi thái dương phần thiên kiếm kiếm thức thần thông thần nịch vung tay lên vô tận tử vong chi khí tràn ngập hơn nữa một khỏa tượng chừng cho tử vong bùn nguyên châu xuất hiện tan vỡ đại nhật viêm phong bang bang thí thần thương lại một lần nữa cùng thái dương phần thiên kiếm giao chiến lại với nhau mỗi nhất kích đều là thần nịch cùng thái nhất toàn lực công kích nhưng là trong lúc nhất thời khó chia trên dưới bất quá thái dương phần thiên kiếm hiển nhiên đã có nghiền nát dấu vết thái nhất trực tiếp t ế ra thái dương cựu bảo một trong thái dương thần tr thần lịch thi triển thiên phú thần thông trà đạp trong chốc lát toàn bộ thiên địa bắt đầu run dày lên thần lịch đem thần thông áp dụng vào phương viên vạn trượng ở trong không gian đều đang kịch liệt run dày lập tức là giống như thủy tinh một loại bắt đầu phá vỡ đi ra vô tận không gian mảnh vỡ hướng thái nhất quét ngang mà đi tại mảnh vỡ sau lưng thì là thí thần thương theo đôi u hơn nữa lúc này không gian run dày thái nhất không chỉ nói chiến đấu hắn liền dừng bước đều có chút cố hết sức đây không phải tầm thường run dày chính là thần l ị c thiên phú thần thông thập nhị phẩm tình thế bạch liên vầm sáng vạn trượng bảo vệ bản thân theo mặc dù là tế gia tây phương tố sắc vân giới k Mặc cách dù không định nào ổn định run dày thái â n hình, nhưng cho h lại lại để t nhất, nhất, nhất đã dọn ra dành tay tế ra thái dương thần ấn trực tiếp là che hướng về phía thi thần thương đầu thường đem công kích quỹ tích đánh vật ra nhưng là thiên phú thần thông như thế nào đơn giản như vậy tựu dễ dàng phá vỡ vạn trượng vương viên hư không nhấn nát đem thái nhất vậy ở trong lúc này không cách nào đi ra tại vô tận không gian bên trong mảnh vỡ xuất hiện đại lượng tử vong chi khí bao vây lấy không gian mảnh vỡ công kích tại thái nhất trên người đã bị thí thần thương oanh phá tinh lọc v ầ ờ n sáng không cách nào ngăn trở tử vong chi khí về phần tây phương tố sắc vân giới kỳ phòng ngự thì là bị không gian mảnh vỡ xé mở đại lượng tử vong chi khí tiến nhập thái nhất thân hình bản thân chính là thái dương thần sao lại sợ cái này tử vong chi khí thái nhất chìm quát to một tiếng lập tức thái nhất là thi triển tiên phú thần thông nhận thực tệ u y tận t hóa thành tam túc kim o sau đó liền vạn trượng đại nhật xuất hiện tại thần lịch tiên phú thần thông bên trong buộc phát ra cường hoành cực nóng thần lịch ánh mắt n g ư n g tụ cũng là biến thành hung thú bản thể vạn trượng lớn nhỏ hung thú gầm thét một tiếng sắc khí trên người cùng tử vong chi khí vật quanh thần lịch trực tiếp cắn nuốt t ử vong bùn nguyên châu lại để cho chính mình đã trở thành tử vong chi thân thể thả n g ư ờ i nhảy lên trực tiếp nhảy lên đại nhật phía trên cùng thái nhất bắt đầu vật lộn kim o vang lên hung thú gào thét khéo mồn khéo miệng cùng móng nuốt sắc bén phía dưới thần lục bản nhưng là thái nhất bản thể một chỉ cánh lại bị thần nịch sinh sinh cắn, nhất thiên thần thông. Hai đại thiên thần thông đều là tại lập tức bài trừ, nhưng là thiên thần thông năng lượng sinh nhất cùng thần nịch song song thái thể chỉ thái phú Hai phú phú hòa cho thái dư ngược giao ngoài. là lại là lập là lại là lại bài bài một trực tiếp trừ tại tức trừ, đại đi bị ba, bay để ra ra đều vô luận là thái nhất hay là thần lịch đều là miệng p h u n máu tươi thi triển thiên p h ú thần thông so với bọn hắn dùng tiên thiên trí bảo huy lực còn muốn lớn hơn cái loại này dư ba trực tiếp đem hai người bọn họ đều c h ấ n thành trọng thương Hơn nữa thứ hai thiên phú thần thông hoàn toàn có thể tại đây hai mươi hô hấp tầm đó áp chế hắn hoặc là chém giết hắn thứ hai thiên phú thần thông tử vong tiệt diệt thần nịch chìm quát một tiếng tại u y hôn g đồn thần g cuộc phía i trước thứ hai thần thông uy lực vĩnh viễn siêu việt hơn xa thi triển tiên thiên trí bảo uy lực đương nhiên cái này giới hạn tại cao cấp nhất nhất đảng thần về phần những bình thường k i ê nhất đảng thần cùng với nhị đảng thần hoặc là lần nữa sẽ không có cái này uy lực hùng thu cao thét vạn giảm phương viên phản phất hóa thành một cái một mình không gian vô tận tử vong chi khí tràn ngập đây hết thảy thái nhất tại trong không gian này hắn quanh thân thái dương chân hỏa dần dần bị tử vong chi khí dập tắt coi như là thái nhất thi triển ra đại thần thông thánh dương tiên quang đại nhật viêm phong cũng không có bất kỳ tác dụng những tử vong kia chi khí đều là tiến nhập thái nhất thân hình bên trong thần địch thiên phú thần thông không thể ngăn cản chỉ có thể dùng thiên phú thần thông giao đấu hoặc là thi triển tiên thiên trí bảo hỗn độ chung nhưng là thái nhất lại biết nếu như hiện tại một khi dùng hỗn độ chúng vậy thì đại biểu cho hắn át chủ bài ra hết tất nhiên vẫn l Còn không có có không luyện hóa, thần á cách pháp kháng. i hiện tại biện pháp duy Nhất căn bản không nào dụng, nhất ngành h t là là kiểu sử duy nịch mở ra thứ hai thiên phú thần thông thái nhất vô cùng khiếp sợ hắn thật không ngờ thần nịch vậy mà trước hắn một bước cái này một cái thiên phú thần thông so thần nịch trà đạp còn cường hắn hơn nhưng là cũng có được thời gian hạn chế thái nhất đoán chừng tối đa năm cái hô hấp thần nịch phải đình chỉ thiên phú thần thông bằng không thì sẽ thần lực hao hết mà cắn trả cuối cùng nhất vẫn là thái nhất cần phải làm là khiêng đi qua cái này năm cái hô hấp thế nhưng mà theo như tình huống hiện tại đến xem thái nhất rất khó khiêng đi qua một cái thời gian hô hấp đi qua mặc dù nhanh, nhanh chóng vô cùng nhưng là đối với thái nhất mà nói một cái hô hấp cũng rất dài rằng d i n g từ vong chi khí xâm nhập thái nhất trong cơ thể sắp tiến vào hắn cân mạch mặc dù có đủ loại p h á p bảo nhưng là những p h á p bảo này chỉ có thể từ bên ngoài phòng ngự nhưng không cách nào phòng ngự trong cơ thể thái nhất chỉ có thể trơ mắt nhìn từ vong chi khí nhập vào cơ thể lại không có cách nào hỗn độn chung không đến cuối cùng một khắc thái nhất tuyệt đối sẽ không sử dụng đây là hắn cuối cùng át chủ bài một khi đã không có t ử kỳ của hắn cũng đã đến chỉ có thể liệu một lần rồi thái nhất biết được hắn nếu là ở không phản khán mà nói chỉ sợ hắn liền ba cái hô hấp đều chống đỡ không đến thái dương liệt diễn châu cùng thái dương thần bia bị thái nhất tế ra sau đó liền tiến nhập trong cơ thể thái dương thần bia bảo vệ thần tảng mà thái dương liệt diễm châu lại là tản mát ra m á n h liệt thái dương chân hỏa thiêu đốt cái này huyết mạch của hắn thái nhất muốn dùng loại phương pháp này ngăn trở thần n g ị c h thiên phú thần thống chỉ cần bốn cái hô hấp là được hắn có tính toán của mình năm cái thời gian hô hấp thần n g ị c h tất nhiên thần lực còn thừa không có mấy liền một cd không có mà thái nhất chuẩn bị ngạnh kháng cuối cùng một cái hô hấp sau đó bạo lên hôm nay đã qua một cái hô hấp tử vong chi khí nhập vào cơ thể thống khổ lại để cho thái nhất suýt nữa kêu lên đây là một loại đại khủng bố thứ á i n ba cái hô hấp thái nhất không muốn tại phản kháng ngươi đã trọng thương làm sao có thể đủ chống đỡ được bùn hoàng thiên phú thần thông tử vong đối với ngươi mà nói tựu là một loại giải thoát thần lịch thanh âm tại thái nhất vang lên bên hai phản phất là một loại ma âm tại khích lệ thái nhất b u ô n g tay không cần làm bất luận cái gì chống cự thành thành thật thật hưởng thụ tử vong lập tức thái nhất không d á m có bất kỳ thư giãn hắn cắn thoáng một phát đầu lưỡi lại để cho thần hồn của mình bảo trì thanh tỉnh nhưng là càng là thanh tỉnh cái loại này thống khổ lại càng có thể rõ ràng càng thụ tử vong chi khí sâu tận xương thủy thái nhất đã thấy được tánh mạng của mình tới hạn chỉ có ngắn ngủn mấy hơi thở tánh mạng của hắn đã tiến nhập đến ngược nếu không phải đánh vỡ thần n g c thiên phú thần thông mà nói như vậy thái nhất mấy hơi thở về sau sẽ gặp v ấ lạc thái nhất ngươi dùng tàn thân thể ngăn cản t tại thái nhất thần hồn h o à n g hốt thời điểm hơn nữa có thần lịch ở chỗ này tàn phá thái nhất đích duy trí đây quả thực là một loại d à y v ò rốt cục đệ tứ hô hấp đã đến thái nhất trong đôi mắt tản mát ra tinh quang hắn chịu được cực lớn thống khổ chính là vì giờ khắc này tử vong c h i khi đã tiến nhập thái nhất ngũ tạng lục phủ nhưng là thái nhất không có động hắn đang đợi cái thứ năm hô hấp bắt đầu hắn muốn nhìn thần lịch có thể hay không mạo hiểm thái nhất hôm nay tánh mạng sắp đến điểm cuối cũng, cũng chỉ còn lại có một cái hô hấp tánh mạng chỉ cần thần l ị c tại kiên trì một cái hô hấp như vậy thái nhất tuyệt đối sẽ v ấ lạc thần lựa chọn hao hết hắn mặc dù đã tiêu hao hết thần lực nhưng lại sẽ không v ỡ lạc chỉ cần một chút thời gian khôi phục thần lực trận chiến tranh này hắn tự là người thắng trong chốc lát thái nhất động hắn buông tha cho bất luận cái gì chống cự còn sót lại một thành thần lực thúc giục hỗn độ chung đông một tiếng t r u n g tiếng vang hết thể đều dừng lại mà ngay cả thần lịch cũng bị định tại hư không vô tận tử vong chi khí tiến nhập thái nhất thần t à n g thái nhất tánh mạng sắp chấm dứt nếu như không đem tử vong chi khí thanh x u ấ t thần t à n g thái nhất t ấ vong nhưng là thái nhất mặc kệ cái này tiêu hao thần lực thi triển đại thần thống nhật ban bạo liệt trực tiếp đã đánh vào thần l ị c trong mi sau đó thái nhất sở hữu sinh mệnh lực tại trong nháy mắt tiêu tán thân thể của hắn bắt đầu hư hóa dựa vào cuối cùng một tiêu ý thức thái nhất thả chính mình thái dương đại đạo c h i nguyên vô tận thái dương thần h ó a xuất hiện tạo thành vạn dặm hòa hải thái nhất thân hình tiêu tán tiến nhập mặt trời tịch d i ệ t trả thái ha ha cho dù ngươi đã trở thành nguyên thần bốn chuyển cũng muốn chết ở bổn hoàng trong tay thân địch phá lên cười biến thành tiên thiên đạo thể hắn mặc dù thần lực hao hết nhưng lại bảo lưu lại tánh mạng chỉ cần khôi phục thần lực liền có thể một lần nữa dựng ở hồng hoàng đình phong thân địch bay người một bước hai bước ba bước、quen. thần lịch thân hình bạo liệt ra biến thành vô số mảnh vụn rơi hồng hoang v õ n g thư cảm thấy chiến đấu dư ba đình chỉ đương mặc dù là dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến lại thấy được vô tận hỏa hải đã hóa thành mảnh vụn thần lịch thái nhất xem lấy trong ngọn lửa tam túc kim mố i h ư ảnh v õ n g thư cảm giác tim như bị đau cắt mặt trời tịch diệt i ự u tử nhất sinh chỉ có một thành tỷ lệ có thể tỉnh lại Các cả, b ả o vật này là của ta rồi các cả. một cái bóng đen đi tới thần lịch bạo liệt địa phương xoáy lên thí thần thương là hướng hồng hoang tây phương rất nhanh lao đi hồng hoang tinh không hồng hoang đại lục tại đại đạo linh vũ phía dưới khôi phục nghiền nát không gian còn có vỡ tan đại địa nhưng là những tiên thiên kia sinh linh lại không có phục sinh cơ hội đại đạo chi nhãn sau khi rời khỏi hồng hoang hạ nổi lên mưa to mà ngay cả tinh không cũng hạ nổi lên mưa to cái này phảng phất là hồng hoang thốt thít m ỉ non một lần hung thú l ư ợ n g k i ế p lại để cho hồng hoang đại địa tàn phá mặc dù chữa trị nhưng làm sao có thể đủ chữa trị hồng hoang tri tâm hung thú đã diệt sạch sở hữu tiên thiên sinh linh đều theo côn luân sơn ngọc sơn, tây côn luân đi ra phân đi toàn bộ hồng hoang đại lục hồng hoang đại lục rộng lớn bắt á t lúc trước có ngàn tỷ hành tẩu vạn giảm thậm chí trăm vạn giảm cũng không trông thấy sinh linh dấu hiệu ngày nay không chỉ nói trăm vạn giảm coi như là nghìn vạn giảm cũng khó khăn dùng chứng kiến tiên tiên sinh linh lúc trước hồng hoang vạn tộc hôm nay có thể di tồn xuống t r ù n g tộc chỉ sợ chỉ có ngàn tộc hơn nữa có t r ù n g tộc thậm chí chỉ có mịt mù mịt mù mấy trăm tộc nhân nhiều thì cũng sẽ không vượt qua trăm vạn mê ngông n hồng hoang bỏ vào một tỷ sinh linh quả thực tiệu là trong b i ể n rộng để vào một giọt nước l à không nổi bất luận cái gì bằng nước lúc trước hồng hoang tiên thiên thần ma có mười vạn nhưng là đại chiến về sau Có có t i một h i ê n t lần đại tiếp đã muốn nhiều như vậy tiên thiên thần ma cùng với tiên tiên sinh linh tánh h mạng lại để cho hồng hoàng chư thần tổn thất tham trọng côn luân sơn phía trên chư thần cũng đều là đã đi ra khi hỏa mang theo đệ tuấn thái bạch tinh quân càn nguyên lao tổ thiên hương tiến nhập tinh không Tinh không tiên tiên h sinh linh liền ngàn vạn đều không đạt được. Tinh ê t i ê n thần ma càng là còn sót lại vạn tinh điện cái kia hơn mười vị. một cái nguyên sẽ đi qua rồi. hồng hoang lâm vào một mảnh n i ê n tĩnh không có tranh đấu, không có chém giết, không có bạo loạn. tiến nhập nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn. có thể tại cuối cùng một trận chiến bảo trì tu vi không có ném rơi đích đại thần cơ bản không có. từng cái đại thần cảnh giới đều ngã xuống nguyên thần. hơn nữa mỗi một vị đại thần đô bị trọng thương, không biết những nhất đẳng này thần, những nhị đẳng kia thần, tam đẳng thần thậm chí tiên tiên sinh linh, cái đó một cái không có bị thương. hai cái nguyên sẽ đi qua rồi. hồng hoang dần dần đã có tiên tiên sinh linh đi đi lại lại bất quá hồng hoang đại lục thậm chí hồng hoang tinh không đều là không hề sinh cơ đang nói to như vậy hồng hoang chỉ có chưa đủ một tỷ sinh linh nơi nào đến sinh cơ tương đối hồng hoang đại lục cùng tinh không mà nói tứ hải xem như không có bị liên lụy nhưng là lúc trước cuối cùng một trận chiến tứ hải sinh linh cũng không phải không có gia nhập nhưng là tứ hải yêu ớt sinh linh dù sao tương đối nhiều đi đều là có tu vi trải qua hai cái nguyên hội nghỉ ngơi lấy lại sức tứ hải lúc trước xem như yêu ớt sinh linh đã có chút ít thần lực từng bước ở tu luyện có tiên tiên thần ma thương thế đã khôi phục hành cầu hồng hoang vô tình gặp được cơ duyền dù sao hôm nay những chính thức kia đại thần đô đang bế quan khôi phục bọn hắn những tam đẳng này tính toán tài tình là đỉnh tiêm tồn tại tự nhiên không thể lãng phí cơ hội này trong n g á y mắt mười hai nguyên sẽ đi qua rồi hồng hoang phía trên sinh linh cũng có dâng lên dấu hiệu tối thiểu nhất đã đã vượt qua một tỷ lúc ban đầu những tiên tiên kia sinh linh thương thế cơ bản toàn bộ khôi phục về phần những tiên tiên thần mạc kia tam đẳng thần thương thế xem như toàn bộ khôi phục về phần nhị đẳng thần càn nguyên lao tổ thiên hương loại này bị thương thảm trọng thần vẫn còn trong lúc ngủ say suy giảm tới thần hồn hoặc là thân hình bị chạm không phải mười cái nguyên hội cựu có thể khôi phục coi như là có c cũng cần gần hai mươi nguyên hội mới có hy vọng khôi phục côn luân sơn mạch không đã không thể xưng là côn luân sơn mạch rồi bởi vì trước kia côn luân sơn mạch hôm nay chỉ còn lại có ba toàn ú i không thể xưng là sơn mạch ngọc kinh sơn phía trên có huyền ảo trận pháp thủ hộ một ít tiên tiên sinh linh căn bản không cách nào tiến vào coi như là tiên tiên thần mà cũng khó có thể tiến vào cái này dù sao cũng là lúc trước hồng quân lao đạo nguyên thần ba chuyển thời điểm bố trí xuống hôm nay hồng hoang lại đánh vệ nguyên hình nguyên thần đã không tồn tại cao nhất tu vi chính là cổ thần dù sao cuối cùng một trận chiến thảm thiết đến cực điểm đều bởi vì trọng thương mà ném rơi xuống cảnh giới côn luân sơn t ắ c thì là có không ít tiên tiên thần mà cùng tiên tiên sinh linh ở phía trên tranh đoạt bảo vật thậm chí địa bàn tây côn luân đồng dạng là như thế dù sao m ộ ư ơ i hai nguyên sẽ đi qua rồi có không ít tiên tiên thần mà cùng tiên tiên sinh linh khôi phục tranh đoạt tự nhiên là không thể tránh được thú hoàng tại cuối cùng bế quan chi tế xuất lĩnh còn x u ấ t lại gần vạn kỳ lân tộc nhân tiến nhập kỳ lân nhai b í cảnh l á n h đ ờ i không xuất ra tại không có đại thần hồng hoang tam đảng thần đã đã trở thành hồng hoang đỉnh tiêm tồn tại hồng hoang chém giết lại lần nữa trình diễn ba mươi sáu cái nguyên sẽ đi qua rồi hồng hoang khôi phục gần nửa sinh cơ mà ngay cả tiên tiên sinh linh số lượng cũng theo lúc ban đầu một tỷ tăng đã tăng tới trăm tỷ đương nhiên tiên thiên thần ma số lượng cũng có tăng trưởng dù sao rất nhiều tiên thiên thần ma cũng còn tại t h a n h n é n cũng không có tại hung thú lượng tiếp xuất thế lúc trước cuối cùng một trận chiến làm cho cả h n g hoang máu chạy thành s ô n g cuối cùng sở hữu huyết dịch đều hội tụ tại huyết hải cái này lại để cho trong biển máu một cái tiên thiên thần ma đã nhận được sung túc năng lượng sớm xuất thế bác hải bên trong cũng có một vị tiên thiên thần ma bởi vì h n g hoang đại lục run d ậ y còn có vô tận linh v ũ cũng sớm xuất thế ba mươi sáu cái nguyên hội lại để cho tam đảng thần đích thiên hạ đã trở thành đi quát h ứ c nhị đảng thần khôi phục dần dần tranh phách hầm hoang cái lúc này c ũ tổ, tổ ngay c tại hồng hoang đỉnh tiêm đại thần khôi phục thời điểm tại hồng hoang các nơi ma thần chấn áp chỗ cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên những hôn đội thần ma này đều là do sơ trốn vào hồng hoang không qua bị tổ thần bản cổ phong ấn hung thú lượng kiếp trong lúc thì có hàn băng ma thần cùng tử vong ma thần thoát k h ồ n nhưng là không hề nghi ngờ tại hung thú lượng kiếp trong lúc thoát h ố n chẳng khác nào muốn chết hàn băng ma thần bị thái nhất chém giết tử vong ma thần bị thần nghịch chém giết nhưng là hôm nay hồng hoang chư thần tiến nhập suy yếu kỳ đúng là những hôn đ ộ n thần ma kia xuất thế cơ hội tốt mọi chỗ phong ấn c h i địa bắt đầu kịch liệt run r dậy một tôn hôn đ ộ n ma thần theo trong phong ấn đi ra mới đầu chấn động lại để cho tiên tiên sinh linh cùng một ít tiên thiên thần ma cho rằng là bảo vật xuất thế nhưng là những hôn đ ộ n thần ma kia xuất thế về sau thì huyết một mặt dẫn đầu bạo lộ chỉ cần là chứng kiến bọn hắn xuất thế đều bị cắt nuốt nhưng mà những hôn đội thần ma này xuất thế về sau đều là hướng một cái phương hướng bỏ chạy cái kia chính là bất chu sơn tổ thần bản cổ đưa bọn chúng kích thương thậm chí phong ấn hôm nay bọn tá tự nhiên muốn muốn báo thù đều là đối với hướng về phía bất chu sơn q u ba chương hai quang minh ma thần nhu đ ổ chương hai quang minh ma thần nhu đ ổ dưới chân núi bất chu sơn hơn năm mươi vị hôn độn thần ma tụ tập ở này những hôn độn thần ma này mỗi một đều có nguyên thần cảnh giới cao người nguyên thần ba chuyển thấp người nguyên thần một chuyển quang minh ma thần đến bất chu sơn là người cùng hắc cá ma m thần chủ ý chúng ta bây giờ đều đã đến hai người các ngươi ngược lại là nói nói nên làm như thế nào một cái hôn độn thần ma xem lên trước mặt một cái phát ra thánh khiết quang huy láo giả nói ra Cái nhưng à y áo t là không có bất kỳ ngoài ý muốn những hỗn độn thần ma này đều là hiện tại trong hồng hoàng cường đại nhất bởi vì lúc trước những hồng hoàng kia đại thần đô đang bế quan khôi phục thương thế thậm chí chủ tu b à quan minh ma thần lộ ra nụ cười tự ái phản g phất lợi này không phải theo trong miệng hắn nói ra doanh sập bất chu sơn sở hữu hỗn độn thần ma đều là xương sở như thế nào doanh phía trên này có tổ thần huy áp bọn hắn ngay cả công kích cũng khó khăn dùng làm được coi như là đánh ra công kích cũng không cách nào đem bất chu sơn doanh sợ a nếu là có thể đủ v à n h sập mà nói không thú lượng k i ế p trận c h i ế n ấ y bất chu sơn cũng muốn sụp côn luân sơn thừa nhận khủng bố như vậy năng lượng đều sụp xuống không được bất chu sơn lại làm sao có thể dùng nguyên thần chi lực v à n h sập đâu rồi đều là cảm giác quang minh ma thần nói có chút không đáng tin cậy nhưng là bọn hắn lại cũng không nên nghi vấn bởi vì quang minh ma thần so với bọn hắn thần vị cao hơn hơn nữa quan trọng nhất là đánh không lại quang minh có lời gì cứ nói không nên ở chỗ này nghiền ngẫm từng chữ một bản thần không có rảnh nghe ngươi chuyển kiếm hát cá ma thần lạnh giọng nói ra khuôn mặt anh tuấn nhưng lại có một cỗ thị sát khát ngó hàn ý chỉ cần có thể đạt được hỗ Thái đồ, phiên, vị, thần á i cực đồ, b cổ h lịch n g ta mặc ấ dù không phải hỗn độn thần ma nhưng là thần lịch cường đại bọn hắn những hỗn độn thần ma này đều biết hiểu mà ngay cả tử vong ma thần đều chém thúng chi bọn hắn nhưng chỉ có như vậy một cái cường đại đến cực điểm đại thần lại vẫn là bởi vì tranh phách hồng hoang n g h ĩ sai thì hỏng hết lại là đầy bàn đều thua thần lịch thua rất thảm thái dương thần có hay không v ấ n lạc cũng còn chưa biết như thế nào ngươi chuẩn bị chém giết thái dương thần hát cá ma thần mang theo cời ư nạo ngữ khí nhìn về phía quan minh ma thần mặc dù đối với tại tiên thiên thần ma khinh thường nhưng là thái dương thần cường đại làm bọn hắn k i ế n kỵ nhưng lại có những thứ khác đại thần đều là cường đại vô cùng suy nghĩ một chút tranh phách hồng hoang chỉ cần chúng ta thành công rồi dùng hồng hoang số mệnh hoàn toàn có thể cho chúng ta đều khôi phục đến hôn đồ thần khôi phục đây chính là chúng ta ư thế chúng ta tại trở thành hỗn độn thần phía trước không có bất kỳ bình cảnh chỉ cần thành công không chỉ nói bất chu sơn dù n g chúng ta năm mươi bốn tôn hỗn độn thần c ư ờ n g đại coi như là hồng hoang cũng có thể hủy diệt thái dương thần này một ít hồng hoang đại thần tuy c ư ờ n g đại nhưng bọn hắn đã bản thân bị trọng thương hôm nay đúng là thời kỳ dưỡng bệnh gian về phần có thể hay không có nguyên thần tu vi đều cũng còn chưa biết chẳng lẽ chúng ta đường đường hỗn độn thần ma bị một đám nho nhỏ con sâu cái kiến nhóm dọa lùi không thành quan g minh ma thần nguyên bản hiền lành sắc mặt trở nên thâm trầm vô cùng này lời nói sau khi nói xong quan minh ma thần quét một vòng những hỗn độn thần ma này sắc mặt sau đó liền quay người đã đi ra. như thị n g u y ệ n ý cùng bản thần cùng một chỗ có thể tới hồng hoang miền tây thánh sơn tới tìm cùng một chỗ khôi phục hỗn độn thần cảnh giới quang minh ma thần mặc dù ly khai rồi nhưng là thanh âm của hắn lại chuyển tới cái này lại để cho sở hữu hỗn độn thần ma cũng bắt đầu khó khăn rồi sau một lát đều là nhìn về phía hắc cá ma thần dù sao hắc cá ma thần cùng quang minh ma thần một cái thứ bậc có lẽ có một ít giải thích bị tiên tiên thần ma ước hiếp nửa cái hung thú lượng kiếp thời gian bản thần đã sớm hướng đã diệt bọn này còn sâu cái kiến rồi hắc á ma thần lạnh hư một tiếng hướng quang minh ma thần biến mất phương hướng lao đi đã có hắc á ma thần d lập tức còn lại ma thần đều là đi theo hai cá ma m thần nói không sai bọn hắn bị những tiên thiên thần mà kế ước hiếp nửa cái hung thú l ư ợ g kiếp bởi vì có thần nghịch cùng hồng hoàng chư thần tồn tại làm cho bọn hắn có thể phá vỡ p h o n g ấ n cũng không dám phá vỡ bọn hắn không muốn đi tử vong ma thần cùng hàn băng ma thần đường đi mênh ngông tinh không cũng có thể chứng kiến một ít sinh linh trong tinh không phi hành đã không có tinh không cự thú coi như là huyền thần đều đổi u trong tinh không hành tẩu hôm nay trong tinh không sinh linh cũng có gần một tỷ số lượng nhưng là đây đối với mênh ngông tinh không mà nói giống như trong biện rộng một dòng nước từ vi tinh phía trên vạn tinh điện hi hòa ngồi ở chủ vị phía trên nhìn về phía hai bên thái bạch tinh quân tham lang tinh quân cựu thiên huyền nữ cùng với cả nguyên n lão tổ cùng thiên hương ba mươi sáu cái nguyên sẽ đi qua rồi những vạn tinh điện này trung thành cấp dưới đều là khôi phục thương thế chỉ có điều tu vi lại là còn không có hoàn toàn khôi phục đều tại cổ thần định phong c h i cảnh n g u y ệ t thần cũng bản thân bị trọng thương một mực ở lại hồng hoang mà nói chỉ sợ gặp nguy hiểm không bằng lại để cho thuộc hạ tiến về thiên hoàng sơn di chỉ, vi thái dương thần hộ pháp lại để cho nguyện thần trở lại tinh không khôi phục thương thế thái bạch tinh quân đối với hi hòa nói ra thái bạch tinh quân lời ấy sai rồi ta cùng với thiên hương chính là hồng h o a n g đại lục thần đề tự nhiên do chúng ta tới chiếu khán tôn thần hơn nữa chúng ta cũng là thời điểm trở lại thanh khâu sân rồi tính xin thai âm tinh quân vân chịu càng nguyên lão tổ cũng là nhìn về phía hi hòa càng nguyên lão tổ một mực đều biết hiểu thái nhất không có v ấ n lạc bởi vì thái nhất v ẫ n lạc rồi hắn cũng sẽ v ấ n lạc nhưng là đến bây giờ cũng không có động tĩnh chỉ có thể nói thái nhất l ầ m vào ngủ say càng nguyên nói không sai tính xin thai âm tinh quân vân chịu để cho chúng ta vi tôn thần hộ pháp thiên hương tận lực che giấu trong mắt tơ ngọc đối với hi hòa khẩn cầu hi hòa không phải người ngu, thiên hương trong mắt lo lắng cũng không phải là cấp dưới đối với tôn thần lo lắng mà là trộn lẫn tại mặt khác một loại tình cảm nàng hà có thể cho phép nhận hắn nữ nhân của nàng cùng tỷ tỷ của nàng tranh đoạt thái nhất tự nhiên sẽ không cho phép thiên hương tiến về vi thái nhất hộ pháp đã thái bạch cùng càn nguyên đều có n ả y tâm như vậy hai người các ngươi cùng nhau đi tới thiên hoàng sơn gì chỉ a nhất định phải làm cho tỷ tỷ của ta phản hồi hi hòa nói xong lập tức lại nhìn một chút thiên hương thiên hương mội mội hay là chức ở lại tinh cung một thời gian ngắn cũng tốt b u n cung làm bạn t hư i ê n h ơ n g đối với hy hòa h An Bài mặc dù c ó ý k i ế n n n h ư g là nàng muốn lấy đại chúng ụ c làm trọng, k tinh h Hy Hòa không cùng chính là hiện tại vạn tinh điện tri n không g g như chủ nhưng lại khó có thể khống chế toàn cục sở dĩ có thể chống đỡ đến bây giờ hoàn toàn là có thêm thái bạch tinh quân tham lang tinh quân cựu thiên huyền nữ trợ giúp n h ư bằng không thì vạn tinh điện chỉ sợ thật sự muốn tại hung thú lượng kiếp về sau yên lặng hi hòa thái bạch tinh quân c ả n g u y ê n lão tổ ba người bọn hắn toàn bộ đều là rơi xuống cựu thiên nguyên bản nghĩ đến thái bạch tinh quân cùng c ả n g u y ê n lão tổ đi nhưng là hi hòa lo lắng vọng thư sẽ không trở về cho nên cũng hãy theo đi bọn hắn mặc dù còn không có co khôi phục tu vi nhưng là cổ thần cảnh giới đỉnh cao tại hôm nay hồng hoàng cũng là cao cấp nhất đương nhiên r ứ t bỏ những ẩn nấp g kia từ một nơi bí mật gần đó hôn đội thần ma đi tới thiên hoàng sơn di chỉ là cảm thấy một cố cực nóng chỉ sợ nhiệt lượng dùng bọn hắn cổ thần cảnh giới đỉnh cao căn bản là không cách nào tới gần. Vạn đều là thái dương chân hỏa tại hỏa hải ở chỗ sâu trong cảng là có thêm một cái tam túc kim mô hư ảnh hoàn toàn có thái dương thần h ỏ a ngưng tụ hi h ỏ a phát hiện vọng thư lúc này vọng thư đã đem tu vi khôi phục đã đến nguyên thần một chuyện miễn cưỡng tựa và o hỏa h ả i bên cạnh tỉ tỉ hi h ỏ a kêu một tiếng ba mươi sáu cái nguyên hội không có thấy sở hữu tư niệm đều hóa thành hai chữ này vọng thư k h ẽ giật mình sau đó liền đứng lên thấy được hi h ỏ a trong mắt không khỏi để lại nước mắt nàng nhiều như vậy nguyên hội một mực đều thủ hộ lấy thái nhất lại không có để ý mượi mội mình sự tình cái này lại để cho vọng thư trong nội tâm rất là áy náy vọng thư biết được hi hòa tại côn luân đại chiến bị thương lại không thể tiến về nàng cảm giác mình có chút xin lỗi hi hòa mặc dù lo lắng hi hòa nhưng lại biết rõ hi hòa không có, có nguy hiểm tính mạng nhưng là thái nhất tựu không giống với lúc trước m ộ i m ộ i vọng thư đi tới hi hòa bên người cả hai ôm nhau lại với nhau trong mắt nước mắt đều là chạy xuống các nàng chưa bao giờ tách ra qua thời gian dài như vậy lẫn nhau tư niệm khó có thể ngôn ngữ hồi lâu sau vọng thư cùng hi hòa mới tách ra nhìn xem hi hòa thương thế đã khỏi hẳn chỉ có điều tu vi còn chưa khôi phục mà thôi vọng thư tâm để xuống đồng dạng hi hòa cũng là tại quan sát vọng thư mặc dù vọng thư tu vi khôi phục đã đến nguyên thần một chuyện nhưng là thương thế lại không có khỏi hẳn tỉ tỉ ngươi cùng hồi thái âm tinh khôi phục thương thế a đại ca thì có thái bạch cùng càn nguyên đến thủ hộ hi hòa nhìn xem vọng thư có chút lo lắng nói dù sao cũng đã đã qua ba mươi sáu cái nguyên hội thương thế đã sớm nên khôi phục đến bây giờ còn không có có khôi phục chỉ là bởi vì tâm thần không thể bình tĩnh mà thôi một khi yên ổn rồi như vậy đây hết thể t i ể u không là vấn đề rồi không dùng được một cái nguyên hội vọng thư tu vi cùng thương thế đều khôi phục đến đỉnh phong nhất thương thế khỏi h ạ n chậm nhưng là tu vi lại khôi phục vô cùng nhanh tựa như hi hòa mặc dù hiện tại chỉ có cổ thần đình phong nhưng là một cái nguyên hội về sau cựu có thể khôi phục đến nguyên thần ba chuyện vọng thư biết được hi hòa tới làm cái gì hôm nay hi hòa nói ra vọng thư bất đắc dĩ lắc đầu nàng biết rõ chuyện của mình coi như là về tới thái âm tinh lòng của nàng cũng không yên lặng được thái nhất đến nay còn là ở vào tịch diện trạng thái vọng thư lại làm sao có thể yên lòng nếu là thái nhất có thể khôi phục đến thần m a chi thân thể sau đó tỉnh lại vọng thư cũng tựu không hề lo lắng rồi thế nhưng mà cho tới bây giờ thái nhất đều không có bất kỳ tình huống phát sinh cái này lại để cho vọng thư trong nội tâm không có thấp ngươi trở về đi trước tiên ở vạn tinh điện chủ trưởng đại cục đương đế tuấn sau khi tỉnh lại ngươi lại đến đến lúc đó tỉ tỉ cùng ngươi cùng một chỗ tiến về thái âm tinh vọng thư nói ra tỉ tỉ tốt rồi không cần nói trở về đi vọng thư bất đắc dĩ thở dài một hơi có thể biết được hi hòa thương thế khỏi hẳn cái này lại để cho vọng thư trong lòng một sự kiện đã có tin tức manh mối lập tức vọng thư lại là nhìn về phía thái bạch tinh quân cùng cả nguyên lao tổ nói ra thái bạch ngươi sau khi trở về h ả o h ả o phụ trợ h y hòa c à nguyên ngươi cùng thiên hương đều trở lại thành khâu sơn a đây là thái nhất đến đỡ thế lực không muốn xuống dốc cần tuân nguyện thần pháp chỉ thái bạch tinh quân cùng c à nguyên lão tổ đều là cung kính nói rơi vào đường cùng h y hòa cùng thái bạch tinh quân còn có c à nguyên lão tổ lại quay trở về tinh không đã đến tinh không về sau c à nguyên lão tổ cùng thiên hương là hạ cựu thiên phản hồi thành khâu sơn h y hòa mặc dù muốn đem thiên hương lưu lại nhưng là vọng thư cũng đã lên tiếng nàng không có khả năng cùng tỉ, tỉ của mình đối n ị c h đành phải lại để cho thiên hương cũng quay trở về thanh khâu sơn bất quá thiên hương cũng không có hội thanh khâu sơn mà là dùng tốc độ nhanh nhất đi đến thiên hoàng sơn d ì chỉ. ngọc kinh sơn hồng quân l ã o đạo thương thế đã khôi phục nhưng là tu vi nhưng có chút thảm mục n h ấ t độ liền linh thần cũng không phải hiện tại hồng quân l ã o đạo có thể nói là trong hồng hoang yếu nhất một cái thần quả thực đều có thể xưng là thần rồi ba mươi sáu cái nguyên sẽ đi qua rồi chỉ sợ hồng hoang vừa muốn khởi phân tranh rồi ai vĩnh viễn không cần thiết ngừng hồng hoang như bất quá lượng kiếp lên bần đạo liền một tia tu vi đều không có xem xem ai còn có thể đem bần đạo tại dẫn vào lượng kiếp hồng quân lao đạo nói cho cùng vẫn còn có chút toán trách thái nhất lúc trước đưa hắn kéo xuống l ư ợ n g k i ế p bên trong vốn có thể bình an vượt qua hung thú l ư ợ n g k i ế p không nên như vậy một thân thương về phần tu vi còn có c ă n cơ hồng quân lao đạo không phải rất quan tâm coi như là không cùng thần đ ị n h trận trên ấy hồng quân lao đạo cũng sẽ tự phế tu vi còn có c ă n cơ hắn tu đích đạo cùng thần đạo bất đồng hắn muốn cách khác một đạo dĩ nhiên là không thể dùng cái này thần đạo trụ cột bởi vì hắn là hồng hăng o cái thứ nhất tu luyện đạo này tiên đạo đây là hồng quân lao đạo tại tạo hóa ngọc điệp bên trong lĩnh ngộ đại đạo cùng thần đạo có rất lớn sai biệt nhưng cũng có chút giống nhau hồng quân lao đạo muốn làm hồng hoang đệ nhất tiên như vậy tự nhiên không thể cùng thần đạo có bất kỳ liên quan trên người hết thể thần đạo trụ cột đều muốn dứt bỏ ngọc kinh sơn đã bị hồng quân lao đạo phong núi rồi tiên đạo không thành vĩnh viễn không xuất ra núi mặc dù là có lượng kiếp hàng lâm hắn cũng sẽ dùng tạo hóa ngọc điệp tránh thoát lượng kiếp dốc lòng tu luyện tiên đạo lúc trước đem tổ long ném hướng đông hải đem phượng tổ ném vào nam minh núi lửa không biết hai người bọn họ có thể không có thể sống lại có thể sống lại là vận mệnh của bọn hắn không sống được cũng chẳng trách bần đạo nghĩ tới lúc trước tổ long cùng p ư ợ n g tổ hồng quân lao đạo mặc dù lo lắng nhưng xem như tỉnh đến ý lấy hết đông hải chính là tổ long sàn xe đem tổ long đều tiến vào đông hải có lẽ không thành vấn đề lớn về phần nam minh núi lửa cái này là hồng quân lao đạo suy đoán rồi phượng tổ lúc trước tình thế nhất định phải n ế ấ t b à n nhưng là phượng hoàng n ế ấ t b à n mà nói nhất định phải tại trong ngọn lửa thái nhất hỏa hải hiển nhiên là không thể nào cái kia chính là chỉ có thể nam minh núi lửa rồi q bốn huyết hải minh hà bắc hải cốt bằng huyền quy chương bốn huyết hải minh h ạ bắc hải c ố n bằng h u y ề n quy tổ long cùng phượng tổ mặc dù tránh khỏi sinh tử đại kiếp nhưng lại đến nay hôn mê bất tỉnh lâm vào t ầ n g sâu lần đích ngủ say tại trong lúc ngủ say chậm chạp khôi phục t h ư ơ n g thế có thể nói đang cùng thần n ị c h đại trong chiến đấu tổ long cùng phượng tổ xem như t h ắ m nhất vô tận hồng hoang tại phía nam một nơi có một cái biển máu mặc dù tại hồng hoang đại lục ở trong nhưng là cái này p h i ế n huyết hải lại là mênh mông chí ít có lấy ước vạn giảm phương viên nguyên bản bình tĩnh huyết hải mặt ngoài lúc này lại là huyết sóng ngập trời từng đạo huyết sóng có vạn trượng độ cao làm cho cả huyết hải đều là gió nổi mây phun khí huyết sắt bay thẳng đến chân trời toàn bộ hồng hoang đều có thể cảm giác được khổ khí huyết sáp cái này huyết hải có đại lai lịch chính là tổ thần bản cổ chính là hồng hoang dơ bẩn nhất địa phương tình hình chung huyết hải là không có bất luận cái gì sinh linh đến đây coi như là hung thú lượng k i ế p trong lúc thần đ ị c h cũng đúng tại huyết hải xì mũi coi thường cũng không có lại để cho hung thú chiếm l i n h huyết hải hơn nữa trong biển máu theo khai thiên tích địa đến bây giờ đều không có xuất hiện qua bất luận cái gì sinh linh coi như trong biển máu t i ể u cũng không sinh ra đời sinh linh một loại nhưng là cho đến ngày nay huyết hải đã xảy ra biến hóa cực lớn ước vạn giảm phương viên huyết hải bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại theo ước vạn giảm dần dần biến thành nghìn vạn dặm lại qua một thời gian ngắn nghìn vạn giảm biến thành trăm vạn dặm sau đó liền mười vạn dặm cuối cùng đứng tại vạn giảm phương viên mới không lại tiếp tục thu nhỏ lại nhưng mà một màn này lại là kinh động đến không ít hồng hoang tiên tiên thần ma cùng với sinh linh không ít tiên tiên sinh linh cùng với tiên tiên thần ma đều là đi vào huyết h ả i bọn hắn c h ơ mắt nhìn huyết hải dần dần nhỏ đi có không ít sinh linh đều cho rằng đây là có bảo vật xuất thế dù sao huyết hải cũng là tổ thần bản cổ trên người bộ vị biến thành t r i địa có bảo vật xuất thế theo lý thường nên theo thời gian trôi qua huyết hải bên trên huyết sóng càng thêm mãnh liệt cũng không phải nói huyết hải diện tích thu nhỏ lại lại để cho huyết hải bình tĩnh ngược lại động tĩnh càng lớn ngay tại chỗ có sinh linh nghị luận thời điểm huyết hải bên trên mặt biển dần dần tách ra hai h a t nhưng t h k là khiếp nổi lên sợ cũng không đình chỉ một mặt cờ xí theo trong biển máu trồi lên lại là một kiện tiên tiên h linh bảo hơn nữa phẩm cấp còn không thấp cùng phía trước cái kia hai thanh thần kiếm không kém bao nhiêu rung động kích động tham lam đủ loại ánh mắt đều không chút nào thêm che giấu phản phất muốn đem cái này bà kiện tiên thiên linh bảo cho nuốt l u ô n rồi mặt biển huyết sóng càng thêm cùng làm lộ cùng lúc đó huyết hải trên không vậy mà hạ nổi lên huyết vũ đi vào huyết hải những sinh linh kia cùng với tiên thiên thần ma đều là kinh ngạc nhìn xem mặt biển một đoá liên hoa theo trong biển màu trồi lên sau đó nở rộ hoa sen mới nở liên hoa ra nước bùn mà bất nhiễm dị t h ư ờ n g đẹp đẽ xinh đẹp màu đỏ liên hoa chiếu rọi cái này từng cái sinh linh đáy lỏng một cái huyết hải vậy mà xuất hiện tứ đại tiên thiên linh bảo sở hữu sinh linh nhận không ra đều là bay về phía huyết hải tranh đoạt tiên thiên linh bảo thế nhưng mà vừa tiến vào huyết h ả i đã bị vô tận huyết sóng cuốn vào huyết h ả i sau đó liền trồi lên một đống bạch cốt n g á y mắt bạch cốt cũng sắp nhập vào trong biển máu những tiên tiên này sinh linh đại đa số là huyền thần tả hữu cảnh giới coi như là những tiên tiên thần ma kia cũng đều là thiên thần cảnh đều chẳng qua là hồng hoang tân sinh tiên tiên thần ma làm sao có thể đủ ngăn cản huyết s á t ngập trời huyết hải ăn mòn sở hữu tiên tiên sinh linh cùng với những tiên tiên thần ma kia đều là phong thông minh những tiên tiên linh bảo này căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể liên quan đến sau một lát huyết hải xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy Cái tiêu đ o à người thanh niên này đúng là trong hồng hoa ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thế đỉnh tiêm nhất đàn thần minh hà lão tổ bất quá lúc này tu vi của hắn chỉ có thiên thần tri cảnh sau đó minh hà lão tổ tiến nhập huyết hải toàn bộ huyết h ả i trên không đều xuất hiện huyết vụ còn đây là huyết h ả i mình bảo hộ phương thức coi như là nguyên thần cũng mơ tưởng bước vào một màn này lại để cho những tiên tiên kia sinh linh đều là kinh hãi đương nhiên cũng rất đau tiếc dù sao đây chính là bốn kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo bác hải bên trong đã ở phát sinh biến hóa cực lớn bác hải bên trên mực nước bay lên bác hải quanh thân nước vạn rằng bị d ì m h n ậ p hơn nữa một cái cự đại vòng xoáy xuất hiện tùy theo một cái hòn đảo theo trên biển trồi lên nếu là cẩn thận quan sát có thể phát hiện đây không phải hòn đảo chính là một chỉ cự quy chỉ là trồi lên mai rùa mà thôi hơn nữa mai rùa cũng không có toàn bộ trồi lên tức đã là như thế cái này mai rùa lớn nhỏ cũng có phương viên trăm vạn trượng nếu là toàn bộ hiện ra trên đại lục chỉ sợ cái này chỉ cự quy có mấy trăm vạn trượng lớn nhỏ so với tinh không cự thú thể tích còn muốn lớn hơn mai rùa trồi lên mực nước hạ thấp lan tràn nước vạn dắm nước biển giống như thủy chiều xuống một loại cũng đều về tới bắc hải cái này chỉ cự quy hình như là một cái t ử v ậ t đ ồ n g dạng tại bắc hải bên trong thủy ba trục lưu không có thu vi cũng không có khí thức giống như chính là một cái đã bị chết thời gian rất lâu cự quy v ù v ù cự nổi lên mặt nước đánh cái khò khè lại là lại để cho sóng biển nhấc lên vạn trượng độ cao cự quy thực sự không phải là chết rồi mà là tại ngủ say đương cự quy bình tĩnh lại b ắ c hải bên trên cũng khôi phục bình tĩnh thế nhưng mà sau một khắc lại không còn bình tĩnh nữa rồi càng cường đại hơn sóng biển cùng với mực nước dâng lên cự quy bất động cho nên coi như là có được thân thể khổng lồ cũng không tạo được đại mực nước dâng lên thế nhưng mà một cái cự đại hải ngư mặc dù chỉ có vạn trượng lớn nhỏ nhưng lại tại trên biển đồng đ ư a làm cho mặt biển mực nước dâng lên sóng lớn ngập trời ngay sau đó cái này hải ngư theo mặt biển nảy lên vậy mà dài ra hai cái cánh bay lượn tại trên bầu trời thép dài một tiếng giống như, như ngư ngâm lại vẫn còn như hồ gầm sau một lát biến thành một người mặc áo b à o x a n h thanh niên thần đề trong mắt của hắn xuất hiện một loại khắc thưởng càng có một loại b u ồ n cười ta chính là côn bằng bắc hải dùng ta vi tôn một tiếng quát nhẹ lại là âm thanh truyền bắc hải côn bằng lão tổ cũng là hồng hoang đỉnh tiêm nhất đ à n g thần cùng huyết hải cái vị kia xuất thế tu vi đồng dạng đều là thiên thần c h i cảnh có lẽ biết được tu vi của mình thấp không đủ để tại hồng hoang sư bá hóa thân thành cá tiến nhập bắc hải bên trong bắt đầu tu luyện nếu là thái nhất hiện tại thức tỉnh nhất định sẽ kinh hãi bởi vì này hai cái tiên tiên đại thần có lẽ tại long hán sơ kiếp về sau mới xuất thế như thế nào đều ở thời điểm này xuất thế q ba c h ư ơ năm hoan nghênh bản thần ư c h ư ơ năm g hoan nghênh bản thần ư huyết hải minh hà cùng bắc hải côn bằng mặc dù xuất thế nhưng là tu vi thấp không đủ để tranh phách hồng hoang về phần huyền quy càng là không thể nào tranh phách hồng hoang thân thể cao lớn vậy mà lại để cho hắn không có thần căn không cách nào tu luyện thần đạo chỉ có thể vĩnh viễn thôn vệ tiên tiên linh khí bất quá nói như vậy cũng có t hồng ể để thể lại để cho huyền quy trở thành không thể phá quy trở t vỡ tồn tại, hắn mai coi như là tiên tiên mai coi linh hắn như n rùa c bảo là ô k í c hoang cũng không cách không n à xuyên thấu. Cho nên Cho mới r thế ba vị à y mặc dù thanh thế to h lớn, n n ư lại không tại không hốn thần độn miền a chú ý l ệ t ghê. Hồng hoang m i tây một tòa chín vạn trượng thần sơn tại đây đúng là quang minh ma thần đạo tràng thì ra là cái gọi là thánh sơn chính là hồng hoang tam đại chín vạn trượng thần sơn một trong trước kia là tam đại chín vạn trượng thần sơn hiện tại chỉ có thể nói hai đại chín vạn trượng thần sơn rồi bởi vì thiên hoang sơn đã sụp xuống không còn làm sao có thể đủ tại xưng là chín vạn trượng thần sơn đâu rồi mặc dù cái này thánh sơn là quan g minh thần ma nhưng là hắc cá ma thần cũng ở nơi đây lập được đạo tràng quan g minh ma thần chỉ có thể dung nhập hắc cá ma thần cách làm dù sao hắn cần hắc cá ma thần trợ giúp quan g minh đ i ệ n bên trong quan g minh ma thần cùng hắc cá ma thần ngồi ở bên trên thủ còn lại ma thần đều là ngồi ở phía dưới hiện tại quan hệ đã minh sắp rồi năm mươi bốn vị hỗn độn thần ma dùng quan g minh ma thần cùng hắc cá ma thần mệnh lệnh thật phong ma thần bản thần cho ngươi tra sự tình thế nào quan g minh ma thần nhìn xem một cái chỉ có ba thước tiểu lão đầu nói ra Cái này ba thái ư tiểu lão đầu đúng là 54 vị hôn thần ma bên trong t đầu lão là đúng độn hôn bên vị h ma m tính t n phong thần, cho nên mới lại để cho hắn làm chuyện này. tức, Thái chi cho cho bởi mới lại vì là làm ma để dương thần cũng không thất tình vẫn còn t i ê n hoang sơn di trị nhưng l à ở đâu có ngập trời h ỏ a hải chính là thái dương chân hỏa vị trí trung tâm càng là có thêm thái dương thần hỏa tiểu thần không thể điều tra tình huống bên trong nhưng là n g u y ệ t thần ở bên ngoài thủ hộ tật phong ma thần đem chính mình d o xét tình huống đối với quang minh ma thần nói một lần nhất là nói đến vọng thư thời điểm tật phong ma thần trong mắt toát ra một tia dâm tà chi ý nguyện thần tại thủ hộ ha ha ân không tệ quan g minh ma thần một bộ chiêu bài thức yêu thương dáng tươi cười thương cảm chúng sinh trí tượng tôn thần vì sao bật cười chẳng lẽ có cái gì kế sách hay hay sao cái kia hỗn độn trung thế nhưng mà tại thái dương thần trên người một cái ma thần chứng kiến quan g minh ma thần dáng tươi cười liền biết được quan g minh ma thần trong nội tâm nhất định đã có chủ ý tại hỗn độn thời kỳ bọn hắn t u nhận thức tự nhiên đối với lẫn nhau đều so sánh hiểu rõ quan g minh ma thần mặc dù một bộ yêu thương thương cảm trí tượng nhưng là chính thức t à n nhẫn thế hệ hơn nữa còn là không từ thủ đoạn thế hệ hắc á ma thần nhưng là muốn đã đến bản thần muốn dùng cái gì kế sách sao quan minh ma thần nhìn về phía h ắ cá ma thần cười nói dùng bản thân đối với của ngươi giải nếu như không thể tiến vào h ỏ a hải như vậy ngươi biết đem nguyện thần bắt sau đó bức thái dương thần giao ra h ô n độ chung hắc cá ma thần lãnh đạo nói quan g minh ma thần nhẹ gật đầu hắc cá ma thần nói không sai hắn tự là ý tứ này đương mặc dù là nói ra l i ệ t hỏa ma thần ngươi trừ hỏa biện nhìn xem c ó thể hay không lấy ra h ô n độ chung nếu là không được đem nguyện thần mời đến quan g minh ma thần dùng từ phi thường cao nhã dùng lấy cùng thỉnh nhặt đã viết hắn sẽ phải bắt đầu với gác một người mặc áo bảo hồng hỗn độn thần ma đi ra lên tiếng nói ra t u t bản thần cũng muốn nhìn một chút hỗn độn Coi như là tại tất thì ầ hiện tại thái nhất hoàn sinh chết không biết càng thêm không thể nào là liệt hỏa ma thần đối thủ lúc này hỏa trên bờ biển vọng thư nhìn xem trong lửa hư ảnh kinh ngạc phát ốc trong lòng của nàng không biết khẩn cầu bao nhiêu lần nàng khẩn cầu đại đạo phù hộ thái nhất có thể khôi phục thần ma chi thân thể như vậy thái nhất thật sự quá lại để cho vọng thư lo lắng rồi tịch diệt trả thái hết thể đều gần như hư thật tầm đó sống hay chết cũng không biết thái nhất nhiều như vậy nguyên sẽ đi qua rồi ngươi đến tột cùng lúc nào mới có thể theo trong b i ể n lửa đi ra võng thư đối với huyết hải đặt câu hỏi tự nhiên không âm thanh âm trả lời nàng bất quá võng thư cũng thói quen như thế nhiều như vậy nguyên hội đều l ầ m b ầ m l ầ u bầu vô số lần mặc kệ ngươi có thể hay không đi ra ta đều cùng ngươi ở nơi này võng thư lòng đ a n g thái nhất trên người nàng coi như là về tới thái âm tinh cũng không cách nào dốc lòng khôi phục thương thế hoặc là khôi phục tu vi chỉ có thể bằng vào bản năng lại để cho trong cơ thể sinh cơ chậm rãi khôi phục đột nhiên v n A liền hỏa ma thần theo trong biển lửa bay ra toàn thân khét lẹt nếu không là vì hắn chính là hỏa chi ma thần tiến vào thái dương thần hỏa trọng yếu nhất tất nhiên đã vẫn lặt rồi coi như là nguyên thần ba chuyển cũng không được dù sao lúc trước thái nhất thế nhưng mà nguyên thần bốn chuyển thái dương thần quả nhiên danh bất hư chuyển coi như là tịch diệt rồi cái này hỏa cũng như vậy rất cao minh liền hỏa ma thần thổn thức nói kỳ thật liệt hỏa ma thần vốn là không cần sợ cái này thái dương thần hỏa dù sao hỗn độn thần hỏa so thái dương thần hỏa càng thêm cường đại nhưng là liệt hỏa ma thần hôm nay chỉ là nguyên thần ba chuyện cần đạt tới nguyên thần bảy chuyện tài n ă n g năm giữ ngươi là thần thánh phương nào vậy mà tự tiện tiến vào hòa hải vọng thư sắc mặt lạnh xuống dù sao thái nhất chính là nàng hết thảy nàng tuyệt đối sẽ không lại để cho thái nhất bị thương tổn nguyện thần vọng thư ha ha bản thần chính là hỗn độn thần ma liệt hỏa ma thần thì nguyện thần tiến về thánh sơn một tự liệt hỏa ma thần biết được chính mình không cách nào theo thái dương thần hỏa trong lấy ra hỗn độn h ỗ ngươi thật ầ n ma. Thần ra, ma, thần ma thần. là khiến bản thân kinh ngạc vậy mà có thể suy đoán ra bản t h ầ n sau lưng còn có hỗn độn thần ma đã biết được vậy thì mời a l i ệ t hỏa ma thần kinh dị một tiếng thầm nghĩ cái này nguyện thần thật cường đại nhã lực bổn cung sẽ không tiến về ngươi trở về đi nói cho ngươi biết sau lưng chính là cái tia hỗn độn thần ma nếu là muốn đánh thái nhất chủ ý sớm làm chết cái này đầu tâm bằng không thì thần nghịch chính là của hắn kết cục võng thư nói xong là nguyệt hà thả i ý kẻ ra thân đã làm xong phòng ngự tư thái l i ê n hỏa ma thần ánh mắt hưng tụ lần thứ nhất đi ra nhiệm vụ há có thể làm hư hại rồi nói cách khác chẳng phải là bị đàm kia ma thần chê cười hay là cùng bản thần đi thôi bản thân không muốn đánh l i ê n hỏa ma thần lạnh quát một tiếng thế nhưng mà nhưng vào lúc này trong biển lựa chuyển ra một thanh âm bản thần đi theo ngươi không biết hoan n ê n không chào đón q ba chương sáu Tịch diệt trong c h diệt t đi ra. Trong biển lửa một thanh âm lại để cho vọng thư cùng liệt hỏa ma thần đều là giật mình vọng thư trong mắt vui sướng khó tả tại bên ngoài nhìn về phía vạn giảm hỏa hải cái kia nguyên bản tam túc kim mố hư ảnh lại ngưng thực rồi ba mươi sáu cái nguyên hội rồi vọng thư ở chỗ này trong suốt ba mươi sáu cái nguyên hội rốt cục chờ đến quá vừa đi ra khỏi tịch diệt trạng thái cái con kia trong biển lửa kim m có quân lâm thiên hạ khí thế hóa thành tiên thiên đạo thể chậm rãi theo trong biển lửa đi ra người rốt cục đã tỉnh vọng thư vui đến phát khóc thái nhất theo vạn g i m hỏa hải đi ra đối với hỏa hải khẽ hấp vô tận tri hỏa tiến nhập trong miệm đi tới vọng thư bên người ôn nhu nói cho ngươi lo lắng rồi ba mươi sáu cái nguyên hội thủ hộ có những lời này hết thảy đều đắng giá vọng thư một vòng trong mắt nước mắt dù sao bây giờ còn có ngoại nhân tại đó bên cạnh vừa rồi ngươi nói tỉnh h b u ồ n cung tiến về thánh sơn một tự không biết hiện tại tại còn hoan n ê n sao vọng thư nhìn xem liệt hỏa ma thần thản nhiên nói hôm nay thái nhất t ứ c tỉnh hơn nữa thương thế khỏi hẳn mặc dù cảnh giới còn không có co khôi phục đến đ ỉ n h p h o n g nhưng là cũng có được nguyên thần ba chuyện thực lực hai người bọn họ cùng một chỗ tự nhiên không sợ trước mặt liệt hỏa ma thần liệt hỏa ma thần nhìn xem thái dương thần trong mắt có chút sợ hãi dù sao thái nhất chiến tích tại đâu đó b ả y biện đâu rồi vốn là chém giết hàn băng ma thần lại chém giết thần địch ma thần địch chém giết tử vong ma thần đây chính là cùng quang minh ma thần bằng nhau ma thần đều vẫn lạc tại hồng hoa rồi mặc dù thái nhất chỉ có nguyên thần b a chuyển còn không có co khôi phục nhưng là liệt hỏa ma thần lại cảm giác sau lưng của mình đều có chút lạnh cả người một cỗ cảm giác mát theo lòng b à n chân trực tiếp vọt tới đại não thái nhất cùng vọng thư cho rằng liệt hỏa ma thần muốn động thủ thế nhưng mà sau một khắc l i ệ t hỏa ma thần lại chỉ dùng để tốc độ nhanh nhất ngự hỏa rời đi rất nhanh hướng tây phương bay đi ách cái này h ố n độn ma thần ngược lại là ra mặt không tệ đi thôi chúng ta về trước vạn tinh điện thái nhất nắm vọng thư là trực tiếp hướng tinh không bay đi nhưng là ngay tại thái nhất cùng vọng thư sau khi rời khỏi càn nguyên lão tổ cùng thiên hương lại là đi tới thiên hoang sơn di chỉ tìm cả bồi đều không có phát hiện hỏa hải càn nguyên ngươi xác định tôn thần hóa thành hỏa hải ngay ở chỗ này thiên hương nhìn xem càn nguyên lão tổ chất vấn hai người bọn họ xông lên dưới trời sao đến liền đi thẳng tới tại đây càn nguyên lão tổ nghi hoặc nhìn một phía nhìn lại xem trong nội tâm nghĩ tới điểm này càng nguyên lão tổ rốt cuộc không cách nào dứt bỏ ý nghĩ này hắn cảm giác rất có thể bằng không làm sao có thể hội vạn dặm hỏa hải vô duyên vô cơ biến mất hơn nữa vọng thư thế nhưng mà còn ở nơi này hơn nữa nếu là có địch nhân mà nói dùng thái dương chân hỏa đáng sợ căn bản là vào không được hỏa hải húng chi trong đó thái dương thần hỏa hơn nữa hiện tại hồng h o a n g đại thần đô tại khôi phục bên trong nguyên thần chi cảnh rất ít nguyên thần hai chuyện trên cơ bản đều không có vọng thư hay là vô địch có tư thế tôn thần khả năng đã tái xuất chỉ sợ hiện tại cũng đi đến tinh không cá nguyên lão tổ nhìn về phía tinh không phương hướng nói ra thiên hương vốn là vui vẻ theo mặc dù là thất lạc rồi mặc dù thái nhất tái xuất theo tịch diệt trong trạng thái đi ra nhưng lại quay trở về tinh không nàng liền gặp một mặt đều không có làm được trong nội tâm khó tránh khỏi có chút xa suốt chúng ta muốn hay không trước khi đến tinh không cá nguyên lão tổ biết được thiên hương nghĩ cách trong lòng có chút thở dài dù sao thái nhất bên người có vọng thư thiên hương cơ bản không có cơ hội không cần chúng ta hồi thanh c â u sân a thiên hương nhàn nhạt nói một câu sau đó liền bay người bay đi ai càn nguyên lão tổ cũng là đi theo vạn tinh điện thái nhất cùng vọng thư đến lại để cho hi hòa cùng thái bạch tinh quân cả kinh dù sao bọn hắn mới từ thiên hoàng sơn di chỉ phản hồi đến không có bao lâu thái nhất cũng đã theo tịch d i ệ t trong trạng thái tái xuất mặc dù kinh dị nhưng lại đều thật cao hứng dù sao thái nhất mới là vạn tinh điện chính thức chủ cột đã có thái nhất vạn tinh điện mới thật sự là tinh không bá chủ hiện tại thái nhất thương thế khỏi hẳn Còn kém tu vi, một cái nguyên hội, thái u nguyên vi, cái một ộ i t h nhất tiệu thể có phục khôi đ ế ngồi n u chuyển, nguyên tiệu xuất y ê n thần bốn chuyển, đến lúc đó hắn đem trở lại đỉnh phong cũng tỉnh cũng không có theo tịch diệt trong nhậm đang chờ hôn độn thần mà đến, không nghĩ tới bọn hắn thật sự xuất thế. hơn nữa ôm thành một đoạn, trở tư thế. Tại trước, ta theo tịch diệt tái trước, tới thật thế, một hội phía chờ h lúc có cái có đó đem đã lại lại, là xem mười mà ôm ra sự Thái nhất ngồi ở chủ vị phía trên thản nhiên nói lúc trước hung t h ú lượng k i ế p cuối cùng một trận chiến thời điểm thái nhất liền nghĩ đến một việc cái k i a chính là hỗn độn thần ma không có khả năng liền nguyên thần đều không có nói cách khác hỗn độn thần ma đều đã có đột phá phong ấn năng lực nhưng lại không có phá vỡ phong ấn như vậy chỉ có một nguyên nhân hỗn độn thần ma cảm giác đã đến tử vong ma thần cùng hàn băng ma thần diệt vong lại để cho bọn hắn trong lòng có kiên kỵ tâm lý cho nên không dám đơn giản xuất thế ngày nay hồng hoang đại thần cũng đã lâm vào ngủ say đúng là hỗn độn thần ma xuất thế cơ hội bọn hắn tự nhiên sẽ thừa cơ hội này xuất thế nhưng là thái nhất không rõ bọn hắn vì cái gì có thể liên hợp cùng một chỗ mặc dù hôn độn thần ma xuất thế nhưng là thái nhất có thể nhận định một điểm cái k i a chính là những hôn độn thần ma này tu vi tuyệt đối sẽ không vượt qua nguyên thần bố n c h u y ể n bởi vì vì bọn họ tại trong phong ấn tốc độ tu luyện phi thường chậm chạp lại là mới xuất thế không có tu luyện cơ hội tu vi tự nhiên không cách nào tăng lên mặc dù là những hôn độn thần ma này đều là tại khôi phục tu vi nhưng cũng cần đại lượng linh khí ủng hộ mới được những hôn độn thần ma này xuất thế tại sao không có một điểm tiếng gió theo lý thuyết bọn hắn coi như là đã phá vỡ phong ấn cũng có thể có sinh linh chứng kiến a thái bạch tinh quân có chút nghi ngờ có lẽ bọn hắn sẽ thấy bọn hắn xuất thế sinh linh đều chém bởi như vậy chẳng phải che giấu sao cựu tiên huyền nữ thản nhiên nói lời ấy không tệ hồng hoang đại thần đô tại ngủ say những sinh linh kia như thế nào hỗn độn thần ma đối thủ đích thị là phát hiện hỗn độn thần ma xuất thế sinh linh đều bị c h é m giết nếu không tin tức đã sớm chuyển tới rồi tham l a n g tinh quân cũng là nói ra thái nhất mặc kệ những hỗn độn thần ma này là lúc nào xuất thế hắn i ể u muốn biết tổng cộng xuất thế m ấ y vị nếu là số lượng quá lớn mà nói đối với hồng hoang mà nói không thua gì hùng thú lượng kiếp nhưng là thái nhất cũng hiểu biết có chút cường đại hỗn độn thần ma là sẽ không ở thời điểm này xuất thế bởi vì vì bọn họ không có năng lực đi ra ví dụ như top mười hỗn độn thần ma cũng không phải là toàn bộ bị tổ thần bản cổ chém giết cũng có mấy cái may mắn còn sống sót dương mi lão tổ không phải là người sống sót sao về phần những top mười kêu hỗn độn thần ma thái nhất cũng không phải rất lo lắng không có nguyên thần b ả y chuyển thực lực căn bản là sẽ không thoát khốn